chương năm trăm mười lăm tất cả đều chỉ ở nháy mắt chương năm trăm mười lăm tất cả đều chỉ ở nháy mắt lại như là tích chữ vạn năm sức nóng siêu cấp miệng núi lửa ở cuối cùng bạo phát trước cuối cùng một tia yên tĩnh ạ tắc h sân thể dục ở ngăn ngắn mấy giây thời gian làm người nghẹt thở sau khi trở mặc đột nhiên không thể ngăn chặn địa bạo phát lại như là đạn hạt nhân dẫn nổ cho sau sóng trúng kích để mỗi một cái lưu cá sổ đều rơi vào điền cuồng tiết tấu cùng n h ị p điệu theo bản năng mà vung vẩy cánh tay theo bản năng mà hét lên theo bản năng mà cùng bên người mỗi một cái nhận thức hoặc là kẻ không quen biết ôm ấp tám trăm chín mùa giải ở Joe. không có gì bất ngờ xảy ra là người điên l i nữ cá sổ đánh vỡ trên sân bế tắc ronaldo áo ẩn cùng sập trẻn cổ ba vị này siêu cấp siêu sao ở hiếm thấy đồng thời thủ phát tình huống đánh ra một lần làm người hoa mắt mê mẩn phối hợp một đòn trí mạng n u cá số một không a c milan guo ba cc là giải thích chỗ ngồi cái thứ nhất gầm rú lên người ronaldo áo ẩn sập trẻn cổ đây là một hạt nhất định đem ghi vào uefa cục sử sách ghi bản tam đại siêu cấp siêu sao ngọc ảo biểu diễn không ai có thể ngăn cản thi đấu phút thứ ba mươi hai vừa vào trận liền cho thấy hùng hổ dọa người tấn công trạng thái nữ cá sổ rốt cục đánh vỡ trên sân bế tắc nhìn h o ân chuyển vào trong này bóng tiến vào kéo e s f n huy chương vàng bình luận viên chiêm tuấn đại thúc mang tính tiêu chí biểu trưng cường điệu xuất hiện ở lên tới hàng ngàn hàng vạn phan bóng đá trung quốc trong hai ghi bản chính là sâm c h e n c ổ h u cơ g i a n a tiền đạo đầy bắn kẽ hở đ á c thủ nữu cá sổ trước đó phối hợp thực sự là quá trôi chạy bọn họ đá ra barcelona thức một cước lan truyền hoa、wow. ac milan hiện tại đối mặt cảnh k ô n khó bị nữu cá sổ như vậy đội bóng đạt được dẫn trước không phải là chuyện tốt lành gì chúng ta nhìn thấy lý thống phạm cao hứng vô cùng đoàn huyên ca âm thanh vẫn là không nhanh không chậm có thể hắn lại đang rung đùi đ ắ c ý hắn ở đây một bên hưng phấn dơ lên nằm đấm trợ lý huấn luyện viên alan sư sở từ phía sau đem hắn nhấc lên sập c h è n cổ đang tiếp thu đội h ư u c h ú c phúc sau khi chậm chạy tới trình diện một bên cùng lý thống phạm thâm tình ố m ấp máy quay phim màn ảnh ghi chép rơi xuống tình cảnh này lý thống phạm thắng được g o o g giraina anh hùng dân tộc cảm kích cùng tôn trọng sút gôn đạt được chính là h n dễ sập trèn cổ đối với milan p a n bóng đá tới nói này chính là khó có thể đối mặt thời khắc Itali bình luận viên hẹp bạ l à gì nặc ngự a khí phức tạp mắt thấy ngày xưa anh hùng công hãm chính mình c u n g thành milan các cổ động viên rơi vào vắng lặng n u cá sổ người đang đ i ê n cùng ca hát u k a i n a đạn hạt nhân đám mây hình nấm lại sán lạn l o a mắt thời khắc này cũng không còn vì là italy nhà giàu mà n ổ v a n g có thể vào giờ phút này mỗi một cái milan fan bóng đá đều trong ngược n i ệ m ngày xưa cái kia chỉ vì san s i r o mà c u ồ n g bạo milan số bảy năm tháng trôi qua mang đi chính là cảm xúc mãnh liệt lưu lại chính là hồi ức có thể duy nhất khiến milan fan bóng đá cảm thấy an ủi chính là hắn r s xâm c h è n cổ ở đem bóng đá đưa vào kẽ hở sau khi cũng không có trắng t r ậ n chúc mừng hắn chỉ là yên lặng mà tiếp nhận rồi liệu cá sổ các đồng đội chúc phúc từ năm 1999 đến 2006 n ă m đó là một cái hùng vĩ hoa lệ luân hồi mà từ năm 2008 bắt đầu có thể lại chính là một cái luân hồi trước mặt giữa mùa giải cái kia trên người mặc số 77 đội phục người u k r a i n e xuất hiện ở san s i r o trên băng ghế liền mang ý nghĩa thuộc về a c milan s x n g c h è n cổ đã v i n h viễn không cách nào lại trở về nam bức một sau bốn phút làm trọng tài chính lam thổi lên hiệp một trận đấu kết thúc tiếng còi Ả tác h ứ sân thể dục trên khán đài một mảnh c u ồ n bạo n u cá sổ người ở hai mắt đấm lệ bên trong điên cuồng vũ đạo trong tay câu lạc bộ cờ sĩ bị bọn họ vung vẩy trở thành một mảnh sóng lớn mãnh liệt hát hải dương màu trắng hơn ba vạn người ở nhảy lên trong lúc đó phát sinh uy lực kinh khủng để cả tòa sân bóng cũng vì đó run dày đồng dạng nước mắt bà sa còn có mặt khác hơn ba vạn a c milan cổ động viên bốn năm trước cái kia y s ở ta buôn đêm bọn họ đã từng dùng chân thành tuyệt vọng nước mắt thẩm thấu Ả tác h ứ khán đài mà v à hôm nay nước mắt vẫn từ cực nóng viền mắt bên trong chảy ra tuy rằng toàn cuộc tranh tài thời gian vẹn vẹn quá khứ 45 phút ạ tại sân thể dục bầu trời to lớn điện từ phân bài trên cái kia liên tiếp kiểu chữ tiếng anh cùng chữ số ả d ậ p lại làm cho toàn thế giới ac milan phan bóng đá tâm như là đặt ở thiên hạ không xương hạ ở trong tủ lạnh bị đóng băng như thế thật lạnh thật lạnh liệu cá số ba không ac milan trên sân hai bên cầu thủ cùng huấn luyện viên trưởng cũng đã tiến vào cầu thủ đường nối trên khán đài băng hỏa lưỡng trọng thiên c á o kỉnh không có được chút nào giảm bớt hiện trường trên màn ảnh lớn bắt đầu chuyển phát tin hiệp một đặc sắc hình ảnh cứ việc thi đấu tạm thời bỏ dở thế như ba không tranh l ệ n h to lớn vẫn để a c mi lan cổ động viên trong lòng không ngừng nhỏ máu trên màn ảnh lớn hình ảnh l ấ p lõe sập c h è n cổ ghi bàn tựa hồ chỉ là kéo dài một trường giết chóc bắt đầu mà sau đó ẩn đánh đầu c ư ớ p điểm cùng jonah n o một lần phản việt vị buôn tập thì lại càng như là ám dạ tàn sát bắt đầu sau khi cái thứ nhất cao trào hai hạt ghi bàn hai cái đao nhọn đao đao phá thịt miệng lưỡi sắc xảo đêm dần dần chìm xuống người điên ly ở giữa sân nghỉ ngơi lúc xoay người rời đi màu đen bóng lưng lại như là ma vương cánh chim b a phủ ở y sở tabun bộ trời Ace Milan người ở lúc trước lời thề son s ắ t muốn dùng một hồi chấn động thế giới đại thắng đến cọ rửa đã từng x ỉ nhục thế nhưng hiện tại sáu sập chèn cổ ghi bàn lại như là một chiếc chìa khóa mở ra chim khách quân đoàn ở trên người đối thủ lấy ra ghi bàn không thành lập tức trợ giúp chim khách quân đoàn tìm tới ghi bàn cảm giác bọn họ ở ngăn ngắn m ộ ư ơ i bốn phút thời gian trong lại do phong b á ẩn cùng jonano từng người lại tiến vào một bóng tỷ số t r ê n lệnh kéo lớn đến ba giữa sân lúc nghỉ ngơi bình luận viên cùng bóng đá các chuyên gia đồng thời vì là tv khán giả phân tích hiệp một thi đấu hướng hiện tại ac milan đối mặt bốn năm trước đối thủ của bọn họ the dẹp li vừa bun đối mặt tất cả một nhánh xem ra không thể chiến thắng đội bóng một cái xem ra không thể vượt qua điểm số trên lệnh một đám điên cuồng đến mất đi lý trí cổ động viên nếu như bọn họ có thể ở hiệp hai liền ban ba bóng như vậy ngày xưa x ỉ nhục đem tan thành mấy khói italy bình luận viên h n tọa l à gì nặc còn đang vì rộ sợ nệ gì tìm kiếm kỳ tích ra biên lý do ba không điểm số xác thực để vô số người nghĩ đến bốn năm trước cái kia kinh tâm động p h á c h buổi tối cái kia không cách nào giải thích hiệp hai cái kia thượng đế giáng lâm buổi tối đồng dạng là ba cái bóng điểm số trên lệnh tương tự còn còn lại hiệp hai thời gian thế nhưng hầu như không có ai tin tưởng a c milan có thể làm được đối thủ từng ở trên người bọn họ làm cái k i a một loại người chuyển bởi vì vào hôm nay ỷ sở tabun xem ra thượng đế chỉ có một cái mà hắn nhưng đứng ở chim khách binh đoàn chỉ huy ghế trước sân bóng một bên thượng đế người li l y nam liền a c milan các cổ động viên chính mình cũng không cách nào nói rõ ràng chính mình giờ khắc này nội tâm đến cùng ở chờ đợi cái gì làm trọng tài chính tiếng còi vang lên một cảm giác sợ hết hồn hết v i a không tự chủ được địa ở đỏ đ e n trong trận doanh tràn ngập đây là một loại phức tạp xoắn suít tâm tỉnh đỏ đen người hâm mộ vừa hy vọng hiệp hai trận đấu vĩnh viễn cũng không muốn bắt đầu như vậy chí ít có thể vì bọn họ bảo lưu một chút hy vọng để bọn họ ảo tưởng một hồi siêu cấp đại người chuyển mà đồng thời bọn họ rồi lại chờ mong thi đấu mau chóng lại bắt đầu lại từ đầu không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi tóc giải phiêu phiêu đỏ đen kiếm khách môn thật sự đem ảo tưởng biến thành sự thật hiệp hai trận đấu bắt đầu rồi hai bên trao đổi sân bãi triển khai tân chém giết an xê lô thi cùng người điên ly đều không có đá với dung tiến hành điều chỉnh pato ìn ra phỉ cùng bồ gì i ẩn lộ vẫn bị vững v à màng mà đặt tại trên ghế dự bị a n c e loti t không có xem rất nhiều người ở giữa sân nghỉ ngơi lúc suy đoán như vậy đội tiền đạo tăng mạnh đội bóng năng lực công kích italy bình luận viên hẹn vạ l à gì n ặ n g cảm thấy kỳ quái bị a n c e loti t mang nhiều kỳ vọng nước anh tiểu tướng nicolaschi ở hiệp một cũng không có biểu hiện ra thay đổi thế cuộc năng lực ở thiếu hụt hàng tiền đạo hợp tác trợ giúp tình huống hạ thân thể cũng không cường tráng chỉ không cách nào ở tay lơ cùng senders rồi như vậy cự hán trước mặt bắt lấy cơ hội tiếp sóng màn ảnh đúng lúc địa nhắm ngay bên sân anse loti vụ bấm italy chiến thuật đại sư mà không hề cảm xúc mọi người khó có thể từ cái tia h i p lại con mắt thúng phản phát hiện tại ba không lạc hậu cũng không phải ac milan mà là n u cá sổ hiệp hai trận đấu trước 10 phút trận chung kết tình cảnh cùng hiệp một so ra cũng không lớn bao nhiêu đổi mới n u cá sổ ba tiền đạo trận hình mang đến to lớn lực xung kích lại như là một đài mới tinh công thành xe chính đang va chạm một tòa lâu năm thiếu tu sửa tổn hại cửa thành mỗi một lần tấn công cái kia ầm ầm ầm va chạm tiếng đều sẽ ở các cổ động viên trong đáy lòng vang lên p h ả n phất chỉ cần lại có thêm một hai lần va chạm ac milan tòa này dàn mua cửa thành sẽ bị va nát tan vẫn là nữ cá sổ người hoan hô nương theo ac milan p h n bóng đá vẻ u sâu m ị lạn m ị lạn cùng kệ mệ lịch ở ô mẹ nịu c á sổ du dương dân trào lại như là từ biển đèn cùng địa trung hải hướng về y sở ta bun chạm vào nhau mà đến hai cô nóng lạnh dòng nước lạnh tàn nhẫn mà đụng thẳng vào nhau trong giây lát đó phong ba nộ lan cuộn sóng lăn lộn thượng đế đang mỉm cười nịu cá sổ vẫn chúa t ể thi đấu không ai có thể ở trước mắt này chị a c milan trên người tìm tới bốn năm trước gơ r ắ t xuất l í n h cái kia chi li v ừ bun khí t ứ c liền ngay cả tối kiên định a c milan phan bóng đá cũng bắt đầu yên tâm bên trong cái tia cuối cùng một tia may mắn thượng đế chuẩn bị một cái ba không chí ít vào thời khắc này xem ra tựa hồ cũng không phải tốt bụng mà vì để cho rổ sợ nệ gì dùng một loại tối kỳ huyễn phương thức cọ rửa đêm ấy x ỉ nhục mà là lại một bút x ỉ nhục đỏ đen người hâm mộ tâm lại như là từ sắp chìm nghỉm tì tạ niệm trên nhảy xuống tuyệt vọng nữ nhân vẫn chìm vẫn chìm chỉ lát nữa là phải chìm đến băng dương nơi sâu xa nhất mãi mãi cũng không cách nào gặp lại được thiên nhật chìm mãi đến tận có một tấm mỉm cười như là thiên sứ, như thế i ê n như sứ h t khuôn mặt đem tất cả cứ u vãn thi đấu phút thứ sáu mươi ba nicolas chỉ ngửa mặt lên trời gặp thét màu đen mềm mại tóc dài ở sau đầu của hắn lay động thanh thú đến có thể mê đào hết thể hưng phấn kích động cùng mừng như điên pha cùng nhau để tấm này thiên sứ như thế mê người màu vàng mặt có vẻ có chút dữ tợn lại như là m a quỷ một nửa thiên sứ một nửa m a quỷ a c milan thiên sứ nữ cá sổ m a quỷ bởi vì ở sau người hắn màu trắng bóng đá còn đang chậm rãi ở lưới khung thành bên trong lăn sợ bại đỡ m ạ n hugo lỏ dịch duy trì hơi dưới tổn phát lực tư thế đình trệ chu vi là trên mặt tràn ngập khó mà tin nổi vẻ mặt nữ cá sổ cầu thủ lần này tiếng vỗ tay cùng kinh ngạc thốt lên đồng rạng chưa kịp vang lên đến a c milan ghi bàn thế nhưng chín mươi chín phần trăm khán giả đều không có nhìn rõ ràng ở nữ cá sổ liên miên không dứt thế tiến công bên dưới n i k o l a t chỉ đến cùng là như thế nào đem bóng đá đưa vào hugo lọ dịt phía sau k h ô n g thành tất cả đều phát sinh ở nháy mắt ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen chương 516. chiến thiên sứ chi kiếm chương 516, chiến thiên sứ chi kiếm mãi cho đến pha quay chậm chiếu lại mọi người mới nhìn rõ ràng n i k o l a t chỉ là làm sao đem bóng đá đưa vào nữ cá sổ khung thành đối mặt bếp kham dài đến hơn s á m ư ơ tinh chuẩn chuyền cái này tóc đen bay lượn nước anh thiếu niên ở khoảng cách phan bóng đá 2 5 m ư ơ địa phương xa trực tiếp một cước đánh bắn bóng đá mang theo to lớn khó có thể hình dung q u ỷ dị đường vòng cung xuyên thủng sở b à i đờ mạn hugo lọ dịt mười ngón tay bất luận là ở vào máy truyền hình màn ảnh phía trước vẫn là trong sân bóng cổ động viên đang nhìn đến này một c ư ớ c suất gôn sau khi đều không kìm lòng được địa phát sinh tiếng kinh hô oong long oong tiếng kinh hô lại như là một khúc hòa âm biến tấu khúc càng, lúc càng lớn càng lúc càng lớn nikolas chỉ này một cất s u t gôn khó mà tin nổi điểm đặc sắc cũng không ở chỗ cái kia một đạo h u n lượn có chút h u y ế t đại đường cũng không ở chỗ thi bắn địa điểm khoảng cách không thành hai mươi lăm m mà là ở chỗ hắn là quay lưng b é p kham chuyển bóng thi bắn là người đạo trưởng kia đạt sáu mươi m tên lửa hành trình ở hậu trường bay lên d í như là đã s ớ miết b đạn đạo uy tích hắn không có vọt vào n i u cá sổ vùng cấm đi cùng taylor xenodos tranh đoạt suốt gôn cơ hội cũng không có dừng bóng chuyển cho đội hữu tổ chức hai lần cơ hội tiến công mà là lựa chọn không nhanh không chậm địa hướng về bên trong vùng cấm áp sát làm mọi người đều cho rằng hắn muốn tranh đoạt đệ nhị điểm đến thời điểm dì làm chỉ là t h o á n chết chết nửa người trên bóng đá lại như là trải qua tiên tiến nhất máy vi tính trình tự trước đó thi bất thiên bất ỷ địa rơi vào hắn m u b à n chân trên nước anh anh tuấn thiếu niên đón lấy những việc làm vẹn vẹn là đột nhiên phát lực sau đó bóng đá bị cái kia ba bốn năm trước cũng đã vết thương đầy dây chân trong nháy mắt bạo phát sức mạnh khổng lồ rút ra một đạo không có một chút nào quy luật đường vòng cung vòng qua thân người cao to tay lơ cùng xe nở rột đỉnh đầu vòng qua ở trên đường biên nang g đan lưới s ở b à i đỡ ợ mạng phong tỏa xông vào nựu cá sổ không thành từ b ế c kham hậu trường cắt bóng phát khởi thế công đến bóng đá cuối cùng xuyên thủng nựu cá sổ không thành toàn bộ quá trình chỉ có tám giây thời gian trong đó năm giây thời gian là bóng đá phi hành trên không trung tiêu ha hai giây lúc beckham cắt bóng cùng ngẩng đầu quan sát đội hưu chạy t r â đến hoàn thành c h u y ể n bóng tiêu hao mà nicolas chi đem sút gol đạt được chỉ dùng chỉ là một giây thời gian đây chính là vì cái gì vừa nãy tình cảnh này có nhiều như vậy khán giả đều không có nhìn rõ ràng thậm chí đều chưa kịp phản ứng mãi cho đến cái tia thiếu niên anh tuấn hất đầu ướt nhẹp mồ hôi như là trên thế giới đẹp nhất t r â n châu từ đen túi c u ố i sợi tóc bay xuống đỏ đen đủng ư ờ i hâm mộ mới khó có thể tin địa hoan hô lên bốn gào, gào gào gào gào gào a thượng đế a khó mà tin nổi g i bản n i c o l a c i hắn ở thượng đế trước mặt đánh vào một hạt chỉ có thượng đế mới có thể hoàn thành ghi bàn trước hết gọi dậy đến chính là italy bình luận viên hẹn vạ lạ gì nặng hắn làn địa ẩn chứa một cỗ như là ngột ngạt mấy chục năm mánh nam văn trường trôi chạy vui sướng cùng đ ạ c ý a c mi lan dùng vẹn vẹn không tới mười giây đồng hồ liền công phá hữu cá sô được x ư n g không thể công phá phòng tuyến thép điểm số hiện tại đã biến thành ba một cái này ghi bàn để rộ sân nghệ dị một lần nữa dấy lên hy vọng thi đấu còn chưa kết thúc trên khán đ à i a c mi lan phan bóng đá tiếng hoan hô như sấm động ấn có chỉ quân anh mặc cực lớn quảng cáo ở vắng lặng đại một hiệp sau khi rốt cục lại một lần nữa vui sướng địa bay lựa lên lại như là một mặt bay phần phật c h i ế n kỳ nó đại diện cho đỏ đen người hâm mộ lại một lần nữa lại nhặt đối với vị này tinh khiết như là thiên sứ như thế thiếu niên tín nhiệm nhảy nhót đám người dường như manh liệt thủy triều lại như ở mùa giải này bao giải cg a trọng lượng cấp thi đấu bên trong như vậy a c milan người lại một lần nữa bắt đầu vì cái này nước anh thiếu niên hoan hô bên sân a c milan huấn luyện viên chỉ huy ghế trước an c e l o t t i hưng phấn mẹ lên không để ý phong độ đắc ý lớn tiếng hô quát cái tia bụ b ấ bóng người lại như là bị đập một cái quả bóng ở đây một bên trên sân cỏ nhảy nhót tư mừng cứ việc có chút kinh ngạc thế nhưng trợ lý huấn luyện viên cùng bên người nhóm dự bị đều đối với huấn luyện viên trưởng hưng phấn như thế tỏ ra là đã hiểu có điều bọn họ rồi lại cũng không biết hắn ân tự mình nghĩ cùng an C. ê l o thi chân chính hưng phấn đồ vật cách biệt quá xa quá xa bởi vì an C. ê l o thi thất thố như thế nguyên nhân là nhân vì cái này ghi bản mang cho hắn muốn xa xa so với hòa nhau một phần càng nhiều từ lần này a C. mi lan thế tiến công cùng nịu cá sổ phản ứng bên trong hắn nhìn thấy càng nhiều làm hắn mừng rỡ như điên t i tức những người làm hắn cho dù ở bà không lạc hậu dưới cục diện v ẫ nữ n h cá đ ứ sổ bóng phong hoàn toàn khắc chế ac milan nữ cá sổ loại kia công kích hình đấu pháp cùng phía trước sân mạnh mẽ lược xung kích chính là hiện nay này chi ngày càng lao hóa ac milan tôi e ngại phong cách lúc trước không bốn không năm mùa giải trang tí onlit giải đấu bên trong mà hiện tại sắp giao chiến hai đội bóng cùng vào lúc ấy tình hình lại như vậy tương tự a c mi lan cùng vào lúc ấy du ven tú tương tự đội bóng chú ý kỹ thuật năng lực khống chế xuất sắc ở xử lý bóng phương diện kinh nghiệm hiển nhiên càng hơn một bậc mà nếu cá sột thì lại so với không bốn không năm mùa giải a cenan càng thêm đáng sợ tương tự có một đám tài hoa hơn người thiên tài cầu thủ tương tự cường điệu nhanh tiết tấu thế tiến công đấu pháp phân tích tới đây a n c e loti t đã có thể tưởng tượng nếu như không có kế hoạch địa trải qua độ công kích bố trí chiến thuật a c milan này đại hào hoa phú quý t i ê u ngạo xe cũ sẽ tại đây dạng một hồi đua xe thi đấu bên trong bị lưu cá sổ tòa này động lực mạnh mẽ chân đất từ xe việt ra vung ra nơi nào tan vỡ milan trên hàng tiền đạo vài tên công kích tay bộ gì y n lộ phong cách thẳng thắn thoải mái thân thể cường tráng thế nhưng chân chính đối mặt tay lơ cùng xen đờ giót những này ở tờ giờ mi ở lít danh tướng cũng không thể chiếm được thượng phong hạ tô còn trẻ khí thịnh đột phá năng lực cường đối kháng có thể sức yếu nắm cơ hội năng lực so với ỉn dạ phỉ kèm qua xa thế nhưng... ỉ dạ p h ị vị này an c e l o ti tín nhiệm nhất lao tướng nhưng vào lúc này không đúng lúc đ ệ u tao nộ thương bệnh đến cuối cùng an c e l o ti ánh mắt rơi vào từ n ệ u cá sồ thuê mà đến mi cô l a t trì trên người vị thiếu niên này quen thuộc n ệ u cá sồ tiết tấu cùng chiến thuật đấu pháp càng trọng yếu hơn chính là ở đi tới milan nửa cái mùa giải bên trong an c e l o ti từ trì trên người nhìn thấy làm hắn khiếp sợ t r ư ở n g thành tốc độ đó là một loại an c e l o ti từ trước tới nay chưa từng gặp qua t r ư ở n g thành cái này gọi là trì thiếu niên lại như là một khối khô giáo bờ biển đem bên người tất cả có thể hấp thụ đồ vật không chút do dự mà hấp không còn một mống rất đơn giản ví dụ cứ việc có in dạ p h ì hai thế biệt hiệu thế nhưng an c e l o ti t xem phi thường rõ ràng ở gia nhập liên minh ac milan năm vị trí đầu sáu cuộc tranh tài bên trong di nắm cơ hội cùng trong nháy mắt chạy chỗ phản v i ệ t vị năng lực so với vùng cấm linh hồ in i ạ phi còn kém không ít thế nhưng ở năm sáu tràng sau cuộc tranh tài t r ê n lệch liền bắt đầu chậm giai thu nhỏ lại đến cg a i nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc an c e l o ti t không phải không thừa nhận dù cho là in i ạ phi ở tuổi trẻ mười tuổi di đã có thể cùng hắn địa vị n a nhau dì năng lực học tập để an c e l o ti t khiếp sợ m à t ố i khiến vị này hưởng dự giới bóng đá chiến thuật đại sư thưởng thức nhưng là cái này nước anh thiếu niên trong trận đấu bình tĩnh cùng so sánh thi đấu xem năng lực một cái xuất sắc tiền đạo cầu thủ không chỉ muốn thi giới chân kỹ thuật càng muốn dựa vào nhạy cảm đầu góc đi ghi bàn mà theo a n c e l o ti t nhìn chung bây giờ thế giới giới bóng đá ở 19 tuổi trở xuống đã thành danh cầu thủ trẻ bên trong có thể đem đầu góc trong trận đấu tác dụng pháp huy đến mức tật cùng n i c o l a chỉ thuộc về người số một milan nắm giữ phía trên thế giới này xuất sắc nhất giữa sân truyền bóng đại sư quẩn thế nhưng trên hàng tiền đạo thực lực so với lưu cá sổ kém quá xa, duy nhất có tiên tờ điểm đồng thời thực lực không kém cũng chỉ còn sót lại chi một người vì lẽ đó a n c e l o t t i cuối cùng đem tín nhiệm phiếu gửi cho chi mỗi một cái huấn luyện viên trưởng kỳ thực đều là dân cơ bạc mà chi xuất sắc cơ hội nắm năng lực xuất quỷ nhập thần chạy chỗ khó có thể tin đầu góc tất cả những thứ này để a n c e l o t t i vị này m u ố n đánh bạc t ô n g sư cam tâm tình nguyện địa đem chính mình tiền đặt cược đặt ở trên người hắn a c milan đánh ra 4.321 t r ậ n hình duy nhất một tên hàng tiền đạo mũi tên chính là chi anse lô thi không hộ là hưởng dự e u a chiến thuật đại sư hắn đối với lưu cá sổ phân tích quả thực cùng lý t h ố n g phạm giống như lúc một da một trẻ này hai con rảo hoặc hồ ly đều nhìn thấy đối thủ cùng mình mạnh yếu hạn g cùng sử dụng hết sức bố trí chiến thuật đem ưu thế của chính mình phát huy lớn hơn cực hạng đem đối thủ thế yếu phóng to đến cực hạng duy nhất khiến anse l o t i không nghĩ tới chính là người đ i ê n ly lại điền cuồng đến tại đây dạng trọng yếu thi đấu bên trong sử dụng ba hậu vệ trận hình trình độ ba đại thế giới cấp tiền đạo tập thể bạo phát để a c milan ở hiệp một thủ vững không tới sau ba mươi phút liền bị liền vào ba bóng mắt thấy to lớn sỉ nhục đã xông tới mặt kinh nghiệm chú đáo an c e l o ti t ở m i n a n nhất bước m ặ t lựa chọn kiên trì hắn e m chính mình có hy vọng đều phóng tới milan giữa sân truyền bóng đại sư cùng chỉ đối với thi đấu xem ặ t trên mà ở phút thứ sáu mươi ba an c e l o ti t tiền đặt cược rốt c ụ c đổi lấy báo lại cái này báo lại không chỉ là chỉ ghi bàn vị này mập mạp chiến thuật đại sư ở vừa nay tình cảnh đó ghi bàn trong quá trình nhìn thấy càng nhiều nếu cá sổ cầu thủ thể lực giảm xuống thế tiến công miệng còn cân thọ a s milan dần dần bắt đầu khống chế thi đấu tiết đấu truyền khống đặc điểm ở thi đấu hậu kỳ dần dần phát huy đi ra mà tôi khiến an sê lô Hắn n ở i k o l a sự thực n mặt, chứng loại lần từng minh ệ quen t mặt. an sê lô thi ế t m phán đoán cầu thủ tiêm lực phân tích thi đấu thế cuộc năng lực xác thực là không gì xanh kịp một lần nữa mở bóng sau khi không tới năm phút AC mi lan lại ghi bàn ghi bàn người vẫn như c ũ là nico l a t c i lần này hắn thay đổi một loại phương thức đem bóng đá đưa và hugo lọ dịt lấy tay khung thành ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm mười bảy ma vương ma vương cánh chim chương năm trăm mười bảy ma vương ma vương cánh chim đá phạt nico lắc chi ở khoảng cách khung thành p ụ cận trương nguyện khoảng ba mươi m địa phương nổ ra một cái tiêu chuẩn lá vẳng rơi bóng đá lại như là trong gió bay xuống lá cây không mang theo bất kỳ xoay tròn lấy một loại kỳ dị q u y tích vòng qua bức tường người chui vào hugo lò dịt lấy tay khung thành n à y hạt đ i bàn làm cho tất cả mọi người trợn mắt mắt mồm một phút trước làm tiểu số m ạ n sờ ti vần tay lơ đột nhiên trước cắm vào dùng một lần không nghiêm trọng lắm phạm quy đem chính đang cầm bóng chi đụng vào trong đất thời điểm không ai từng nghĩ tới cái kia dĩ nhiên làn i ệ u cá sổ khung thành lại một lần nữa bị xuyên thủng điểm báo trước ai cũng biết ở rồ sơ nệ gì trên sân cầu thủ bên trong tơ đô béc ham là cả thế gian nghe tên siêu cấp đá phạt đại sư vì lẽ đó làm hai vị này lao x o a y ca hai bên trái phải địa đứng ở bóng đá phía trước thời điểm ai cũng cho rằng cái kia ghé vào phạt bóng điểm cách đó không xa nước anh anh tuấn thiếu niên chỉ có điều là bãi làm ra vẻ ai biết cuối cùng phạt bóng dĩ nhiên đúng là ni cô lắc chi hơn nữa tiểu tử lại phạt ra một hạt kinh tế h hai tục siêu khoảng cách xa lá và n g rơi hắn gái kia có chút g ầ y yếu trong thân thể đến cùng ẩn chứa ra sao sức mạnh mới có thể làm cho hắn trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng kinh người như thế đánh ra như vậy đặc sắc đá phạt như vậy quỷ phủ thần công biểu diễn coi như là so với được xưng đem đá phạt coi như p e n a n t i đá một đời lá vàng rơi đại sư dù nhì n ổ cùng tơ lô cũng không kém chút nào Nhi bình luận biên nặc hưng phân muốn điên, chúng San thiên Hắn ngăn ngắn gian bên trong liền bóng, biến thành còn bóng chinh lệnh, chúng ngửi nịch chuyển chỉ. phạ phát. phút thời chỉ Italy Si điểm giữ lại cái mùi cô cuộc được lá là Gu gì đầu o o o o o o o o o ba. bắt bạo ta, ta rốt ẻo vào số đã sứ, Dô dị ở vị. 3, kỳ nhìn là Ace i tới h phạt. khí. ủ mạng Tiểu viên Nguyệt Loan Đao cùng tơ viên rơi đều bác lá cùng vàng vũ Loan lô lá Đao trí s t n k i Milan m ệ miệng n tuấn đại thúc trong chiên nhìn này bóng, gào gử. Này bóng ni g gào gử. chiêm thúc hạt đại rồi đầu, vào cô ắ c chi. Khó mà tin nổi mà bàn. đi c m i l a một lần nữa nhìn thấy hy vọng thêm vào phút bù giờ thi đấu còn có không tới ba mươi phút kết thúc nếu như ac Milan duy trì như vậy thế như vậy ở thi đấu chính thức kết thúc trước bọn họ có thể thật sự có thể trình diễn kỳ tích anh gian sệ sệ có chút sốt ruột người điên ly nhất định phải mau chóng nghĩ ra giải quyết cảnh khốn khó biện pháp Dì đi bàn, a c Milan trận danh tinh thần trong chớp mắt từ thung lũng nhảy lên tới một cái cao độ khó mà tin nổi thuộc về dồ sơn nệ gì a t a c h khán đài lại như là một đống sắp tắt t u ổ i lửa đột nhiên bị người rót một đại bột xăng thoáng qua trong lúc đó ngọn lửa ngập trời. Isa tabun Isa tabun Isa tabun ba không biết từ lúc nào bắt đầu a t a c h sân thể dục đ ỗ n g nhiên trong lúc đó vang lên như vậy to lớn âm lãng vô số a c Milan phan bóng đá như là ăn thuốc kích thích như thế đầy m ặ từng t hồng địa hô to cái này như là có ma lực như thế từ ngữ Isa tabun từ bốn năm trước bắt đầu, tòa này châu âu nghe tên xa gần lịch sử danh thành tên liền đã biến thành một cái có đặc biệt ý nghĩa phù hiệu một đạo phàm là là giữ lại hồng dòng máu màu đen người vĩnh viễn cũng không muốn vạch trần vết xẹo thế nhưng làm thi đấu tiến hành đến hiện tại vô số ac milan phan bóng đá nhưng càng muốn tin tưởng tất cả những thứ này nhất định là thượng đế ý chỉ. thượng đế nhất định là cảm giác mình bốn năm trước đêm ấy thua thiệt ac milan một tòa cúp c một vì lẽ đó và hôm nay thượng đế muốn dùng đồng dạng một hồi khó mà tin nổi lịch chuyển đến bồi thường rộ xuân h ệ dĩ để ac milan cứ việc đứng ở đối thủ ngành chỉ huy phía trước là không thể chiến thắng người nhân ly này, chính là thượng đế ý chỉ không cách nào ngăn cản không thể thay đổi bao phủ ở ạ t a trên sân bóng không ý sợ t a p bùn g sóng âm dòng lũ càng lúc càng lớn cho tới nữ cá sổ các cổ động viên hát vang c ó m ẹ hình ở ổ mẹ nữ cắt lệ hoàn toàn bị áp chế xuống màn ảnh n ẹ qua di cung béc kham trong mắt lập lòe ung tùm sắc khí lại như lúc trước chính bọn hắn tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói tới nếu người mặc, lên đỏ áo đâu, mặc kệ người điên ly lúc trước đối với bọn họ lớn đến mức nào ở nước đều sẽ không có bất kỳ lòng dạ mềm yếu ba trăm bốn mươi ba đánh mạnh trận hình liên tục cường độ cao qua lại nỗ lực để nữ cá sổ các cầu thủ thể lực xuất hiện nghiêm trọng tiêu hao chim khách quân đ o à n ở đầy khắp núi đồi y sợ t a b u n tiếng giống giận dữ bên trong dần dần rơi vào rồi hạ phong phút thứ bảy mươi tớt lô một c ư ớ c quỷ dị cho khe tóc đen bay lượn chỉ sau、so、x í vào một chân đâm bắn lò di hiểm chi lại hiểm địa đem bóng đá dùng đầu ngón tay phong ra đường biên ngang phút thứ bảy mươi bốn béc ham chuyển xa di phản việt vị thành công quỷ dị đuôi xe đèn đ ổ i tần số thoát khỏi thuật lại một lần nữa b à y ra ở thế nhân trước mặt tay lơ cùng xén đờ r o s e không có d á m liều mạng thẻ đỏ chọn dùng phạm quy chiến thuật mắt thấy cửa thái đờ mạn lò d ị chạy như bay đến bên ngoài vùng tấm ra ngoài kích. dùng đầu gối của chính mình đem bóng đá đụng vào đi ra ngoài phút thứ bảy mươi tám jonadino ở tiếng hoan hô như lôi cổ động viên h ò hét bên trong sử dụng tuyệt k ỹ đôi b ò thoát khỏi vô đồn k ỳ cuộc chiến đấu một cước là đại lực chìm xót xa lò dịt cứu thua tụt a y dị quỷ mị như thế xuyên vào suốt bồi tay lơ dành trước dôi ra một cước đem bóng đá chọc ra đường biên ngang phạt góc bốn a c milan ở sáu sau ba phút đánh ra cao trào bọn họ nằm giữa sân trận hình dần dần áp chế hữu cá sổ xung kích được giữa sân người được thiên hạc békham tơ lô gạt tủ sô này một đám lao tướng kinh nghiệm để bọc bọn họ ở thi đấu Liệu Anse Loti ư c t h Damu tập r trí hắn đã sớm nhìn thấy người điên ly chiến thuật tồn tại vốn sinh ra đã kém cỏi ta nghĩ đây chính là hắn tại sao ở hiệp một sau khi kết thúc không đổi người nguyên nhân mà đối với người điên ly tới nói vào lúc này hắn nên tiến hành thay đổi người điều chỉnh đổi mới mẹ huyết dịch đến đem cường liệu cá sổ xung kích năng lực có thể có thể mang thế yếu hòa nhau đến kiến tạo chính là b e c k ham ghi bàn chính là chi hai vị này cầu thủ cùng người điên ly trong lúc đó đều có quan hệ rất lớn chẳng lẽ nói muốn chiến thắng sân bóng biến thượng đế liền nhất định phải dùng tới đế chính mình cầu thủ ở toàn thế giới không biết bao nhiêu chính đang tiếp xong trận này tám trăm linh chín mùa giải ở europa l a í e đỉnh cao cuộc chiến phòng sở tựu i đi âu bên trong đủ loại kiểu dáng bóng đá chuyên gia cùng các bình luận viên đều ở dồn dập đề ra cái nhìn của chính mình mỗi người nói một kiểu bên trong có một chút là tất cả mọi người đều đồng ý vậy thì là liêu cá sổ hiện nay trên sân tình thế không ổn phi thường không ổn phi thường phi thường phi thường không ổn bên hai y sợ ta bun to lớn tiếng gầm chưa từng có dừng lại quá triệu v ỡ mạ cảm giác mình cả người mỗi một tế bào đều đang sốt sáng địa run nàng có thể cảm giác được hết u y dịch ở mạch máu bên trong lưu động tốc độ mà vẫn vẹn vẹn đ ị a nắm máy chụp hình tay giờ k h ắ c này thậm chí ngay cả nhấn màn chậm khí lực đều không có thiếu nữ biết cái kia dễ dàng bắt được trái tim của chính mình nhưng không tự biết nam nhân hiện tại gặp phải phiền phức a c mi lan người dựa vào thiếu niên kia hai hạt ghi bản trở nên khí thế như cầu vồng đội bóng của hắn bị triệt để áp chế ống kính máy chụp hình bên trong tâm kia quen thuộc trên mặt hơi nhũ chung một chỗ lông mày để triệu v ờ mạ sốt sáng mà sắp nhẹ thở một loại trước nay chưa từng có lo lắng cùng sầu lo bao phủ ở trong lòng của thiếu nữ nếu như khả năng nàng thậm chí đều muốn chạy lên đi chợ giút nịu cá sô các cầu thủ đã thi đấu Nếu như thật t sự vừa lúc đó triệu vợ mạ di động chính mình máy quay phim màn ảnh nàng nhìn thấy ở nga cá sấu lớn áp ra mô vít xa hoa trong bao xương vương thanh hòa chính cởi tươi như hoa địa trước tiên cha mẹ hắn nói gì đó từ tấm kia tinh xảo thanh tú khuôn mặt trên căn bản không nhìn thấy bất kỳ lo lắng hoặc là xấu lo nàng không hiểu hắn nàng không hiểu sự nghiệp của nàng bọn họ vốn là hai loại người tại sao nàng may mắn như vậy có thể được hắn lọt mắt xanh đêm triệu vi khó tâm tư cũng sớm đã không ở trên sân bóng hòa n h a đầu ngươi xem những người kia ở hô cái gì có phải là thống phạm đội bóng hiện tại đều có phiền p h ứ ca lần đầu tiên tới hiện trường xem bóng lý anh cùng hà phượng bị trước mắt điên cùng như thế tình cảnh chấn động mấy vạn người cùng kêu lên hô to đồng nhất cái từ đơn k h í thế lại như là bình điệu bên trong quát lên một lồn u một trăm tám mươi cấp c ơ n lốc khí lưu liền muốn từ miệng bên trong dốc vào để n g ư i ngay cả hít thở cũng khó khăn nhìn trên khán đài như là phong ba nộ lan như thế phun trào đầu người Lý a nghe h c ù n à vào này làm đài là là này Phượng phải hai họ khán thời Thanh Hòa Thực thực không phải bọn họ số tuổi này lao nhân có thể chờ địa phương. người được Vương người bọn muốn trên ngăn cản. còn điên cuồng, bọn n giải g vừa vội vã vì sao lao lúc lý có đều đầu đi điểm, đó địa quá tuổi tại mới bởi bắt sự sự số ở được chuẩn công công câu hỏi vương thanh hòa trắng non nóng ánh trên mặt xuân như gió nụ cười tỏa ra ra không có ngài đừng có gớp t h ố n g phạm đội bóng chính đang dẫn trước đây đối thủ cổ động viên hét lên điên cuồng như vậy là bởi vì bọn họ đều sợ t h ố n g phạm ha ha sợ muốn chết thấm phạm chẳng mấy chốc sẽ tìm tới biện pháp giải quyết vấn đề nói đến câu nói sau cùng thời điểm vương thanh hòa ngữ khí l ặ như vậy kiên định ồ lý anh cùng hà phượng hai vị lão nhân đều đăm chiêu gật đầu đi tới nước anh nhiều ngày bọn họ đã có thể nghe được rõ ràng dùng tiếng anh xưng hô chính hắn một bảo bối nhi tử là cái gì cường điệu nhớ tới trận đấu bắt đầu trước nhi tử từ sân bóng dưới đáy cái lối đi kia vừa lộ diện thời điểm tất cả mọi người đều điên cuồng gọi kêu tên của hắn thời điểm lý anh lặng lẽ lau một cái chính mình không biết cái gì ướt át về mắt cứ việc lúc ở trong nước liền biết con trai của chính mình làm thành đại sự nghiệp không phải vậy tại sao có thể có nhiều như vậy trong ngày thường cao cao tại thượng đại nhân vật đều ăn nói khép nép đến định bợ chính mình hai cái hương này dưới ông láo lao thái bà thế nhưng một khác đó lý anh lại phát hiện chính mình mặc kệ đem nhi tử tưởng tượng bao nhiêu vĩ đại đều không quá đáng bởi vì nhi tử cái k i a hai cánh đã bay ra ngoài bầu trời đã sớm xa xa mà vượt qua chính hắn một phụ thân có khả năng nghĩ đến phạm chủ nam thi đấu còn xuất lại dòng d ã mười phút là thời gian lý thống phạm dơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái sau đó lại nhìn một chút trên khán đài cái k i a từng cái từng cái mặt dữ tợn giống như điên cuồng a c mi lan phan bóng đá khoe miệng vẽ ra xem thường độ cong khà khà ý sờ ta bùn sao muốn ở trên người ta cọ rửa bốn năm chiếc li vờ bùn mang cho các ngươi sỉ n h ụ khà khà làm sao có khả năng để cho các người t ỏ à n g u y ệ n ở làm ra cuối cùng chỉ thị trước lao lý đem tầm mắt từ trên khán đài di động trình d i ệ n trên tiểu trì vẫn là ở cố gắng như vậy địa qua lại chạy trốn chiến đấu cái này lao lý mang nhiều kỳ vọng thiếu niên đánh vào để n u cá sổ ở vào bị động như thế giới cục diện hai hạt ghi bàn mang cho lao lý phiền thoái không nhỏ mà đồng thời nhưng cũng mang đến vượt quá tưởng tượng kinh h ỉ lý thống phạm có thể thấy từ thi đấu vừa bắt đầu thông minh chỉ ngay ở vẫn tỉnh táo tìm kiếm nữ cá sổ ba trăm bốn mươi ba trận hình n ư ợ c điểm tiểu tử dùng các loại phương thức thăm dò bên trong vùng cấm ở ngoài vùng cấm chuyền bóng xuất xa liên lụy cấp điểm cứ việc ở trước 63 phút hắn trò gian trồng chất thăm dò vẫn không có đạt đến bất kỳ hiệu quả nào hết thể nỗ lực như là ở làm chuyện vô ích gây nên phan bóng đá cùng bóng đá các chuyên gia bất mãn thế nhưng làm 63 phút cái kia hạt kinh động thiên hạ s u ố t xa như thế ly thống phạm liền biết rốt c ụ c g ì tìm tới chính mình 343 trận hình duy nhất ngược điểm hàng hậu vệ cùng tiền vệ trụ trong lúc đó ở công phòng thủ chuyển đổi trong lúc đó trước mắt là qua tách rời đây là một đạo ngành thương Fernando và t hôm u c về mtơ l loại kia loại hình tổ chức hình tiền chức vệ nay thiên tính để hắn đều là ba trăm h h thích, ở thích hợp thời điểm xuyên bốn mươi n hắn trong g x ư n g chạy x ô tấn công huyết công không nào dịch cách đều là x ó a đi. Và hôm nay 343 trong trận hình làm gạ gỗ nằm ở vốn là vị trí lúc tiền vệ trụ cùng hàng hậu vệ vừa khớp phối hợp hơn nữa hai cái một bên rực phối hợp để n ư u cá sổ chỉ có ba người phía sau tuyến đều là có vẻ vững chắc cực kỳ thế nhưng ở lưu cá sổ thời điểm tiến công gà gỗ ngẫu nhiên để lên đều là sẽ ở chim khách phòng thủ hệ thống bên trong lưu lại một cái khu vực chân không nguyên bản như vậy khu vực chân không cũng không có nguy hiểm gì bởi vì dù sao như vậy trí mạng khe hở trước mắt l à qua chỉ tồn tại ở ngăn ngắn m h á y mắt gà gỗ chiếu lại vẫn là rất đúng lúc thế nhưng acmi lan đội hình tồn tại quá nhiều có trong nháy mắt đã kích năng lực c h u y ể n bóng c h u y ê n gia bọn họ am hiểu chính thức bắt giữ loại này trước mắt l à qua máy bay chiến đấu lúc này mới để chỉ nắm lấy cơ hội mà ở bếp kham truyền bóng trước dì đã sớm phát hiện sender o taylor cùng san tần ba người này bất luận người nào ở từng binh sĩ tác chiến phương diện năng lực đều được cho siêu quẩn chính mình nếu như rơi vào vùng cấm cùng ba người này cuộc chiến đấu lời nói tuyệt đối chiếm không được thương vong vì lẽ đó hắn lựa chọn ở vòng ngoài cấm địa c h í mạng chống d i n g cầm bóng sau khi đột nhiên xuất xa không có cho tay lơ môn để lên mức cấp quái dày dù cho một g i â y đây chính là cái thứ nhất bóng lai lịch mà thứ hai đ i b ả n hiển nhiên là tiểu tử lợi dụng này nửa cái mùa giải bên trong mới học được lá dụng đá và t u y ệ t kỹ đánh trước các đồng đội một trở tay không kỷ bốn có điều tất cả những thứ này đều muốn kết thúc như vậy một cuộc tranh tài cũng không phải chỉ một người có thể quyết định lý t h ố n g phạm từng bước từng bước đi tới bên sân hắn hành động này trong nháy mắt liền gây nên hữu tâm nhân chú ý an xê lô t i khỏe mắt co giật hai lần người điên ly bước chân như là đạp ở trong trái tim của hắn một loại không hiểu ra sao căng thẳng bắt đầu không thể ngăn chặn địa tràn lan mà trên k h á n đ à i vẫn bị hô to ỷ sơ tạp bùn điên cuồng đỏ đen người hâm mộ áp chế lựu cá sổ người nhìn thấy cái k i a quen thuộc bóng người màu đen di động sau khi trong nháy mắt bùng nổ ra năng lượng khổng lồ như là một thanh sáng lấp l ó lợi kiếm đâm thủng đối thủ áp chế ngươi là chúng ta người điên người tràn ngập dũng khí đi tới mang cho thắng lợi của chúng ta người、điên. đi tới đế tử trung quốc thắng lợi thùng cơm ba người điên ly chi ca trong c h ư ớ c mắt bạo phát bắt đầu cùng ac milan người ý sơ t a p bun địa vị ngăn g nhau mà trên sân người điên ly từng bước từng bước địa hướng đi bên sân mỗi khi người điên ly chi ca bên trong lèn ken mạnh mẽ đi tới bạo phát một lần ly thống phạm sẽ về phía trước bước một bước h o à n g hốt trong lúc đó ý sơ t a p bun bầu trời đ ê m như là đột nhiên bao phủ mây đen màu đen áo gió ở atac trong bầu trời đ ê m hơi vung lên cái t i a áo gió kéo một bóng ma khiến mọi người một loại ảo gió càng lúc càng lớn phản phất là ám dạ ma vương cánh chim bao phủ ở ac milan người đỉnh đầu bốn ừ ừ ừ người điên ly có hành động hắn đi tới bên sân muốn làm gì thay đổi người trọng tài thứ tư ở đây một bên đánh ra thay đổi người bảng điện tử gào gừ thượng đế hắn dùng tiểu tướng thomas ml thay đổi một tên một tên hậu vệ dĩ nhiên lại thay đổi một tên hậu vệ senna jose muốn xuống sân lời nói như vậy nguyên liêu cá sổ ở đây trên chỉ còn giữ lại tay lơ cùng sạn tần hai tên chính tông hậu vệ người điên lyên đ i rồi sao gào gào gào chờ chút thay đổi người cũng không có kết thúc người điên ly một hơi thay đổi ba người này ba ra ra cái thay đổi người tiêu chuẩn để chúng ta hoàn toàn không có cách nào nắm người điên ly bố trí chiến thuật hai trăm bốn mươi bốn vẫn là ba trăm ba mươi bốn thượng đế mới biết À t a tắt giải thích tịch lại như là bị người tàn nhẫn mà chọc vào một gậy chim sẻ hoa kinh ngạc thốt lên tiếng thét chói thai thành một mảnh mắt nhanh khẩu càng nhanh hơn các bình luận viên ở nước miếng văng tung tóe có ích làm tất cả những gì có thể khuyết đại cường điệu biểu đạt trong lòng mình ngạc nhiên ba dô đen ba dô cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm mười tám quân lâm thiên hạc chương năm trăm mười tám quân lâm thiên hạc hai bên đều muốn ở chín trong vòng mười phút kết thúc thi đấu vụ giờ thi đấu hung h i ể m cùng penalty đại chiến vận khí thành phần để bất luận cái nào nghề nghiệp cầu thủ hoặc là huấn luyện viên trưởng đều không muốn đi chạm đến đương nhiên đối với a c milan tôi nói đứng m ũ i chịu xào chính là muốn mau đuổi theo về điểm số có điều dựa theo trên sân thế cuộc đến xem này đối với bọn hắn tựa hồ cũng không khó mỗi một lần đỏ đèn sắc nhấc lên tấn công sóng lớn tựa hồ cũng khoảng cách phá cửa chỉ có cách xa một bước để rất nhiều người thất vọng chính là h á t đại cái mủ xạ xỉ sổ cổ cũng không có xử đến trên hàng tiền đạo đi làm cối say thịt mà là đang hoảng mạ ở tại hậu trường cung khe đi ra tạo thành phẩm hình chữ tam giác phòng ngự hệ thống có thể đảm nhiệm được trước sân nhiều vị trí thomas mller kiên định địa đứng ở hàng tiền đạo vị trí hắn cùng t i ề m điện sát tay ẩn ở giữa sậm c h ẹ n cổ cùng jonano ở riêng hai bên bốn người trắng trận địa ở ac milan vùng cấm bên trong liếc mắt đưa tỉnh một cái là vừa mới mới vừa được ra trận cơ hội mặt khác ba cái hiệp hai bị ngột ngạt đến sắp bệnh điện dương bốn cái hàng đều là rõ ràng muốn tìm bất mãn biết vào lúc này mọi người mới phát hiện lưu cá sổ trận hình cũng đã biến thành cây giáng sinh có điều cùng ăn xê lô ti trồng ra đến cây kia cây giáng sinh không giống chính là người t â y giáng sinh đem đầu to nhắm ngay đối thủ an xê lô ti cúi đầu dưới hàm thịt mỡ trồng chất như núi hắn hơi nhịu nhũ mày tên mập không có nhìn rõ ràng người điên ly thay đổi người dựa theo bình thường chiến thuật dòng suy nghĩ mà nói lưu cá sổ chí ít còn có một cái bóng dẫn trước ưu thế ở thế cuộc bị động tình huống tăng mạnh phòng thủ mới là cử chỉ sáng suốt dù sao thi đấu còn sót lại không tới mười phút thủ vững một hồi ba hai thắng hiểm cũng không phải là không có khả năng nhưng là tại sao người trung quốc này một mực không theo động tác võ thuật g a bài người điên ly mang cho an xê lô ti nghĩ hoặc khi nhìn rõ sở người điên ly ý đồ chân chính trước hắn quyết định tạm hoãn đối với a c milan chiến thuật trận hình tiến hành điều chỉnh có điều căn cứ trên sân cầu thủ thể n ă n g tình hình an c e l o t t i vẫn là lựa chọn dùng đội phó ảm b ờ dọn xì nghỉ đem thể lực giảm xuống gạt tủ sổ thay đổi xuống thay đổi người rất nhanh sẽ hoàn thành đây là một lần đối âm thay đổi người cũng không phải cái gì chiến thuật thay đổi đứng ở bên sân an c e l o t t i có thể cảm nhận được cái tia tung tóe cỏ vụ mang đến nhiệt độ hắn cũng không vì là người điên ly cố bảy nghi trận lay động chiến thuật đại sư tin chắc mặc kệ người điên ly chơi trò ra gì chỉ cần nữ cá sổ chiến thuật hệ thống ở đây trên vận hành ngăn ngắn chính mình liền nhất định có thể thấy được c ẩ n d ấ u ở mặt ngoài sau lưng đồ vật đến lúc đó đến lúc đó người điên ly như vậy đầu nặng gốc nhẹ chiến thuật tuyệt đối là tự tìm đ ư ờ n g chết an xê lô ti đứng ở bên sân tự tin điệu nắm nắm tay đầu thế nhưng rất nhanh khi hắn lại một lần nữa ngần g đầu chuẩn bị tỉ mỉ nhìn kỹ người điên ly ý đồ chân chính thời điểm vị này mập mạc bản chiến thuật đại sư con ngươi c h ứ n g xúc hắn nghĩ tới rồi một loại khủng bố khả năng một loại bị hắn quên khả năng mà tiếp nối chính là khi hắn ý thức được điểm này thời điểm hết thầy đều đã không kịp bởi vì trên sân hết thầy đều đã phát sinh a n c e Loti t quên chính là người liên l li y căn bản cũng không có để cho hắn 2,3 p h ú t thời gian đi quan sát phá giải chiến thuật của chính mình mà là muốn dùng này chỉ là 2,3 p h ú t thời gian giải quyết triệt để a c milan nam vắn bóng đá như là từ màu xanh lục mặt biển nổi lên đến đạn dọc két mang theo một đạo mơ hồ màu trắng huyền ảnh bay về phía a c milan k h u n g thành a p bị ạ t i ngay đầu tiên phán đoán ra phương hướng tiểu nát bộ liên tục di động dùng hết khí lực toàn thân hướng về khung thành góc trên bên phải nhảy lên thế nhưng bóng đá trước tiên a p bị ạ tì bàn tay một bước sông vào không thành bắn song môn sau khi đứng tại chỗ vẫn nhìn theo bóng đá cuối cùng ở nhấc lên nóng ánh khắp nơi lóa mắt màu trắng mạng hoa cánh thiên sứ d u a n mata xoay người lao nhanh a tắt phong phát động tây ban nhà thanh niên trắng đen kiếm điều sam sân thể dục như là đèn pha dưới sân khấu mata chính là duy nhất vũ giả y s t a p bun i s tàn is nguyên bản vang vọng toàn bộ dưới màn đêm a tắt gâm thanh dòng lũ như là ngồi lên rồi r ổ lở quả sợn như thế hầu như lấy vật rơi tự do tốc độ ngã xuống khỏi đến cảm xúc mãnh liệt đến điên cùng a s mi lan p a n bóng đá từng cái từng cái như là tin dùng hết kiểu cũ bốc bê n g o á to miệm có vẻ dại ra máy móc, mất đi sức sống. <cười> sệ, sệ dưới sự hưng phấn thiếu một chút nhi nhảy đến hiểu do nói tịch trên bàn một bóng đỉnh căn khôn một bóng đỉnh thắng bại ac milan có thể cùng tám trăm linh c n mùa giải ở rôpa lít quán quân nói gặp lại lý thông phạm chiến thuật thay đổi người đưa đến kỳ tích bình thường hiệu quả có thể cái tên này đúng là thượng đế con riêng vận may của hắn thực sự là quá tốt rồi vùng cấm bên trong c h ạ m một đống tiền đạo sau đó cái khắc các cầu thủ liệu mạng hướng về vùng cấm bên trong truyền dài mở bóng lại còn thật sự bị nựu cá sổ mò đến một cái phá cửa cơ hội y t a li bình luận viên hẹn pạ l à gì nặc nhìn màn ảnh trên nẹ star đem nựu cá sổ chuyển xa trùng đi đỉnh ra bản mới vùng cấm lại bị không người phòng thủ j u an ma ta kiếm lậu các thủ không chờ quả bóng rơi xuống đất trực tiếp nhấc chân đánh bắn ghi bàn động tác chậm chiếu lại lắc đầu liên tục than thở trên sân bóng như vậy ví dụ thực sự là quá nhiều có lúc Mặc kệ n g ư bất h luận c h u từ góc độ nào đến xem dù alma tan này chân ở ngoài vùng cấm vòng chân đánh bắn đều có chút vận khí thành phần như vậy bóng đều có thể tiến b à o chỉ có thể nói rõ người điên ly mệnh lệnh ngày hôm nay tai nạn này tựa hồ lại bị tên lớn lối này tránh được đi tới bốn hai điểm số chênh lệch lại bị kéo lớn đến hai cái trận đấu kết thúc thêm vào phút bù giờ còn sót lại không tới sáu phút l n u cá sổ vương b à i cầu thủ tây ban nha cánh thiên sứ juan mata một cước đá nát hết thể hồi hộ quán quân thuộc về l n u cá sổ thuộc về người điên ly thuộc về ngoại hạng anh a c milan tao ngộ đánh đòn cảnh cáo các cầu thủ có thể cân nhắc mùa giải sau khi kết thúc lựa chọn nơi nào đ ố i tiếp thê nữ tiến hành nghỉ phép người điên ly vẫn là không thể chiến thắng liên tục thay đổi người phóng thích juan mata vị này năng lực công kích cường hãn thiên tài không cần lại đi hiệp trợ hậu vệ phòng thủ hai cái đường biên toàn tâm toàn ý tấn công hắn rốt c u c thể hiện rồi chính mình nước anh cầu thủ xuất sắc nhất phong thái khóa chặt thắng người cá sổ đem thu được tổ quốc, bọn họ có thể nị bọn vĩnh có viên nắm i cuối bởi giải cải mới ữ cùng một lần của quốc, chế, UEFA sau bắt đầu, Europa League UEFA mùa lần hoàn toàn n một đem từ bắt ra bị vì đẩy Europa người điên ly dùng thắng lợi chung kết một cái thi đấu lịch sử có thể n à y một loại truyền kỳ chủ soái chính là vì là uefa cúp cái này duy trì ba mươi bảy năm lịch sử h à o quang thi đấu tìm tới dấu chấm tròn người được chọn tốt nhất giải thích chỗ ngồi cứ việc thi đấu còn chưa kết thúc đến từ các quốc gia các bình luận viên đã sớm bắt đầu cho trận này trận chung kết đính giới nhà dạo sự thực chứng minh lần này các bình luận viên không có lại phạm sai lầm lộ mata đánh bắn đạt được hoàn toàn đánh nát a c mi lan cầu thủ trong lòng cuối cùng một tiêm may mắn tại đây loại tuyệt vọng hy vọng lại tâm tình tuyệt vọng bị hành hạ kiên cường nữa chiến sĩ cũng khó có thể duy trì tâm tình ổn định lại như là ăn mặc quốc sư dạy bay rủi d o âu dương phong thật vất v ả treo ở trạc cây tử trên lượng cái mạng nhưng mà khi hắn dốc hết sức bình sinh từ vách núi bỏ lên còn chưa kịp lấy hơi thời điểm phao biểu mỗi thất bại một đợi mỹ nam hồng thất liền n g ả y xuống dù n g một lần tính chất tự sát tập kích liền dễ như ăn cháo địa bị mất vị này cắp mô thần công đại thúc trước hết thể nỗ lực loại này phát sinh ở tới gần thất mà các cầu thủ tâm tình tan vỡ trực tiếp hậu quả chính là mặc kệ ngươi huấn luyện viên trưởng nghĩ ra được cho dù tốt chiến thuật hệ thống cũng không cách nào mang đến một hồi gần trong gang tức thắng lợi vì lẽ đó ở còn lại không tới bảy phút thời gian trong a c milan xác thực là muốn phát động điên cuồng p h ả n công thế nhưng tâm tình hoảng loạn bên dưới dỗ sợ nệ gì tấn công không có thể hiện ra một chút kết cấu hết thể a c milan c ầ u thủ tựa hồ cũng ở lặp lại đem bóng đá đại lực đá đến liệu cá sổ bên trong vùng cấm sau đó chờ đợi bị đối phương đá ra lại cất đoạn ở đá đi vào này một loại tuyệt vọng tuần hoàn bốn bên sân ance lô thi đứng gây ra tại chỗ hắn bị lấy sạch khắp toàn thân hết t h ể khí lực hắn đã nhìn rõ ràng người điên ly thay đổi người mục đích đơn giản chính là tiếp tục cường hóa hắn loại kia điên cuồng đến mức tận cùng tấn công chiến thuật áp đặt một cái tiền vệ trụ đến tăng cường ở giữa sân đối kháng chính mình đội bóng t r u y ề n bóng các đại sư phá hủy năng lực mà đúng lúc hiệp đề phòng thiếu một cái hậu vệ ở trong thời gian ngắn bên trong cũng không phải vấn đề lớn lao gì thế nhưng vào lúc này nhìn rõ ràng thì có ích lợi gì đây vào lúc này sức người có hạn một đợi chiến thuật đại sư anse lôti có khả năng làm chỉ có chờ, chờ chờ đợi cái kia thẩm phán như thế tiếng còi từ trọng tài chính trong miệm vào lúc này liền ngay cả thượng đế cũng đến thừa nhận rộ sân hệ gì không thể cứu vãn màn ảnh bên trong hở, áo ẩn cùng lở vỗ tay ôm ấp hình ảnh khuôn mặt vẻ mặt ung dung càng như là một hồi đối nội huấn luyện thi đấu bóng đá còn ở k h u n g thành bên trong làng lạng mà chờ đợi thế nhưng a c milan cầu thủ cũng đã quên đưa nó bắt được bên trong vòng lại bắt đầu lại từ đầu ý s e r t a b u n cái kia nhất định chỉ là một cái tồn tại với đã biến mất trong dòng sông lịch sử kỳ tích kỳ tích mặc dù bị xưng là kỳ tích chính là ở nó không thể phục chế tính a c milan người muốn ở đáy vực dùng phục chế kỳ tích phương thức thực hiện vươn mình nguyện vọng cùng một cái thua đỏ mắt dân cờ bạc vay tiền muốn gỡ vốn không hề khác gì nhau nhất định mất hết vô liếng trong trận đấu đoạn đinh thái như góc ý sơ tabul tiếng hô vào thời khắc này xem ra càng như là vì là như vì buổi tối dâng lên cuối cùng văn ca, bóng cuối ca, c rơi đổi trao đá sự hôm ấ t trong mắt, Triều tối là Lan giàn nhanh chóng như ngáy Vương h mua. vậy, My Buổi đã nay ý sở tabun đối với milan phan bóng đá tới nói nhất định chính là một khối thương tâm đ ị a h ạ m sâu chuyển nhượng chuyển v ă n cả cả toàn trường đê mê đang giải thích viên trong miệng thậm chí không nghe được vị này milan nhân vật trọng yếu tên mà linh hồn đê mê chính là milan ở buổi tối hôm ấy toàn thể biểu hiện một cái ảnh thu nhỏ tiếng hoan hô liên miên không dứt người thắng chỉ có một cái tối nay hắn đứng ở milan đối diện n i、si si、trong chỉ ù cái gió h đêm t có người cách tòa mà đi có người nước mắt bà xa có người hưng phấn như điên có người mừng đến phát khóc có người ánh mắt mờ mịt cũng có người lo lắng như vậy chờ đợi cũng không cần thời gian bao lâu t h ầ m phán tiếng còi vang lên đỏ đen sắc thoái nhuộm biến mất màu trắng đen nhấc lên cuồng bạo nhất xinh đẹp nhất song lớn l i u cá sổ trên ghế dự bị cây búa môn như là điên r ồ i như thế nhằm phía trên sân trên sân ac milan cầu thủ như là lưu vong như thế rời đi thảm cỏ xanh tiếng hoan hô nhường bóng tràn g run g dậy lý thống phạm ở vạn ngàn chú ý dơ lên cao hai tay đó là một loại ở trên cao nhìn xuống quan sát tư thế quân lâm thiên hạ quan quân l i u cá sổ tiếng còi vang lên trong nháy mắt đồng hành bên người môn trong nháy mắt cùng nhau tiến lên mà triệu vỡ mã bội số lớn chiếu ống kính máy trụ hình nhắm ngay nhưng là trên khán đài phong Cái kia dâu quay nón cười lên có c kia quay dâu nón lên h ú thông ngượng ngùng Nga nam n â n chính đang v qua c h i ề u ô n g kính máy chụp hình thiếu nữ thấy rõ cái kia làm nàng đấu kỵ nữ nhân tinh xảo trên gương mặt loại kia ôn hoán như ngọc nụ cười vẫn cứ lặng lẽ tỏa ra cùng ở sáu mươi phút trước ba mươi phút trước hai lần đó không hề khác gì nhau thế nhưng thiếu nữ phóng viên đột nhiên nghĩ rõ ràng chân chính không hiểu là bản thân nàng có thể nàng không hiểu bóng đá nàng không hiểu sự nghiệp của hắn thế nhưng nàng nhưng vẫn vô điều kiện địa tín nhiệm hắn chống đỡ hắn đây chính là ta cùng nàng trong lúc đó khác biệt triệu v ỡ mạ trong nháy mắt nhìn thấy mình và vương thanh hòa trong lúc đó khác biệt an c ê lô thi đi tới cùng lý thống phạm nhẹ giọng trò chuyện nắm tay sau đó xoay người tiến vào cầu thủ đường nối vô số màn ảnh trợ giúp lịch sử ghi khắc thời khắc này liệu cá sổ cầu thủ ở vui mừng bộ đỏ đế cơ trên người khoác nước đức quốc kỳ sáng tấn đem chính mình miếng bảo vệ ống đồng ném lên khán đài jonan d o vội vàng hướng về trên khán đài mỹ nữ khán giả tố môn số điện thoại đây là thắng lợi thời khắc mà lập tức bọn họ liền muốn đem từ uefa chủ thứ vợ latini trong tay kết quả bờ tony cút đem mang về nước anh mang tới sgtg mà đồng thời bị mang về là tám trăm linh chín mùa giải tứ q u a n vương vinh quang này chính là nữ cá sổ câu lạc bộ thành lập tới nay huy hoàng nhất thời khắc đỉnh cao thời khắc ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm mười chín cả thế gian khiếp sợ chương năm trăm mười chín cả thế gian khiếp sợ cả thế gian nghe tên lịch sử danh thành y sợ ta bun chứng kiến nữ cá sổ tứ q u a n vương huy hoàng làm m ắ t cổ ẩn từ tờ latini trong tay tiếp nhận cút quán quân ở phóng lên trời đẩy trời thải tiết bên trong chim khách quân đoàn binh lâm thiên hạ quan sát cả đời ở toàn thế giới mỗi một góc chỉ nếu là có bóng đá tồn tại địa phương các cổ động viên đều muốn ngước nhìn cái tia hai tay chống n ạ n h ở ạ t a đèn pha dưới hai tay chống n ạ n h thần linh như thế khí thế mười phần trung quốc nam nhân la liga champion lit tờ the、G、mi e l i t uef a cút thượng đế chinh phục bước chân đã ép quá quá nhiều lĩnh vực vô số phóng viên lại như là trung thành nhất người hầu như thế khiêm tốn điện thờ lát như là phích lịch cùng tiết chớp đó là ở dân hoa lệ nhất tàng ca sờ thổ a buôn, đêm, c i n h phục h t nhĩ kỳ mỹ lệ yêu kiểu dị quốc phong tình cũng không thể ngăn cản n u cá sổ cây bữa môn trở về tri tâm ở thắng lợi ngày thứ hai s c t j e m những anh hùng thường ngồi lên rồi trở về chuyên cơ đem bỡ tôn ủy cút mang về nước anh ở london sân bay quốc tế có mấy vạn n u cá sổ phan bóng đá c h à n vào sân bay đây là một màn hiếm thấy vui mừng tình cảnh trên người mặc màu trắng đen áo đấu cổ động viên như là thủy triệu như thế vấp tới bọn họ hướng về hành hương như thế chờ đợi ở sân bay là mạo c n cùng tay lơ hai người dơ lên cao cút quán quân từ cabin bên trong đi ra đoàn người lại như là thiêu đốt xong k i ế p nổ túi thuốc nổ rốt cục không thể chờ đợi được nữa mà nổ tung sau đó xe cảnh sát mở đường vô số xe riêng chen chúc n ệ u cá sổ xe buýt một đường k i ê u căng chạy đến n ệ u cá sổ city nơi này tụ tập càng nhiều cổ động viên điên c u ầ n hùng vĩ tình cảnh so với t r ư ớ c chim khách quân đoàn thu hoạch tờ giờ mi ở lít quán quân chỉ có hơn chứ không kém n ệ u cá sổ mùa giải này lần thứ bốn trở thành sung sướng đại dương mà to lớn nhất công thần người điên ly được tiếng hô nhiều nhất người ta tấp nập bên trong khắp nơi lay động người điên ly chân dùng có dựng ngón giữa có hai tay chống lạnh có tức giận m a n g phóng viên trọng tài có đeo kính đen trang khốc làm lý thống phạm ở các cầu thủ chen trúc dưới xuất hiện ở trung tâm thành phố quảng trường thời điểm trong bể người nhấc lên liên tiếp sóng lớn bị trở thành thế giới tám đại trung tâm giải trí thị chi nựu cá sổ rơi vào cồn u hoan bên trong vạn thuế vạn thuế ba người đ i ê n ly vạn thuế quan quân vạn thuế 0809 m ù a giải kết thúc trước cuối cùng hai hạng trọng lượng cấp thi đấu uefa cục cùng t r a m g tionlit một trong uefa cục trận chung kết rốt cục ở v i ê n náo cùng nhìn kỹ xa suốt rơi xuống hoa lệ màn tre Cứ nước cú anh thea tham â n nhận ở đưa tin trận này trọng lượng cấp trận chung kết lúc dùng phá hủy như vậy chữ hình dung ở a t lần sân thể dục chín trong vòng mười phút đã phát sinh tất cả người điên ly đội bóng phá hủy ac milan không nghi ngờ chút nào nam hai cự điểm số lớn cũng làm cho y sợ ta b u ô n đ ê m trở thành năm gần đây uefa c ộ c trong lịch sử đặc sắc nhất một lần trận chung kết thân chim khách phái the ổ sệ vợt thì lại tuân theo nhất quán vì là người điên ly phất cờ họ gieo truyền thống dùng liêu cá sổ sáng tạo toàn bộ bảy hạt ghi bàn đến vì là cuộc tranh tài này định ra nhạc dạo văn chương thậm chí cái kia a n c e l o t t i chơi bừa chiến thuật đại sư a n c e l o t t i đem milan hết t h ể công kích tay đều đặt tại l ệ n h leo trên ghế dự bị hắn lựa chọn là liêu cá sổ cầu thủ nicolaschi ta không khỏi nghĩ hỏi không biết mùa giải sau làm chỉ trở về sct j a m s a u khi milan chủ xoáy gặp dựa vào ai tới vì là san si dô đạt được ghi bàn cái khác nước anh tự nhiên không cam lòng lạc hậu trong lúc nhất thời ở nước anh đại báo tiểu báo toàn bộ đều đ ầ y giấy lưu cá sổ hào lấy tứ quan vương đưa tin k i a c h ấ c đạn hạt nhân người ngoài hành tinh s a hoa cấp hàng tiền đạo không gì không xuyên thủng tứ quan vương một cái vương triều có thời t ố mắt lờ một viên tử t ử bay lên yêu tinh ba m ư ơ ba trong lịch sử điên cuồng nhất trận chung kết đội hình điên cuồng chim khách điên cuồng tấn công nước anh thức công kích lật t u n g cja phòng thủ người điên ly chế tạo lại một khí điện uefa cục trận chung kết thành lịch sử tuyệt s ư ớ n g n u cá sổ lực công kích rượu người sợ hãi lực f 3 k toàn châu âu đệ nhất tuyệt đối siêu sao j u a n mata một c ư ớ c đá bay mi lan quán quân mộng k h ô n t h u ộ c về riêng chim khách màu trắng đen hoàn mỹ mùa giải cùng c h i m đắm ở rất vui mừng bên trong người anh không giống cái khắc đ ỉ n h cấp giải đấu truyền thông liền có vẻ lý tính rất nhiều ánh mắt của bọn họ càng nhiều tập trung đến thi đấu bên trong cầu thủ biểu hiện hai bên huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật thậm chí là trọng tài chính biểu hiện. cứ việc thiểm điện sát tay mạch cổ ẩn bởi vì hai cái kiến tạo một hạt ghi bàn trở thành trận chung kết chính thức tốt nhất thế nhưng ở israel ta bù đêm biểu hiện tối hệ làm người khác chú ý cầu thủ nhưng cũng không đứng ở người thắng n u cá sô một phương mà là đã từng một lần dùng ghi bàn đem người điên l y ép lên tuyệt cảnh nghi cô lắc chi cái này bị milan phan bóng đá thân mật xưng là san siso thiên sứ mười tám tuổi anh tuấn thiếu niên dùng một cước đường vòng cung suốt xa cùng một cái ba mươi m chính tông lá vàng rơi tiếng tăm lừa táo a n c e l o ti kiên trì sử dụng chỉ bố trí chiến thuật cũng vì vậy mà chạy trốn truyền thông chỉ trích la gạ tệ tờ ta đẽo lộ sờ bất thậm th ta tự hồ là nhìn thấy ỉn dạ phỉ cùng b e l t i ở rổ cùng nhau đá bóng tuy rằng milan cuối cùng lại một lần binh b ạ i ý sở ta bùn thế nhưng c h ỉ nhưng dựa vào hai hạt ghi bàn đem chính mình danh vọng cất cao đến lại một cấp độ đối với nước anh thiếu niên t ớ i nói đây là một hồi cá nhân thắng lợi nước đức phun mạ k ẹ t đối với vị này nước anh thiếu niên hoàn toàn mới thị trường giá trị bản thân dự đoán vì là ba nghìn vạn bảng anh đến một lần tự nhìn trung châu âu dưới bóng đá lịch sử là hết thể mười tám tuổi cầu thủ đỉnh điểm mặc dù là messi sê la cùng ma ta trở như mặt trời ban chưa siêu cấp siêu sao ở tại bọn hắn mười tám tuổi thời điểm không không có đạt đến cái này giá trị bản thân nước đức báo điệu đưa mắt nhắm ngay công vân chủ soái nó không hề che giấu chút nào điệu tán dương người điên ly dũ ú p khí cho rằng ở toàn cầu coi trọng phòng thủ đại thế bên d ư ớ i chính là người điên ly tràn ngập dũ ú p khí địa sử dụng sớm đã bị ném tới lịch sử thùng rắc bên trong ba trăm bốn mươi ba điên c u ồ n g trận hình mới đánh tròm sao bóng ánh ac milan một trở tay không kịp mới có thể ở hiệp một liền xác định ba cái bóng dẫn trước ưu thế nếu không thì đối mặt ac milan như vậy chậm nhiệt hình đội bóng cuối cùng thắng bại hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết nước pháp l h ẹ quạt t ờ dùng lo lắng lo lắng ngựa khí chúc mừng n u cá sổ thắng lợi thành công thế nhưng bọn họ nhưng đem càng nhiều văn tự dùng đến đối với dưới một mùa giải lo lắng t ờ giờ mi ở lit tân khoa quán quân ở i s r ta bùn u b ả y ra sức chiến đấu làm người khiếp sợ người liên l y tự tay phóng thích một con khủng bố ma quỷ ở chinh phục bồn cúp giải đấu sau khi n u cá sổ rốt cục thu được cham t onlit tư cách bắt đầu từ hôm nay nói đến cướp đoạt cúp c 1 đứng đầu ta nghĩ chúng ta không chỉ muốn nhắc tới chelsea rio mazit mu barcelona nữ cá sổ cũng sắp trở thành không thể bị lơ là một nguồn sức mạnh chim khách cái này nước anh lâu đời nhất quý tộc c ủ a c thời đã không thể ngăn cản một lần l efa c u ộ c trận chung kết có thể ở châu âu truyền thông vòng bên trong gây nên như vậy sơn hô sóng thần như thế huyên áo đây là gần hai từ mười năm đó xưa nay chưa từng đã xảy ra sự tình có điều ngay ở huyên áo vẫn như cũ xôn s a o thời điểm một chuyện khác chậm dãi hấp dẫn toàn châu âu ánh mắt 0809 m ù a giải champion league trận chung kết ở italy zoma o l i m p i c sợ tạ đi ủng -um、cử hành quyết chiến châu âu đỉnh hai đội bóng là quỷ đỏ m u cùng la liga người khổng lồ barcelona cuộc tranh tài này bị xem thành là hai vị tám mươi sau siêu sao s e z o n a đầu cùng leo messi trong lúc đó trực tiếp q u y ế t đấu cũng bị xem thành là một đời giáo phụ ferguson cùng tân vệ nhà vô địch huấn luyện viên gadiola u r trong lúc đó huấn luyện viên mà nếu như dùng nước anh truyền thông giọng điệu đến nói cũng có thể bị xem thành là ngoại hạng anh hãm vệ đệ nhất thế giới giải đấu vòng nguyệt quế đại quyết chiến mấy trăm ngàn f a n bóng đá tụ tập dô m à sân vận động olympic chờ mong một hồi lòng tranh h ổ đấu thế nhưng thi đấu quá trình nhưng làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt quỷ đỏ trong trận đấu như là bị nhổ ra mánh hổ bị barcelona vững vàng áp chế không c ò sức đánh trả chút nào. bình thường thi đấu mu không có biểu hiện ra bất kỳ hai điểm một hồi áp chế tính tan tác barcelona h không nhẹ lấy tờ giờ mi ở lit nhà giàu kết quả của cuộc so tài để lúc trước rêu dao lên muốn ôm đồm uefa cuộc ù n g t r a m g đi onlit hai hạng thi đấu quán quân nước anh truyền thông chìm để tan vỡ không ai từng nghĩ tới mu ở barcelona trước mặt lại biểu hiện không chịu được như thế một đòn bị mọi người mang nhiều kỳ vọng siêu cấp siêu sao c e z o n a n o ở mở màn trước 15 phút tia chấp sau khi liền rơi vào đơn đà độc đấu vòng l ậ n q u ầ n mà đối thủ cạnh tranh leo messi nhưng đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đánh đầu trận này đời mới ngôi sao bóng đá lãnh tụ tranh chấp Sezonano hoàn toàn thất bại. trận o à n thất t bại. đấu kết thúc sau khi bồ đào nha siêu sao nổ suất áo đấu một màn bị truyền thông bắt giữ vững vàng liên lạc với lúc trước vẫn lan t r u y ề n rio mazit thu mua C ê la lời đ ồ n đ á i nhạy bén truyền thông đã bắt lấy cái gì sáu 0 á m trăm linh c h í mùa giải trang di olid chỉ thuộc về hai đội bóng barcelona cùng nựu casso người trước ở thiếu soái ga u r di ola dẫn dắt đi đi tới m ộ n g ảo con đường ở bồn quốc giải đấu bên trong vững vàng mà áp chế trăm năm tử địch rio mazit mà người sau thì lại ở người điên ly cải tạo dưới đi tới không thể ngăn chặn quật khởi con đường này hai đội bóng đ ê m ở mùa giải sau bắt đầu t r ư ớ c cú efa s u p bất tơ cục bên trong một quyết thư hùng nóng ruột cổ động viên đã không thể chờ đợi được nữa mà chờ đợi hai người quyết đấu gadiola đang huấn luyện viên ngành nghề đột nhiên xuất hiện khá có người điên ly năm đó mùi vị mọi người hy vọng cái này cả tạ lộn nhị ạ kinh điển số bốn có thể mang đến kinh hỉ có điều trước đó châu âu âu giới bóng đá không thể ngăn chặn loạn cả lên bởi vì mùa hè chuyển nhượng thị trường liền muốn mở ra cái này mùa hè châu âu giới bóng đá nhất định chính là một cái bị ghi vào lịch sử nhân đại có ba chi đội bóng bị truyền thông dự đoán sắp trở thành chuyển nhượng thị trường nhân vật chính manchester city newcastle trước hai đội bóng đều là nắm giữ tiền tài vô số nhưng ở vừa kết thúc mùa giải bên trong biểu hiện gay go bất luận là f a n bóng đá vẫn là câu lạc bộ tầng quản lý đều rơi vào phẫn nộ bên trong xin thể muốn khắp cả tắt tiền tài trắng trận chọn mua bảy ra siêu sao đến tranh c ư p sắp đến không chín một không mùa giải các hạng giải thưởng man newcastle mặc dù bị truyền thông xếp vào ba vị trí đầu nguyên nhân nhưng cùng trước hai đội bóng hoàn toàn ngược lại truyền thông đưa ra chim khách quân đoàn có thể trở thành chuyển nhượng thị trường nhân vật chính lý do là ở dịp bốn trụ sở huấn luyện có toàn châu âu bất kỳ một nhánh nhà giàu đều luôn có cầu thủ nói cách khác newcastle là truyền thông trong mắt cầu thủ siêu thị mùa giải này chim khách quân đoàn một tiếng hót lên làm kinh người đội bên trong nhiều tên cầu thủ từ không có tiếng t â m gì lập tức liền trở thành toàn âu nóng bỏng tay siêu cấp siêu sao bọn họ tuổi trẻ có lực sung kích khát vọng vinh dự càng quan trọng chính là bọn họ là may mắn như vậy tại chức nghiệp cuộc đời sơ kỳ liền gặp phải sân bóng một bên thượng đế như vậy huấn luyện viên vì lẽ đó vẫn không có nếm trải nghề nghiệp bóng đá tàn khốc mà như vậy cầu thủ thì lại càng dễ dàng bị mê hoặc rất nhiều người đều thừa nhận người điên ly cá nhân bị lực cùng cứng rắn thủ đoạn thế nhưng tương tự đến nhìn thấy ở thương mại hóa bóng đá đại b n u cá sổ so với cái khác nhà giàu ở tài chính phương diện vốn sinh ra đã k e m cõi để bọn họ ở trên chuyển l ư ợ n g thị trường nằm ở bị động cục diện nếu như từng cái từng cái giá trên trời đập về phía n u cá sổ câu lạc bộ cùng cầu thủ khó bảo toàn sẽ không xuất hiện ra sao kinh tiên đại sự thậm chí có người suy đoán có thể người điên ly thông suốt quá tung ra bán cầu thủ chủ lực để tích lũy của cải dù sao từ câu lạc bộ lâu dài phát triển đến xem này xác thực là cử chỉ sáng suốt nhân v ì là người này bỗng dưng đào được ngọc thô chưa mài r ũ năng lực còn mạnh hơn n g e g hơn nhiều thượng đế không sẽ sợ không có ngôi sao bóng đá có sung túc tài chính, người ly hoàn toàn có chế chim khách sung quét người liên hoàn toàn dùng gian năm nhánh tân binh đoàn, ngang Nội tài thể thời tạo một lại ly vũ. ở liên tiếp một quãng thời gian bên trong liên quan với cầu thủ chuyển nhượng lời đồn đãi trở nên càng ngày càng nhiều lại như là mùa xuân tháng ba tớ liễu phiêu bay là tạ nhiều người đến không hết nơi mở ư u hai mươi lăm triệu bảng anh báo giá li g một hoa khôi b e n z e r mà cả c ạ nhất định rời đi san s i r o đã cùng diêu cắm c ọ c tiêu chuyển nhượng hợp đồng c e z o n a n d o ngoại hạng anh đã không động lực ta nghĩ thay cái hoàn cảnh mỹ ác quốc vương ít ra vẫy tay tạm biệt tạ vẹn nhìn diêu ma d í cầu muôn hữu cá sổ cánh thiên sứ du a n ma ta từ chủ lực đến biên giới cờ rẽ bộ cách G u đã sinh diêu ba ca tranh cướp quân đoàn rơi tuyệt thế thần đao li v à bun có ý định tiến cử ngày xưa cậu bé vàng mặc cổ ả o ẩn đủ loại kiểu dáng chuyển nhượng lời đồn đãi rượu bỏ ra phan bóng đá con mắt các ngôi sao bóng đá ở ven biển ôm lấy đồ l ó t b i k i n i mỹ nữ nhàn nhã nghỉ phép thời điểm các cổ động viên chính đang quá đau cũng vui sướng tháng ngày một mặt kinh hồn bạt vía sợ sệt mình thích ngôi sao bóng đá trong một đêm bị câu lạc bộ bán ra mặt khác lại n ó n g trông lấy chờ khổ sợi câu lạc bộ hứa hẹn hàng hiệ Các p h ư ơ ngay ở này t r pháo hoa dần muốn mê người mắc hôn loạn thời khắc nêu cá sổ câu lạc bộ chính thức trang web đang đi ra một cái thông cáo như là united states năm đó đầu ở hỷ rỗ xỉ mạ cùng nạ gạ xạ kỷ tên mập cùng bé trai trong nháy mắt để toàn thế giới đều c r ố mắt u ấ t mồm chúng ta rất đáng tiếc tuyên bố vì là câu lạc bộ phục hưng làm ra không thể xóa nhỏ cống hiến ở một cái giữa mùa giải thời gian trong vì là f a n bóng đá mang đến năm hạng quán quân vĩ đại giáo chủ luyện lý thống phạm tiên sinh bởi vì cá nhân nguyên nhân sẽ không còn đảm nhiệm đội bóng huấn luyện viên chung trước, trước chúng ta hướng hết thể nguyên liệu cá sổ f a n bóng đá bảo đảm sẽ ở mau chóng tìm tới thích hợp huấn luyện viên ứng cử viên tin tức vừa ra cả thế gian khiếp sợ đây tuyệt đối có thể nói tám trăm linh chín mùa giải kết thúc tới nay thế giới giới bóng đá khó mà tin nổi nhất thông cáo sở hữu phát triển không ngừng l i u cá sổ một nhiều hơn phân nửa của quyền dạy học đội bóng đánh đâu tháng đó không gì cản nổi chưa gặp được một bại người đi lại liền như thế từ đi tới chim khách binh đoàn huấn luyện viên trước vị. sao có thể có chuyện đó đây tuyệt đối không thể lại như là nghe có người đang nói s á t vách cái kêu bà mập kỳ thực là thánh mẫu ma g i ả như thế rất nhiều người nghe được cái này hoang đường bất kham tin tức thời điểm đều ngay đầu tiên biểu thị hoài nghi thế nhưng làm vội vội vàng vàng lên mạng nhìn thấy liệu cá sổ câu lạc bộ trang web trên giấy trắng mực đen như thế thông cáo lại từ điện thoại di động máy vi tính thậm chí lịch này g trên xác nhận ngày hôm nay thật sự không phải ngày mùng ngày một tháng bốn g à y cá tháng b ố sau khi hết t h ể hoài nghi người đều ngoác to miệng có người hy vọng sự thực thật giống làn i ệ u cá sổ trang ép kỳ thực bị đấu kỵ chim khách hacker cho đen câu lạc bộ t u y ế n h ồ n g ngoại ở thông cao phát sinh mười mấy giây sau khi liền vẫn nằm ở cồn g bạo trạng thái hoàn toàn bị đánh nổ phản ứng kịch liệt nhất chính làn i ệ u cá sổ phan bóng đá nếu như nói bây giờ chim khách quân đoàn có ai thiếu chi không thể không nghi ngờ chút nào hết thẻ chim khách phan bóng đá đều sẽ đồng loạt chỉ về người đi li chỉ có cái này giẫm s ắ t thái thần thoại giáng lâm h ả i càng thành thị nam nhân mới có thể ở ngăn ngắn thời gian một năm rưỡi giang cấp vòng đội bóng biến thành một nhánh ở rô ba đại lục người gặp người ý siêu cấp đội、mạnh. vô số n u cá sổ phan bóng đá ở xác nhận tin tức chân thực tính sau khi làm chuyện làm thứ nhất chính là thả tay xuống đầu tất cả sự t ì n h từ trong nhà trong phòng làm việc trên xe buýt chạm xe lửa hoặc là sân bay hướng về sân bóng s c t g m các phương hướng tụ tập nhận được chen trúc xe cộ nổ vang lại như là một hồi trăm năm hiếm có bãi công đại du hành ở xác nhận tin tức chân thực tính sau khi tất cả mọi người phản ứng đầu tiên chính là tại sao người liên ly li tại sao muốn từ đi n u cá sổ huấn luyện viên chức vụ còn có cái gì có thể so với một bên làm lao bản một bên làm huấn luyện viên mê đầu giàu to chuyện như vậy càng có thể hấp dẫn người sự thực đã chứng minh một năm rưới trước hắn thu mua nữ cá sổ cử động là cỡ nào sáng suốt chí ít hiện tại hắn đã là giá trị bản thân quá trăm triệu siêu cấp nhà giàu hơn nữa chỉ cần hắn tiếp tục làm tiếp khẳng định có thể trong thời gian ngắn ngủi tích lũy đến càng nhiều càng khó mà tin nổi của cải cùng tiến g tăng lẽ nào đầu của hắn bị trên trời rơi xuống gạch đập phá bị chính mình ván c ử a cho gắp bị t ư xuyên con lựa cho đá Hiện nhiên, thông khi không tới tin Newcastle ngờ này dung động, trang công câu lạc tức lực sớm sau lẽ bộ web bố báo đã đó, vì ở l i ê n lần thứ hai phát sinh thông báo biểu thị đem ở ngày thứ hai tổ chức buổi họp báo tin tức hướng hết thệ phan bóng đá giải thích tất cả nỗi băn khoăn ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi thân bí hệ thống can thưởng chương năm trăm hai mươi thân bí hệ thống k h e n thưởng thế giới hỗn loạn thời gian hướng về trước tìm hiểu hai ngày đêm đêm lạnh như nước liệu cá sổ thành đông hải tân biệt thự người điên ly biệt thự vương thanh hòa cùng hà phượng chính ở trong phòng khách thu xếp cơm tối lý anh ở tiếng trung đài tiết mục tv lý thống phạm thì lại đem chính mình nhốt tại biệt thự trong thư phòng mở ra hầm mở gỗ bục máy vi tính sách tay thắng lợi dư âm vẫn không có tản đi tham gia xong cùng nhiệt thắng lợi chúc mừng nghi thức đội bóng giải tán tiến vào kỳ nghỉ các cầu thủ thắng lợi tiền thưởng sẽ dựa theo tỷ lệ chia làm đánh vào từng người ngân hàng tài khoản cây búa môn có thể bắt đầu bọn họ nhàn nhã nghỉ phép lữ chỉnh cùng người nhà trở lại biệt thự sau khi thừa dịp phạt tiền ngắn ngủi khe hở thời、gian. l ý thống phạm trốn vào thư phòng bắt đầu ở fm 2 0 0 9 h ệ thống bên trong thu lấy thắng lợi sau khi các loại hệ thống khen thưởng lâu dài tới nay hành trình quen thuộc làm lao l ý tiến vào thư phòng thời điểm tuyệt đối sẽ không có người tiến vào tới quái dày thư phòng hầu như trở thành này căn biệt thự cấm điện mở máy vi tính ra vận hành fm 2 0 0 9 h ệ thống ghi vào lưu trữ sau khi lenken thùng thùng lập tức nhảy ra vô số hệ thống nhắc nhở không lenken tờ lỡ l ý thống phạm ngài xuất lĩnh lưu cá sổ cấp đoạt tám trăm linh chín mùa giải quốc efa thu được hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm bảy điểm lenken tờ lơ lý thống phạm bởi ngài may mắn địa vĩnh viên nắm giữ trang v onlit trong lịch sử cuối cùng một tòa bỡ tổ nị cút hệ thống đặc biệt khen thưởng như sau miệng xui xẻo đến ba điểm khí hậu đến hai điểm phá hoại đến ba điểm bê bối đến hai điểm nhìn thấy cái hệ thống này nhắc nhở không lý thống phạm nhạc nha đều sắp nát nhân phẩm đại tăng cao a fifa làm cái gì cất cho uefa cục cải cách làm cái t r ứ n g chim ở giấu p a l i t đi ra nguyên bản không liên quan lao lý c h u y ệ n gì ai biết lại bị này hàm hàng, hàng không lừa gạt không khéo vừa vặn làm đến cuối cùng một tòa bỡ tổ nị cút bởi vì dựa theo uefa quy định Cuối c ù nhạc g một tiết t quốc u thể vĩnh cửu thu sau khi xong lao lý phóng viên nhìn xuống lenken bởi ngài chiến thắng hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạng vị trí thứ mười lăm cắt lô ạn c lô ti hệ thống khen thưởng năng lực điểm hai điểm lenken bởi nêu cá sổ cầu thủ mắc o ô ấn được tuyển k h ô n m ù a giải uefa cục trận chung kết cầu thủ xuất sắc nhất hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm leng keng bởi nêu cá sổ cầu thủ mắc o ô ấn được tuyển k h ô n m ù a giải uefa cục v u a phá lưới hệ thống khen thưởng điểm số nhân phẩm năm điểm leng keng bởi nêu cá sổ cầu thủ juan ma ta được tuyển k h ô n m ù a giải uefa cục có giá trị nhất cầu thủ hệ thống khen thưởng leng keng alan smith a savin david santon sir t e v h e n taylor bảy vị cầu thủ trúng cử tốt nhất đội hình khen thưởng leng e n lý thông phạm giữ lại ngụm nước một bên di động chuột cờ xác nhận rõ ràng che kín toàn bộ hầm mở gỗ bục màn hình lở cờ giờ hệ thống nhắc nhở không một bên cười suýt chút nữa đem miệng bắp thịt nước ra mãi cho đến không điểm đức kích chuột ngón trò tay phải đều sắp muốn chuột rút mới đưa hết thể nhắc nhở không toàn bộ thanh trừ hết uefa c ộ p sự phương diện thắng lợi để nín nhị nam n lại một lần nữa thăng cái bình bắt m ã n buồn mùa giải này hết thể thi đấu đã toàn bộ kết thúc đến cuối mùa giải đại kiểm kê thời điểm lão lý nhảy ra máy tính hồng hục địa bắt đầu rồi nguyên thủy nhất đơn giản nhất thêm phép trừ rất nhanh hết thể đều toán do r điểm số nhân phẩm tổng cộng bốn trăm hai mươi điểm năng lực điểm hai điểm còn lại đã toàn bộ tức thời tiêu hao thích làm gì thì làm điểm một tám điểm phá hoại đến bốn điểm miệng xui xẻo đến năm điểm bê bối đến bốn điểm khí hậu đến ba điểm đấu chuyển tinh di đếm không điểm phản xóa bỏ mảnh vỡ hai phần năm ả n h kiểm kê xong hết t h ể gia sản lão lý cũng không có đến thăm nhai răng nết miệng địa vui vẻ ở trong lòng hơi hơi chỉ một hồi hiện nay những n à y dối trá thủ đoạn chống đỡ lưu cá sô tiếp tục phật chặn giết phật thần chặn giết thần đạt được thiên thu muôn đời bất thế vĩ nghiệp tuyệt đối không phải không thể trừ phi gặp gỡ cái gì yêu nhiệt bình thường hệ thống nhiệm vụ h u nói tới hệ thống nhiệm vụ lão lý đột nhiên nghĩ đến. chính mình nhận được cái tia cự như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai đoạn thứ nhất thanh danh vang dội nên đã hoàn thành rồi à không biết sẽ có hay không có tưởng t h ư ở n gì g nghĩ tới đây lào lý mau mau di động chuột nhấn cái nút tiến vào hệ thống nhiệm vụ mặt giấy quả nhiên có biến hóa mới tượng trưng cự như cấp hệ thống hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất thanh danh vang dội màu vàng nóng đường tiến độ đã đã biến thành một trăm phần trăm điều này cũng mang ý nghĩa cái này nhiệm vụ đã toàn ngạch hoàn thành rồi ở màu vàng nóng nhiệm vụ đường tiến độ mặt sau lại một cái nhấn cái nút xác nhận lao lý không có một chút nào bởi trực tiếp di động chuột cơ lắc trên màn ảnh một đạo ánh sáng màu vàng bắt đầu bay lên như là xoay tròn cuồng phong bao phủ chỉnh cái màn ảnh thoáng qua trong lúc đó lại từ trần lao lý lại nhìn chăm chú nhìn lại màn hình lờ cờ g i ờ trên biểu hiện nội dung đã phát sinh ra biến hóa t ư ở như g n cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ hai triển lộ cao chót vót bị xúc động nhiệm vụ đường tiến độ lại một lần nữa đã biến thành không giai đoạn thứ hai nhiệm vụ tiệm lộ cao chót vót nhiệm vụ tương giải n i c o l a chỉ trải qua một năm rèn luyện đã ở phi pha đàn lang bạt ra thuộc về mình tiếng tam tận ơ lý thống phạm n g ư ơ i cần trợ giúp chỉ trong vòng một năm sau đó thời gian trong hướng về toàn thế giới chứng minh hắn cũng không phải một viên sao trổi nhiệm vụ mục tiêu trong nước danh vọng tăng lên trên đến năm nghìn quốc tế danh vọng tăng lên trên đến năm nghìn lao lý kiên nhận tính tình xem xong hết thẻ tin tức trong lòng đại khái có mấy giai đoạn thứ hai cự như cấp nhiệm vụ cũng không tính là quá khó nhưng cũng không đơn giản bởi vì số liệu tăng lên càng đi lên gặp càng khó ở c h í đã đạt được thành tích như vậy tình huống muốn tăng thêm một bước hắn danh vọng nhất định phải trợ giúp tiểu tử làm mấy món đại sự đi ra n g tới đây lý thống phạm cờ lạch chuột tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu tuần tra duy trì hiện nay hai hạng danh vọng chỉ số tuần tra kết quả để lao lý suýt chút nữa nhạc n h y lên quốc tế danh vọng bốn trăm linh trong nước danh vọng bốn t ă m năm trăm l n h chuyện này như vậy số liệu hầu như khoảng cách hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ mục tiêu t r i ể n lộ cao chót vóc năm trăm linh không yêu cầu cách biệt không có mấy xem ra duy trì tại quá khứ một cái mùa giải biểu hiện đã vượt qua fm hai nghìn chín hệ thống yêu cầu quá nhiều quá nhiều đây là một cái hiện tượng tốt vậy phần tại sao duy trì trong nước danh vọng muốn so với quốc tế danh vọng cao hơn năm trăm cải đến phòng trừng một mặt là bởi vì chỉ bản thân là người anh mà khác muốn quy công cho giỏi về tạo tinh nước anh truyền thông lý thống phạm rất nhanh sẽ nghĩ rõ ràng mấu chốt trong đó cuối cùng lao lý đem tập trung sự chú ý đến hoàn thành cự như cấp hệ thống nhiệm vụ siêu cấp siêu sao nuôi thành giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh vang dội sau khi khả năng được hệ thống khen thưởng dựa theo fm 2 0 0 9 h ệ thống nha mới vừa giới thiệu mỗi lần hoàn thành một cái giai đoạn nhiệm vụ sau khi đều có khả năng được một phần thần bí khen thưởng này thần bí khen thưởng bốn chữ như làm mẹo con móng vút như thế nào nín nhị nam trong lòng trực dương dương không thể chờ đợi được nữa mà muốn biết đến cùng sẽ là cái gì liền đã không còn chút nào chần chờ mau mau cờ l ạ c chuột lĩnh nhiệm vụ khen thưởng thần bí khen thưởng khăn che mặt trong nháy mắt bị vật trần len keng t ậ a là ơ lý thống phạm chúc mừng ngài hoàn thành rồi cự như cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ ngài đang hoàn thành bản giai đoạn nhiệm vụ sau khi được thần bí khen thưởng là siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống siêu siêu siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống đây là một cái gì đông đông lý thống phạm há hấp ổn cũng không là đến cũng không phải cái gì mạnh ỡ món đồ này có ích lợi gì nam hai ngày sau ở sân bóng fc t Các phụ ậ nếu rất như người luyện vào lúc chim khách này nhiên quân đoàn còn nhiều đột đi, phất phải rời tay quang biết quá có có không điên ly đi rồi còn có ai có thể dẫn dắt chim khách binh đoàn như là mùa giải trước như thế đại sát tư phương t r i n h chiến trang tia ở các cổ động viên xem ra người điên ly rời đi quả thực so với trời sập xuống còn muốn làm người khó có thể tiếp thu cùng khủng hoảng chen t r ú c mà đến còn có nghe tin tới rồi các phương tiện truyền thông lớn phóng viên có người liền hài đều chạy mất ăn mặc đại quần lót gánh máy quay phim hoang mang hoảng loạn địa liền tới rồi sân bóng trước quảng trường đã bị vây nước chạy không lọt làm bọn họ thất vọng chính là dòng dã một cái buổi chiều người đ i ê n ly đều chưa từng xuất hiện ở công cộng trước mặt ta biết đại gia đối với cùng ly nghỉ việc có rất lớn nghi vấn cũng rõ ràng f a n bóng đá các bằng hưu ở thời gian một năm bên trong cùng ly xây dựng lên đến cảm giác thân thiết tình thế nhưng sự tình đã không thể cứu vãn ly yêu quý cái này câu lạc bộ yêu quý này chi hắn một tay xây dựng lên đến đội bóng thế nhưng xin mọi người tin tưởng ly là có nguyên nhân vạn bất đắc dĩ cùng nỗi khổ tâm trong lòng làm ra quyết định như vậy bi thương nhất người là ly chính mình đội bóng trợ lý huấn luyện viên ở new cá sổ phan bóng đá bên trong cụ có vô thượng n g u y vọng alan s g xuất hiện ở màn ảnh trước mặt kiên trì khuyên bảo kích động cổ động viên đi về trước lee sẽ ở chiều nay tổ chức buổi họp báo tin tức hướng hết thệ phan bóng đá cùng truyền thông bằng hữu giải thích n g h ỉ v i ệ c nguyên nhân cũng tuyên bố hắn ở kế hoạch kế tiếp cuối cùng hao hết sức của chín châu hai hồ alan s g mài hỏng miệ lưỡi mới đưa phần lớn p a n bóng đá khuyên trở lại thế nhưng mai cho đến màn đêm bông xuống Đạm vào lúc này dù cho là điên cuồng nhất cổ động viên fans đều không giành đi quan tâm sezonaldo kakak hoặc là isa himovit cùng la liga song hùng gia tình cũng không giành đi quan tâm sơ a l i x tức ra cùng benzer mà trong lúc đó đầu mày quấy mắt giới bóng đá lại một lần nữa nhân vì cái này điên của người trung quốc nhấc lên phong ba nộ lan tất cả mọi người đều đang đợi ở ngày mùng ngày ba tháng sáu buổi họp báo tin tức trên người điên ly đưa cho ra giải thích mọi người đều m u ố n biết cái người điên này đón lấy muốn đi làm gì ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi mốt khiếp sợ buổi họp báo tin tức trên chương năm trăm hai mươi mốt khiếp sợ buổi họp báo tin tức trên ngày mùng ngày ba tháng sáu nước anh lưu cá sổ hải cảng thành thị tháng sáu khí trời đã tương đương ôn hỏa ngày hôm nay lại là một cái diễm dương không gió tháng này g mặt trời ra sức địa biểu diễn mị lực của chính mình mặt trời làm bộ trưa đã có thể làm cho người ta mấy phần cực nóng cảm giác thế nhưng đối với hết thẻ nữ cá sổ f a n bóng đá tới nói đây là một cái hắc ám tháng này g vừa vì là đội bóng mang đến tứ quan vương vô thượng vinh quang huấn luyện viên huyền thoại người nê li tuyên bố từ đi tới huấn luyện viên trưởng vị trí để toàn thế giới tất cả xôn xao chính thức buổi họp báo tin tức đem ở sau một tiếng cùng s c t g bên trong tin tức tuyên bố phòng khách chính thức bắt đầu đến từ toàn thế giới phóng viên như là ông mật về tổ như thế tràn vào sân bóng đến hàng mấy chục ngàn cổ động viên thì lại chờ đợi ở sct jem sân bóng trước trên quảng trường trên quảng trường dựng thẳng lên này điện tử màn ảnh lớn đem trực tiếp tuyên bố nội dung nước anh đài truyền hình quốc gia cũng bán đ ứ t lần này tuyên bố độc nhất tiếp x ó n g quyền hướng về toàn thế giới tiến hành trực tiếp cũng không như trong tưởng tượng tiếng người huyên náo ngày hôm qua trợ lý huấn luyện viên sẽ dở lên tiếng để rất nhiều fan bóng đá trong lòng có dự cảm không tốt bọn họ không có cao đến đâu hồ l e xin ngươi lưu lại bên trong khẩu hiệu trên quảng trường rất yên tĩnh cực nóng dưới ánh mặt trời không có ai bung rủ các cổ động viên đều đang đợi cuối cùng đáp án công bố rất nhanh vẫn hát cám điện tử màn ảnh lớn né qua k i a sáng trong sân bóng buổi họp báo tin tức trong đại sành tất cả bị bày ra ở trên màn ảnh lớn mấy vạn tên fan bóng đá sao động lên thế nhưng rất nhanh sẽ lại trở nên yên tĩnh bọn họ chỉ lo bỏ qua tuyên bố trên mỗi một câu nói sau ba mươi phút tin tức quan tuyên bố tuyên bố chính thức bắt đầu muốn người chú ý bên trong cái kêu bóng người quen thuộc từ phía sau đài đi ra đi tới phỏng vấn bản sau khi ngồi vào chỗ của mình nhất thời né qua một mảnh bùm bùm đen thờ l ạ bốn manchester f e ơ c á sân một người lẳng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa đúng giờ mở tv h ắ n cũng đang chăm chú người kêu buổi họp báo tin tức Cùng vừa mới bắt đầu biết người điên l y từ đi nịu cá sổ huấn luyện viên trưởng chức vụ lúc kinh ngạc đem trong miệng cà phê phun ra ngoài vào lúc này lao tức ra đã bình tĩnh rất nhiều cứ việc là trên sân bóng không chết không thôi kẻ địch thế nhưng ferguson so với phổ thông f a n bóng đá càng muốn biết này nguyên nhân trong đó trong t v cái kia chán ghét gia hỏa đang nói chuyện c ả m t ạ mỗi một cái quan tâm bằng hữu của ta đ ú n g như các ngươi nhìn thấy ta đã từ đi tới nịu cá sổ câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ ta biết đối với rất nhiều chim khách p a n bóng đá tới nói đây là một cái khó có thể tiếp thu quyết định cũng không phải là ta quá mức tự tin ta biết hiện tại nữ cá sổ không thể rời bỏ ta xem tới đây ferguson khỏe miệng phát h ỏ a ra một đạo mang theo nếp nhăn đường vòng cung cứ việc là t ừ địch s c o t l a n d c h u y ể n kỳ lao nhân nhưng không phải không thừa nhận cái k i a hung hăng ra hỏa nói một chút cũng không sai hiện tại nữ cá sổ rời đi người điên ly lại như là bị rút đi tới răng nhọn con cọp đối với truyền thống bán kết uy hiếp tính giảm mạnh ferguson không biết hiện tại mình rốt cuộc là một loại cái gì tâm tình nói thật hắn đã từng động tới để người điên ly tiếp chính mình ban ý nghĩ m ở u nếu như có thể được như vậy một vị huấn luyện viên trưởng chí ít có thể bảo đảm tương lai bốn trong vòng mười năm lực cạnh tranh không lo sáu thế nhưng ta muốn cường điệu chính là làm ra quyết định như thế đối với ta tự mình tới nói đồng dạng là một cái phi thường gian nan quyết định ta là sâu như vậy yêu nữ cá sổ yêu tha thiết ta các cầu thủ đương nhiên còn có những người đáng yêu cổ động viên vẫn là phong khách vẫn là một người giáo sư heger đồng dạng thẳng tắp điệu ngồi ở trên ghế sofa yên tĩnh nhìn trận này cả thế gian đều chú ý buổi họp báo tin tức liền nghe trong tivi tên kia tiếp tục nói ta từ đi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ nguyên nhân rất đơn giản trên màn ảnh truyền hình người liên ly chỉ chỉ đầu của chính mình mới nhất một lần kiểm tra sức khỏe bác sĩ nói cho ta ở trong đầu của ta giải ra một cái nguyên vốn không nên tồn tại đồ vật ta nhất định phải lập tức đình chỉ bất kỳ lao động trí óc chuẩn bị tiếp thu giải phẫu bằng không đến nói tv màn ảnh trên tên kia làm một cái nhắm mắt d ố i chân động tác sau đó giả vờ dễ dàng cười ha ha hoe cơ không có phát hiện lông mày của chính mình trong nháy mắt này không thể ngăn chặn địa chữ đến cùng một chỗ năm ông nóng nóng s c t g buổi họp báo tin tức trong đại sành các ký giả loạn tung lên cứ việc trước đó có vô số chuyên gia cùng các học giả dự đoán vô số khả năng thế nhưng không ai từng nghĩ tới người điên ly d i n chính từ chức nguyên nhân lại là bởi vì cứ việc ngồi ở phỏng vấn sau cái bàn diện người đàn ông này nói rất h ạ m hồ thế nhưng ai cũng biết ở trong đầu mọc ra một cái không nên tồn tại đồ vật tám chín mười phần trăm chính là u u não đây là một cái đáng sợ danh tử thử vong đại danh tử cứ việc đã tên khắp thiên hạ thế nhưng nói cho cùng người điên ly vẹn vẹn có điều là một cái bất mãn ba mươi tuổi người trẻ tuổi mà thôi các ký giả đứng n gây ra ở tại chỗ không biết đón lấy nên hỏi chút gì tốt năm vô số người nước mắt chảy xuống ngay ở này mặt trời chói trang trên quảng trường ở mấy vạn người vờn quanh công chúng trường hợp bên dưới những n à y tỉ mỉ chờ đợi người kia đưa ra bọn họ đáp án trung thành nhất nịu cá sổ phan bóng đá bọn họ đồng dạng không nghĩ tới chân tướng thì ra là như vậy hơn b ạ n cổ động viên ngươi nhìn ta một chút ta nhìn ngươi một chút lại như là một hồi cực kỳ trọng yếu kịch liệt trận chung kết bên trong ở thi đấu liền muốn tiếp cận kết thúc thời điểm đối phương đột nhiên đánh vào một hạt khó mà tin nổi tuyệt sắt bóng như thế từng cái từng cái hai tay ô n đầu ngó to miệng phát sinh khó mà tin nổi tiếng kinh hô sáu ta đem ở tối hôm nay tiếp thu bác sĩ tiến một bước kiểm tra để xác định là còn có hay không chữa trị khả năng có hay không còn khả năng có tiếp tục làm một tên nghề nghiệp bóng đá huấn luyện viên t r ư ở n g cơ hội vì lẽ đó bắt đầu từ hôm nay thân phận của ta chỉ có một cái vậy thì làn hữu cá sổ câu lạc bộ ông chủ ta hướng hết thệ quan tâm đội bóng cổ động viên bảo đảm câu lạc bộ đem ở trong ngắn hạn tìm tới một vị có thể dẫn dắt đội bóng tiếp tục thu hoạch vinh dự huấn luyện viên không để ý đến ở phía dưới đờ ra hơn hai trăm danh ký người lao lý nháy mắt đ i ệ u tiếp tục nói câu lạc bộ tập trung vào sẽ không bởi vì chuyện của ta có chút giảm thiểu mặc kệ là tân huấn luyện viên vẫn là cầu thủ tin tưởng đến thời điểm làm câu lạc bộ chủ tư nhất định có thể cho đại gia mang đến một niềm vui bất ngờ phía d ư ớ i đ á m phóng viên bên trong có người s ư n g sở tại sao xem người điên ly một mặt dâm tiện cợt nhà r ă n g dấp rõ ràng không giống như là đạt được u não người à lẽ nào cái tên này đã đến trong truyền thuyết sinh tử không sợ hai sùng nhục bất biến nhân sinh tu dưỡng cảnh giới lý t h ố n g phạm nói xong tất cả những thứ này không có lại dừng lại chốc lát trực tiếp đứng dậy từ phía sau đài đường nối rời đi buổi họp báo tin tức phóng khách lòng đất các ký giả này mới phản ứng được muốn giữ lại đã không kịp đèn thơ lát như là cùng tiên thần vương rời đi một bạc phích lịch bay múa đầy trời có người còn ở cao dõng thét lên người điên lý tiên sinh. n g đi, đi trong ngày c lặng lặng mắt y rìa đằng vân hiện thực tiêu đốt cái mông giống như con khỉ t h o ă n g lại đây ba cái ngón tay khoát lên lao lý trên cổ tay lông mày thật chặt nhũ chung một chỗ một lát sau khi lại ấn tới lý thống phạm lỗ thai sau lưng động mạch mạch máu trên một phút sau khi thở dài một hơi nói kỳ quái à từ mặt hướng tới nói mặc kệ thấy thế nào tiểu tử ngươi cũng không giống như là một con ma chết sơm à lao lý nhai răng bỏ ra một trò đùa nỗ lực sinh động bầu không khí dừng bút thanh niên nói cái gì đó lao tử trường cái nhọn lại không phải nói nhất định phải chết thế nhưng ý l i đằng vân trên mặt không có một nụ cười bỗng nhiên hắn trở nên như là một con bị đoạt đi rồi phối ngô hùng sư nổi giận mà hống lên, lên đều con mẹ nó chương nhọn con mẹ nó ngươi còn làm phiền cái gì mau mau con mẹ nó đi bệnh viện ngươi quản những người phóng viên đ á n g chết vẫn là cái gì cho má phan bóng đá mở cái lông tuyên bố ngươi d ừ n g b ú ớ c ta đệp ẩm tâm tình như là trên xa lộ cao tốc mất khống chế cao tốc chạy xe con như thế y ì đằng vân nói đến hận ra đột nhiên một cước đá bay bên chân t h ủ n g rác còn muốn mắng cái gì cuối cùng tăng há muộm vô lực phun ra một câu con mẹ nó ra rồi ngớ ngẩn phản ứng như thế không không hổ là nhiều năm bạn học cũ a mặc dù mình mấy năm qua y ì đằng vân vẫn luôn ở bên cạnh mình thế nhưng bởi bận rộn quan hệ của hai người càng như là thủ trưởng đối với thuộc hạ kẻ này cứ việc tính tình biếng nhác không cái chính hành thế nhưng phạm l à là chính mình sắp xếp sự tình nhưng dù sao là cẩn thận tỉ mỉ địa hoàn thành đ ỗ n g nhiên nhìn lại l a o lý đột nhiên phát hiện chính mình có phải là ạch có phải là có chút bạc đ á y bạn học cũ lý thống phạm vô liêm x ỉ địa nháy mắt trong lòng chửi bới này chết tiệt phúc lợi hệ thống lại thật sự cho l á o tử làm ra một cái nhỏ đến sẽ không thật con mẹ nó đùa chơi chết ta chứ thế nhưng tâm tư cũng đã không tự chủ được đ ị a lại trở về ba ngày trước sáu thời gian trở lại ba ngày trước vẫn là thư phòng siêu siêu siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống nay xem như là tưởng t ư ờ n g gì làm sao trước đây chưa từng nghe nói còn có thể khen thưởng cái gì hệ thống lao lý nhìn thấy hoàn thành cự ngưu cấp hệ thống nhiệm vụ giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ thanh danh vang dội sau khi được này một loại thần bí khen thưởng trong lúc nhất thời rơi vào giải ra bên trong không biết là tốt hay xấu cơ b ờ nở trước tiên xem xem xem lại nói di động chuột c ờ l ậ t hình ảnh lao lý tiêu tốn một điểm điểm số nhân phẩm tiến vào hệ thống cơ sở dữ liệu bắt đầu tuần tra có quan hệ siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống các loại tin tức cũng còn tốt ở hệ thống cơ sở dữ liệu đã mở rộng đến năm mươi lăm phần trăm giới tình hình vẫn đúng là bị lý thống phạm kém đến không ít liên quan với cái này thần bí khen thưởng tin tức vẫn là một m tên bóng đá huấn luyện viên trưởng người chơi chán sao siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống sẽ vì vợ lẽ ơ cung cấp một cái ngắn hạn trải nghiệm thế giới bóng đá cái khác nhân vật cơ hội lựa chọn sử dụng siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống ngươi sẽ ở trong ngắn hạn mất đi huấn luyện viên trưởng công tác thế nhưng cùng lúc đó ngươi có thể ở trở xuống mấy cái thế giới bóng đá nhân vật bên trong tuyển chọn một người trong đó hệ thống đem trợ giúp ngươi cấp tốc biến thân vì là ngài lựa chọn chọn nhân vật số một quát tháo sân bóng nghề nghiệp bóng đá vận động viên thứ hai hô mưa gọi gió thể dục phóng viên thứ ba quyền cao chức trọng đủ liên quan chức. Kinh nghiệm phong phú tiếng tâm trùng thiên trọng tài chính, đệ ngũ, thế giới viên viên, phong trùng trọng chính, ngũ, nghe tên bình luận viên bóng phú thế thứ đệ tâm đá siêu â n bóng trần trùng má chạy mà không bị xử phạt má mà chạy xử đ n c ồ n phan bóng g đá, thứ tám, siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống là phúc lợi tính chất ngắn hạn khen t h ư ờ n g dài nhất thời hạn sẽ không vượt qua một năm khởi động hệ thống này cần phải hao phí nhất định điểm số nhân phẩm ở hệ thống mất đi hiệu lực đã đến giờ kỳ sau khi tự động biến mất tận lơ một lần nữa trở thành thế giới bóng đá huấn luyện viên ở đóng vai trọn lựa nhân vật thời điểm hệ thống sẽ giao cho ngươi một ít năng lực mới loại năng lực này đem theo phúc lợi hệ thống mất đi hiệu lực mà biến mất trinh trọng nhắc nhở sử dụng bản phúc lợi hệ thống sau khi sẽ có phi thường phi thường phi thường chuyện khó mà tin nổi phát sinh xin mời vợ lỡ thận trọng sử dụng thì ra là như vậy lý thống phạm tra xong ép mở h 0 i n h ệ thống trong kho tài liệu có liên quan với siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống tin tức ngồi ở hầm mở gỗ bục trước mặt phát ra một lúc gốc không biết tại sao ở trong tiềm thức lao lý bản năng cảm thấy cái này nhìn như vô bổ tính chất phúc lợi hệ thống tựa hồ đối với chính mình có trọng đại trợ giút nhưng là b ấ từ luận lao lý làm sao cách i nguyên ờ đến. Mở lờ gờ bờ giờ, k ô n muốn chính g làm sắt bên trong lấy ra tấm kia so với toàn thế giới to lớn nhất kim cương còn muốn quý giá đạo văn địa cd lý thống phạm mở ra trước đây không lâu mua tân máy tính sách tay hầm mỡ bẹp bụng cổ quang sen vào địa cd Bắt đ quả lắp đ nhiên sau mười mấy phút tân máy tính sách tay hầm mơ bẹp bục trên liền truyền đến hệ thống lắp đặt hoàn thành tiếng nhắc nhở lao lý rất bình tĩnh địa đến gần xem thử mặt bàn trên thực đơn đã có fm hai nghìn một mươi ý cồn đây là một cái tiểu hình vông ý cồn màu sắc ạch cùng trước đây fm hai nghìn chín màu xanh ra trời hoàn toàn khác nhau lại như là bộ đội đặc trùng trên mặt mặt về sáng có điều lệnh hát một chút ở hình vông trung gian hỏa màu vàng mười hai cái chữ số ả d ậ p có vẻ phi thường bắt mắt đại công c á o thành lão lý di động dưới mông g h ế xoay lớn t r ư ợ t chân hầm mở gỗ bục trước mặt chuẩn bị cóp đi quá khứ một năm lưu trữ trò chơi vào lúc này như là tâm hữu linh tê như thế hầm mở gỗ bục trên màn ảnh nhảy ra cái cuối cùng nhắc nhở không ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen b dô đen chương năm trăm hai mươi hai trước sau n h ữ n quả gió nổi mây vẩn chương năm lenken hệ thống mùa giải kết thúc đại kiểm kê tờ lễ ơ lý t h ố n g phạm tám t m n h chín mùa giải ngươi vị trí lưu cá sổ thắng lợi suất vì là 92. 365% t í c h lũy thu được điểm số nhân phẩm tích lũy thu được năng lực điểm nhận được hệ thống nhiệm vụ số lượng vì là chúc mừng ngươi trải qua bản hệ thống tổng hợp đánh giá ngài huấn luyện viên trên cấp bậc lên tới yên tờ còn ổ i n ẹ n tổ cấp n g à i ở mùa giải này biểu hiện trải qua hệ thống tổng hợp đánh giá vì là cấp c từ fm hai n thăng cấp đến fm hai n cần thiết thanh toán điểm số nhân phẩm vì là ba t điểm mlg bờ lao lý khẽ cắn răng thăng cấp chi phí lại tăng giá nhớ tới lần thứ nhất hệ thống tăng lệ vẹo thời điểm mới cần 250 điểm điểm số nhân phẩm lẽ nào fm cũng là chịu gần nhất tài chính nguy cơ lạm phát ảnh hưởng cơ lắc xác định rõ ràng nhắc nhở không đóng fm 2 0 0 9 h ệ thống sau khi lao lý ở máy vi tính phần cứng bên trong tìm tới tám t m ù a giải lưu trữ trò chơi thông qua đĩa cứng di động hoặc tạ lệ h ạ n sơ chuyển đến hầm m ở bẹt bục mặt trên tồn tại fm 2 0 i n g chỉ định c ặ p văn kiện sau đó cơ lắc máy vi tính mặt bàn fm hai n g h cồn lý thống phạm bắt đầu vận hành fm hai n t lần này hệ thống thăng cấp đem tiêu hao ba trăm năm mươi điểm điểm số nhân phẩm bao quát hệ thống cơ sở dữ liệu cầu thủ số liệu tân cầu thủ ghi vào hán hóa hệ thống thăng cấp ép mờ mờ mờ thăng cấp thăm dò cầu thủ công cụ thăng cấp chờ chút xin hỏi có hay không xác nhận phí lời có thể không xác nhận sao lý thống phạm di động chuột cơ l ư ợ c xác nhận đường tiến độ tiếp tục chọn đọc sáu mươi t á n mươi một t r ă l e n keng hệ thống đã từ 2009 thăng cấp đến 2010, g h ì n m ơ l ý thống phạm ngươi có thể tiếp tục chính mình fm game lựa chỉnh bởi hệ thống thăng cấp bộ phận công năng đem hết thể thay đổi nhắc nhở không biến mất sau khi f mơ b ẹ t bục màn hình lờ cờ lõi lên trong thư phòng nhấp n h á n một mảnh kỳ dị ánh sáng game rất nhanh sẽ tiến vào fm hai n g t h ế giới fm hai n g h n một m vệ dạ t ì h xịt t è m cùng 2009 đại thể gần như thế nhưng có một chút nho nhỏ cải biến game mở đầu thời gian là năm 2009 n g à y mùng ngày một tháng sáu cùng thế giới hiện thực thời gian giống như lúc lao lý tiêu tốn mấy phút rất nhanh sẽ quen thuộc fm hai n g t h a o tác thuận lợi di động chuột cỡ tật tiếp tục game muốn hướng về trước đẩy nghĩ mấy ngày nhìn có thể hay không được cái gì thú vị tin tức vừa lúc đó đột nhiên xảy ra d ị biến lenken tờ ơ lý thô ố phạm bởi ngươi thu muôn h ệ u cá sổ câu lạc bộ trái với fm s u y a di quy tắc của trò chơi làm trừng phạt sẽ bị khấu trừ điểm số nhân phẩm bà không không điểm xin hỏi có hay không xác nhận lý t h ố n g phạm lúc đó lại như một con chạm chết ở trên màn ảnh máy vi tính quên đi bởi vì hiện tại lao lý còn lại điểm số nhân phẩm tính toán đầu ra đấy vẫn chưa tới hai trăm n ế u như bị khấu trừ ba trăm điểm cái k i a không phải thành muốn chết sao có điều lao lý còn chưa kịp đem đâm chết ở trong máy vi tính này một vĩ đại tráng cử thực hiện liền nghe thấy bên ngoài chuyển đến tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ vương thanh hòa nhẹ nhàng ôn nhu âm thanh chuyển đến đầu heo ăn cơm rồi nhanh đi ra ăn cơm lao lý không có cơ l ự c xác định núp ấm mà là cơ l ạ c ít tạm thời đóng hệ thống hệ thống cùng tạm thời đình chỉ tiếp tục đẩy nghị lên bốn lúc ăn cơm lý thống phạm một bên đĩa rau một bên vẫn còn đang suy tư chuyện vừa rồi đây là một cái siêu cấp vấn đề khó khăn không nhỏ nhất định phải mau chóng giải quyết nếu không thì chỉ cần một tiếp tục đêm cho dù chết người khác cũng không biết chết như thế nào chính mình buổi tối lúc ngủ vẫn là cố gắng người sống sờ sờ sáng sớm lên phòng trường liền nằm ngay đơ là ở không được chỉ có thể đem phản xóa bỏ mảnh vỡ hối bái trở thành điểm số nhân phẩm tốt xấu tập hợp đủ ba trăm cái điểm số nhân phẩm tránh thoát thai nạn này không biết tại sao tại đây cái trong nháy mắt lao lý nhạy bén cảm ứng thần kinh nói cho hắn bàn ăn không khí chung quanh cũng có chút không đúng ê a đều nhìn ta làm gì lao lý phát hiện cha mẹ còn có vương thanh hòa đều lấy một bộ thấy quỷ một chút ánh mắt nhìn mình trong lòng nhất thời một trận sợ hãi lẽ nào không tay sao một cái tức đi một tảng lớn hướng lên trời tiêu vương thanh hòa t r ừ n g lớn đen lay lấy mắt to mi mục như h o a ngươi bình thường không phải sợ nhất tay sao phí lời t h ị t kho tàu làm sao sẽ tay kho hướng hướng lên trời tiêu lao lý hồn bay lên trời nhìn chăm chú hướng về trên đũa vừa nhìn đại gia nơi đó là cái gì thịt kho tàu trên đũa còn sót lại nửa khối rõ ràng chính là hồng dầu dầu hướng lên trời tiêu a một luồng quá lét tiêu đốt cảm giác lập tức từ lao lý sâu trong linh hồn như là giếng phun như thế không thể ngăn chặn địa phun trào ra lý thống phạm trong nháy mắt cũng cảm giác được hô hấp cực khổ trên mặt hướng về thoa màu đỏ xâm thuốc màu a a a a phi phi phi c à y chết ta rồi mau mau nhanh nhanh cho ta nước xúc miệng lao lý t ử trên ghế nhảy lên lý anh hà phượng tam cá nhân ôm cái bụng nước mắt đều bật cười n g ư ơ i xem ngươi cả ngày muốn những người đội bóng sự tình cả người đều sắp thành kẻ ngu si ta xem ngươi còn không bằng x a thải cái k i a cái gì huấn luyện viên nghỉ ngơi thật tốt một hai năm an tâm làm một cái ông chủ lớn thật tốt ngươi xem chúng ta thôn mở bột m ì xưởng c ầ u thẳng cha hắn chính là cố nhân đi làm việc nơi đó cần phải hà phượng đau lòng như tử mau mau đưa tới một cốc nước lớn nói liên miên cằn nhằn nói một chàng lý t h ố n g phạm nghe xong mẹ này một phen đoán giận đang chờ ngụy biện vài câu đột nhiên nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên nín nhị nam vũ một cái đầu vứt câu tiếp theo ta có việc trọng yếu cân cũng không ă n lại thoán trở về thư phòng ba người kia ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút hai mặt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy không hiểu ra sao vẻ mặt bốn trong thư phòng ta nghĩ tới rồi ha ha mlg ở ờ b â giờ rốt cục bị lao tử nghị đến biện pháp giải quyết vấn đề lý thống phạm nhạc nha đều sắp nát lũ cuống tay chân địa trở lại máy vi tính phía trước lý thống phạm ở fm hai nghìn một mươi hệ thống bên trong rất nhanh sẽ tìm tới siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống cơ lạc tiến vào hệ thống chấm tư chỉ chốc lát sau lựa chọn trải nghiệm thứ sáu điểm bất kỳ một nhà câu lạc bộ chủ tịch lenken ngươi lựa chọn sử dụng bản hệ thống trở thành một tên câu lạc bộ chủ tịch xin mời lựa chọn n g ư ơ i muốn khống chế câu lạc bộ trên màn ảnh xuất hiện một cái giới kéo thực đơn chuột cơ lắc sau khi xuất hiện vô số câu lạc bộ tên cho tới vũ trụ đội barcelona cho tới tên điều chưa biết trung quốc cam túc tiên đoàn ngựa thổ thiên tân đầu xe lửa đều bị bao hàm ở trong đó lao lý vốn là muốn trở thành barcelona k h ô n g chế thế nhưng suy nghĩ một chút mặc kệ hệ thống sử dụng cái gì phương thức để cho mình thay thế được lạ bắt tạ đều quá mức kinh thế hai tục đến thời điểm coi như là không bị phẫn nộ nựu cá sổ cổ động viên xé thành mảnh vỡ cũng sẽ bị thế giới bá chủ unite tét nắm lên đến cắt miếng nghiên cứu vẫn là quên đi suy nghĩ luôn mãi lao lý vẫn là lựa chọn trở thành niu cá sổ câu lạc bộ chủ tịch nguyên nhân rất đơn giản dù sao mình hiện tại ở trong thế giới hiện thực đã là vị trí này dư luận giới đối với như vậy chuyển biến cũng có thể tiếp thu hơn nữa nói thật lao lý hay là thật không nỡ đã triệu tập đến những n à y các cầu thủ niu cá sổ huy hoàng vừa mới mới vừa mở ra một cái đầu lý thống phạm hy vọng có thể tiếp tục trợ giúp cái này trăm năm câu lạc bộ đi càng xa hơn lenken ngài lựa chọn trở thành niu cá sổ câu lạc bộ chủ tịch căn cứ hệ thống đo lường Thế g vẹn vẹn lý thống phạm cơ lập xác định trước mắt trở nên hoảng hốt ngày cùng năm đó lao lý sử dụng điểm số nhân phẩm trong nháy mắt nắm giữ tiếng anh cùng tiếng tây ban nha thời điểm giáng dấp cũng không khác gì là đó là lao lý còn coi chính mình cùng hai tay phát sinh siêu hữu nghị quan hệ quá nhiều dẫn đến thật hư rất nhanh lại một cái hệ thống nhắc nhở không nhảy ra ngoài len keng hệ thống có hiệu lực phương thức bởi nữ cá sổ huấn luyện viên trưởng lý thống phạm trong đầu đột nhiên mọc ra một cái bóng tối chạm và cứng fm 2 0 0 9 h ệ thống nhận định ngài khỏe mạnh trình độ không cách nào thích hướng nữu cá sổ huấn luyện viên trưởng chức vụ tự động từ trước xin m a u sớm ở trong thế giới hiện thực từ đi tương ứng chức vụ ngài sắp trở thành nữu cá sổ câu lạc bộ chủ tịch lao lý xem xong không những không giận mà còn lấy làm mừng đang lo không có cớ từ đi câu lạc bộ huấn luyện viên trưởng chức vụ đây không nghĩ tới hệ thống liền giúp một đại ân lao lý lắc lắc đầu có chút ất thật giống trong đầu thật sự giải ra món đồ gì như thế ngầm đâu lại nh chỉ thấy hầm mỡ b ẹ t bục màn hình lờ cờ giờ thời điểm kinh ngạc phát hiện fm hai nghìn l i chín hệ thống thao tác giới đã phát sinh ra biến hóa ở trên cùng fm hai nghìn k h m ư ờ i một hàng chữ lớn mặt sau thêm ra mấy cái chữ nhỏ siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống chi liệu cá sổ huấn luyện viên t r ư ở n g trải nghiệm mà ở tự mặt sau còn có một cái như là đến ngược như thế mô phỏng điện t ử tiểu đồng hồ báo thức mặt trên biểu hiện ba mươi s a u bốn ngày hai mươi ba giờ năm mươi chín điểm hai mươi hai giây cuối cùng cái này dây mấy còn đang không ngừng mà sau này giảm dần rất nhanh sẽ thành mười giây đây chính là đang tính toán cái kia cái gọi là thời gian kỳ hạn đợi được nghề này con số đến ngược đến không Không không, không không thời điểm, lần này siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống coi như là tự động mất đi hiệu lực lý thống phạm không có cẩn thận kiểm tra hệ thống biến hóa lại cớ lắc tiếp tục đem hướng về trước đẩy nghị fm hai n h một m ư ơ hệ thống lần này quả nhiên đang không có nhảy ra muốn trừng phạt ba trăm điểm điểm số nhân phẩm hệ thống nhắc nhở không hệ thống rất nhanh sẽ từ ngày mùng ngày một tháng sáu đẩy mạnh đến ngày mùng ba tháng sáu có điều vào lúc này giao diện hệ thống đột nhiên xuất hiện một điểm biến hóa nhảy ra một cái tin tức giới đây là công năng mới lao lý trong lòng vui vẻ lập tức thế quyết tâm đến kiểm tra nay vừa nhìn nhất thời để nín nhị nam n mở cờ trong bụng tin tức này giới công năng cũng thật là nghịch thiên đến biến thái bởi vì ở bên trong một cái lại một cái hiện thực tất cả đều là thế giới giới bóng đá chính đang lặng lẽ tiến hành chuyển nhượng tin tức thậm chí còn bao quát cái nào một nhà câu lạc bộ đối với cái nào một cầu thủ cảm thấy hứng thú đồng ý vì đó chi ra chuyển nhượng giá trị bản thân cầu thủ vị trí câu lạc bộ có thể tiếp thu chuyển nhượng đường biên ngang cho chút biến thái a biến thái nghịch thiên a nghịch thiên phải biết những tin tức này nguyên bản đều là vô cùng bảo mật ngoại trừ người trong cuộc ở ngoài những người khác là rất khó ở chuyển nhượng chính thức xác định trước biết đến mà hiện tại những thứ đồ này đối với lao lý tới nói lại như là ăn mặc trong suốt trang mỹ nữ muốn làm sao xem liền thấy thế nào thiết nghĩ một hồi đi là một người câu lạc bộ ông chủ nếu như có thể sớm biết những tin tức này hơn nữa ép mở t h a m dò cầu thủ công cụ cùng máy sửa chữa cái kia thực sự là trên thị trường chuyển nhượng siêu cấp đại sát tay a đây chính là trong truyền thuyết khởi động siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống sau khi thân là câu lạc bộ chủ tịch chiếm được công năng mới chứ h a ha ha ha quả thực chính là giả làm heo ăn thịt hổ tinh tướng phát tài lựa bị tuyệt thế sát khi a lao lý nhạc nha lại nát một lần thật vất vả chầm xuống cái kia viên sung sướng đê mê a n nín n h ị n m tri tâm lao lý tiếp tục đi xuống quan sát quả nhiên thấy không ít t u y ệ t mật tư liệu ngày mùng ngày hai tháng sáu năm một h ì n một ô n g m linh rio majit hướng về ac milan báo giá năm mươi triệu euro cầu mua b ở ra z u siêu sao c ả cà ngày mùng ngày ba tháng sáu chín trăm l i n g ac milan b i ể u thị tạm hoán tỏ thái độ khôi phục rio majit liên quan với c ả cà báo giá bọn họ còn đang đợi cái khác câu lạc bộ cung cấp càng cao hơn chuyển nhượng tài chính lao lý truy cập ac milan liên quan với cà cà phí chuyển nhượng trong lòng đường biên ngang sáu mươi lăm triệu euro d i ê u báo giá đã rất gần gũi ngoài ra còn có tờ t i ờ mi ở l i t tân quý man city câu lạc bộ đối với cả cả cảm thấy hứng thú bọn họ đang chuẩn bị ra giá thông qua mới nhất tin tức giới lao lý còn phát hiện man city mùa giải này chuyển nhượng dự toán bao lớn 250 t r i ệ u bảng anh châu âu đông đảo nổi danh cầu thủ đều ở tại chọn mua trong danh sách bao quát n e u cá sổ chủ lực juan mata michael hạc ẩn david sand bốn đóng fm 2010, lý thống phạm ngồi ở phía trước bàn rơi vào t r ầ m tư lần này từ đi huấn luyện viên trưởng chức vụ đối với, với mình tới nói có bách lợi mà không một hại đầu tiên căn cứ lần kia ném máy tính sách tay thời gian biết bởi vì liên tục lũng đoạn bị chính mình xúc động lợi ích người đã bắt đầu bất mãn mà chính mình lần này tạm thời lui ra nhất định có thể động viên những người này lợi ích thế giới chú ý đều chiêm lao lý lùi một bước bọn họ tự nhiên khó thực hiện quá phận quá đáng đây chính là trong bóng tối một lần thỏa hiệp chí ít ở lao lý cái kế tiếp thống trị thế giới r ơ i bóng đá bốn năm năm luân hồi hoàn thành trước hai bên mâu thuẫn có thể dừng lại nếu như nhất định phải có những người không có mắt tới rồi mỏ con cọp cái mông ra hỏa lao lý liếp mắt một cái thư phòng ngoài cửa sổ nơi bóng tối Vì là Lao Lý đi tìm tư nhân vệ sĩ tổ thứ hai lợi dụng lần này tạm thời rời đi huấn luyện viên trưởng vị trí cơ hội ngoại trừ có lượng lớn thời gian làm bạn người nhà thuận tiện giải quyết cá nhân cả đời đại sự ở ngoài Lao Lý cuối ò n n có thể bước thể tới làm rất h ra i làm ề trước đây m u n chuyện cần làm, như thanh n làm, tỉ ê n cùng ầ u quật, dung, huấn luyện thủ thế khai không chỉ chỉ giới nội riêng bóng bên có có sân đá c trên thi sân cùng, Cuối đấu. vừa vặn thừa dịp cái này bất đệm giải quyết đi thu mua câu lạc bộ cùng f m hệ thống mục đích không hợp xung đột phòng ngừa sau đó lại xuất hiện bị phạt điểm số nhân phẩm hiện tượng ra biên ở trong vòng một năm lao lý nhất định phải tìm một cái cơ hội thích hợp đem nịu cá sổ câu lạc bộ chuyển nhượng ở f m hệ thống nghiêm khắc bức bách bên dưới chỉ có là một tên khắp nơi tinh tướng huấn luyện viên tràn trọc cùng các nhà giàu có câu lạc bộ trong lúc đó mới nhất định là lý thống phạm đời này số mệnh thượng đế yêu cầu lão lý một đời l á hoa lệ lệ tinh tướng một đời cơn tôi sau khi nghĩ rõ ràng tất cả lao lý c u ộ n lại chân ngồi ở trên ghế sofa cùng người nhà dễ dàng tán gẫu lúc này liền nghe thấy một chàng tiếng gõ cửa một e m mở chín cao khắp toàn thân tây trang màu đen dày ra lại như là một tòa gặp di động hắt tháp như thế tư nhân vệ sĩ tổ trưởng trang ư ở n g t r diễm đi vào đưa qua một cái chỉ túi lý tiên sinh người phát thơ đưa tới khẩn cấp đ i ề u kiện đã kiểm tra an toàn lời ít mà ý nhiều lao lý nói tiếng cảm ơn trang diễm vô thanh vô tức điệu ra mở ra xem lý, lý à b thống v i phạm cáo nghiến răng nghĩ lợi mở lờ gờ hệ thống này cũng quá linh nghiệm nói t h u n c khối liền thuốc khối a sẽ không chết người chứ đến lúc đó nên tự động biến mất chứ một trái tim loạn tung tùng phèo năm thời gian trở lại sau ba ngày chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu truyền ngàn dặm người điên ly thân hoạn u nao tin tức bị công nghệ cao thông tin kỹ thuật lấy nước anh nựu cá sổ làm trung tâm thoáng qua trong lúc đó liền truyền khắp toàn thế giới mỗi một góc gây nên sóng lớn minh mông này một loại quét ngang châu âu giới bóng đá chưa gặp được địch thủ siêu cấp minh tinh mới có hai mươi tám tuổi liền bị mắc bệnh loại này hầu như có thể cùng tử vòng tìm tới ngang bằng đáng sợ bệnh tật trong lúc nhất thời người người nghị luận sôi nổi những người hiền lành hoàn toàn vì đó cảm thấy tiếp hận phản ứng to lớn nhất là tây ban nha nước anh cùng trung quốc ba quốc gia cổ động viên là người điên ly đã chinh phục địa phương ở tây ban nha cùng nước anh có vô số người điên ly fans đặc biệt r i ê n mazithe lương cùng liệu cá sổ phan bóng đá bọn họ điên cùng người hâm mộ người điên ly khi biết được chính mình thần tượng thân hoạn có thể trí mạng ngoan c h ứ n g thời gian lên tới hàng ngàn hàng vạn đám người tự nguyện khởi xướng kỳ nguyện hoạt động mà phan bóng đá trung quốc càng là lo lắng muốn chết trung quốc giới bóng đá thật vất vả xuất hiện như thế một cái cái thế kỳ hoa hết thạy p a n bóng đá ở thế giới giới bóng đá rốt cục có thể h ã n diện một cái ai biết đột nhiên gặp phải chuyện như vậy trung thực những người hái mộ hận không thể lập tức nắm lấy một cái nước anh đến ở ngoài chất vấn các người nước anh nơi quái quỷ gì đem chúng ta thần tượng dưỡng trong óc mọc da nhọn mà truyền thông thì lại vào lúc này không ngừng quạt gió thổi l ử a báo chí tạp chí trên trang web không ngừng xuất hiện liên quan với người điên ly mới nhất bệnh tình đưa tin liền những người ở giới bóng đá đại danh đỉnh đỉnh các đại nhân vật cũng châm đối với chuyện này bắt đầu phát biểu từng người cái nhìn ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt m ư đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi ba thay đổi bất ngờ châu âu chuyển ngượng thị trường năm trăm hai mươi ba thay đổi bất ngờ châu âu chuyển nhượng thị trường đi ở trận này dư luận bao t á p đẳng trước nhất đương nhiên là được xưng không lọt chỗ nào đường viện hoa tin tức đặc sắc xuất vô địch sun l i ệ u tạm tợ ở người điên ly tổ chức buổi họp báo tin tức cùng ngày sun l i ệ u tạm tợ liền dành t r ư ớ c phát hành một kỳ tiểu bản chuyên mục toàn bộ dùng để đưa tin cái này toàn âu nóng nhất siêu cấp đại tin tức siêu cấp danh x o á y ngàn cân treo sợi tóc một đời giáo phụ sắp từ thế đây là sun l i ệ u tạm tợ chuyên mục bắt mắt nhất tiêu đề chữ lớn văn chương bên trong tường tận đồng thời khuyết đại địa giới thiệu người điên ly bệnh tình cũng đưa ra một cái cực đoan chuyên nghiệp danh tử tiên ti loại này liệu chính là tiên tiên lý gia tộc di truyền bệnh thật phát với 20, 50 tuổi trong đám người người mắc bệnh này ở chưa phát tác trước thật ra gặp cụ có một ít không thể tưởng tượng nổi siêu năng lực tỉ như siêu cấp năng lực tính toán ngắn hạn ảo giác dự kiến năng lực mẹ cảm thấy do năng lực bản báo phóng viên suy đoán người điên ly sở dĩ ở trên sân bóng có như thế khủng bố năng lực chỉ huy hẳn là hoạn có loại này khủng bố ưu nao tặng p h ẩ m phụ mà bi kịch chính là loại bệnh này một khi từ thời kỳ ủ bệnh tiến vào phát bệnh kỳ căn bản không có chữa trị khả năng su nịu tạo t r lời thề son sát có lý có chứng cứ văn chương lừa gạt rất lớn một phần đọc p a n bóng đá có phẫn nộ cổ động viên cầm trong tay chuyên mục bị chết nát tan cũng ở ban đêm lén lút dùng gạch bình rượu hòn đá thậm chí là đại tiện thăm hỏi xôn nịu phạm tợ tổng bộ nhà lớn ngoại trừ xôn nịu phạm tợ ở ngoài vô số truyền thông đều tham gia đối với chuyện này đ i ê n c u ồ n g đưa tin bên trong thượng đế thân mắc bệnh nan y ỉa thu hoạch thưởng bông tay nhân gian nịu cá sổ sống lại phụ hám đường s ct g e m xuất sư chưa nhanh thân chết trước người điên ly rời đi ẩm ẩm sụp đổ bác sĩ chắc chắn người điên ly sinh mệnh đem chỉ còn lại hai tháng đương nhiên cũng không phải đều là tin tức xấu cũng có vô số biết rõ lấy lòng mọi người chi đạo truyền thông một mực phương pháp trái ngược người điên ly trong đầu bóng tối cũng không tồn tại hết thể đều là hư kinh một hồi nắm sai chứng đơn tạo nên kinh thiên đại h ữ lòng người điên ly kỳ thực khỏe mạnh cực kỳ phù thủy đã vị công bố ta có thể dùng vũ thuật trị liệu người điên ly nào đó c h u y ê n g i a toàn thế giới chỉ có ta mới có thể trị hết người điên ly bay là tạ bên trong liên quan với người điên ly bệnh tình đưa tin quả thực muốn so với oanh oanh liệt liệt u nài t s tết e tổng thống tuyển cử còn muốn náo nhiệt còn muốn mây do biến nào làm người không thể nào cân nhắc mà những người quan tâm người điên ly cổ động viên bị hỗn loạn phức tạp đưa tin lắc hoa mắt không biết nên tin ai, không nên tin ai. lẫn lộn có mặt khắp nơi người điên ly đối thủ cùng người điên ly quan hệ thân mật cầu thủ bình luận viên cc thậm chí là dịp b u ồ n trụ sở huấn luyện trông cửa cụ ông xỉn đều trở thành vạ vạ dạ dị các ký giả điên cuồng truy hỏi đối tượng những người này đối mặt vô cùng vô tận ông nói cùng phỏng vấn mặt ảnh từng cái tỏ thái độ t e ơ hữu s o n đây là một cái bi kịch hắn là một vị khó có thể tưởng tượng huấn luyện viên ta mong ước hắn có thể giành lấy khỏe mạnh phải biết ta còn hy vọng ở về h ư u sau khi có thể do hắn như vậy huấn luyện viên đến chấp trường âu tra pháp nhi nước anh đài truyền hình quốc gia huy chương vàng bình luận viên bóng đá viên nổi danh anh gian cc đây là một cái khiến tất cả mọi người nước anh f a n bóng đá đều cảm thấy thương tâm tin tức thế nhưng ta nghĩ hướng về người điên ly thần kỳ như vậy người nhất định có thể có thể chiến thắng loại kia đáng sợ bệnh tật một lần nữa trở lại sân bóng ronaldo ta đi tới newcastle cũng là bởi vì thủ lĩnh triệu hắn nếu như hắn muốn rời khỏi nơi này như vậy ta cũng không có để lại cần phải tại chức nghiệp cuộc đời cuối cùng ta hy vọng có thể trở lại bờ r a dịu giải đấu hưởng thụ cuối cùng vui sướng alan smith hắn gặp trở về phía trên thế giới này không có món đồ gì có thể chiến thắng nam nhân giống như hắn vậy ta x i n thể dù a n m a ta đối với ta mà nói đây là một cái khó có thể tưởng tượng tin giữ quả thực lại như là mất đi thân nhân dịp b ồ n trụ sở huấn luyện trong cửa đại gia già trẻ ẩ n đối mặt màn ảnh run run dậy dậy chạy xuống lão lệ mỗi ngày nhìn ly cái thứ nhất đến cái cuối cùng rời đi chỉ có ta mới biết hắn vì nữu cá sổ làm phó xảy ra điều gì dạng gian khổ ở rất nhiều xem ta như vậy lao phan bóng đá trong lòng dù cho không có mùa giải này tứ q u a n vương hắn đều là nữu cá sổ trong lịch sử đáng giá nhất tôn kính huấn luyện viên không có một trong nếu như khả năng ta thật hy vọng cái kia nhọn chuyển đến đầu của ta bên trong không vì cái gì khác hắn mới hai mươi tám tuổi à. ngay ở này một loại có người vui cười có người ưu tháng sáu mới đầu người điên ly dùng một loại rất cách thức khác lại một lần nữa lại một lần nữa bao phủ hết thẻ truyền thông trang báo hết thẻ bóng đá tiết mục tv hết thẻ cổ động viên nước mắt có quan tâm hắn người tầm mắt ở trung quốc trong nước vô số cùng dại f a n bóng đá ở chúng ta đều là đại thùng cơm trên trang web nhấn lại đủ loại gia truyền bí phương lao bên trong đơn thuốc bị nhiệt tình các cổ động viên công hiến đi ra hy vọng trang web nhân viên quản lý có thể chuyển giao cho người điên ly hy vọng có thể đối với thần tượng bệnh tình có trợ giút cơ h nhất thời, chúng ta đều là đại thùng o trong tới, ta đại lúc là c đều m trang trở thành toàn Trung ép u q ố cơ não người bệnh ư kiếm tìm l n g mới tờ ố i điểm. đầy đủ hết tuần hết tra c vờ bản tin thời sự liên tục ba ngày t ư ở n g tận đưa tin lý thống phạm bệnh tình mà làm vì quốc gia tiếng nói nhân dân nhật báo càng là chuyên môn soạn văn lấy nếu như mất đi người nê li chính là trung quốc hàng hiệu cho đi chính là cả đất nước tổn thất làm điểm chính tỉ m ị giới thiệu cái này hai mươi tám tuổi người trẻ tuổi đối với trung quốc bóng đá hình tượng tăng lên công hiến cơ cơ tờ kinh thể thao ứng quảng đại p a n bóng đá yêu cầu phái ra chuyên môn tổ công tác xa phó nước anh nịu cá sổ tiến hành theo dõi đưa tin bất cứ lúc nào hướng về điên cuồng cổ động viên thông báo vị này toàn dân thần tượng mới nhất bệnh tình tiến triển tình huống tại đây cái sắp đến mùa hè tựa hồ toàn thế giới đều bị người điên ly bệnh tình sợ khiến động nguyên bản những người bay múa đầy trời các siêu sao chuyển nhượng nghe đồn lập tức thất sủng không có ai lại đi quan tâm những người ở tinh cầu này mỗi một cái có bóng đá tồn tại địa phương thì có người điên ly cổ động viên bọn họ đều ở ngày đêm hướng tâm bên trong tin cậy thần linh cầu khẩn cầu khẩn phù hộ cái kia cách xa ở bên kia bờ đại dương người có thể bình an nam ngày mùng ngày năm tháng sáu sáng sớm lưu cá sô mặt trời mới vừa từ xa xa đường ven biển trên lộ ra một cái đầu gió nhẹ k h ẽ b ớ t hồng miệng sơn tức l u ra lưu d í u lanh lảnh t ê u to để cái này buổi sáng có vẻ sinh cơ b g mừng vương thanh hòa dựa theo thông lệ dậy sớm mở cửa lấy mới mẹ sữa bò cùng báo chí hơi lành lạnh thần phong bên trong biệt thự trước cửa xếp đầy đủ loại mang theo thẻ hoa tươi đem toàn bộ biệt thự mặt c ỏ hóa trang dường như biển hoa có hóng ánh long lanh giọt s ư ơ n g ở kiểu diễm cánh hoa trên theo thần phong qua lại lan như là nước mắt vừa giống như là chân trâu từ khi lý thống phạm trọng bệnh tin tức công bố sau khi mỗi ngày bất kỳ thời khắc đều sẽ có f a n bóng đá yên lặng mà đi tới nơi này dâng lên c h ú c phúc hoa tươi cứ việc vạ vạ dạ gì các ký giả như là fbi như thế không lúc không ở giám thị khiến người ta cảm thấy phiền c h á n thế nhưng những n à y đáng yêu cổ động viên đều là lặng lẽ đến lặng lẽ đi chỉ để lại đủ loại hoa tiểu d i ễ m bó hoa bên trong giữ lại tràn ngập c h ú c phúc n ô n ngữ thẻ nhỏ l ý ngươi là chúng ta thượng đế tất cả mọi người, đều đang ngươi. người điên thúc thúc ta cùng ba ba mụ mụ đều đang vì ngươi trúc phúc xin ngươi nhanh lên một chút tốt lên bà ta là đáng yêu tiệu rèn nhi ta là lần à Nhiệu Tân. kia trọng thương dựa vào sự giúp đỡ của n g ư ơ i ta sống quả đến, đến rồi ngươi là khó mà tin nổi ra hỏa mặc kệ đối mặt cái gì xưa nay sẽ không chịu v u a có đúng hay không l e vượt qua đến phải biết ngươi còn nợ chúng ta một tòa tram n đi ollycoup l e vương thanh hỏa nhìn này từng cái từng cái tràn ngập ấm áp thẻ khoe mắt không khỏi lại một lần nữa chạy xuống nước mắt nàng để nhóm vệ sĩ gia đình trợ giúp chính mình đem hết thẻ hoa tươi đều chuyển tới trong biệt thự chuyên môn đằng đi ra trong phòng thuần thục ắ m ở đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho mình ta muốn để thùng cơm biết ở trên thế giới này có bao nhiêu người ở quan tâm hắn này hoa tươi hoa trang nhà chính là cổ vũ hắn dũng cảm kiên trì tốt nhất thiên đường ở vương thanh hòa yên lặng mà làm những ngày thời điểm một vị thân mắc bệnh nan y ỉ nín nhị nam còn ở chạy chạy nước miếng đắc ý ngủ m a i cho đến mâu thân hà phượng đem hắn lây tỉnh dựa theo cùng bệnh viện ước định ngày hôm nay lão lý sắp sửa lại đi nựu cá sổ ct trung tâm bệnh viện tiến hành một lần triệt để kiểm tra vốn là mấy ngày trước liền nên đi tới thế nhưng lão lý nhưng lấy các loại lý do cho lời đi mãi cho đến câu lạc bộ sự tỉnh cơ bản bị làm theo lúc này mới không tình nguyện đem thời gian định đến ngày mùng năm tháng sáu đến cùng chính mình cái, kia cái gọi là u não là x ả ra chuyện gì Lao Lý l trong ò cửa, cửa ở vệ sĩ hộ vệ dưới lao lý hướng về các cổ động viên phất tay một cái tiến vào mới mua mẹ xe đép xe thương mại tách ra l à n g người hướng về bệnh viện phương hướng chạy tới các ký giả theo sát sau đó truy đuổi mà tới ước định cẩn thận cha rõ không biết thích hợp đã tin tức tiết lộ bị ngoại giới biết từ lý thống phạm biệt thự đến trung tâm thành phố bệnh viện trên đường k h lần này phúc t h a không thể nghi ngờ sẽ vì người điên ly bệnh tình làm ra cuối cùng chuẩn xác nhất trả lời chắc chắn tự nhiên gây nên toàn thế giới quan tâm nước anh đài truyền hình quốc gia lấy thần bí giá cả bán đức lần này độc nhất khoảng cách gần đưa tin quyền ngoài ra duy nhất được cùng nước anh đài truyền hình quốc gia tương đồng đáy ngộ là đến từ chính trung quốc trung ương tinh thể thao phòng vấn đoàn lý thông phạm không có hướng về cờ cờ tờ vờ phỏng vấn đoàn thu phí cũng không phải là đối với cờ cờ tờ vờ rộng lượng hắn cũng n g h ị thông suốt quá cờ cờ tờ vờ nói cho trong nước những người đáng yêu những người hái mộ bệnh tình của chính mình đến cùng là ra sao toàn thế giới đều đang đợi đáp án từ 10 giờ sáng bắt đầu các loại tường tận đưa tin lục tục thông qua hai đài truyền hình màn hình bày ra ở các cổ động viên trước mặt 10, 00. người điên gặp chuyện đ ạ t trung tâm thành phố bệnh viện cùng chuyên gia đoàn gặp mặt tiến hành rồi ngắn ngủi giao lưu sau khi làm cha rõ trước chuẩn bị hoạt động một m kiểm tra chính thức bắt đầu vì toàn diện nắm bệnh tình người điên ly tiếp à n nhận rồi lô bộ ct q u é t h ì n h tin tức xấu rốt cuộc truyền đến bác sĩ xác thực ở hắn trong sọ phát hiện một khối đường kính vì là hai cm khoảng trừng không biết màu đỏ thuốc khối tin tức truyền ra chiếc máy truyền hình vô số tân mang trong lòng may mắn người điên ly fan tất thanh khóc giống 13, chuyên gia đoàn làm ra cuối cùng trần đoán bệnh thế nhưng cái này trần đoán bệnh lại làm cho vô số người kính mắt mảnh ngã một chỗ bởi vì sự thực chứng minh trên người vẫn bao phủ thần bí vầng sáng người điên ly liền ngay cả ở đầu của chính mình bên trong trường nhọn đều dài thần bí như vậy ai cũng không thể nói được là tốt hay xấu đã phát hiện màu đỏ thuốc khối từ tính trinh tới nói cũng không phải là hiện nay đã biết bất kỳ ưu não bởi vậy không ai có thể đưa ra tối quyền uy giải thích còn liệu sẽ có uy hiếp đến người điên ly sinh mệnh liền can hệ trọng đại không có bất luận cái nào chuyên gia có can đảm đưa ra xác thực trả lời chắc chắn duy nhất biết rõ chân tướng biện pháp chỉ có một cái vậy thì là lập tức tiến hành mở lô giải phẫu tiến hành sát thực trần thế nhưng như vậy ghế ngồi có nhất định nguy hiểm ngoài ra còn có chuyên gia kiến nghị còn có thể tiên tiến hành một ít thuốc tính chất trị liệu thử nghiệm thông qua không phải giải phẫu thuốc phương thức tiêu trừ cái này thu khối cụ thể quyền lựa chọn chạy cần người đ i ê n l y bản thân tiến hành lựa chọn đối mặt ngàn tỷ vẹn toàn thế giới quan tâm hắn cổ động viên xuyên thấu qua t v màn ảnh thân thiết ánh mắt nhìn kỹ cái này nín nhị nam lại một lần nữa biểu hiện ra hắn vô liêm sỉ bởi vì hắn phiến tình đến mức tận cùng lại một lần cảm động hết thẻ phân màn ảnh bên trong, nín nhị nam nằm hơi tả thân thể dùng một nhánh cánh tay chống đỡ lấy nửa người trên ánh mắt trong suốt mà lại kiên cường thoáng làm nổi lên khỏe miệng hiện lộ mạnh mẽ tự tin hắn nói ta lựa chọn thông qua không phải giải phẫu thuốc phương thức tiêu trừ thuốc khối nếu như vậy ta sẽ có càng nhiều phương thức đến vì làn lựu cá sổ phục vụ cứ việc đã từ đi tới đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ thế nhưng ở chủ tịch vị trí ta cho là mình còn có năng lực trợ giúp đội bóng ở sau đó một cái mùa giải đi càng xa hơn ta là như vậy yêu quý bóng đá bất luận quyết định này cuối cùng đem tạo thành kết quả như thế nào ta đều không sẽ vì thế hối hận đối mặt này một loại kiên cường dũng cảm nam nhân liền ngay cả phỏng vấn hiện trường xinh đẹp cô y tá mở mở môn cùng gánh máy quay phim tráng hán t o ký ô lã trá rơi lệ mà làm lúc đó hiện trường ngoại cảnh giải thích cc càng la động tình nói rằng thời khắc này chúng ta nhìn thấy một cái so với trước sau dẫn dắt đội bóng cướp đoạt thắng lợi sân bóng một bên thượng đế càng thêm vĩ đại người delhi li. kỳ thực lý thống phạm h à n g này càng muốn nói chính là cờ bờ n ở tên khốn kia đề nghị đùa gì thế mở lô ai biết cái kia chết tiệt fm hai n h một m ư ơ hệ thống ở l á o tử trong óc nhét vào một cái thứ gì nếu như liền như thế bị người dùng đao giải phâu ở trên đầu mở ra biểu đó mới kêu h a n luồng vì tròn trên cái thứ nhất lời nói dối lao lý không thể không tại đây cái hoang đường lời nói dối trên đường càng chạy càng xa năm trực tiếp truyền hình kiểm tra toàn quá trình để người điên ly bệnh t ì n h rốt cục có bước đầu kết luận cuối cùng cứ việc còn vô số cổ động viên đang chăm chú tiến một bước trị liệu tiến trình cùng hiệu quả thế nhưng châu âu chủ lưu truyền thông ở trải qua ngắn ngủi điên cuồng đưa tin sau khi dần dần lại sẽ sự chú ý trọng tâm quay lại đến bình thường quỹ đạo ngày mùng ngày chín tháng sáu châu âu dưới bóng đá rốt cục hoàn thành rồi va chạm động đất cấp chuyển nhượng tây ban nha nhà giàu rio mazit ở tại chính thức trang web chính thức xác nhận vở ra di thiên hoàng siêu sao t r ư ớ c cầu thủ xuất sắc nhất thế giới dỗ sợ nghệ gì ac milan một k c k lấy sáu mươi lăm triệu euro thuế sau chín triệu lương một năm gia nhập liên minh gạ cả là cải cô cạc cả cạ này một thân giới chỉ đứng sau năm hai nghìn một một đời nghệ thuật đại sư di đang chuyển đầu rio mazit lúc bảy nghìn ba trăm năm mươi vạn euro lịch sử đệ nhất giá trị bản thân ở thế giới d i i bóng đá cầu thủ chuyển ngượng bảng xếp hạng người thứ hai tin tức chuyên gia toàn thế giới vì thế mà khiếp sợ cứ việc cạc c vây tay tạm biệt ac milan nghe đồn ở gần một năm qua vẫn chưa từng ngừng lại thế nhưng Trên 0809 mùa giải một lần từ chối man city một thước bảng anh báo giá bị các cổ động viên xem thành trung thành cùng bình quang tượng trưng cà cà treo ở cuối cùng rời đi san s i r o vẫn để cho vô số cổ động viên cảm giác được thần tượng phá diệt cấp tiến a c milan đốt cháy cả cả số 22 i h a o đấu ở trên lưới mắng to người bờ ra d ị u ngụy quân tử nghĩ một đằng nói một n g ẹ o mà diêu ma d i t cổ động viên nhưng như là n g h n tiếp chúa cứu thế như thế rất vui mừng n g h n tiếp vị này tập anh tuấn cùng kỹ thuật đá bóng cùng kim thượng đế con cưng đến cà cà chuyển n ư ợ n g nhắc lên cái này mùa hè điên cùng chuyển n ư ợ n g m à lớn không nghi ngờ chút nào bị barcelona liên tục cáp chế rõ ràng đã để phất lộ rộng đế lạc người chịu đến cực hạng phất kiêu hùng rốt cục lại muốn lấy ra hắn siêu sao chính sách không cam lòng yếu thế barcelona hung h ă n g tiêu căng tân quý man city quật khởi với thời loạn lạc nữ castle đánh binh mặt mã các đại truyền thống nhà giàu benzema sezonaldo i r a h i m o v i c villa siva aguijo pato từng cái từng cái điên cùng tên từng cái từng cái cực nóng khuôn mặt cứ việc chuyển nhượng thị trường còn chưa mở ra mọi người đã có thể tiên đoán được cái này mùa hè chuyển nhượng thị trường điên cùng cảnh tượng theo thời gian trôi qua các loại đồn đại càng ngày càng nhiều Hấp mắt nhìn chầm chầm Sóng ngầm phung trào. cũng trong lúc đó mất đi người điên ly i nữ cá sổ vẫn là truyền thông quan tâm đối tượng bởi vì quật khởi chim khách chính đang khắp thế giới tìm kiếm một vị thích hợp câu lạc bộ thân phận huấn luyện viên chính đang tiếp thu thuốc trị liệu người điên ly tinh thần sáng láng không tinh thần mới là lạ đ ị chuyện t h ở chủ tốt truyền thông không có bung tha cái này mạch lưới bọn họ vì là nữ cá sổ liệt ra một phần dài đến hai mươi người bị tuyển huấn luyện viên trưởng danh sách lớn bởi chim khách ở mùa giải trước các điều chiến tuyến đại thu hoạch được mùa tiếng tăm gấp gáp tăng lên trên hơn nữa trong đội mình tinh cầu thủ như mây vì lẽ đó phần danh sách này bên trong không thiếu siêu cấp huấn luyện viên ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương 524 sắp giá lâm niệu cá sổ chủ mới x o á i chương 524, sắp giá lâm niệu cá sổ chủ mới x o á i cứ việc nước anh có bao nhiêu nhà truyền thông vì là thân là câu lạc bộ chủ tịch người điên ly bảy mưu tinh kế liệt ra huấn luyện viên ứng cử viên cũng bất tận tương đồng thế nhưng cơ hồ bị hết thệ truyền thông công nhận có khả năng nhất làm chủ sgt người tổng cộng có năm vị x ế p ở vị trí thứ nhất là bởi vì mùa giải trước chiến tích không tốt mà dẫn đến ở ac milan xoáy vị phiêu diêu chiến thuật đại sư cắt lô an c lô thi có điều muốn tiến cử vị này mập ra nữ cá sổ nhất định phải đối mặt the b ờ lu chessi cạnh tranh có đưa tin xưng nga cá sấu lớn áp ra movit đối với vị này chiến thuật đại sư cũng cảm thấy rất hứng thú x ế p ở vị trí thứ hai là đem the d ẹ t mang tới giải đấu người thứ năm ở l i v e r p o o l đồng dạng xoáy vị phiêu diêu e m ẩn già f h e l bernit bất lợi nhân tố ở chỗ đ ố i tên mập không nhất định tan học hơn nữa bởi cùng người điên ly tư nhân quan hệ không tốt edm rất có thể sẽ từ chối nữ cá xếp hạng thứ ba là cuối mùa giải trước đoạn mới vừa từ bern m u n i c tan học người đức c e r l i n man người đức ở 2006 n ă m vượt c ộ c trên x u ấ t lĩnh đội tuyển đức lên ngôi huy chương đồng chứng minh qua chính mình hơn nữa lúc này vừa vặn nhàn rỗi bất luận từ ngoại hình vẫn là tiếng tăm đều có thể xưng tụng là một cái ứng cử viên phù hợp khuyết điểm duy nhất ở chỗ màu vàng vua rội bom ở bảy rèn một cái mùa giải vì hắn cuộc đời huấn luyện viên bôi đen xếp hạng đệ tứ từ a g a á p tự nhận lỗi từ chức hà lan giáo đầu van bạc đèn vị này trước ac mi lan truyền kỳ ngôi sao bóng đá ở hà lan đội tuyển quốc gia làm ra rất xuất sắc phi thường cụ có người mị、lực. đối với lưu cá sô tới nói khó xử ở chỗ a c mi lan tựa hồ đối với van bạ kèn cũng cảm thấy rất hứng thú xếp hạ n g vị cuối cùng là hiện nay nhàn dôi ở nhà kiếp trước giới tốt nhất huấn luyện viên trưởng t i ê n nga đen zicat ở barcelona năm tháng bên trong zicat đã từng hướng về toàn thế giới chứng minh quá chính mình có cỡ nào xuất sắc jonadino h e t o o cùng sa vi chờ bây giờ quát tháo giới bóng đá siêu sao đều là hắn bồi dưỡng lên đệ tử đại ý đương nhiên cũng có người nhắc qua cùng nhân tên m ù z i n o thế nhưng dẫn dắt inter mi lan đoạt được cg a q u á n quân q u ầ n g nhân tự hồ lại được ông chùm dầu mỏ mọi gì ở tỷ tín nhiệm hiếu mọi gì ở tỷ vì là q u ầ n nhân chuẩn bị tiền lớn chuyển nhượng tài chính chuẩn bị trùng kiến nợ dạ tù di u ầ n nhân ở mi ạt cuộc sống gia đình tạm ổn quá đang thoải mái khẳng định không lọt mắt đem so sánh mà nói có chút keo kiệt nựu cá sổ có điều khiến lòng hiếu kỳ cường các cổ động viên đủ rũ chính là đối mặt ký giả truyền thông điên q u ồ n truy hỏi mang bệnh công tác ly thống phạm từ đầu đến cuối không có đề đến bất kỳ tên của một người ta gặp trong thời gian ngắn nhất vì là đội bóng tìm tới một vị thích hợp đội bóng phong cách đồng thời có kinh nghiệm phong phú người trưởng đã tên, tạm thời không sẽ đây là l ý thống phạm nguyên văn hà lan am sơ tét đam hai tầng cao biệt thự bị màu xanh lục mặt cỏ vây quanh màu trắng vách tường ở diễm lệ dưới ánh mặt trời như là thanh thủy tẩy qua dạng đại đại cửa sổ sắt đất phía trước là một cái màu xanh ra trời hồ bơi gọn sóng diễm diễm phù phù một cái màu đen cường tráng bóng người từ hồ bơi một bên vàng nhạt sắc vải thô trên ghế nằm đứng dậy nhẹ nhàng làm mấy lần làm nóng người vận động một cái đẹp đẽ tư thế cá nhảy đâm vào màu xanh ra trời trong hồ bơi bọn nước tung tóe không nghi ngờ chút nào đây là một cái khiến lòng người tình khoan khoái buổi chiều đang lúc này từ đằng xa đi tới một vị mái tóc dài màu đen luyện như là thác nước người da trắng nữ tử trong tay cầm điện thoại ha p h ở răng ngươi khẩn cấp điện thoại bể bơi bên trong nam nhân lên bờ có một thân bao bọc b ắ p thịt một con mang tính tiêu chí biểu trưng cong lên tóc ngắn sẽ làm bất luận cái nào phan bóng đá ngay đầu tiên nhận ra tên của hắn thiên nga đen z i cạn. lau chùi sạch sẽ trên cánh tay hạt nước nhận lấy điện thoại nhìn là có môi giới da thụy á o huy t h ủ y luân dây số zit cắt mỉm cười lộ ra răng trắng như tuyết ha gia thụy ta đoán ngươi nhất định có tin tức tốt gì phải nói cho ta có đúng hay không hoa ha phờ răng ngươi đoán một chút cũng không sai. có một nhà rất t u y ệ t đội bóng đối với ngươi cảm thấy hứng thú h ả là milan sao dịt cắt trong lòng vui vẻ ở năm ngoái hắn từng liên tiếp từ chối quá ra số tiền lớn mời mọc hắn xuống núi dạy học bắt mù v ỡ lạch vợ chờ tờ giờ mi ở lít chính là vì chờ đợi có thể làm chủ milan bây giờ a n c e loti ở san s i r o nằm ở mưa gió lay động bên trong thiên nga đen chuyện đương nhiên cho rằng sẽ là milan phát sinh mời lam đã từng hiệu lực milan nhiều năm cầu thủ dịt cắt muốn dạy học milan đây cơ hồ là châu âu giới bóng đá mọi người đều biết sự tỉnh thế nhưng gạo thờ răng rất xin lỗi cũng không phải milan Anse lô t i tạm thời vẫn không có thu được gà lì ạ nhì tan học điện thoại là một nhánh tờ giờ mi ở lit lại là tờ giờ mi ở lit thất vọng dịt cắt trong đầu lại xuất hiện bờ l ệ c h bờ hàng ngũ tên hắn lắc đầu một cái tờ giờ mi ở lit ta không có hứng thú gia thụy ngươi biết đến ta ha khà khà p h ở răng ngươi nghe ta nói lần này không phải là bình thường tờ giờ mi ở lit người điên ly tự mình gọi điện thoại cho ta hy vọng ngươi có thể đi dạy học n u cá sổ đầu bên kia điện thoại có môi giới đáp án để dì cắt có chút kinh ngạc thiên nga đen biết rồi người điên ly nhân bệnh từ đi nựu cá sổ chủ xoáy tin tức là một người đã từng nhiều lần cùng người điên ly giao thủ bị coi như mạnh mẽ nhất đá kê chân chứng kiến người điên ly thần thoại giống như trưởng thành danh soái hắn đối với vị này tuổi trẻ đồng hành đúng là có mấy phần kính phục cùng đồng tình thế nhưng dạy học nựu cá sổ nói thật hắn còn thật sự không có suy nghĩ qua ta cần suy tính một chút dì cắt lần này không có trực tiếp từ chối nòm rồi điện thoại năm cái gì còn cần cân nhắc lý thống phạm như, như mày trên mặt thêm ra mấy phần n g h i ê n nghị s g t Dêm trong sân bóng bộ chủ tịch trong phòng làm việc nhìn đã thăng n h i ệ m câu lạc bộ phó tổng kinh lý quân sư quạt mò tổ lọ xi đường lao ly đem cả người toàn bộ chìm vào rộng lớn mềm mại cái ghế bên trong n g ó n trỏ tay phải nhẹ nhàng thủ s ắ n quý báu gỗ đ i ề u m à u tinh chế bàn làm việc như là ở gõ một mặt tinh xào chống nhỏ rơi vào trầm tư tổ lọ xi đường không có lên tiếng là một người khoảng cách gần chứng kiến người điên lý thành trường người đường đối với cho là mình đối với người điên lý hiểu rõ đã đến người ngoài khó có thể mức tưởng tượng mỗi khi trước mắt người đàn ông này làm ra động tác như thế thời điểm liền mang ý nghĩa hắn chính đang suy tư quyết đoán này một cái chuyện vô cùng trọng yếu nhìn lại quá khứ hầu như thời gian bốn năm t ổ lò xì đường có một loại nằm mơ như thế khó có thể tin cảm từ một cái bị người hãm hại phá sản kẻ xui xẻo cho tới bây giờ làm người nước g nhìn tứ q u a n vương câu lạc bộ phó tổng kinh lý hạnh phúc đến như vậy dễ như ăn cháo đường rất rõ ràng cùng những người chân chính người có năng lực so ra chính mình cũng không tính là gì sở dĩ đến tới hôm nay tất cả những thứ này nguyên nhân rất đơn giản chính là hắn thật chặt ôm lấy người điên lì cây này tráng kiện bắt đ u ổ i xưa nay không hỏi tại sao xưa nay không làm chuyện b ỡ vẩn xưa nay không hướng về truyền thông loạn hám i ệ n g chăm chú chi kỷ mà làm thật mỗi một kiện người điên ly yêu cầu mình đi việc làm đây chính là đường thành công t r i đạo với trước mắt người đàn ông này đường trong lòng tràn ngập cảm kích cùng đồng ý vì đó làm bất cứ chuyện gì trung thành một lát lý t h ố n g phạm mở mắt ra nghiêm mặt nói cố gắng nữa cùng dịp c ặ t có môi giới tranh thủ một hồi tốt nhất có thể gặp mặt nói chuyện mặt khác liên lạc một chút van bạ thèn cùng cơ linh m ặ n nha đúng rồi ở ac milan có cái gọi là leonardo người ngươi cũng chú ý liên lạc một chút t ộ lỏ xì đường không có hỏi tại sao đáp ứng một tiếng lui g i văn phòng Lý truyền h Phạm ố n đứng lên đến, xoay người g mở xoay a cửa dèm màn đêm sổ, dưới cá đuốc sổ đèn u h hoàng, như là một mảnh hải dương màu. không hổ là thế giới tám đại trung tâm giải thị một trong. là màu, dương trung giới giải là một tâm một trí t đại u r y thông xác thực cho lý thống phạm rất nhiều nhắc nhở thế nhưng đang chọn huấn luyện viên trưởng vấn đề này lại một cái nguyên tắc lao lý nhất định phải kiên trì vậy thì là chủ mới xoáy nhất định phải đối với tấn công hứng thú lớn hơn phòng thủ mujino cùng bernie t đừng nói không thể tới coi như là hai người khóc lóc hô dạy học nựu cá sổ hướng về bọn họ loại này duy thắng lợi chủ nghĩa phòng thủ trên ra lý thống phạm cũng sẽ không cần hắn trong năm qua thời gian trong vì làn hiệu cá sổ chế tạo cơ sở chính là một bộ thiên v ề tấn công trận hình liền ngay cả marcelo cùng gaz ba lê c h ở hậu vệ cánh cũng là đột phá của nhân nằm ở đối với các cầu thủ cân nhắc nguyên tắc lao lý hy vọng tín nhiệm huấn luyện viên có thể đem đội bóng hiện hữu nhân viên năng lực phát huy đến mức tập cùng mà không phải to lớn hơn nữa làm giải phẫu tiến hành thương gần động cốt thay máu trước đó bất luận là tuần tra fm 2010 h ệ thống vẫn là trên thực tế đã qua hướng về chiến tích ly là đều phi thường xem trọng người hà lan z i c a r thiên nga đen đã từng lắp nạn barcelona giờ giảm t h m hai đối với giói peto ho mọi người sử dụng đều làm người nhìn với cặp mắt khác xưa dạy học phong cách thiên hướng với tấn công chiến thuật hoa lệ là thích hợp nhất người nối nghiệp tuyển làm sao người hà lan mang trong lòng nhớ nhung nóng t r o n g milan lao l ý chỉ có thể tận lực tranh thủ đương nhiên còn có không tới hai mươi ngày thời gian chuyển nhượng thị trường liền muốn mở ra các đường ngang ngược dồn dập lén lút dùng sức lẫn nhau khiêu g ó p tưởng cạnh tranh màn lớn đã sớm kéo dài nằm ở đội bóng chuẩn bị chiến đấu mùa giải sau cân nhắc l ý thống phạm sẽ không cho dịp cắt quá nhiều suy nghĩ thời gian văn bạ kẻn cùng kờ lin man đều là bị thay cho tới l e o n a d o cái này còn chưa có bất kỳ huấn luyện kinh nghiệ là lao lý ở FM-2010 hệ t h ố ngày trong t kho i liệu nỗ nhiên phát hiện tại ứng cử viên. Dựa theo FM 2010 đánh giá, cái ngẫu ẩn ứng đánh n phát theo cử Dựa FM-2010 à 1965 n ă m ngày mươi ù n n g g tháng s i Gia n h ra ở Bờ d ệ u Sao Paulo Milan trước tiền đến ạ o có xuất sắc vấn luyện tiềm chất, xuất luyện vấn tiềm viên n u h theo thủ ư dựa t cầu i m lực phân chia phân t i ê u chuẩn, vị này n vị g ư ờ i Bờ Gia Diệu n ă n g lực l chí ít trở ở 195 ê ngày t ư ơ n đương người n g dọa Từ 10 tháng 6 đến 15 tháng đến ngày, châu âu giới bóng đá chuyển nhượng phong vân sẽ không có đ ỉ n h chỉ quá bayern munich vết đao hiệp di bơ di chịu đến rio mazit câu dẫn cánh thiên sứ juan ma ta trở thành gã là các cổ cùng barcelona lẫn nhau tranh đoạt bánh bao mu đang câu dẫn tiểu sụp mạn sợ tivan taylor l i v e r p o o l nối với mắc cổ ẩn cựu t ì n h phục nhiên đương nhiên tuyên bố thành g i a o chỉ đợi chuyển nhượng thị trường vừa mở liền đi người giao dịch cũng là có bây rèn kéo dài đào đối thủ cạnh tranh góc tường đường sư tử ba nghìn vạn ớ rô tiến cử sợ tột gặt p h o n g b á ma di o gạo m ở vì cái này mùa hè điên cùng bóng thị lần thứ hai chuyển vào một trăm thuốc kích thích ngày mười sáu tháng sáu toàn thế giới ánh mắt lại một lần nữa tập trung đến nữ cá sổ bởi vì người điên n u cá sổ đã tìm tới thích hợp nhất huấn luyện viên đem ở chiều hôm ấy tổ chức buổi họp báo tin tức tuyên bố đợi mới chủ xoáy giá lâm đây chính là cái sức bùng nổ tin tức ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai m ư ơ m chim khách chủ mới soáy kế hoạch chương 525. chim khách chủ mới soáy kế, kế hoạch đây là trong thời gian ngắn bên trong nữ cá sổ lần thứ hai trở thành châu âu âu âu ý trung tâm thân là huấn luyện viên trưởng người delhi xác thực cường đại đến không người nào có thể chống lại mức Thế t nhưng, h â n là câu lạc câu bóng ộ chủ tịch người điên ly, phía trước chữ, c phía nhưng phải thêm vào, bị, hai chữ, bởi vì ở trên thế giới này, không trên làm làm người điên niệm này, giới bởi ly, vào, vì bì, ở bất một kỳ cái đ ị h thể huấn lý làm lắm luyện có nói tốt t viên n rõ, r ư người, cũng vui ở câu lạc bộ chủ tịch vị trí cũng có thể làm bộ thể trí vị vẻ ra sgtg u n sướng. sẽ người đến cùng, niệm điên Euro hiếu đại lục ly, ở hắn kỷ, bì vì ỉ mỉ chế tạo tâm chế h tạo n n ư binh bóng tới người viên. đoàn mang tới một người như thế nào huấn luyện、viên. Ngày 16 tháng 6, Sân thế một S.T.Gem, các bên trong buổi họp báo tin tức phòng khách cứ việc đem so sánh người điên ly lần trước từ đi đội bóng huấn luyện viên trưởng chức vụ tuyên bố lúc phóng viên ít một chút thế nhưng hơn một trăm người vẫn là đem cái này cũng không lớn không gian t r e n đến nước chạy không lọt tin tức quản ở an bài xong hiện trường trật tự sau khi rất nhanh sẽ tuyên bố tuyên bố chính thức bắt đầu liền xem người điên ly cười híp mắt cùng một vị sắc mặt nằm g đen trung niên đại soái ca đi ra một bên vất tay một bên ngồi ở phỏng vấn bản sau khi đùng đùng đùng đùng đùng đùng hết thẻ phóng viên như là nghe được s u n g phong hào b ì n h lính b ư n lên trong tay ca mê ra ở đệ trong nháy mắt điên quần quay t r ụ lên bóng đèn màu trắng bạc lóng các ký giả đều điên r Đi tựa hồ ô n g có c c á là bị thiên nga đen xuất hiện kích thích đệm thì nẹ phở ỉn phân bố thất thường cho tới đã quên ngay đầu tiên đặt câu hỏi lão lý không thể làm gì khác hơn là bữ môi bắt đầu giới thiệu hoan n g h ê n các vị truyền thông giới các bằng h ư u tới tham gia lần này buổi họp báo tin tức ta rất vinh hạnh địa hướng về đại gia giới thiệu nữ cá sổ đợi mới huấn luyện viên trưởng dịp c ặ t tiên sinh đùng đùng đùng đùng đùng đùng đèn t h ở lát lại hửng lên lần này toàn bộ là quay về thiên nga đen dịp c ặ t tiêu quá khứ hà lan lao xoáy ca không thể không n h a o mắt lại cả người liền như thế lộ ra một c ô đen nhánh phong thỉnh bên cạnh có tin tức quan cầm một cái trắng đen sen kẽ truyền thống nữ cá sổ sân nhà đội phục đi tới mặc trên ấn chữ số ả rập không cùng tên ji cát lao lý cùng hà lan anh chàng đẹp trai đứng lên đến, các áo đấu một góc h ư n về các ký giả bi bị kích thích mê man đầu chuyển hướng cấp ký giả lại là một trận bóng đèn báo táp hận không thể đem hai người từ trên đ à i khu hạ xuống nhét vào trong máy ảnh diện đi chụp ảnh xong xuôi chính thức tiến vào phóng viên vấn đề giai đoạn phản ứng nhanh nhất chính là sóng lớn mánh liệt sóng lớn mênh mông chức mang theo, theo thêm e o giấy phép lao động một vị hồng y xinh đẹp thiếu phụ xinh đẹp thiếu phụ môi đỏ khẽ mở có điều ngoài dự đoán mọi người chính là nàng yêu cầu đối tượng cũng không phải n u cá sổ chủ mới x o á y di cắt mà là nữu bị chủ tịch lý thông phạm người liên lý tiên sinh theo ta được biết dịp cắt tiên sinh vẫn đều đang đợi a x mi lan triệu h á n ngươi là dùng phương thức gì để hắn từ bỏ san s i r o mà lựa chọn sct jem đây vấn đề này hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người thiên nga đen muốn dạy học milan đã là ở rô ba đại lục giới bóng đá công khai bí mật lúc trước truyền thông ở cho nữ cá sô liệt ra dự bị danh sách thời điểm đem thanh danh hiển hách dịp c ặ t vẹn vẹn đặt ở người thứ năm chính là xuất phát từ phương diện này cân nhắc lý thống phạm đáp án rất đơn giản đơn giản đến làm cho tất cả mọi người đều không lời nào để nói bởi vì nữ cá sô ở hơn nửa tháng trước israel、e、t u n chiến thắng ac milan các ký giả đương nhiên không vừa lòng như vậy dầm cho không kêu trả lời vấn đề bị vứt cho người trong cuộc di cắt thiên nga đen trả lời liền rõ ràng bức điên tử ly phối hợp có thêm không sai dạy học kc milan là giấc mộng của ta thế nhưng tiếc nuối chính là ta vẫn không có đợi được san si r ô triệu h á n mà ly thành ý cùng hắn miêu tả xa kế hoạch lớn đánh đậu ta liêu cá sô là một nhà vĩ đại câu lạc bộ nàng nắm giữ một đám xuất sắc cầu thủ có hùng tâm trang trí ta cảm giác mình hoài báo có thể ở đây được thực hiện húng chi có ly như vậy một vị yêu quý câu lạc bộ chủ tịch chống đỡ ta nghĩ sắp đến mùa giải đối với ta gặp vung dung rất nhiều thiên n a đen trả lời đường hoàng chăm sóc đến câu lạc bộ chủ tịch cầu thủ cùng phan bóng đá mỗi cái phương diện quả thực có thể bị xếp vào chủ mới x o á y tiền nhiệm đ á p phóng viên hỏi kinh điện sách giáo khoa thắng được các ký giả một mảnh tiếng vỗ tay cùng bóng đèn người hà lan ở châu âu giới bóng đá nhân duyên hiển nhiên vẫn là rất tốt buổi họp báo tin tức sau này sẽ t h ấ y người điên ly đang trả lời vấn đề phương diện không góp sức dị cắt trở thành các ký giả trọng điểm chăm sóc đối tượng theo ồ xe vờ một vị đẹp trai trung niên phóng viên tung một viên bom n ặ n g cân dị cắt tiên sinh châu âu chuyển nhượng thị trường lập tức liền muốn mở ra ngài cho rằng hiện nay liệu cá sổ nhân viên bố trí có hay không c ó thể làm cho ngài thỏa mãn tân huấn luyện viên có hay không mang ý nghĩa có người muốn rời đi s c t g vấn đề vừa ra các ký giả đều đưa cổ d à i chờ đợi thiên nga đen trả lời thế giới bóng đá vua nào t r i ị u thần lấy sự t ì n h thực sự là quá nhiều rồi là một tên chủ mới x o á i mang đến mấy cái chính mình ngày xưa dòng chính lấy bảo hộ chính mình ở trong phòng thay đổi vị trí hầu như là hết thể chủ x o á i đều sẽ lấy biện pháp cùng ngạo như muzino chấp trưởng n ở dạ t ủ dị sau khi cũng một lần đối với lam b ắt cùng giờ dô ba mọi người vẫn nhớ mãi không quên đây dít các hiển nhiên đã sớm n g tới gặp có phóng viên hỏi như vậy hắn đáp án rất khẳng định đội bóng đương nhiên sẽ có người viên biến động ta có chiến thuật của chính mình hệ thống đương nhiên ở phương diện này ta gặp tôn trọng ly ý tứ lý thống phạm ở một bên cười tặc cũng hề hề nín nhị nam rất đắc ý hắn muốn chính là hiệu quả như thế này nhìn ngày xưa đem chính mình chỉnh dục tiên dục t ử tâm phúc đại địch bây giờ ngồi ở truyền thông trước mặt nói chính mình tốt ở bùm bùm nịnh nọt trong tiếng không tao nam lại một lần nữa cảm nhận được làm tình bình thường dục tiên dục t ử cảm giác sáu đệ nhất thế giới chủ xoáy giá lâm sgtgm n e cá sổ tiến vào thiên nga đen thời đại này điều the ổ sẽ vỡ nghĩ tiêu đề là sgtgm đại xoáy mới gia nhập liên minh buổi họp báo tin tức sau khi hết thể truyền thông bình luận bên trong lớn nhất có đại biểu tính một cái cuối cùng cũng coi như là chung kết mọi người liên quan với n u cá sổ chủ xoáy suy đoán mà người hà lan huy hoàng dạy học lịch sử cùng to lớn danh vọng cũng làm cho bởi vì mất đi người điên l i mà nằm ở ngạc nhiên nghi ngờ bên trong chim khách các cổ động viên rốt cuộc được từng tia một ta đùi đối với n u cá sổ tới nói dịp cắt hiển nhiên là một cái phi thường tinh hỉ lựa chọn cứ việc dịp cắt bản thân ở buổi họp báo tin tức trên lần nữa biểu thị là coi trọng chim khách quân đoàn t i ê p lực thế nhưng càng nhiều người vẫn là càng muốn tin tưởng t i ê n nga đen sở dĩ đi tới sgt càng to lớn hơn trình độ trên là người điên ly cá nhân mị lực nguyên nhân phải biết cứ v i ệ c đã từng nhiều lần đặt tại người điên ly t h ủ hạ thế nhưng trước đây dịch cắt mỗi lần đang đối mặt tin tức truyền thông thời điểm vẫn là nhiều lần biểu đạt đối với người điên ly cái này tuổi trẻ hậu bối kinh phục mà dịch cắt ở buổi họp báo tin tức trên theo như lời nói cũng bị tham dự các truyền thông vô hạn phong to trắng trợn khuyết đại địa truyền bá chủ mới x o a y ám chỉ đem tiến hành thay máu tám người đã trên chim khách thanh tẩy danh sách lớn bên trong xoáy tâm niệm bộ hạ cũ savi peto o tiến bộ thiên nga đen thu mua danh sách chim khách hàng tiền đạo mập mạc kerzêpo đầu đạn hạt nhân lòng sinh cách lý người điên ly bộ hạ cũ thất sủng bên trong xoáy triệu hoàn tân cậu bé vàng. messi chim khách diêu kinh thiên giao dịch dỗ ben hoặc ma ta trao đổi ông chủ ta đ ổ i bóng ta làm chủ dịp c ặ t như thế nói ở truyền thông oanh oanh liệt liệt tin tức oanh tạc bên trong không minh tranh tương cổ động viên bị lắc hôn mới đầu ở dịp c ặ t giá lâm sgtg sau khi chim khách quân đoàn người người đến đi rõ ràng đã là tất nhiên lấy thiên nga đen ở dưới bóng đá giao thiệp cùng nguy vọng muốn triệu hoán một ít hàng hiệu ngôi sao bóng đá gia nhập liên minh cũng không phải là không thể thế nhưng nữu cá sô hiện hữu cầu thủ đầu tiên nhất định phải vì là người mới đằng vị trí chuyện tốt truyền thông lại bắt đầu không ngừng suy đoán ai sắp trở thành cách đội ứng cử viên đứng nuôi chịu xào chính là argentina t r u n g phong cờ z e p Bộ, vị này siêu cấp xạ thủ ở 0809 m ù a giải đóng vai siêu cấp thay thế bổ sung nhân vật nhiều lần thay thế bổ sung phá cửa ở có hạn ra trận thời gian trong tổng cộng vì làn hiệu cá sổ đánh vào 16 hạt ghi bàn số liệu này đã phi thường kinh diễm thậm chí vượt qua rất nhiều đội bóng đương g i a tiền đạo bất đắc dĩ chim khách trên hàng tiền đạo tiên tại thực sự là quá nhiều bất kể là tiếng tâm vẫn là năng lực cờ zepo đi người đã không thể phòng ngựa ngoại trừ cờ zepo giữa đạo gia nhập liên minh sông chèco lòng sinh ý lui người ngoài hành tinh ronaldo bị đông đảo nhà giàu truy đuổi juan mata khó có thể thu được vị trí chủ lực m ũ xạ xị số cổ paspo mọi người đều bảng trên có tên đổi xoáy sau khi n u cá sô ở châu âu trên thị trường chuyển nhượng trở thành lại một cái bị các truyền thông liên tiếp nhắc tới tên gọi đội bóng nam đây là ta liên quan với đội bóng xây dựng tư tưởng dựa theo yêu cầu của ngài hết thẻ s ử hạng đều viết đến bên trong dịp bồn trụ sở huấn luyện chủ tịch trong phòng làm việc dickard đem một loa d à y đặc vật liệu đầy ngã lý thống phạm trên b à n đó là người hà lan kiến đội kế hoạch nội dung chi tường tận để lao lý rất cái kia tin tưởng đây là thiên nga đen ở trong vòng hai ngày làm ra đến đồ vật lao lý kiếm trong đó trọng yếu nội dung lật xem một hồi chầm tư sau đó ngẩng đầu hỏi nếu như dựa theo cái kế hoạch này đến tiến hành chuyển biết thao tác ngươi cho rằng câu lạc bộ đem cần tập trung vào bao nhiêu dựa theo ra vào nhân viên thuận lợi nhất ý tưởng đến tiến hành ta cần bốn mươi triệu bảng anh chuyển nhượng tài chính dickard suy nghĩ một chút đưa ra một cái khá là xác thực mức lý thống phạm lại nhìn kỹ một chút dịp cặp kế hoạch mặt trên không ở hắn trong kế hoạch cầu thủ có mấy cái là chính mình phi thường yêu thích cây bữa trong lòng có chút khó khăn thế nhưng thiên na đen là lao lý chính mình khóc lóc van mãi địa mời tới hơn nữa đã từng làm huấn luyện v i ê n trưởng lao lý trong lòng rất rõ ràng rõ ràng kiên quyết ủng hộ dịp cặp phần kế hoạch này đối với mùa giải sau n u cá sổ chiến tích có trọng yếu cỡ nào tác dụng tài chính không có vấn đề ta thậm chí có thể cho người càng nhiều có điều phờ răng nói thật sự ngươi phần kế hoạch này có thể hơi hơi sửa chữa một chút không ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi sáu mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy một chương năm trăm hai mươi sáu mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy một đen nhánh trên mặt lộ r a định liệu trước mỉm cười dịp cắt như là đã sớm ngờ tới lý thống phạm gặp có hỏi lên như vậy màu trắng hàm răng phong tao địa sáng lời nói cái này nếu như chủ tịch đại nhân có thể giúp ta mấy cái việc nhỏ như vậy ta nghĩ thanh tẩy danh sách vẫn là có thể điều một điều ta đ ỉ n g ư ơ i cái phổi a lý thống phạm xem như là rõ ràng、like, ng ở chỗ này chờ cho mình đặt bẫy không trách vừa nãy vừa tiến đến văn phòng thời điểm chính mình liền xem hàng này đầu kia cong lên tóc đen có một luồng phong t a o địa nhết lên nghi thế nhưng vì cái kia mấy cái cây bữa lý thống phạm có thể nói cái gì đó chỉ có thể đáp ứng dịp c ắ t năm m ộ ư ơ i hai giờ sau khi tây ban nha diêu ma d í lý thống phạm đánh bạc nét mặt giả mua lại một lần nữa cợt nhà địa cùng phất kiêu hùng làm đến cùng một chỗ phun ra một cái xì gà vàng khói phất kiêu hùng trên khuôn mặt giả mua nếp nhăn đều sắp tràn ra trở thành một đoá hoa cúc nói như vậy dít tắt đối với jo ben cùng cảm thấy hứng thú cứ việc quá khứ một hai năm vẫn chiếm lao già này tiện nghi để lý thống phạm có chút nho nhỏ thật không tiện thế nhưng cân nhắc ở hiện tại chính mình tốt xấu cũng coi như là một câu nói mấy chục triệu trên giới đại nhân vật lao lý vẫn là rất vô liêm s ỉ rất lẽ thẳng khí hùng mà nói rằng không sai vẽ dễ ngược lại toàn thế giới đều biết n g ư ờ i đối với kinh thường tính bị thương người hà lan rất không vừa ý không bằng thoải mái điểm đem j o ben đánh ba bốn bẻ gây đưa cho ta đi thờ l o g e n t i n o bị người điên ly vô liêm s ỉ cho khí vui vẻ ba bốn bẻ gây ngươi cho rằng là ở chợ bán thức ăn mua rau cải trắng còn mua một tạng một phất kiêu hùng hầm hư địa ở s ậ tạo t hình đồng cao cái gạt tàn thuốc bên trong theo đệ diệt hắn con kia giật một nửa hai nghìn năm trăm ớ rô một cái rổ mẹo rù li et siga n ổ i nóng nói kha kha người đ d n l y xem ở chúng ta ra hai giao t ì n h phần trên muốn rô b ê n có thể ba nghìn vạn ớ rô nếu như không tiền liền nắm du an ma ta để đổi ma ta vốn là r i ê u ma giết người công bằng r ấ t mà lý thống phạm lần người sở dĩ s ư ớ n g sở cũng không phải là bởi vì phất kiêu hùng nói tới nội dung mà là bởi vì phất kiêu hùng nói chuyện ngự khí cùng thần thái thật giống như trước không có thành danh thời điểm đại học cửa cách đó không xa chợ bán thức ăn mua cà chua nói về giới đến nước miếng văng tung tóe sa thải bà mập vương bác gái một chút cao nhân phong độ đều không có l a n g s o n g sau khi lao lý tức giận phất kiêu hùng trợ thủ lòn c h ỉ chủ vẫn đứng ở văn phòng bên ngoài chờ trong phòng lúc g ầ n lúc hiện chuyển tới tiếng mắng chửi đề vị này trung thành tuyệt đối người đàn ông trung niên có chút lo lắng thế nhưng nghĩ đến trước đây không lâu thờ lo gentino ở cùng người điên ly nói c h u y ệ n trước từng trịnh trọng yêu cầu bất luận xảy ra chuyện gì cũng không muốn đi vào lọn chì chủ dừng một chút vẫn là thu về chính mình đưa về phía tay nắm cửa đầu ngón tay sau đó đem lỗ thai thiếp ở trên cửa mơ hồ có thể nghe thấy khắp ư sát xuất đồ vật tâm thanh sau 20 phút môn tử bên trong mở ra aha pé dê ngươi thực sự là một cái thoải mái ngay thẳng tao nhã thân sĩ như vậy liên quan với joe ben sự tỉnh liền như thế định nếu như cầu thủ bản thân không có ý kiến ta nghĩ chúng ta rất nhanh sẽ có thể hướng về truyền thông công bố chuyện này lý t h ố n g phạm đạn trên người xì gà khói bụi cười hì hì đi ra không sai l e rất cao hứng chúng ta lại một lần hoàn thành rồi một vụ giao dịch ha ha ta rất chờ mong lần sau phất lộ rồng đế là cười càng thêm là đắc ý lòn tri chủ há hớm Hán nguyên lòn、like、a hai ra i người ở bên trong tới, tới lại một bầm trong vị vậy không nghĩ tới bầu không khí như vậy hài h bên ở bầu chỉ ba, lòn h trụ đi vào văn phòng hít vào một mùa khí lạnh trang sức trang nhã bên trong phòng làm việc như là vừa kết thúc một hồi thế chiến mặc dù là cái một trăm linh không hơn không kém chỉ biết chiếm tiện nghi tiểu hốt đản g thế nhưng cũng là tại đây tư trước mặt vẫn có thể thả l ò n g điệu tiết một hồi xem như là một cái tiểu bạn v o n g niên ba cổ động viên rio mazit h ự c sự là quá có thể dằn vặt người Phở lorentino ở văn phòng bên ngoài cảm thán m ở lờ gờ b ờ o giờ cái này lao già khốn nạn buộc lao tử tức giận lý thống phạm ra nhà lớn làm được trên xe sau khi rất là đắc ý khà khà lao tử vừa nổi dóa sự t ì n h còn chưa là giải quyết cho có điều chuyện này nên làm sao đi cùng h n d ẽ nói sao nghĩ đến không lâu sau đó liền muốn đi làm kẻ ác lý thống phạm vừa nay đắc ý không biết làm sao khoe k h o a n mặt như là bị đâm t h ủ n g khí cầu trừ lưu lập tức liền sụ số bốn lại sau mười hai tiếng hữu cờ g i na thủ đô kỳ e ây cái này ạch cái kia hạt r ta không biết nên như thế nào cùng ngươi nói lý thống phạm ấp a ấp, ấp úng điểm nói rồi nửa ngày không có thả ra một cái hoàn chỉnh dám đến l ý ta biết ngươi muốn nói gì dịp các tiên sinh đã cùng ta nói qua sập trèn c ổ bưng lên trước mắt chén cà phê nhẹ nhàng nhấp một miếng mỉm cười nói ngươi không cần làm khó dễ này kỳ thực không có cái gì không được d i ê u mazit cái kia cũng từng là ta phi thường ngóng t r o n g c ầ u lạc bộ ha ha ngẫm lại xem có thể tại chức nghiệp cuộc đời đôi trên ở người điên l y như vậy huấn luyện viên giới chướng hiệu lực có thể sau đó gia nhập liên minh rio mazit như vậy nhà giàu là bao nhiêu cầu thủ tha thiết ước mơ sự tỉnh nhìn trước mắt cái này có vẻ như cực kỳ bình tĩnh sấp trẻ cổ lao lý không biết nói cái gì lý thống phạm rất bi kịch phát hiện chính mình gần nhất luôn là một ít thời q u ầ n nói láo sự tình thu muôn ư u cá sổ chuyện này liền không cần phải nói sấp trẻ cổ nguyên bản là chính mình b ắ t hết b ó c tận tình khuyên nhủ từ ac milan cùng chassis hai nhà giàu có ma c h ả o bên trong khu tới được nào có biết dùng không tới một cái mùa giải liền sinh ra nhiều như thế biến cố dít các chiến thuật hệ thống bên trong không tìm được người ưu cờ giải na vị trí chỉ có thể đem vị này chính mình đã từng vô hạn s ú n bái siêu sao chắp tay tiện nghi phất lộ rộng đế lạc á i này lao già không tiếp dick cắt tên k h ố n k i ế p này cho lão t ử gặp phải nhiều phiền toái như vậy cờ bờ nở lao lý phát hiện làm được lắm câu lạc bộ chủ tịch so với làm một cái đại sát tứ phương huấn luyện viên muốn hiếm thấy nhiều xem đến cần phải mau chóng đem nữ cá sổ ra tay làm nhanh lên về huấn luyện viên trưởng khá là thoải mái mang theo một chút ấ y náy rời đi u cờ jaina lý thống phạm không ngừng không nghỉ địa chạy tới biển a hệ r ì n dick cắt cần đường biên đ e t e r ban ở nơi đó cùng thê tử độc nhất lao lý nhất định phải đi vào thuyết phục vị này một lòng muốn ở lại rio ma dít đường biên kỳ tài gia nhập liên minh nữ cá sổ sáu ngày mười chín tháng sáu c ủ a c ả i khổng lồ quyết định cạ c ạ cho k h ô n c h ă m chuyển nhượng thị trường lần thứ nhất sóng trùng kích sau khi vắng lặng không ít thời gian d i ớ i bóng đá cá sấu lớn r i ê u mazit rốt cục lại một lần nữa tuân ra đại tin tức mà lần này mùa hè tiền chuyển nhượng thị trường khác một đại xem chút nữ cá sổ cũng trộn đều đến trung gian buổi sáng 11, 0 0 m không c ô n n h hai nhà câu lạc bộ đồng thời ở từng người chính thức trên trang w e b đồng thời công bố từng người mới nhất chuyển nhượng thành quả nữ cá sổ siêu sao hắn rẽ s ấ p c h è n cổ cùng hà lan peter pan hạ rẽn j o ben trao đổi ông chủ nữ cá sổ dùng j o ben năm t r vạn euro được peter pan j o ben truyền thông đối với này cọc chuyển n h ư ợ n g nghị luận sôi nổi d u b e n mùa giải chức ở rio mazit phát huy rất tốt 29 thứ ra trận đánh vào bay bóng là đối nội tuyệt đối chủ lực một trong thế nhưng hà lan tiểu tướng cùng câu lạc bộ cao tầng quan hệ xử lý cũng không được thêm vào người pha lê thể chất bị vô tình xếp vào thành tẩy danh sách căn cứ phun mạ kẻ phòng trừng giá trị bản thân lên 25 triệu trong lúc đó mà u k r a i n a đầu đạn hạt nhân s â m c h è n c ổ vốn là đã không đáng một văn thế nhưng ở newcastle nửa cái mùa giải hắn một lần nữa tìm về ngày xưa ở mỹ lạ nổ trạng thái ở trên sân bóng trở nên không thể ngăn cản ngày xưa tờ r ờ mi ở lit tiêu vương giá trị bản thân nước lên thì tuyệt lên phun ma k ẹ t vì đó định giá ở mười triệu khoảng r ư ờ n g trái phải nay có giao dịch từ hai năm cầu thủ tuổi tác cùng kinh tế giá trị tới nói rêu ma zit tuyệt đối xem như là lô vốn một phương thế nhưng bởi người điên lý tổng lạc có thể từ rêu ma zit nơi đó đào đến hàng đẹp giá rẻ cầu thủ thờ loa e n t i n o cùng cái người điên này tựa hồ tư giao rất tốt vì lẽ đó mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc Chịu đội ế n lão thủ rất lớn hoang lớn nên, vị này vị đ từng quắt t h á sờ kem phốt lý giác được bản thân vẫn có năng lực ở thời khắc mấu chốt giúp sập trẹn cổ một tay mà vào lúc này dị cắt lại mang theo hai phân đội bóng báo giá đi tới lao lý trong phòng làm việc bộ đồn kỳ cùng hạ savin lao lý nhìn trước mắt này hai phân báo giá phát khoẻ mắt lại bắt đầu co giật chính mình điểm ấy n h ư nội tình thật đúng là cũng bị trước mắt cái này ô tất ma đen hà lan đại thúc cho bại hết ở bộ đồn kỳ trên người đã thất bại qua một lần ơn m u n i t ở ý trung nhân dỗ ben bị liễu cá sổ câu dẫn rời khỏi sau khi đưa mắt lại một lần nữa tập trung đến b ổ n tỷ vương tử trên người vương tử ở trên một mùa giải bốn mươi mốt cuộc tranh tài bên trong tấn công vào hai mươi ba bóng dâng lên mười hai thứ kiến tạo như vậy số liệu hoa lệ trói mắt b â y rèn đại xoáy mới van ga an cho rằng bộ đồn kỳ hoàn toàn phù hợp chiến thuật của chính mình yêu cầu cổ động cao tầng tới cửa cầu mua mà a dơ ạ xạ vìn câu dẫn đến như n g là t ờ giờ mi ở lit truyền thống bán kết một trong arsenal arsenal giáo sư heger đối với với ạ s ạ vìn yêu chuộng mọi người đều biết mùa giải còn chưa kết thúc thời điểm thì có truyền thông đồn đại pháo thủ hy vọng tiến cử nga ạ dơ quả nhiên là không có l ự a làm sao có khói a lý thống phạm cẩn thận lật xem hai phân phát báo giá b â y rẽn đối với bộ đồn k ỳ định giá ba nghìn vạn euro arsenal đối với ạ xạ vìn định giá mười lăm triệu bảng anh suy nghĩ một chút lao lý hỏi th r ằ n ý của ngươi là có thể đáp ứng nếu như ngươi có thể vì ta tìm tới một cái bắp thịt hình phòng thủ giữa sân cùng một vị truyền bóng đại sư như vậy hai người này cầu thủ cũng có thể rời đi s ct z m dick cắt đáp án để lao lý có một cảm giác sợ hết hồn hết vía ha thờ r ă n g ngươi nói ta có phải là có chút quá theo ngươi nói đi ngươi muốn ai lý t h ố n g phạm muốn nghe một chút dị cắt h c trong lòng bắp thịt hình phòng thủ giữa sân cùng truyền bóng đại sư đến cùng là ai lấy chính mình điểm ấy hơi nhỏ r a t ả i đến cùng có thể hay không mua được ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi bảy mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy hai chương năm trăm hai mươi bảy mùa giải trước dẫn viên cùng thanh tẩy hai dị cắt h c đáp án đem lý thống phạm sợ đến suýt chút nữa bệnh tim phát tác nhân vị cái này vô liêm xỉ ra hỏa mục tiêu lại là chassi hẹ xỉ ẻn cùng ac milan、Tolo. nhìn thấy lao lý lông mày ở tự mình nói ra đáp án sau khi trên giới nhảy loạn thiên nga đen rất vô liêm sỉ đ i ệ u lại nói một câu đương nhiên l e ngươi biết đến con người của ta rất dễ nói chuyện nếu như ngươi có thể mang đến barcelona savi cùng l e v ợ bull m a t t r e j a n o như vậy ta cũng không có ý kiến lý thống phạm hít mắt hắn phát hiện mình xác thực có chút quán cái này đáng ghét người hà lan bốn châu âu giới bóng đá chuyển ngượng phong vân tiếp tục liên tục biến hóa rio mazit vẫn phong tao vạn loại địa lính chạy cái này mùa hè chuyển ngượng thị trường ngày h a tháng sáu điên cuồng thờ loa e n t i n o lại hoàn thành rồi một việc làm người c h ố mắt ngoác mồm chuyển nhượng trắng cử tám triệu bảng anh tiến cử quỷ đỏ mở ư u đương ra hoa đ á n c e ronaldo tin tức vừa ra cả thế gian k i ế p sợ người bồ đào nha siêu cao giá trị bản thân để hắn trở thành từ trước tới nay thế giới bóng đá giá trị bản thân cao quý nhất cầu thủ liền ngay cả một đời nghệ thuật đại sư di đan đều không thể không đành phải thứ hai so sánh với đó cả ca mới vừa sáng tạo 65 triệu euro tự nhiên càng là thua chị kem em, em. g ã là c ậ ô n g hành vĩ lam đồ đã lần đầu gặp gỡ mô hình riêng lần này hành động điên cuồng lại như là bạo phát ở ấn độ dương đáy biển núi lửa phun trào đầy đủ đưa tới 0 9 ô n c h ă m chuyển nhượng thị trường siêu cấp biển dọc thiếu theo sát phía sau chính là tờ giờ mi ở l i t tân quý man city ngày 24 tháng 6, vợ lu m ộ n nhiều sắp không bưng biết được tiền mặt rốt c ụ c chinh phục hắn cái thứ nhất đối tượng man city trang web tuyên bố argentina giả thu cát l o s t e r v lấy 29 triệu bảng anh giá trị con người từ cùng thành tử địch manchester united chuyển nhượng mà tới Quỷ đỏ f a n bóng đá vốn cho là khi chiếm được bán ra c e r o n a n d o 80 triệu bảng anh khoản tiền kết xù sau khi giáo phụ ferguson gặp bán đức tơ về thuê hợp đồng ai biết mở ư u nhất thời keo kiệt lại dẫn đến hàng tiền đạo sát thủ chuyển đầu t ự địch ocha phớt nhất thời vang lên một mảnh bất mãn tiếng lượng lớn chuyển nhượng tin tức liên tiếp chuyển đến 24 n g à y buổi chiều nữ cá sổ câu lạc bộ trang web tuyên bố nước đức giữa sân lũ casapo đồn kỳ 3.000 h ì n vạn ở dô chuyển nhượng bern munich thực hiện cá nhân bóng đá cuộc đời hai tiên cung vân desliga ban bá ý đồ phục hưng lao xoái van ga ăn trong mắt có thể thích ứ n g đường biên cùng tiền đạo vị trí vô đô kỳ ngay ở newcastle fan bóng đá vẫn không có tiêu hóa hết tin tức này thời điểm chuyển nhượng tin tức lần thứ hai k é o tới nga ạ g i ăn rẻ ạ xạ vịn 18 t r i ệ u bảng anh gia nhập liên minh tờ Giờ mi ở l e t truyền t h ố n g bán kết một trong pháo thủ arsenal newcastle đ ờ i mới chủ xoáy dịp c ặ t đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm biểu thị đội bóng chuyển nhượng công tác còn chưa kết thúc có tờ Giờ mi ở l e t truyền thông cho rằng bộ đồn kỵ cùng ạ xạ vịn rời đi là làm người dân mình bởi vì hai người ở mùa giải trước tứ quan vương hành trình bên trong đều lập súng không thể xóa nhòa công lao người điên ly nghỉ việc sau khi chủ mới xoáy dịp cắt đang cố gắng địa cấu trúc chính mình vương triều mà bất luận n u cá sổ ở sau đó trên thị trường chuyển nhượng là còn có hay không tân kinh người động tác người điên ly thời đại ma h u y ễ n hai cánh đã vĩnh viễn rời đi sgtg cũng có châu âu truyền thông cho rằng kỳ thực sập chèn cổ cô đồn k ỳ cùng ạ xạ v ì mọi người rời đi cũng không phải là dịp cắt đồng ý ở phía sau hộp tối thao tác người chính là người điên ly chính mình mà điều này cũng chính là người điên ly chỗ cao minh bán ra này ba tên c ầ u thủ chủ lực sau khi nữ cá sổ đã nắm giữ bút lớn chí ít 50 triệu euro vào sổ mà phải biết ở một năm trước mua tiến vào những người này thời điểm người liên li mới bỏ ra chỉ là không tới 20 triệu bất kể như thế nào nữ cá sổ các cổ động viên đã có chút lo lắng đội bóng sắp tới đem đến mùa giải bên trong sẽ gặp đối với nhiều tuyến tác chiến tình huống phóng túng như vậy bán ra cầu thủ chủ lực tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt bốn nữ cá sổ nơi nào đó phóng ăn lucas adze rất cao hứng chúng ta từng có một đoạn khó quên hợp tác trải qua các người mang cho thành phố này vinh quang ta nghĩ không có ai gặp quên hy vọng các n g ư ơ i ở tân trong đội bóng của có thể đạt được càng thêm huy hoàng thành tích lý thống phạm dơ c h é n lên trong chén rượu đỏ diễm diễm ngồi đối diện hắn chính là tức sắp rời đi nựu cá sổ bộ đồn kỷ cùng hạ xạ vìn hiện nhiên đây là một lần cũng không thế nào làm người vui vẻ tống bể tiến bộ đồn kỷ cùng hạ xạ vìn đúng là rất thản nhiên kể từ khi biết thủ lĩnh từ đi tới huấn luyện viên trưởng chức vụ sau khi hai người cũng đã bắt đầu suy nghĩ nghề nghiệp của chính mình cuộc đời lựa chọn chủ mới xoáy dịt cắt cứ việc ở barcelona thời đại cũng đã thanh danh hiến hách thế nhưng theo các cầu thủ người hà lan cũng không có người điên ly loại kia không chỗ nào chịu không nổi mã lực m u ố n kéo dài nêu cá sổ mùa giải trước huy hoàng hiển nhiên có chút khó khăn mà đã xem như là giữa công thành giành toại bọn họ ở nêu cá sổ bắt được tiền lương cũng không cao vì lẽ đó đối mặt nhà giàu mê hoặc nói không động tâm đó là giả bẫy d è n triệu h o á n đ ệ vô đồn kỳ động tâm là một tên cầu thủ nước đức bẫy d è n sức hấp dẫn là không thể ngăn cản hơn nữa từng ở bẫy d è n không vui trải qua đ ệ vô đồn kỳ tràn ngập một lần nữa chứng minh chính mình động lực đây là một lần song thắng chuyển nhượng Đến Vịn, với ạ chỉ có thời ể n n gian Phạm rời đi đội từ từ hướng về tháng bảy bước vào các đại đội bóng chuẩn bị chiến đấu tranh cướp tiến vào gây cấn tốc độ lưu cá sổ ở quãng thời gian này phát sinh một loạt chuyện biết thao tác mùa giải trước bởi vì lý thống phạm giả lập cùng chiến thuật mới mà một lần thành danh nước pháp tiểu tướng ngụ xạ xì số cổ bị thuê đến cj a p lodzenser từ liga một thuê hợp đồng đến kỳ về đơn vị mexico tiền đạo cát lót v ậ là không có chinh phục gì c á lại một lần nữa bước lên thuê con đường lần này hắn bị thuê đến la liga ổ xạ xù nà đội tiểu tướng mi seo men c i e n tự a hồ cũng không ở dịp cắt kế hoạch bên trong hắn bị thuê đến tờ giờ mi ở lít h o vờ hạ tần để có thể thu được càng nhiều trên cuộc tranh tài cơ hội argentina tiểu tướng javier váz tò bị thuê đến cj a pả l mổ câu lạc bộ liên tiếp thuê để lý thống phạm ở trên một năm khổ cực vơ vét đến tương lai tiểu yêu môn hầu như đều rời đi dịch b u ồ n trụ sở huấn luyện này nguyên nhân trong đó rất đơn giản dịch cắt trong tay cũng không có ép mở loại này lịch thiên đồ vật hắn biết mình tiếp nhận người điên ly chức vị sau khi sẽ đối mặt với g i a sao khủng bố áp lực vì lẽ đó từ đội bóng chiến tích xuất phát thiên nga đen chỉ có thể đem tín nhiệm phiếu gửi cho những người đã ở đ ỉ n h cấp giải đấu chứng minh chính mình đồng thời kinh nghiệm phong phú lao c ấ c cầu thủ hắn không có dũng khí cùng thời gian dùng thi đấu đến rèn luyện tiểu yêu chờ đợi tiểu yêu môn trưởng thành Mà Lý thời ố n g phạm l gian nháy mắt liền tới tháng bảy rio mazit lại làm tinh một việc lớn florentino ở ferguson trong đầu trên vừa tàn nhẫn địa cắm độ ra ở cướp đi sezonano sau khi rio mazit lại sẽ mở u con n g ồ i ligua một ngôi sao bóng đá benzer mà câu dẫn tới tay benzer ma thành vì cái này mùa hẹ kế cà cà ạt bị ổn cùng sezonano sau khi người thư bốn giá lâm bét ma bơ siêu sao mắt thấy rio m a r i t dùng tiền hoa thoải mái man city rốt cục ngồi không yên mác hủ phẹt đưa mắt nhắm vào pháo thủ a xe nan bên trong hai cái không an phận tiểu tử tiểu ma thu ạ đệ bỏ cùng trung vệ cô lộ tụa ẹ có điều man city vẫn không có quyết định hai người Liệu cá sổ liền tuyên bố một cái tin tức kinh n g ờ i hai mươi triệu euro từ phở l ỏ rẽn sở tiến cử bờ ra dự phòng thủ hình giữa sân vệ lì vẹ mẹ, mẹ lộ lần này chuyển nhượng là người điên lý thành vì là chim khách ông chủ sau khi đệ nhất bút hai mươi triệu euro trở lên một mình cầu thủ mua tiến vào chim khách hiếm thấy vô cùng bạo tay một hồi thế nhưng rất nhanh hào phóng sau khi nữ cá sổ rất nhanh sẽ trở lại không phăng khoáng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 gia nhập liên minh quỷ đỏ mờ uferguson vừa ý cờ rẽ bộ thay thế bổ sung phá cửa hiệu suất dùng để thay thế chuyển lượng rời đi một cái khác người argentina tv ngày mùng ngày 8 tháng 7, new c a s t lại e l có tân cầu thủ vào sổ bị rio ma dít xếp vào thành tẩy danh sách hà lan giữa sân van der v a ad t 8 triệu euro đổ bộ anh giá lâm sân bóng sgtg giữa sân cầu thủ van der v a a t đến mang ý nghĩa thiên nga đen d ị c h c ặ t cần thiết nhân viên bố trí cơ bản đã đúng chỗ new c a s t l e đem đội bóng trọng tâm điều chỉnh đến lúc trước huấn luyện cùng thi đấu hữu nghị ngày m ư tháng b mới gia nhập liên minh cầu thủ ở s c t jem cùng tin tức truyền thông gặp mặt cũng hướng về các cổ động viên biểu diễn chính mình kỹ thuật ở huấn luyện viên trưởng dịch cặt cùng đi nói rồi một loạt làm theo phép như thế đối với ông chủ mới biểu dương cùng đối với mùa giải mới triển vọng sau khi cơ bản tiêu chí nữ cá sổ chuyển nhượng trước cửa sổ đóng lý thống phạm ở trong một đoạn thời gian này vẫn ít giao du với bên ngoài rất ít ở truyền thông trước mặt lộ diện trong lúc này hắn còn làm thinh một chuyện vậy thì là thuyết phục muốn trở lại bờ ra dịu giải đấu bên trong vượt qua nghề nghiệp cuộc đời cuối cùng thời gian người ngoài hành tinh j o n a nô ở nữ cá sổ dừng lại thêm nữa một cái mùa giải tân đội bóng cần sự giúp đỡ của người, tuy rằng ta đã không phải đội bóng huấn luyện viên thế nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể vào lúc này ở lại nữ cá sổ dù cho chỉ có một cái mùa giải đối với lý thống phạm nói gì nghe lấy jona h đ â u không do dự đáp ứng rồi lao lý thỉnh cầu ngày 14 tháng 7, ả y nữ cá sổ tiến hành rồi đệ nhất trận đấu giao hữu sân nhà nghênh chiến cg a đội bóng t h ở lọ r n sơ cuộc tranh tài này làm ủ xạ xỉ sổ cổ thuê hợp đồng bên trong yêu cầu điều khoản phi argentina phái ra toàn bộ đội hình chủ lực ở lúc trước buổi họp báo tin tức trên jitka hoàn toàn tự tin mà tỏ vẻ đội bóng sẽ kế thừa người điên ly thời đại thắng lợi truyền thống vì là các cổ động viên kính dân một hồi đặc sắc thi đấu buổi chiều 17, 00, ánh mặt trời cực nóng hơi tán trọng tài chính một tiếng còi thi đấu ở các cổ động viên chờ mong công chính thức bắt đầu ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t 10 đồng m ũ i cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm chim khách trận đấu giao hữu chiến tích chương năm t i chim khách trận đấu giao hữu chiến tích thi đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm lý thông phạm cùng vương thanh hòa lặng lẽ xuất hiện ở trên khán、đài. hai người chỗ ngồi ở khoảng cách đội chủ nhà chỉ huy chỗ ngồi mới nằm ở các cổ động viên trong vòng đây nay vẫn là lao lý từ khi chấp trưởng nữ cá sô tới nay lần thứ nhất lây khán giả thân phận xuất hiện ở s c t g m trên khán đài giống như vương thanh hòa ở không mang theo lý anh cùng hà phượng hai người đến xem bóng thời điểm lao lý cũng càng muốn dù cho một thân mồ hôi bẩn cũng phải chen ở phan bóng đá trung gian mà không phải âu phục g i à y ra yên lặng địa ngồi ở thư thích trong bao xương h ư ở n g thụ nguyên nhân rất đơn giản ở lao lý xem ra chân chính say mê bóng đá người lần này h n tuy rằng lao ly cùng vương thanh hòa hai người đều đối phó khỏa hóa trang không ít thế nhưng không tới mấy phút bên người cổ động viên liền mừng rỡ nhận ra hai người bộ mặt thận bên người cổ động viên đầu tiên đứng lên đến vỗ tay hoan hô ngay lập tức như là một đạo chính đang kịch liệt khuyết tán mặt nước gợn sóng như thế trên khán đài hơn bốn vạn đến đây quan sát này cuộc so tài hữu nghị liệu cá sổ phan bóng đá đều đứng lên bởi vì ở sân bóng đỉnh treo lơ lửng bốn cái to lớn màn hình điện tử trên đều xuất hiện lý thống phạm cùng vương thanh hòa hơi có chút ngạc nhiên kinh ngạc khuôn mặt hoan hô cùng tiếng vỗ tay vào đúng lúc này trở thành giọng chính tv tiếp sóng màn ảnh cũng bỏ xuống trên sân chính đang lẫn nhau nắm tay chuẩn bị khai chiến các cầu thủ chuyển tiến đến gần bình luận viên sệ sệ cười ha, ha trêu trọc lên ồ ồ nha, nha một cái vui mừng thật lớn. chúng ta nhìn thấy a i người điên ly chủ tịch đại nhân hắn so với trước một q u a n g thời gian g ầ y một điểm phỏng chừng là bởi vì bệnh tình nguyên nhân thế nhưng rất làm chúng ta vui mừng người điên ly trên người dâng trào đấu trí vẫn là như vậy làm người dân mình hắn ngồi vào phan bóng đá trung gian toàn bộ sân bóng bởi vì nó đến mà hưng phấn rút luôn dậy các cổ động viên sử dụng lập vỗ tay hoan hô phương thức biểu đạt đối với vị trẻ tuổi này tôn kính dịp cắt lúc này chính đang chỉ huy chỗ ngồi tỉ mỉ mà người quan sát đối thủ thợ lò rẽn sợ tình huống đột nhiên vang lên bên thai sơn hô sóng thần như thế hoan hô hắn bị sợ hết hồn khi hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy giữa trường bầu trời trên màn ảnh lớn khuôn mặt người hà lan trong nháy mắt liền rõ ràng xảy ra chuyện gì cứ việc ở đi tới liệu cá sổ sau khi đã không chỉ một lần địa vì là người điên ly ở đây có siêu cao hy vọng m à kinh ngạc thế nhưng lần này thiên nga đen vẫn bị chấn động vẹn vẹn một cái lộ diện liền có thể gây nên phan bóng đá phản ứng lớn như vậy người điên ly sớm muộn cũng có một ngày ta cũng sẽ để những người này điên cuồng như thế địa vì ta hoan hô không muốn hoan hô địa càng thêm điên cuồng cùng nhiệt liệt nhất định dịp cắt cầm năm đấm tàn nhất mà thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu dịt cắt kiên trì chính mình a m h i ể u nhất 433 t r ậ n hình hugo lò dịt xuất hiện ở trên đường biên ngang marcelo taylor sender jose cùng s a n tần ở trên hàng hậu vệ xếp hàng ngang fernando gago v ờ ra di t ị c h tân viên vệ lị vệ mẹn l ộ cùng alan s m i t h tạo thành ba giữa sân xuất hiện ở trên hàng tiền đạo là người ngoài hành tinh ronaldo michael ẩn cùng từ milan thuê trở về n i c o l a c h i cái này đội hình ra sân cũng không có ra ngoài lúc trước các truyền thông dự liệu cứ việc trận hình không giống thế nhưng v ư ơ n g b à n g dịt cắt lựa chọn người điên lão y l thành viên mn g cốt dù sao những ngày cầu thủ đã phối hợp thời gian rất lâu không tồn đang không có hiểu ngầm tình huống tân viên bên trong chỉ có mẹn lộ xuất hiện ở đội hình ra sân ma chi cái này nước anh tân s ủ n g rời đi s c t g mới bất quá nửa cái mùa giải mà thôi liệu cá sổ ở vừa bắt đầu liền biểu hiện ra mạnh mẽ tấn công dục vọng phút thứ năm tân viên mẹn lộ đối mặt ông chủ cũ phi o z e n t i n a không có một chút nào k h á c h khí một cước cứng rắn soát đức đoạn rơi xuống nỗ lực hơn người ma di O san tạ nạ dưới chân bóng một cước chuyền xa người ngoài hành tinh đánh đầu chuyền ngang di phản việt vị thành công đảo chân sập cổ vỡ lắc bỏ thủ m u n phớ di đẩy bắn kẽ hở đắc thủ một, không. s c t g tiếng hoan hô như sống động màn ảnh bên trong lý t h ố n g phạm cùng vương thanh hòa cũng hưng phấn nảy lên liều mạng mà vô tay đây là một cái hoàn mỹ bắt đầu từ ac milan thuê mà đến tiểu tướng chỉ thể hiện rồi khó mà tin nổi trạng thái hắn so với ỉn dạ phỉ còn muốn giảo hoạt một đòn trí mạng tuy rằng chỉ là một trường không quá quan trọng trận đấu giao hiếu thế nhưng dị cắt đội bóng vẫn là thể hiện ra hài lòng thi đấu trạng thái bên sân dị cắt từ chỉ huy chỗ ngồi vọt tới bên sân hưng phấn phát a y hiển nhiên người hà lan đối với nhanh như vậy liền có thể đạt được ghi bản cảm thấy phi thường hài lòng cuộc tranh tài này nữ cá sổ thể hiện ra siêu phàm trạng thái dịp cắt 433 đạt được rất lớn lương hiệu quả nữ cá sổ ở hiệp một liền đạt được bốn một dẫn trước ưu thế không thể cản phá ngoại trừ chỉ ghi bàn ở ngoài ronaldo một lần đơn đao một lần suốt xa lập cú đút áo ẩn lực ffi argentina trung vệ ra mục không g i à i nghỉ đánh đầu ghi bàn mà vì ổ lạ thì lại ở hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn lúc kết thúc có đ ư ơ n g ra tiền đạo gì là đi nổ môn tưởng kiếm lậu các thủ hòa nhau một phần một cái thoải mái tràn trề một hiệp dịp cắt thể hiện ra cao trào dạy học thủ đoạn đương nhiên nay cùng người điên ly ở cố gắng trước đó có chút ít quan hệ phải biết ở trên mùa giải trước người điên ly đồng dạng là dùng một bộ bốn trăm ba mươi ba đánh khắp cả tờ giờ mi ở l e t không có đủ t h các cầu thủ đối với chiến thuật như vậy cũng không xa lạ gì nhìn hiệp hai dick cắt sẽ làm ra ra sao điều chỉnh ngắn ngủi giữa sân nghỉ ngơi sau khi hiệp hai trận đấu bắt đầu trận đấu giao hữu chủ yếu tác dụng ở chỗ đánh bóng chiến thuật gian luyện cầu thủ dick cắt biết rõ trong này chi đạo hiệp hai vừa bắt đầu liền tiến hành rồi phạm vi lớn thay đổi người tiểu tướng thomas l ợ thay đổi người ngoài hành tinh ronaldo g i an mata thay đổi、Học、ẩn mẹn lô bị khe đi ra th tân viên van der và ad thay a lan s m i t h lên sàn phở lò rèn sờ đồng dạng làm ra thay đổi người điều chỉnh đánh vào một bóng gì lạ đi nổ xuống sân nghỉ ngơi sau 45 phút tổng số điểm đã biến thành 6, 3, ma ta cùng l đạt được ghi bản bóng phong linh tú hà lan tiểu bẹt van der và ad k í n h dâng hai lần đặc sắc kiến tạo mà vì là phở lò rèn sờ ghi bản nhưng là giữa sân cầu thủ mòn tô lì vô làm trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi s c tê g i ê n thành sung sướng đại dương t r ư ớ c còn có f a n bóng đ á lo lắng người điên ly cách đội sau khi gặp tạo thành đội bóng dung chuyển không thế nào tín nhiệm dịt cặt cái này không có ở tờ thế nhưng cuộc tranh tài này sau khi sự lo lắng của bọn họ rốt c ụ c bị xóa một chút cứ việc là thi đấu hữu nghị có thể cùng tiến vào phi âu gentina cái này cấp bậc đội bóng sáu cái c h ỉ ít bảo tồn đội bóng rượu người sợ hai năng lực công kích thiên nga đen thời đại chim khách dương cánh điên cuồng lực công kích chỉ có tăng lên chứ không giảm đi bên trong xoáy chạm thứ nhất thắng được cả sảnh đường thải người li ê n li, thỏa mãn dịp cắt biểu hiện dịp cắt người ngoài hành tinh xuất sắc g ì khó mà tin nổi lưu cá sổ tân viên hai hạng mẹn lộ van der vạn thắng được cả sảnh đường thải nay tháng r ậ n đấu giao ữ u truyền Quyết tiêu đầu tuyển bị bước nước Anh truyền thông David Quyết đại, dịch cắt được tiêu ngạo đại nước Anh thân sĩ môn bước đầu thừa nhận, mọi người đối với người điên được với dịch cắt David thừa tự ly Đại, đại mọi đối o sĩ tiêu u c h ẩ c ũ n bảy i ể u thị h k ẳ đã sắp đến trung tuần mùa hè chuyển nhượng thị trường vẫn lan g yên cuộc v ư ợ vào lúc này nga cá sấu lớn áp ra mô vít rốt cục mạnh mẽ lên hắn ở ngày 14 t h á n g bảy làm thinh một cái khiến hết thẻ a c milan phan bóng đá thổi dâu mép trừng mắt phẫn hận gần chết đại sự đem mập m ạ n bản chiến thuật đại sư cắt loan se loti câu dẫn tới tay dù sấn nghệ gì cao tầng tại đây cái mùa hè ngu ngốc rốt cục để bọn họ mất đi an c e l o ti t như thế một cái thói quen nhẫn nhục chịu đựng đồng thời đều là có thể vì là đội bóng mang đến chiến tích ưu tú huấn luyện viên trưởng mà càng thêm khiến san s i dô cho căn á o rách chính là đi xa anh an béo thậm chí lợi dụng chính mình cá nhân ở milan bên trong lạc quy vọng không chút do dự mà vung vẩy đào tường đại sẻng ra sức địa lấy lòng ông chủ mới tơ lô b a t o gạt tủ xô bọn người bị đồn đại gặp đi theo ân sư an c e l o ti t giá lâm sợ tem phất bờ dít một cái khác muốn thổ hết đội bóng phỏng chừng là pháo thủ ase tiểu ma t h ú hạ đệ bỏ c ù n g cỗ lộ tụa ẹ cuối cùng không có chống đỡ đạt được man city không ngừng nhìn trộm băng tung tiền tài gia nhập liên minh bờ lưu mùn man city t h á o thủ nguyên khí đại thương truyền thống bốn nhà giàu có bên trong lee vợ bung giảm quân số tình huống là cũng thật là nghiêm trọng tây ban nha tiểu bản đôn bernie t năm ngoái hạ thiên nhất môn tâm tư câu dẫn villa bạ di thậm chí động viên dùng alonso đổi bạ gì tâm tư rốt cục tổn thương alonso tâm tây ban nha giữa sân dưới cơn nóng dẫn tiếp nhận rồi riêu ôm ấp alonso thêm mát chézano chuyện này đối với hoàng kim tổ hợp bởi vậy trở thành g i i bóng đá tuyệt sườn bốn thời gian đi vào đến tháng c ngày mười bảy tháng bảy nil cá số bốn một đánh bại ghetafe jonan đô hiệp một hạch chịt áo ẩn đánh vào một bóng ngày mười chín tháng bảy nil cá số hai hai chiến binh atletico mazit dì cùng tiểu tướng lờ cắt tiến vào một bóng ngày hai mươi ba tháng bảy n i cá số ba một ván nơ và ạt đá phạt lập cú đút tay lơ phạt góc chiến thuật bên trong trùng đỉnh phá cửa bốn tây ban nha trận đấu giao hữu liên tục hai tháng một mình sau khi nữ cá sổ ở một mảnh tán dương tiếng bên trong trở lại nước anh trong nước bắt đầu vì là không chín một không mùa giải trận đầu chính thức thi đấu nước anh siêu cúp anh thi đấu để chuẩn bị nữ cá sổ ở siêu cúp anh bên trong đối thủ là the bởi lũ chelsea a n c e loti t cùng d i c a t hai vị này trước đây từng có giao thủ ghi chép danh soái đem ở từng người lần thứ nhất đổ bộ ngoại hạng anh sau khi làm nhân sinh quả thứ nhất ở g i ờ mi ở lit cúp tích cực nỗ lực Cùng t hay máu niu cá sồ so ra t h é p bờ lu ư chelsea ngoại trừ mời đến an c e l o ti vị này chiến thuật đại sư ở ngoài cầu thủ phương diện cũng không có phát sinh cái gì biến hóa lớn có thể là chiến thuật mới trận hình vẫn không có tôi l u y ệ n được chelsea ở vừa kết thúc ba trận đấu giao hữu bên trong biểu hiện cũng không được vẹn vẹn đạt được hai phụ một bình g â y go chiến tích Cùng、cơ ù n g c bản thay mẫu s o n g xuôi n ệ u cá sổ so với chelsea tự a hồ còn nơi đang sốt sáng bận rộn chuyển biết thao tác bên trong đồn đại bên trong tơ lô cùng b ạ tổ vẫn không có đến mà ma thú dở dô ba cùng người sắt lam bắt lần thứ hai triệu đến đang ở ạ vẹn mìn của nhân mu di nhô câu dẫn đội bóng bên trong bầu không khí tự a hồ cũng không thế nào hòa thuận nước anh truyền thông tự a hồ cũng càng thêm xem trọng n ệ u cá sổ ở siêu c ú p anh bên trong thủ thắng tuy rằng tập trung vào cũng không nhiều thế nhưng từ vì là dịp c ắ t dựng đội bóng b ố trí tốc độ cùng chất lượng đến xem thân là câu lạc bộ chủ tịch người deli còn là phi thường xứng trước như vậy một người deli s á c thực đáng ra hết thệ phan bóng đá ở mỗi một trận thi đấu bên trong đều sẽ tiếng vỗ tay cùng hoan hô đưa cho hắn theo ồ sê vơ đoạn văn này được nước anh truyền thông nhất trí đồng ý năm ở siêu cúp anh thi đấu trước n u cá sổ ở sân nhà lại đánh một trận đấu giao hữu hai không ngoan thắng wisc ham u nại tịt trận đấu kết thúc sau khi dị cắt liền đến tìm lý thống phạm l e đội bóng cần một tên cao trung phong như vậy có thể làm cho chiến thuật của chúng ta càng thêm phong phú một điểm ở đối diện đối thủ cơ mật phòng thủ thời điểm có lẽ sẽ có tác dụng bởi lý thống phạm cũng là huấn luyện viên trưởng xuất thân dị cắt cũng không có nói quá nhỏ hắn tin tưởng lý thống phạm sẽ hiểu ý của hắn ồ như vậy à, ngươi có ứng cử viên phù hợp sao lý thống phạm xem ra đối với thiên nga đen quan điểm nắm khẳng định thái độ nếu như là thích hợp nhất đó là đương nhiên là thụy điển tiền đạo Y z a himovit nghe nói hắn cũng không mong muốn ở inter milan tiếp tục tiếp tục chờ đợi dica không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi đưa ra tên thiếu một chút nhi để lao lý ngất đi tựa hồ chính hắn cũng biết cái mục tiêu này có chút không quá thích hợp lại nói tiếp đương nhiên nếu như ngươi có những người khắc tuyển cũng được ta cần sức mạnh tia hình trạng c ọ thức trung phong tốt nhất còn có chút dưới chân kỹ thuật n g ư ơ i nếu như nói như vậy ta đột nhiên nhớ tới tới một người lao l ý suy nghĩ một chút một cái vừa ở fm 2010 t r o n g kho tài liệu tìm tới cao tiềm lực tiểu yêu tên nhảy vào đầu góc hơn nữa tên kia vừa lúc ở nữu cá sổ liền lao l ý đắc ý n ở đủ cười thờ rằng ta kiến nghị ngươi đi đội thanh niên nhìn ta nghĩ có thể ngươi có thể tìm tới thích hợp đối tượng đội thanh niên tiểu h ả i tử dịt cắt đi tới nữu cá sổ sau khi vẫn không có cố ý đi qua đội thanh niên hắn ấn tượng đầu tiên bên trong như là nữu cá sổ loại này đội bóng dù sao không có barcelona loại kia l à mạ xì ạ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ thức huấn luyện trường học tấn ở vì lẽ đó đội thanh niên bên trong hẳn là không cái gì tốt mầm có điều nếu là câu lạc bộ ông chủ kiến nghị hắn cảm giác mình nên đi xem xem dù sao v ị ông chủ này còn có một cái thân phận khác vậy thì là sân bóng một bên thượng đế hắn ở thanh niên cầu thủ phát hiện phương diện bị toàn thế giới công nhận cùng giáo sư heger nhất thời du lượng hay là thật sự có cái gì thiên tài siêu cấp tiềm tàng cũng nói không chừng sáng sớ ngày thứ hai đem đội bóng huấn luyện công việc bàn giao cho trợ lý huấn luyện viên a lan s i ờ sau khi dịp cắt một người đi tới lưu cá sổ trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ địa tiểu các cầu thủ đang tiến hành đơn giản có bóng huấn luyện thiên nga đen ở hơn bốn mươi tên tiểu tử bên trong liếc mắt liền thấy hai cái thân cao sắp tới hai mét to con lẽ nào lee nói chính là hai người bọn họ ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm hai mươi chín không chín một không mùa giải trận chiến đầu tiên chương năm trăm hai mươi chín không chín một không mùa giải trận chiến đầu、tiên. v ó n g đá bị đội hữu từ đường biên chuyển tới mái tóc màu đen nổi lên đến như là một đoá tỏa ra ở bức tranh trên tranh thủy mặc veo điệu một tiếng v ó n g đá chạy trốn ra ngoài sắt khung thành xà ngang cùng cột dọc giao nhau nơi xuyên vào khung thành linh động phiêu giật đây là một lần hoàn mỹ sư tự hất đầu khá lắm nạ sợ đẹp đẽ s u ấ t g ô n cầu thủ trẻ bên trong có người vỗ tay kêu to hoan hô nạ sợ bạ dị ạ d xoay người hướng về đội hữu ngỏ ý cảm ơn ánh mặt trời vàng trói chiếu vào trên mặt của hắn đó là một tấm mang theo âm n u khuôn mặt tuấn tú rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng tới giá trên trời mở u bùn ga di a t r u n g phong bẹt bạ tổ đang lúc này như vậy suốt gôn cũng gọi là thật bên cạnh hắn vừa không có người phòng thủ xem ta david người đi chuyền bóng john g ầ n hai người các ngươi đến phòng thủ ta muốn dùng hết toàn lực một cái nên ngang âm thanh truyền đến đứng ở bên sân dịch cắt theo âm thanh nhìn sang nói chuyện chính là hắn vừa nãy nhìn thấy một cái khác to con thân thể trắng như là một con trâu hang cây đ g y sắc tóc buộc thành một cái nho nhỏ đôi b ò góc cạnh rõ ràng trên mặt tràn ngập hung hăng bị gọi là david cầu thủ trẻ là một cái có chút gầy yếu tiêu tử có cực kỳ xuất sắc cảm giác bóng một đường tân bóng đi tới phạt góc điểm chuẩn bị phạt bóng mà mặt khác hai cái đứng ở to con bên người cầu thủ nên chính là to con trong miệng r ô n cùng ngân đều là vạm vỡ người da đen tiểu tử vóc người bức to con thứ bảy tám tổng cộng chia làm hai người hai bên trái phải đem to con thật chặt kẹp ở giữa không có ai phát hiện gì cả đến người hà lan đứng ở bên sân rất hứng thú mà nhìn tình cảnh này nếu như hắn không có đ o á n sai lý thống phạm để cho mình đến đội thanh niên tìm cao trung phong nên chính là hai người này to con một người trong đó vẹo gậy yếu da vít dưới bàn chân phóng ra một đường vòng cung thẳng đến vùng cấm trung ương mà đi góc độ tốc độ đều dai xem ta c h â u hoang như thế to con lui về phía sau hai ba bước sau đó đột nhiên mạnh mẽ xuống tới dựa thế nhảy lên đón bay tới bóng đá tàn nhẫn mà đội lên quá khứ khí thế mười phần đứng ở cách đó không xa dịp cắt trong nháy mắt này con ngươi đột nhiên súc thật kinh người trệ không năng lực như vậy không c h u n g kỹ thuật ở ta nhìn thấy quá cầu thủ bên trong chỉ có đỉnh cao thời kỳ lụa ợt chờ số ít ưu tú t r u n g phong mới từng có tên tiểu t ử này không đơn giản đùng đùng đùng vẫn ứ n g ở một bên bí mật quan sát dịp cắt nhìn thấy này đ ặ sắc một màn cũng không nhịn được ở một bên vỗ tay lần này không chỉ là tiểu các cầu thủ đội thanh niên các huấn luyện viên đều phát hiện nguyên lai、like、không biết lúc nào đợi mới huấn luyện viên trưởng lại đi tới bên sân bọn tiểu tử tiếp tục huấn luyện đội thanh niên huấn luyện viên đi tới đơn giản hàn huyên sau khi dịp cắt thẳng vào chủ đề tên tiểu tử kia tên cứ gọi là gì thiên na g đen chỉ chính là thân thể t r ắ n g như là chấm mưu như thế hiệu t r ư ơ n g thiếu năm ca dồn a n d y ca dồn ồ、oh, dịp cắt năm chiêu địa gật cù ta cần một phần a n d y ca dồn tưởng tận nhất huấn luyện báo cáo còn có để hắn buổi chiều đến đội chủ lực đưa tin đi đơn giản giao lưu sau khi dịp cắt xoay người rời đi có điều sau khi đi mấy bước hắn đột nhiên xoay người lại chỉ vào trên sân bóng một cái khác to con lại hỏi một câu tên tiểu t ử kia là người hà lan đúng nạ sở bạ dạ gì, sinh ra với am sở tết đam 19 tuổi trước e o như vậy ai cho ta một phần hắn tài liệu cặn kẽ để hắn cũng đến đội chủ lực đưa tin đi di c ặ t hơi hơi do dự một chút cuối cùng vẫn là làm ra quyết định như vậy lần này nói xong thiên na đen đang không có dừng lại chốc lát trực tiếp rời đi đội thanh niên sân huấn luyện năm không quản lý đội bóng cụ thể sự vụ lý t h ố n g phạm khoảng thời gian này đúng là thật sự thanh nhàn không ít khoảng thời gian này hắn rất ít đi trụ sở huấn luyện cũng không phải bởi vì lười biếng lao lý là sợ sệt vạn nhất đi tới có lẽ sẽ cho dịp c ặ t công tác mang đến phía phước hà lan cụ rồ cổ muốn dựng đứng ở đội bóng bên trong tuyệt đối hy vọng nhất định phải cho hắn đầy đủ tín nhiệm nếu như ngay cả lao lý cũng giống như là lén lén lút lút fbi như thế mỗi ngày nhìn chằm chằm đội bóng cái tia dịp c ặ t liền không có cách nào làm tiếp thời gian nháy mắt đã qua n u cá sổ trong lúc này lại đ ã không ít trận đấu giao hữu cùng lý thống phạm trận đấu giao hữu lúc thua bóng coi như chuyện thường như cơm bữa không giống dịp cặp mang đội lại đạt được một loạt thắng lợi cứ việc đội ngũ đều không mạnh t h ế n h ư n g 433 đ i ê n cùng tấn công trận hình vẫn là ở tờ giờ mi ở lít bên trong nhấc lên một luồng màu trắng đen do xoáy dít cắt từ đội thanh niên trên điệu đến đội chủ lực tuổi trẻ trung phong a n d y cạ dồn cấp tốc trưởng thành ở ba trận đấu giao hữu bên trong đánh vào b ố n bóng mạnh mẽ t r ẻ không năng lực cùng thân thể đối kháng năng lực để hắn được bạch ma thú tên gọi thêm nữa lại là nước anh tịch thân phận đông đảo bóng đá bình luận viên cùng truyền t h ô n g cho rằng cạ dồn có thể trở thành giờ dô ba cùng a lan sơ như vậy siêu cấp trung phong mà một cái khác từ đội thanh niên đề bạt đến đội chủ lực tiểu tướng bạ dị vận khí thì lại không hề tốt đẹp gì tuy rằng thân hình cao lớ thế nhưng tiểu tử bóng phong y hu ở tờ đối kháng năng lực khiếp huyết trận đấu giao hữu trên thu được cơ hội cũng không nhiều ở cùng endy c ả n dồn tranh tài xa suốt đến rõ ràng hạ phong sáu thời gian tiến vào tháng tám năm giải đấu lớn khai chiến sắp tới bầu không khí đột nhiên sốt sáng lên bởi vì fa công bố 09-10 m ù a giải ngoại hạ n g anh lịch thi đấu sắp xếp là mùa giải trước giải đấu quán quân n e w c a s t l e đem ở ngày 17 tháng 8 tọa trấn sân nhà sân bóng s c t g m nên đón 09-10 m ù a giải trận đấu ngoại hạ anh đối thủ là tờ giơ mi ở lít đội mạnh aston villa đương nhiên trước đó mọi người càng thêm quan tâm chính là mặt khác một cuộc tranh tài ngày 10 tháng 8, chim khách quân đoàn ở em bờ lee sân bóng đá với the bờ lu chelsea tranh c ư p siêu cúp anh quán quân thi đấu mới thật sự là hấp dẫn càng nhiều nhãn cầu tiêu điểm cuộc chiến ngày mùng ngày 5 tháng 8, châu âu các đại cá độ công ty công bố đối với mùa giải mới năm giải đấu lớn quán quân bồi xuất n u cá sổ bởi vì mất đi người đi ở dẫn viên phương diện cũng không có hành động lớn hơn gì bởi vậy bị xếp hạng tờ giờ mi ở lit người thứ ba cái khác đội bóng bên trong cầu thủ chủ lực bảo tồn hoàn hảo the bờ l chelsea xếp hạng số một mà mất đi sezona -No、mu xếp hạng thứ hai đại mất máu a xe nan cùng li vờ bun phân biệt liệt với đệ tứ cùng đệ ngũ. thời gian c h ầ m c h ầ m mà lại nhanh chóng trôi qua châu âu r i i bóng đá trên thị trường chuyển nhượng tràn ngập khói thuốc súng không những không có tàn đi trái lại theo chuyển nhượng trước cửa sổ đóng thời gian tới gần có càng ngày càng điên cuồng xu thế trong nháy mắt tờ giờ mi ở lít mở quý vợ k ị c h lớn siêu cúp anh thi đấu khai h ỏ a sắp tới ngày mùng n g à y 9 tháng 8, liệu cá s ô một nhóm đi tới london bắt đầu chuẩn bị chiến đấu siêu cúp anh đây là người hà lan dịp cắt tiếp nhận chim khách tới nay trận đấu chính thức thi đấu cũng là the o bở lưu chủ soái an sê lô ti ở trải qua gây go trận đấu giao hữu chiến tích sau khi chứng minh chính mình tuyệt hảo cơ hội bất luận là truyền thông, fan bóng đá vẫn là hai bên đ ngoại trừ newcastle h tài này d h o còn o i t r có ai có thể thắng thi đấu mà chim khách chủ xoáy dịp cặp ở buổi họp báo tin tức gặp trên tiếp thu phóng viên vấn đề lúc cũng biểu thị đối với thắng được thi đấu thắng lợi tràn ngập tự tin so sánh với đó chelsea phương diện thì lại duy trì đầy đủ biết điều anse loti cho rằng cùng nữ cá sổ như vậy đội bóng giao chiến là một lần nghiêm túc khiêu chiến mà nga cá sấu lớn áp ra mô vít đối mặt phóng viên thì lại chỉ biểu thị ta cùng người điên ly tư nhân quan hệ rất tốt cuộc tranh tài này bị coi như là sau người điên ly thời đại nữ cá sổ cực kỳ trọng yếu một lần kiểm nghiệm càng bị coi như là dịp c ặ t cùng a n c ê l o ti hai vị này mới bước lên ngoại hạng anh thế giới cấp danh x o á y đối kháng cuộc đời bắt đầu vô số cổ động viên cùng truyền thông đều đang chờ mong chờ mong hai người có thể xem thơ diệu sơn w e ệ c h ơ muzino bernie t cùng người điên ly như vậy vì cái này hừng hực bóng đá quá độ mang đến một đoạn đủ để bị ghi khắc trong lịch sử cạnh tranh đối kháng giai thoại. Ngày 10 tháng 8, lúc xế chiều mặt trời thoáng l ệ c lạc gió nhẹ khẽ vớt ư bên dưới trích trời nóng khí bên trong rốt cục có từng tia một cảm giác mát mẻ thế nhưng oem vợ ly sân bóng nhưng như n như g là một tòa chính đang thiêu đốt to lớn luyện thép lô、Thực、nóng khí tức từ bên trong hừng hực mà bốc lên đến không chín một không mùa giải tờ giờ mi ở lít siêu cúp anh thi đấu đã bắt đầu rồi nhanh mười phút trên sân điểm số tạm thời vẫn cứ duy trì ở không không hai bên hai phe đều có công phòng thủ thế nhưng đều không có đạt được cực kỳ tốt suốt gôn cơ hội thi đấu tiến hành đến hiện tại chúng ta cũng không nhìn thấy cái gì làm người sáng mắt lên đồ vật hai bên tựa hồ cũng còn đang thăm dò giai đoạn đã được cẩn thận từng ly từng tí một b ị mời được hiện trường tiến hành giải thích là tên miệng xệ xệ, cái này bởi vì người điên ly mà thành danh bình luận viên bóng đá viên cũng không có bởi vì người điên ly từ đi huấn luyện viên trưởng mà thất thế vẫn vững vàng chiếm cứ nước anh trong nước đệ nhất bình luận viên bảo t o ọ n dĩ t ắ t cùng a n C ê l o ti đều có chút cẩn thận trước mười phút có thể duy nhất điểm sáng là ngồi ở trên khán đài người điên ly vị này hết thệ tờ giờ mi ở lít ông chủ bên trong trẻ trung nhất một cái lại một lần nữa cùng bạn gái xuất hiện ở p a n bóng đá khán đài cùng ngồi ở trên đài chủ tịch gap ra movit so với một thân nhàn nhã trang phục người điên ly càng như là một cái phổ thông f a n bóng đá thế nhưng n u cá sổ f a n bóng đá vui mừng nói cho chúng ta tựa hồ các cổ động viên càng thêm yêu thích là một người phổ thông f a n bóng đá người điên ly bên người là n u cá sổ các cổ động viên vẫn luôn chưa từng ngừng lại hò hét ly thống phạm nhìn thi đấu tiến trình lông mày dần dần mạ gặp nhau đến cùng một chỗ chiến thuật như vậy dịp cắt quá mức cẩn thận rồi Nịu cá sổ phút n công thứ mười sáu chelsea ở kiên nhẫn cũng chân sau khi đánh ra đặc sắc phối hợp lan bắt một cước khoảng cách dài rời đi vừa đường cầu thủ mạ lũ ạ lắc bỏ góc độ bóng mức thấp chuyển vào trong trung lộ theo và ma thú dở dô ba cướp trước điểm một cướp bóng bắn vèo bóng đá lây xét đánh không kịp bưng thai nhiều người biết tới tư thế dán vào gần cột dọc sông vào lưới không thành một không theo bờ lu chessy đánh vỡ bế tắc ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm ba mươi mùa giải tháng thứ nhất cùng đại chiến chương năm trăm ba mươi mùa giải tháng thứ nhất cùng đại chiến mắt thấy dĩ nhiên là không được coi trọng chessy đánh vỡ bế tắc hiện trường kame ra ngay lập tức cũng không có đem màn ảnh truyện thiết cho thân là chim khách huấn luyện viên trưởng ji cắt mà là cho an vị ở cùng bên người cổ động viên như thế màn ảnh bên trong nam nhân hai tay ôm đầu chính đang làm khó có thể tin vẻ mặt vẹn vẹn từ vẻ mặt như thế bên trong mọi người rất khó làm ra cái khác suy đoán bên sân dịp cắt mặt không hề cảm xúc vẹn vẹn là lớn tiếng mà hướng về phía trên sân hô cái gì mà ở hắn cách đó không xa chelsea chỉ huy chỗ ngồi vui mừng một m ả n h an x e l o thi cùng bên người trợ thủ hưng phấn ốm ố c thay thế bổ sung các cầu thủ thì lại nhảy lên đến vọt tới bên sân cao cao địa dơ lên nằm đấm sân bóng bên trong phòng khách người nga áp ra mô vít lại lộ ra mang tính tiêu chí biểu trưng nhợn ngùng chàng trai trận đấu giao hữu thành tích dối tinh dối mù c h e s s i s ngoài dự đoán mọi người địa đạt được dẫn trước nữ cá sô chậm chạp không có tiến vào trạng thái này không phải là cái gì tốt hiện tượng phải biết muốn nghịch chuyển c h e s s i s như vậy đội bóng thật là có chút mà khó khăn bình luận viên sẽ sẽ thất vọng bên trong mang theo t i ế t h ậ n sự thực chứng minh cái này huy chương vàng giải thích miệng rộng thật là có điểm nhi miệng xui xẻo mùi vị hắn mới vừa nói xong không lâu nữ cá sô liền lại mất bóng lúc này ghi bàn chính là người nước pháp mạ lụa vị này giữ lại một loại ở đánh nhau đúng trọng tâm định rất chịu thiệt ga đôi như thế kiểu tóc nam tử ở đường biên hấp tấp địa quá rơi mất ga z ba lê sau khi góc nhỏ độ một cước lệnh bắn sợ h ả i đợi mạn hugo lọ d ị c h giam giữ không kịp bóng đá lại một lần nữa r á n vào góc gần sông vào không thành hai không cái này bóng vừa vào d ị c h các sắc mặt lập tức liền thay đổi một cái bóng t r ê n lệch cùng hai cái bóng t r ê n lệch không chỉ là con số lẫn nhau đơn giản như vậy đối mặt c h e l s e a loại này đội bóng lạc hậu hai cái bóng chẳng khác nào ngươi chín mươi năm thân thể đã rơi vào khủng bố lưu xa bên trong sắp bị diệt tới nơi trong n g é y mắt h e m bờ ly trong sân bóng thuộc về màu xanh lam trận doanh khán đ à i như là một nồi bị đốt tan màu xanh lam thuốc màu ù ngục ù ngục địa sôi trào lên liều lĩnh làm người tầm mắt mông lung hơi nước để lưu cá sổ người k h ỏ e miệng khúc khốc khó có thể mở hai mắt ra tiêu căng địa ước mơ một hồi thoải mái tràn trề thắng lợi đây là một nhánh đã đem đại thắng truyền thống dung nhập vào trong máu đội bóng thế nhưng không ai từng nghĩ tới tại đây dạng một hồi bị coi như là hầu như chắc thắng thi đấu bên trong trạng thái gây go đối thủ vẹn vẹn dùng không tới thời gian nửa tiếng liền để vận mệnh vững vàng mà chặn lại cổ họng của chính mình. Như vậy, nữ cá sô người hâm mộ trong nháy mắt này không biết nên đi sướng cái gì ca nơi này không phải sgtgm có mẹ hình ở ô mẹ nữ cá sô hiển nhiên không thích hợp thế nhưng nếu như là người điên ly chi ca vào giờ phút này đứng ở đội bóng ghế huấn luyện viên trước sắc mặt khó coi người đàn ông kia cũng không phải quen thuộc người điên ly khó có thể tin nữ cá sô đang làm gì biểu hiện của bọn họ dường như một nhánh dáng cấp đội mà chessie chỉ có điều là biểu hiện ra bọn họ nên có trình độ 80% phần trăm liền dễ như ăn cháo điệu tiến vào hai cái bóng gào gừ chuyện này thực sự là thực sự là quá tệ cc ai đoán âm điệu như vậy lời thuyết minh rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi nhóm này là không phải là bởi vì bởi vì trạm đang chỉ huy ghế trước người đàn ông tia không phải người điên l i mà c ầ u nhỏ bốn lần này làm tiếp sóng màn ảnh nhắm ngay f a n bóng đá khán đài thời điểm người điên ly cùng rất nhiều nịu cá sổ f a n bóng đá như thế đ ề u ở dơ lên cao đội bóng khăn quẳng cổ vì là các cầu thủ cố lên ngoại trừ bay ngang nước bọn cùng một mặt t ư ờ n g hồng có điều cái tia giả vợ bình tĩnh vẹn mặt khiến mọi người còn dễ dàng đi hoài nghi bị trần chuồng địa đánh cái mông nhỏ chủ tịch đại nhân giờ khác này có phải là đã bị ngu ngốc bọn thủ hạ tức giận vô cùng phẫn nộ bốn hiện một thi đấu ở n e w cá sổ phan bóng đá từng cơn sóng liên tiếp tiếng reo hò bên trong rất nhanh kết thúc cứ việc sắp hô ra hơn bốn vạn cổ họng thế nhưng điểm số vẫn duy trì hai không chelsea mang các cầu thủ hai cái liền chính bọn hắn đều cảm giác được chiếm được có chút quá ung dung g h i bàn hoan hoan hỉ hỉ đi vào phòng thay đồ ở giữa sân lúc nghỉ ngơi rất nhiều người chú ý tới vẫn ngồi ở trên khán đài người điên ly không biết lúc nào đã lặng lẽ rời đi chỉ có vương thanh hòa một người l ặ n g lặng mà ở lại nơi nào lẽ nào phẫn nộ người điên ly vọt tới trong phòng thay đồ tự mình đi điều chỉnh đội bóng chiến thuật một ít nữ cá sổ phan bóng hiệp hai trận đấu bắt đầu dịch các cũng không có làm ra thay đổi người điều chỉnh vẫn là cái kia mười một người vẫn là bốn trăm ba mươi ba trận hình có điều lưu cá sổ rất nhanh sẽ cho các cổ động viên một niềm vui bất ngờ phút thứ bốn mươi chín m e l o ở hậu trường cướp đoạn mã l ù a dưới chân bóng ngay lập tức chuyển cho bên người fed nando ga go ga go thuận thế cho khe bóng đá đi tới alan s m i t h dưới chân s m i t h biểu hiện càng tuyệt hơn hắn dùng biểu hiện của chính mình chứng minh manh nam có lúc cũng có thể chơi ra xảo h o ặ c đến giữa lưng cầu thủ hậu vệ cn không thèm nhìn phía sau đội hưu chạy châu ngay đầu tiên chính là một cước văn、chuyển. tiếp ứng chuyền bóng m của ẩn lúc đang chạy mở ra hai chân cố ý một l ầ u tà phía sau theo sát mà trên người ngoài hành tinh z o nano ở tiếp bóng trong nháy mắt liền hình thành đơn đao tư thế tên mập không làm bất kỳ điều chỉnh gì trực tiếp lên chân g õ c ử a bóng đá từ cộng hòa jack gold thần x ế p giữa hai chân chạy tới hai một n u cá sổ hòa nhau một thành h e m bợi ly sân bóng nhất thời xem bạo phát bên trong núi lửa đang hoạt động phụt lên ra cực nóng bức người dung nham nột ngạt đại một hiệp nữ cá sổ p a n bóng đá trong lòng nhiệt tình rốt cuộc tìm được phát tiết con đường cùng lý do từng cái từng cái bởi vì gào thét mà ử hồng vận vỏ mặt nhân chứng chim khách cùng f a n bóng đá như thế kích động còn có làm huấn luyện viên trưởng lý thống phạm dịp c ặ t vẫn cường điệu barcelona thức kỹ thuật lưu không chế mà vừa nãy lưu cá sổ lần này tấn công chính thể hiện điểm này không thuộc về barcelona cùng a r s e n a l siêu cấp phối hợp một cớt súp bóng trong nháy mắt liền xe j a c k chelsea vẫn lấy làm tiêu nạo sắt thép trưởng thành như bẻ c ả n h khô dường như thiêu hồng bàn ủi ấn đến f o r m ắ t trên dễ như ăn bánh như vậy phối hợp cảnh giới lao lý tự nhận là tuy rằng dẫn dắt đội bóng thắng được vô số trận thi đấu thế nhưng xác thực không làm được đây là thiên phú không có cách nào so với sệ sệ cũng hưng phấn như là chuột rút như thế gạo thét lên gù ồ, ồ, ồ, ồ, ồ, ồ. mặt sau hàng này lại nói cái gì bị các cổ động viên nhấc lên đến gào thét hoàn toàn che kín không có ai nghe thời bốn thi đấu bởi vì jona nogi b ả n sản sinh hồi hộp thế nhưng hồi hộp rất nhanh sẽ ở sau mười phút bị giết chết sát thủ là c h e l s e a giữa sân hạch tâm lan mặt đức người s á t nhân phẩm đại tăng cao ở khoảng cách khung thành ba mươi lăm m địa phương xa nổ ra một cước siêu cấp thế giới song lớn toàn trang trận đấu kết thúc nữ cá sổ cuối cùng vẫn là một ba thua trận trận này muôn người chú ý tiêu điểm cuộc chiến lại như là cuối cùng bình luận viên sẽ sẽ nói như vậy Ba. đương nhiên hà khắc đám truyền thông ngoại hạng anh sẽ không liền nhẹ như vậy tùng địa bung tha dịp cắt bên trong thức toàn thắng bị đánh về nguyên hình thiên nga đen khoảng cách người điên ly có còn xa lắm không nữ cá sổ vệ miện tiền cảnh cũng không phải là thuận buồng xuôi gió dịp cắt không thích thứ ngoại hạng anh chim khách tân bốn trăm ba mươi ba t ậ n hình hữu danh vô thật dịp cắt cứ chờ biến trận làm câu lạc bộ ông chủ lý thống phạm tự nhiên cũng sẽ bị bao nhiêu nhắc tới liên tưởng đến lúc trước người điên ly h u n g h ă n g tiêu c ă n g biểu hiện lần này các truyền t h ô n g cuối cùng cũng coi như là tìm tới đánh người điên ly m ặ t cơ hội có điều lao lý h i ể n nhưng mà sẽ không như thế dễ dàng chịu v u a siêu cúc anh đối với n e u c á sổ tới nói không có chút ý nghĩa nào mục tiêu của chúng ta không ở chỗ này ta rất cao hứng đội bóng đánh vào một cái khó mà tin nổi ghi bàn hết thể đều hướng về tốt đẹp ngược phát triển ta đối với p h ở g i a n g vẫn tràn ngập tự tin hắn em ở new c a sổ được tất cả muốn chống đỡ đây là lý thống phạm đang tiếp thu the ổ xệ vợ phóng viên siêu tầm lúc theo như lời nói lý thống phạm tỏ thái độ để nguyên bản so sánh thi đấu kết quả thất vọng cực kỳ nữ cá sô các cổ động viên ở đối xử dì cắt lúc cũng có vẻ rộng lượng rất nhiều câu lạc bộ trang ép trên mỗi ngày đều có nhiệt tâm phan bóng đá lưu lại chống đỡ lời nói dì cắt đối với này cảm động đến rơi nước mắt ở trận này ngắn ngủi phong ba sau khi hết thể đều tại chiều tốt phương hướng phát triển ở siêu cúp anh sau khi nữ cá sô lại liên tục đánh hai trận đấu giao hữu một tháng một bình dì cắt bắt đầu rèn luyện đội hình chủ lực người ngoài hành tinh ronaldo thiên sứ chỉ cùng tiệm điện sát tay ẩn trở thành người hà lan nguy hiểm lựa chọn hàng đầu mà ở giữa sân cánh thiên sứ du an ma g à gỗ vững vàng chiếm cứ chủ lực giữa sân vị trí bốn tháng tám chỉ lát nữa là phải đi tới hạ tuần r i ê n m a r i t ở trên chuyển nhượng thị trường điên cuồng tắt tiền t r ợ với gây nên trăm năm tử địch barcelona hung hăng đàn hồi gadiola dùng neto o tiền mặt phương thức từ inter milan tiến cử người thụy điển izahimovit sáu mươi sáu triệu nguyên giá trị con người cũng làm cho ít ra hiểm chi lại hiểm địa c ấ p đi đại xoáy ca c ả c ả vẫn không có phóng tới dưới mông n ộ n h ậ t cầu thủ chuyển nhượng thứ ba giá trị bản thân siêu sao phương diện barcelona rốt cục hòa nhau một thành điên cuồng vẫn còn tiếp tục ngày mười bảy tháng tám ngoại hạng anh rốt cục ở m u ô người n chú ý bên trong mở ra tấm m à n lớn t ò a trấn sân nhà sgtgm nịu cá sổ rốt cục thể hiện ra đường kim vô địch phong thái trải qua 90 phút áp trên ba không nhẹ lấy aston villa ba tên tiền đạo hạ tầng jonaldo cùng nicolas chỉ cắt tiến vào một bóng cánh thiên sứ juan ma ta kính d â n ba lần kiến tạo được tuyển vì là toàn trường cầu thủ xuất sắc nhất cũng không ai biết chính là ở toàn trang trận đấu kết thúc sau khi jit cắt nhìn sgtgm sân bóng điểm đoạn to lớn điện từ bảng điểm mặt trên ba không lặng lẽ nói một câu l e nói một chút cũng không sai khi thế nhất định phải đá ra khi thế đến nơi này là bờ giờ mi ở l e a không phải la liga ta đến tăng nhanh bước chân của chính mình tờ rơ mi ở lit vòng thứ nhất sau khi kết thúc truyền thống bán kết đều đồng dạng đạt được thắng lợi arsenal ở sân nhà bốn không quét ngang đội yêu hết bợ dò nguy tạn bị ẩn lấy bốn cai tiến vào thắng bóng ưu thế xếp hạng bảng tổng sắp số một nữ cá sổ lấy l một bóng thế yếu xếp hạng thứ hai thứ ba đệ tứ phân biệt là chelsea cùng mu đệ ngũ là một bóng tiểu thắng everton liverpool tiếp đó mãi cho đến tháng tám kết thúc n e cá sổ lại trải qua ba cuộc tranh tài đạt được hai thắng một bình chiến tích duy trì bất bại bốn bánh qua đi rốt cục thành công n ă n đỉnh nổi lên rồi tờ rơ m ở lit bả tất cả tựa hồ cũng mỹ tốt lên chuyển nhượng thị trường ở tháng tám ngày cuối cùng liền m u ô n đóng năm giải đấu lớn khắp nơi đều có thể gửi được một luồng điên c u ồ n g mùi vị lưu cá sổ sắp tới đem đến đầu tháng chín cuộc so tài thứ nhất chính là một lần khảo nghiệm nghiêm trọng sân khách khiêu chiến t h dẹt liverpool ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm m ộ t trận chiến thành danh cùng một cục thi đấu vòng loại chương năm m ộ t trận chiến thành danh cùng một cục thi đấu vòng loại n u cá sổ chiến tích ở vững bước đẩy mạnh đồng thời lại có truyền thông đem sự chú ý chuyển đến người điên ly bản thân bệnh tình trên người đáng tiếc đối mặt phóng viên phỏng vấn mịt rộ phồn thời điểm người điên ly bản thân đối với này đều là giữ kín như bưng lạng tinh không đ ể cập tới có phóng viên nỗ lực thông qua viện mới đến rồi giải việc này thế nhưng s u n n i u tạm tợ tiêu tốn rất lớn tinh lực sau khi chỉ từ vẫn vì là người điên ly ngồi thuốc trị liệu n u cá sổ ct trung tâm bệnh viện đào được một cái không hề căn cứ tin tức ẩ m người điên ly trong sọ ưu chính đang kỳ tích bình thường địa từ từ biến mất quy tắc này hàm hồ từ đưa tin ở nữ cá sổ p a n bóng đá trung gian gây nên rất lớn tiếng、vọng. cứ việc lý thống phạm không phải đội bóng huấn luyện viên hơn nữa dịch cắt ở x o á i vị trên biểu hiện cũng có thể nói h o à n mỹ thế nhưng các cổ động viên vẫn khó có thể quên người trung quốc này ngăn cơn s ó n g d ữ ở đại hạ đem khuynh thời điểm vì là đội bóng này làm tất cả coi như là bây giờ lui khỏi vị trí hạng hai thân là câu lạc bộ ông chủ người liên l i cũng không có xem trước mặt gadli cái kia keo kiệt quỷ như thế không ngừng thông qua bán phá giá cầu thủ đến vì chính mình kiếm lời phải biết nếu như từ dòng dõi mà nói người liên ly li ngân hàng tiền dư cùng asli như vậy toàn nước anh đều có tiếng siêu cấp nhà giàu so sánh với nhau trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm thế nhưng Đang vì chim khuyết á c h đ ầ tư thậm một trước tràn nhật tình, phương người xưa ngập cho hắn thậm chí chỉ diện, ngoại nịu dù đối với quốc, cá là sau đều sổ a chưa c nghe hạn h người từng nói điên ly hạn chế câu lạc bộ chuyển bộ lượng à i chính. Khuếp đại một chút nói người điên ly vì là nữ cá sổ khối này k h ô cạn đại địa mang đến đại dương mà chính hắn thu được nhưng vẹn vẹn là một giọt nước thậm chí có người đem u nao sự kiện coi như là người điên ly vì chấn hưng nữ cá sổ dốc hết tâm huyết vất vả kết quả cho tới càng ngày càng nhiều nữ cá sổ phan bóng đá ở nhìn đội bóng một bước một cái vết chân về phía trước phát triển thu hoạch vinh quang thời điểm liền càng ngày càng cảm giác được bọn họ thua thiệt người điên ly đổ vật quá nhiều quá nhiều nếu như đang huấn luyện viên ngành nghề người điên ly đã bị toàn thế giới công nhận là một cái không thể đánh vỡ thần thoại như vậy thân là một người đơn giản người điên ly thì bị nữ cá sổ vị này được xưng thế giới tám đại trung tâm giải trí thị nước anh đại đ ô thị tôn sùng là thành thị anh hùng siêu cấp đại anh hùng vì thế chính quyền thành phố liên hợp nữ cá sổ ct i y trung tâm bệnh viện phá thiên hoang địa hướng hết thệ phan bóng đá công khai đề nghị đem miễn thu người điên ly ở thuốc trị liệu trong lúc chữa bệnh chi phí đổi thành có chinh phục tài chính trực tiếp thanh toán như vậy đề nghị được lợi đối tượng nếu như đổi làm cái khác bất luận một hay có thể lập tức đều sẽ ở toàn thành phố thậm chí là toàn nước anh gây nên sóng lớn mênh mông thế nhưng làm cái nào tên là người điên ly như là có một loại ma lực thần kỳ hầu như hết thể nữ cá sổ city dân cũng làm làm đây là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu dù cho không phải chim khách cổ động viên đều thừa nhận cái này trung quốc nam nhân vì là đội bóng này mang đến tất cả thế nhưng người điên ly tựa hồ cũng không mong muốn đối với chuyện này thua thiệt nữ cá sổ quá nhiều người vẹn vẹn ở ba sau năm ngày nữ cá sổ cô nhi viện liền tuyên bố bọn họ chịu đến người điên ly một triệu bảng anh quyết tiền số này n g c h vừa vặn là chính quyền thành phố miễn đi hắn thuốc trị liệu chi phí hai lần tại người vì là câu lạc bộ chủ tịch khoảng thời gian này lý thống phạm ngoại trừ quan hệ đội bóng chiến tích cùng toàn lực chống đỡ dịt c ặ t ở đây công tác cũng đem không ít tâm tư vùi đầu vào đối với fm 2 0 1 0 n g h i ê n cứu ở khởi động rồi siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống có thể sau khi fm 2 0 1 0 t ạ m thời đình chỉ đối với liệu cá s ổ thi đấu tiến hành diễn thử công năng cứ như vậy liền ngay cả lao lý chính mình cũng không cách nào sớm ở biểu hiện thi đấu trước liền biết thi đấu kết quả có thể fm hai n h ệ thống cho g i n g rời đi huấn luyện viên trưởng cương vị sau khi này một hạng công năng vẫn không còn quan trọng nữa đi cùng đẩy nghĩ công năng ngược lại chính là duy trì sửa chữa sau cầu thủ trạng thái năng lực đúng là vẫn kéo dài ronaldo gà g ụ cùng tay lơ mọi người năng lực vẫn duy trì ở mùa giải trước trạng thái đỉnh cao dịp các kỹ thuật lưu chiến thuật hệ thống để bọn họ chân thực năng lực lại một lần nữa được tăng lên ngoài ra hệ thống những chức năng khác phần lớn đều bảo tồn thăm dò cầu thủ công cụ cha xem cầu thủ tiềm lực hệ thống cơ sở dữ liệu cha tìm các loại tư liệu chờ chút công năng vẫn nằm ở doanh nghiệp bên trong trạng thái mà quan trọng nhất chính là các loại công năng đếm như miệng xuôi x o đếm bê i đếm phá hoại đếm cùng khí hậu đếm lao lý cũng có thể bất cứ châu âu bóng đá chuyển nhượng thị trường trước cửa sổ rốt cuộc đóng cái này điên cuồng mùa hè ở chuyện trên thị trường độc lĩnh phong tao không thể nghi ngờ là r i ê u m a r i t cái kia nhét dộ nạ cùng man city này ba nhà câu lạc bộ đầu tư đều vượt qua ước nguyên cửa h ả i lớn tờ rơ mi ở l e t cùng cja mất đi từng người bảng hiệu ngôi sao bóng đá r i ê u ba ca điên cuồng để la liga mơ hồ có vượt qua ngoại hạng anh trở thành đệ nhất thế giới giải đấu xu thế mà khuyết thiếu đầy đủ sức hấp dẫn man city cứ việc vung vẫy vô số tiền mặt thế nhưng cuối cùng chỉ chiêu nạp một chút nhị lưu ngôi sao bóng đá mà được khắp thế giới khủng hoảng kinh tế ảnh h Đờ truyền t thống bán kết ở dẫn b i ê n phương diện đều biểu hiện rất lý tính không có cái gì vô cùng bạo tay đúng là s g di a inter milan thông qua ít ra giao dịch chẳng những nhận được ai t h á c yêu như vậy siêu cấp sát thủ càng được thi a go mò tờ tạ diego mỹ lì tô loại này tính thực dụng ngôi sao bóng đá bị các phương tiện truyền thông lớn công nhận vì là là là một bút siêu trị b ừ n bán chuyển nhượng thị trường đóng mang ý nghĩa thi đấu ở ngoài huyên nào cuối cùng kết thúc hết thể đội bóng rốt cục có thể một trăm phần trăm mà đem tinh lực vùi đầu vào đã bắt đầu cái này dài lâu mùa giải tối tranh đoạt kịch liệt đến rồi chuyển nhượng thị trường đóng sau khi tuần đầu tiên lưu cá sổ rốt cục nên đón một hồi khảo nghiệm chân chính đội bóng đem xa for an phi khiêu chiến thè dẹt liverpool liverpool ở tháng 8 á bốn trận thi đấu bên trong đạt được hai tháng hai bình tạm thời đứng hàng tờ giờ mi ở lít bảng tổng sắp người thứ sáu bernie tê đội bóng kéo dài mùa giải trước tới nay đê mê giá cao tiến cử người italy à quỷ lạng nhì chỉ là một cái bệnh tương tự hoàn toàn không có cách nào thay thế alonso địa vị bọn họ ở điểm thi đấu vòng tròn bảng trên thậm chí lạc hậu với mác hủ p ẹ t thuê quân đoàn man city thế nhưng sân nhắc c đến an s phi đ không i i siêu còn h trên chỗ ngồi, mặt hơn li vờ buôn người hâm mộ chiếm cứ khán đài đại đa số chỗ ngồi, lý thống phạm không có gì bất ngờ xảy ra địa lại một lần nữa cùng vương thanh hòa xuất hiện ở trên khán đài bị liêu cá sổ các cổ động viên bao vây vào giữa khoảng cách gần quan sát thi đấu ở sân khách dít c ắ t ngoài dự đoán mọi người địa vứt bỏ trước vẫn kiên trì 433 trăm ba i à là kẻ cả dùng càn g cân đối 442 t n áo ẩn cung chỉ hợp tác xuất hiện ở hàng tiền đạo jonan đâu ngồi lên rồi ghế dự bị liverpool vẫn lấy 4132 t r ậ n hình toz cùng cụ ít đỉnh ở mặt trước g e r a z bị bernie t ê lại một lần nữa không biết mùi vị địa phóng tới bên phải đường thi đấu rất nhanh sẽ bắt đầu bất luận đối với new cá sổ vẫn là liverpool an phi cái này 90 phút đều là một lần gian nan khiêu chiến m a i cho đến toàn cuộc tranh t ạ i phút thứ 65 hai bên đều không thể đạt được ghi bản an h họ hét cùng hoan hô dần dần trở nên bệ h o i hai bên đều thể hiện ra không cầu có công nhưng cầu không quá chiến thuật tâm thái buồn ngủ sân vận động bên trong chỉ có trên sân bóng mới cái k i a to lớn điện từ bảng điểm trên bắt mắt điệu biểu hiện thi đấu tiến trình liu ệ cá số không l i v e r p o o l phút thứ sáu mươi lăm thiên nga đen dịt cắt trước tiên làm ra thay đổi người điều chỉnh đối với đội bóng hàng tiền đạo tiến hành thay đổi có điều ra ngoài mọi người dự liệu chính là người hà lan đội cũng không phải người ngoài hành tinh ronaldo mà là thân cao một m chín mươi b ố tuổi trẻ trung phong andy cajon đây là tiến vào chín trăm một mươi mùa giải chính thức sau cuộc tranh tài vị này ở trận đấu giao hữu bên trong thể hiện xuất sắc hai mươi tuổi trung phong lần thứ nhất lên sàn d ị c k cắt dùng hắn thay đổi ni cô lát c h ỉ đem trọng yếu như vậy một cuộc tranh tài thắng bại đặt ở tuổi trẻ cạ rồn trên người h i ệ n nhiên là đối với hắn phi thường tín nhiệm sự thực chứng minh d ị c k cắt làm ra một lần chính xác thay đổi người cạ rồn thân thể lực lượng của cùng không trung hữu thế cho liverbull hàng phòng thủ rất lớn sung kích theo dẹ hậu trường bị cái này tuổi trẻ người khổng lồ quái n h i ê u náo loạn ở toàn cuộc tranh tài phút thứ tám mươi tám cạ rồn nhận được đường biên cánh thiên sứ du an ma ta chuyền bóng un dung chịu đựng theo dẹ đội phó cả g i s ư tử hất đầu màn ảnh đ o qua nữ cá sổ phan bóng đá trận doanh đã biến thành xôi trào đại dương người liên li vung vậy câu lạc bộ khăn quảng cổ kích động đến cùng phát loạn thụ hình ảnh bị hình ảnh ngắt quắng ở màn ảnh bên trong andy cả r ồ n một trận chiến thành danh thi đấu cuối cùng lấy nữ cá sổ một bóng tiểu thắng tìm tới dấu chấm tròn dịt cắt thay đổi người bị vô số yêu thích chơi mã hậu pháo các chuyên gia xưng là là quyết định thi đấu thắng bại cử động mà andy cả r ồ n càng là bởi vì cái kia kinh diễm sư từ hất đầu mà tiếng tâm lừa táo an h cuộc chiến kết thúc nữ cá sổ tiếp tục g ơ lên cao bảng tổng sắp vị trí đầu não lee v bị h ộ t c u a c ù n g everton vượt lại bốn tờ rơ mi ở lít vòng thứ năm kết thúc năm giải đấu lớn tạm dừng nhân vị là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu giáng lâm năm 2010 n a m phi h ợ t cuộc thi đấu vòng loại toàn diện khai hỏa trong đó là m người ta chú ý nhất chính là nam mỹ khu thi đấu vòng loại vàng h ù n g n ư n g đội tuyển argentina sân nhà n ê n chiến năm bờ gia diệu đội thi đấu nam mỹ thi đấu khu Bà gaza hay đã ổn thu hoạch ra biên tiêu chuẩn mà bờ gia diệu nếu như ở cuộc tranh tài này bên trong thắng lợi cũng đem trực tiếp thu được ra biên tiêu chuẩn argentina liền khá là thảm nếu như không thể chiến thắng bờ gia diệu như vậy bọn họ đem c ó thể lưu lạc tới đi đá Argentina đại soái mới v u a bóng đá m a r a d o n a ở tiếp nhận b à sẽ soái vị sau khi đến hiện tại mang đội bốn trận thi đấu hai tháng hai phụ một sáu bại bởi bolivia cùng không hai bại bởi hê、e. cụ a d o ô đề mã đại soái trên người gánh vác gáp lực nặng nề đồng dạng tình hình không ổn châu âu đội mạnh còn có, có bồ đào nha nước pháp nga đã có bóng đá truyền thông ai thắn g năm 2010 g h ì n một m ư ộ c mọi người e sợ đã rất khó coi đến messi sezonando cùng d i b a di mọi người biểu diễn ngày mùng n g sáu tháng chín thi đấu trên s o n g sân nhà tác chiến argentina một ba thua trận thi đấu tử lịch bờ ra dịu đạp lên xanh trắng quân đoàn thi thể được ra biên tiêu chuẩn mà mazadona đ ổ i bóng thì lại hướng về vực sâu tiếp tục mua tiến lên một bước mặc dù là là cao quý một đ ờ i vua bóng đá argentina trong nước các cổ động viên cũng không bán mazadona trướng mã đại soái tiếp nhận soái vị không tới thời gian một năm tựa hồ cũng đã đi tới lại khóa biên liên giới ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen ba j o đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba j o đen chương năm t r ư ơ người liên ly muốn một lần nữa dạy học chương năm người điên ly muốn một lần nữa dạy học đang quan sát xong n i u cá sổ đá với ly v ợ bùn u sau cuộc tranh tài ly thống phạm ở sân bóng trên khán đài biến mất rồi gần như thời gian một tháng hạ n i u cá sổ phan bóng đá rất gấp gáp cho rằng vị này ra bởi vì nháo ngưu phát tắc đánh giám r ồ n dập thông qua tuyến hồng ngoại hướng về câu lạc bộ tìm chứng cứ mà nước anh truyền thông cũng quạt gió thổi l ử a địa ở trong đó lẫn l ộ t cho tới một quãng thời gian bên trong người điên ly bệnh nặng không c h ừ n g trị người điên ly nằm viện bí mật trị liệu người điên ly bệnh nặng phát dầu người điên ly tiếp thu giải phẫu người điên ly chết vào bản mộ vân, vân tin tức lũ thấy ở một ít nước anh tiểu báo đầu, bản đầu đề. giữa lúc vô số bi thương nêu cá sổ phan bóng đá khởi s ư ớ n g tự động quyên tiền vì là vị này câu lạc bộ từ trước tới nay vĩ đại nhất huấn luyện viên ở sân bóng fctg bắt trước quảng trường dựng thẳng lên một tòa pho tượng đồng tau lấy cung hậu nhân chiêm ngưỡng thời điểm người liên ly trở về rất cảm tạ mọi người đối với ta nhớ n u n g ha ha ha đối mặt nước anh đài truyền hình quốc gia siêu tầm mặt ảnh nín nhị nam rất là vô liêm sỉ địa bắt đầu cười lớn ta biết khoảng thời gian này mọi người đều rất nhớ nhung ta sở dĩ làm thần thần bì bí, bí là bởi vì ta vừa hoàn thành rồi một cái đối với cuộc đời của ta tới nói phi thường phi thường trọng yếu chuyển lớn làm phỏng vấn phóng viên sệ sệ rất là tò mò nói ghi có thể hay không hạch tiết lộ một chút đi đến cùng là đại sự gì cái này vô liêm sỉ nam nhân hữu nhăn nhó ngắt một hồi đột nhiên sắc mặt t n g hồng mà nói rằng là như vậy thừa dịp khoảng thời gian này ta kết hôn ha ha các ngươi cũng biết ta cùng nàng đã mến nhau nhiều năm ta cảm thấy lần này sinh bệnh sự kiện nhất định là thượng đế muốn ta nghỉ ngơi một chút thật có thời gian để hoàn thành cái này đối với ta mà nói ý nghĩa chuyện trọng đại gào gử thượng đế a sệ sệ trên mặt lộ ra to lớn kinh h ỉ đây là một loại xuất phát từ nội tâm cao hứng ta nhất định phải chúc mừng ngươi Quá mà sẽ sẽ làm người điên ly trong đối với này hiển nhiên hiểu rõ vô cùng hắn như là một đứa bé như thế nhảy lên đến đứng lên đến ôm ấp lý thống phạm ta nghĩ có rất nhiều người đều đang đợi một ngày như thế Có điều, tv h thấy ứ ta ta mạng mội, ta cảm thấy ngươi nên ì là là thanh hòa nữ sĩ màn ộ t hồi hùng hôn vi lễ, m k h ô g p h ảnh i Hừm, làm ta gặp ư trước đó ta hy vọng có thể cùng nàng hưởng Ngươi vậy, vọng về hy có có cùng thuộc đó điều, điểm gian. ta thể thụ một điểm thuộc về mình không nàng bên i biết thời gian lại ế nếu t truyền thông ta TV như chuyện này, như vậy thời gian của ta lại gặp không đủ dùng.、TV、màn ảnh có của vậy gặp sớm b đủ trong hai người đàn ông nhìn nhau cười ha ha còn có một vấn đề li ta nghĩ vô số quan hệ người cổ động viên đều m u ố n biết liên quan với bệnh tình của ngươi hai tháng tới nay bệnh viện thuốc phương pháp trị liệu tạo tác dụng sao hả ngươi là nói cái kia chết tiệt nhọn ta phải cảm tạo vì ta lập ra trị liệu kế hoạch các chuyên gia ở ngày hôm qua vừa tiến hành một lần kiểm tra bên trong cái kia chết tiệt n h ọ t đã thu nhọn lại đến một cm trở xuống ạch khoảng t r ư ờ n g linh điểm năm lái mẹ khoảng t r ư ờ n g trái phải dựa theo như vậy tiến độ tính toán có thể lại có thêm một tháng nó liền hoàn toàn từ ta trong này biến mất rồi lý t h ố n g phạm đắc ý chỉ chỉ đầu góc của chính mình sệ sệ thật dài miệng cười to lại là một tin tức tốt này thật đúng là quá tốt rồi li hoàn toàn khôi phục sau khi ngươi có tính toán gì đây nói thật ta hiện tại đã không thể chờ đợi được nữa mà muốn tiếp nhận dạy học một nhánh đội bóng phải biết làm một cái nhản nhã câu lạc bộ ông chủ không phải là ta ham muốn thì như nữ cá sổ gạo không không không không không không. lý thống phạm t h ề thốt phủ nhận chuyện như vậy tuyệt đối sẽ không phát sinh p h ờ rằng ở đây làm ra rất xuất sắc ta hy vọng hẳn có thể tiếp tục ở lại chỗ này như là phơ cái sân hiệp sĩ như vậy thành lập một cái nữ cá sổ vương triều nói cách khác ngươi có thể dạy học nữ cá sổ bên ngoài đội bóng ta nghĩ là như vậy có điều chuyện này phải chờ tới ta bệnh chân chính được rồi sau này hay nói nữ cá sổ p a n bóng đá có thể sẽ thất vọng thế nhưng đối với có chút đội bóng tới nói có thể cơ hội tới sệ sệ nháy máy mắt không có đội bóng không nghĩ đến đến người lee thật sao ha ha nam nước anh đài truyền hình quốc gia k ê n h thể thao phát sóng này kỳ phỏng vấn tiết mục ở phát sóng sau khi gây nên náo động nguyên lai、like、người điên l y lén lén lút lút điệu biến mất rồi một quãng thời gian lại la tàng đến một cái nào đó không người nhận thức địa phương của chính mình kết hôn đi tới cứ việc thần tượng còn sống sót kích động lưu cá sổ f a n bóng đá suy nghĩ luôn mãi đem mộ tập lên quên tiền thu dọn thu dọn phát hiện muốn ở sân bóng sgtg Bắc、trước t quảng trường dựng đứng một tòa người điên lý chân nhân to nhỏ pho tượng đồng thau còn kém một chút các cổ động viên đang chuẩn bị từ bỏ cái kế hoạch này đột nhiên có thần bí nhà giàu quên tiền bộ túc sai biệt đương nhiên ngoại trừ lý thống phạm chính mình ở ngoài không có ai biết kỳ thực cái này cái gọi là thần bí nhà giàu chính là cái này vô liêm sỉ nín nhịn nam chính mình chuyện tốt như thế ở lòng hư vinh mười phần lao lý xem ra coi như là cấp lại tiền cũng phải kiên quyết không rời địa làm a cuối cùng một tòa chân nhân to nhỏ pho tượng đồng thau quả thực bị dựng đứng lên cân nhắc đến câu lạc bộ hình tượng và người điên ly bản người có tên h a n h pho tượng tạo hình Đầu c ũ đầu người điên ly bệnh tình chuyển biến tốt để toàn thế giới vô số phan bóng đá mừng rỡ như điên mà các truyền thông càng thêm lưu ý nhưng là người điên ly bản thân ở tiết mục tv bên trong để lộ ra đến sẽ dạy học khác một nhánh đội bóng quê hướng không nghi ngờ chút nào lại như là sẽ sẽ ở tiết mục bên trong nói như vậy trên thế giới bất luận cái nào câu lạc bộ cũng nghĩ ra được người điên ly như vậy huấn luyện viên vì lẽ đó ở lý thống phạm chủ động biểu lộ ngà voi một lần nữa dạy học một nhánh đội bóng nguyện vọng sau khi có một ít đội bóng đã bắt đầu chuẩn bị mà chính là người điên ly này h ứ n g hở một câu nói dẫn tới truyền thông giới lại là một trận sơn hô s ó n g thần chiến tích không tốt ly vờ b u ô n trong bóng tối liên lạc người điên ly man city ông chủ bất man mát hù phẹt rẻ tiền tiếng tăm đối với người điên ly thèm nhỏ dãi leonardo chiến tích gay go b e t l e s c o n i gọi đến người điên ly thần bí hoa thương nghị thu mua bạo lật bản người điên ly là đại soái mới người dự bị bồ đào nha khoảng cách gật cục càng đi càng xa người điên ly hoặc thành bộ liên đoàn bóng đá chúa cứu thế buộc mazadona a liên đoàn bóng đá hỏa tuyến liên hệ người điên ly vẹn vẹn là một lần tiết mục tv trên hời hợt tỏ thái độ ở một trong vòng hai ngày ở châu âu các phương tiện truyền thông lớn báo chí trên tên ly thống phạm rồi cùng các nhà giàu có liên hệ ở cùng nhau chỉ cần là bắt đầu thi đấu hai tháng tới nay chiến tích không tốt nhà giàu đội bóng đều phi thường có có thể trở thành người điên ly tân đội bóng nếu không là cân nhắc đến 0 9 1 n m ù a giải mới vừa vừa mới bắt đầu hơn nữa người điên ly bản thân vẫn làn lựu cá sổ câu lạc bộ chủ tịch như vậy nói không chắc người điên ly có thể làm chủ đội bóng còn sẽ cực kỳ tăng cường thứ bảy ở nữ cá sổ sân nhà đá với bốn tần thi đấu bên trong thời gian qua đi sau một tháng lý thống phạm cùng vương thanh hòa hai người lại một lần nữa xuất hiện ở sân bóng s c t g park trên khán đài thắng được toàn trường nữ cá sổ phan bóng đá sơn hô sóng thần như thế tiếng vỗ tay hoan nghênh vào lúc này nữ cá sổ chiến tích một đường hát vang tiến mạnh ở ngoại hạng anh mười vòng đấu c h i ế n s o n g lấy tám t h ắ n g một bình một phụ chiến tích chiếm giữ tờ giờ mi ở lít bảng tổng sắp số một trang t i hon lít vòng bảng thi đấu ba trận chiến hai tháng một bình lấy tỉnh thắng bóng ưu thế lực é la liga nhà giàu barcelona ở d vòng bảng đầu tên ji cắt đã thắng được hết thể nữ cá sổ phan ngày hôm nay cuộc tranh tài này bên trong bị thương ẩn vắng chỗ danh sách lớn andy cả dồn dì cùng ronaldo tạo thành tân hàng tiền đạo tam xoa kích bốn t r a mươi ba liên c u ồ n g tấn công trận hình để bôn tần căn bản không có chống đỡ lực lượng chín trong vòng mười phút bị cồn u quán sáu bóng liệu cá số sáu không chiến thắng đối thủ s c t một mảnh vui mừng ba hạt ghi bàn toàn bộ là do hàng tiền đạo cầu thủ đánh vào andy cả dồn trình diễn hát chịt ronaldo lập cú đút dì thêm gấm thêm hoa ngoại hạng anh vòng thứ 11 chiến s o n g áo ân lấy 13 cái ghi bàn cùng người ngoài hành tinh jonah n o đặt ngang hàng xạ thủ bảng người thứ nhất nằm ở đệ nhị chính là cao t r u n g phong endi cà rồn tính cả cuộc tranh tài này hạt chịt vị này ngôi sao mới đánh vào 9 h ạ t ghi bàn m a nicolas chịt thì lại lấy 5 hạt ghi bàn ở xạ thủ bảng đệ sáu vị bởi di các chiến thuật quan hệ di nhiệm vụ nhiều vị chạy sen kẽ vì là hợp tác máy sản xuất biết số bàn thắng theo so với ac milan thời điểm giảm xuống rất nhiều cánh thiên sứ juan mata thì lại lấy m ư lần kiến tạo đứng hàng kiến tạo bảng người thứ nhất đại thắng sau khi lý thống phạm đi tới trên sân chúc mừng cầu thủ tại đây ronaldo gì mọi người ôm ấp chúc mừng sau khi lao lý rất nhanh sẽ bị điên cuồng cắp ký giả vấy nốt xem ra cứ việc mang đội đạt được một hồi thoải mái tràn trề đại thắng dịch tắt danh tiếng vẫn là ép không được vị này trước huấn luyện viên trưởng theo em xưng lee và b u l cùng man city đều muốn mời mọc ngài dạy học đội bóng xin hỏi đây là có thật không có phóng viên đặt câu hỏi lý thống phạm chen một hồi phát hiện đám này phóng viên vi rất gần không thể làm gì khác hơn là cười nói xác thực đã có đội bóng liên lạc qua ta thế nhưng ta tạm thời sẽ không cân nhắc đờ giờ bởi ở giải vì ta mùa không muốn ở mùa giải này lý ấ y kẻ địch bước S.C.T.G.M. thân phận bước vào l t h ố n g phạm được sự giúp đỡ của các cầu thủ đoàn người đông đúc ở v i ê n nào náo nhiệt sân vận động bên trong hắn nhìn thấy một cái cô đơn bóng lưng là một cái quen thuộc người trẻ tuổi lúc trước chỉ đồng bọn hà lan tiểu tướng nạ sờ bạ ra gì cùng một năm trước so ra cái này to con thân thể trở nên g ầ y một chút tóc rất dài mặt cũng biến thành thành tú lên lao lý biết tiểu tử bị dịch cặt điều vào đội chủ lực thế nhưng mùa giải này tựa hồ còn chưa từng thấy bà dạ gì ở đội chủ lực từng có ra trận cơ hội ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm ba mươi ba giá lâm xanh trắng quân đoàn chủ m ớ i x o á i chương 533. giá lâm xanh trắng quân đoàn chủ m ớ i x o á i từ fm 2009 bên trong có thể biết trên thực tế bà dạ gì ẩn tại năng lực cũng không thấp duy nhất khiếm khuyết ở chỗ thi đấu kinh nghiệm lao lý dạy học thời điểm cân nhắc đến đội chủ lực các ngôi sao bóng đá đã đầy đủ chống đỡ lấy các điều trên tuyến vì là phòng ngừa cạnh tranh quá mức kịch liệt vì lẽ đó cũng không có đem bạ dạ gì điều đến đội chủ lực bây giờ nhìn lại tiểu tử nghề nghiệp cuộc đời phát triển cũng không vừa ý người gặp phải trời đông giá rét tờ Giờ mi ở lít vòng thứ mười một trận đấu kết thúc sau khi năm giải đấu lớn lại một lần nữa nhân vì là đội tuyển quốc gia ngày thi đấu mà tạm dừng thế giới bóng đá lại tiến vào gật cục thi đấu vòng loại lịch thi đấu mà ở chưa xuất hiện các chi bóng trong đội l à người khác chú ý đội bóng vẫn là bồ đào nha nước pháp cùng argentina Argentina sân khách nên chiến xếp hạng nam mỹ khu thi đấu vòng loại người thứ nhất m a z a n a hai c h phút chiến xong không, một thua trận thi đấu cuộc tranh tài này thực lực sau khi argentina trong nước một mảnh lũ lụt có phẫn nộ cổ động viên đề nghị đem ngu x u ẩ n mazadona giết chết cái này cố chấp râu ria rậm rạp thúc thúc từ chối riêu thần xạ thủ gonzalo higua in tiến vào đội tuyển quốc gia từ chối inter đỉnh cấp tiền đạo diego mỹ l i t o thành là chủ lực những này đều trở thành mazadona t ộ i chứng toàn thế giới phần lớn truyền thông đã sớm bắt đầu hướng về argentina nói lời từ biệt năm 2010 g h ì n k h ô i đã c có 99% khả năng mọi người đem không nhìn thấy thế giới số một ngôi sao bóng đá messi biểu diễn không nhìn thấy kết nối với đế đô trung tình màu trắng xanh áo đấu lay động ở nam phi gặp lại messi gặp lại m a r a d o n a argentina chết vào đối với m a r a d o n a mê tín phẫn nộ m a r a d o n a nhục mạ phóng viên cho k i hoặc sẽ bị ngừng thi đấu năm trận a truyền thông buộc messi mắng la mã hắn chính là cái chảy gỗ h ạ i ta chị hoan ư ớ c m a r a d o n a ta đang suy nghĩ từ trước cho dù argentina thăng cấp v ợ t c ụ t b ờ latter không messi không g i u không thành vấn đề v ợ t c ụ t không sẽ nhờ đó thất sắc ga liên đoàn bóng đá vì là mẹ lưu trức ra điều kiện một lần nữa triệu hồi gì trần m ở. truyền thông một mảnh tiếng chất vấn bên trong argentina này chống lại toàn thế giới nắm giữ ngàn tỷ fan bóng đá này chi đã từng từng sinh ra vua bóng đá cùng con của thần gió đội tuyển quốc gia nhà giàu tựa hồ khoảng cách mười năm nam phi v ợ t c ụ t càng đi càng xa đánh với pa ra hay một trận sau khi nam mỹ khu thi đấu vòng loại cự cách kết thúc còn sót lại cuối cùng hai vòng ở cuối cùng này hai vòng bên trong argentina đem trước sau ở sân nhà và khách đá với peju cùng uzu Tê tại Du đến.、Không、đáng để xếp Không hiện ở tại bọn hắn hạng tên lo, ở cuối cùng mà U Du k hạ ẳ n định là muốn cùng Argentina g là liều m n bọn họ đồng dạng biên năng. cùng g bởi Cuối hại vì họ khả có ra biên khả năng. Cuối cùng, hại trận thi đấu argentina nhất định phải hai trận chiến toàn thắng mới có thể ra biên mà đối mặt liền E cũ ado r cùng boli v i a loại này đội bóng cũng dám thua bóng la mã đã có chút tuyệt vọng cổ động viên argentina mà hoàn toàn không có cách nào tin tưởng hắn có thể dẫn dắt đội bóng thăng cấp đổi xoáy âm thanh ở trong nước xôn xao nam nước anh ở gần nhất năm sáu ngày thời gian trong lý thống phạm sắc thực thu được một chút câu lạc bộ dạy học mời ngoại trừ man city cùng l e vừa bull n câu lạc bộ cao tầng n g m liên lạc ở ngoài thổ nhĩ kỳ qatar giải đấu một ít lao lý hầu như không biết tên câu lạc bộ cũng ngàn dặm xa x ô i tới rồi số tiền lớn mời mọc lao lý xuống núi dạy học những ngày dạy học mời lao lý hết t hệ từ chối nguyên nhân rất đơn giản đầu tiên cùng ngày đó ở sân bóng fctg park tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc nói tới như thế lao lý ở hiện giai đoạn là tuyệt đối sẽ không dạy học cùng nựu cá sổ có cạnh tranh quan hệ vờ mỹ ở l e a dù sao đội bóng hiện tại còn ở lao lý chính mình danh nghĩa trong đó lợi hại quan hệ thực sự là quá nhiều. thứ hai lao lý là tuyệt đối sẽ không cân nhắc những người không biết ở cái kia hang núi va bên trong va đội bóng nhỏ dẫn dắt những người đội bóng hoàn toàn là lãng phí thời gian coi như là quét ngang tất cả đối thủ cũng không chút nào có thể mang đến cảm giác thành công ở lần trước tiếp nhận rồi phóng viên phỏng vấn làm rõ chính mình dạy học lựa chọn sau khi man city cùng l i v e r p o o l đều quả nhiên cũng sẽ không tiếp tục đến q u i y i à y lao lý thế nhưng đội tuyển quốc gia ngày thi đấu sau khi kết thúc trong vòng một này g làm lý thống phạm có môi giới tổ lọ xì、si、đường nhưng nhận được hai cái khiến người không thể từ chối điện thoại bồ đào nha liên đoàn bóng đá mời lao lý dạy học bồ đào nha xung kích năm 2010 vật c ộ t argentina liên đoàn bóng đá mời lao lý tiếp nhận m a r a d o n a thức dạy học chấp trưởng đội tuyển argentina ở thời khắc sống còn trợ giúp bảng ạt hùng ứng thăng cấp nam phi vật c ộ t này hai phân mười hầu như hoàn toàn phù hợp lý thống phạm sàng lọc điều kiện trọng yếu hơn chính là năm 2010 vật c ộ t vốn là lao lý không muốn bỏ qua cơ hội tại đây cái được gọi là toàn thế giới bóng đá tối cao cấp bậc thi đấu bên trong lý thống phạm tin tưởng mình nhất định có thể từ fm hai n bên trong thu được càng nhiều thậm chí có thể thoát khỏ fm hệ thống đối với nhân thân của chính mình ràng bu duy nhất để lão lý có chút do dự chính là bồ đào nha chủ xoáy quẩy r o s cùng argentina chủ xoáy m a r a d o n a đều là giới bóng đá thanh danh hiển hách đại nhân vật nếu như chính mình đáp ứng rồi bất kỳ một nhà liên đoàn bóng đá mời rất dễ dàng l à c á i kế tiếp cướp giật người khác bắt ăn cơm v ấn tượng này ở huấn luyện viên bóng đá giới có thể cũng không phải cái gì tốt hiện tượng mò q u a giới sẽ hình thành người người gọi đánh cục diện lý thống phạm xưa nay ở trên sân bóng hung hăng thế nhưng nhưng cũng không hy vọng vì vậy mà trở thành ngàn người công kích công địch nếu như hai người ở chính mình đáp ứng dạy học trước cũng đã tan học vậy dĩ nhiên là coi là chuyện khác vì lẽ đó làm tố l ỏ x ì đường đem này hai phân mười chuyển đặt cho lý thống phạm thời điểm lão lý hơi làm trầm mặc ngỏ ý cảm ơn sau khi huyện luôn cự tuyệt hai nhà liên đoàn bóng đá m ờ i nam ngày mùng ngày một tháng mười thế giới giới bóng đá tuân ra tin tức kinh người argentina chủ xoáy m a r a d o n a bởi vì áp lực quá lớn cùng bằng hữu đến tụ hội say rượu say rượu lái xe ra thai nạn xe cộ nơi này là bù hẹn -E、nọt xe dẹt vừa ra xa hoa khu biệt thự theo đưa tin vua bóng đá m a r a d o n a ở ngày ba mươi tháng chín buổi tối chính là ở đây tham gia bằng hữu tiệc rượu vốn say vui vẻ vua bóng đá từ chối bằng hữu ngủ lại một mình lái xe phản về nhà mình bên trong thế nhưng ở nửa đường trên hắn lái mẹ xe đét bởi tốc độ xe quá nhanh lao ra ven đường rào chắn đụng vào cây to này tiến lên to lớn nổi tiếng để mazadona ra hai nạn xe cộ tin tức không tới 2 4 h liền chuyển khắp toàn cầu quy tắc này có argentina địa phương đài truyền hình quay chụp video rất nhanh sẽ thông qua mạng lưới đăng lại đến toàn thế giới trong một đêm hầu như hết thể có bóng đá tồn tại địa phương mọi người đều biết một đời vua bóng đá sẽ ra hai nạn xe cộ nhìn video trên khốc liệt hai nạn xe cộ hiện trường cái k i a một chiếc trước thân xe hầu như hoàn toàn bị va phế mẹ xe đét để mỗi một cái nhìn video người đều kinh hồn b ạ t vía toàn thế giới có vô số mọi người đang vì m a r a d o n a lo lắng mà đến tiếp sau đưa tin đường tuyên truyền đến tin tức tốt là m a r a d o n a thương thế không nghiêm trọng lắm lâm xuất phát lúc bằng hưu vì hắn buộc lên đai an toàn cùng bên trong xe đúng lúc bắn ra túi khí cứu một đời vua bóng đá tính mạng ngoại trừ cái chán lưu lại nhẹ nhàng chảy ra ở ngoài m a r a d o n a chỉ là bởi vì xe thể để ép trả giá xương đùi nhỏ bẻ gây đánh đổi mazadona t a i nạn xe cộ gây nên toàn bộ thế giới giới bóng đá quan tâm fifa chủ tịch b latte châu âu đủ liên cờ dù a gia ngay đưa ngay lao Argentina, tha nam n toàn người tiên lên liền những người bởi vì đội bóng go chiến tích hận lao mã hận muốn chết cổ động viên、Argentina, cũng trong nháy mắt tha thứ người trung niên này phát tướng nam nhân. e Diego là lệ. là trước tích chết mắt thứ phát go gây bởi đội bệ Vô vì vì số đều đầu d chúc phúc, cả cổ mã sao người đàn ông này đã từng cho b ả n bas mang đến quá khó có thể tưởng tượng vinh quang tây ban nha hớt sở hớt đầy ly ở văn chương bên trong hài hước địa nhắc tới chỉ cần xem thai nạn xe cộ hiện trường n g ư ờ i không thể nào tưởng tượng được ở dưới tình hình như thế lại có thể có người có thể sống sót xem ra liền ngay cả thượng đế cũng không muốn đi hego như vậy rời đi như thế mà đối với mazadona tôi nói đây là một lần có lời t h a i nạn xe cộ bởi vì hắn một lần nữa thắng trở về người argentina tâm đúng từ trình độ nào đó tới nói hai nạn xe cộ sự kiện đối với mazadona cá nhân là một chuyện tốt thế nhưng đối với argentina đội tuyển quốc gia tới nói này hoàn toàn là một hồi triệt triệt để để t h a i nạn bởi vì mazadona thương thế h i ệ n nhiên để hắn không cách nào tiếp tục chấp trưởng bảng bát hùng ứng xoáy vị coi như thân là huấn luyện viên trưởng mazadona không nữa là vật liệu hắn tốt xấu cũng dẫn dắt đội tuyển argentina một quãng thời gian trong tay công tác đều làm theo cũng bước đầu vì là xanh trắng quân đoàn chế tạo một bộ chiến thuật hệ thống hiện tại nếu như đột nhiên đổi xoái, hết thể đều phải đẩy ngã làm lại mà đối với argentina t ớ i nói chuyện này quả thật là ở hướng về đội bóng trên vết thương s ắ n muối có ai có thể cứu lại đội tuyển argentina châu âu năm giải đấu lớn bắt đầu vẫn chưa tới ba tháng có thể thất xứng được với đội tuyển argentina các danh xoáy cũng đã tìm tới bát ăn cơm của chính mình mà những người n h à n dội ở nhà đám gia hỏa tựa hồ cũng kém một chút argentina trong nước hoảng thành một đ o ạ n có người kiến nghị đem m a r a d o n a tiền nhiệm b à xài một lần nữa mời về có người kiến nghị để b à t ị c s ở tại chấp trường đội bóng trong h chí ậ m một có ít khoảng thời gian ngắn argentina liên đoàn bóng đá bị đẩy tới nơi đầu sóng n gió n g dọc toàn thế giới ánh mắt đều tập trung vào nơi này làm argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch gợi gió nona trở thành quãng thời gian này ở thế giới bóng đá truyền thống trên lộ ra ánh sáng s u ấ t cao nhất nhân vật không có một trong mà ngay ở cái này bấp b ê n vô số người argentina đã sâu sắc lúc tuyệt vọng argentina ở tại quan trên mạng công bố một tin tức trong nháy mắt liền xoay chuyển tất cả những thứ này người điên ly tiếp nhận m a r a d o n a thức dạy học dạy học argentina đội tuyển quốc gia tin tức vừa ra trước bi thương bầu không khí quét đi sạch sành xanh argentina cả nước vui mừng tất cả mọi người đều hiểu tin tức này ý vị như thế nào làm thắng liên tiếp bảo đảm sân bóng một bên thượng đế giá lâm xanh trắng quân đoàn đội tuyển argentina cần thiết cân nhắc đã không phải có thể hay không từ nam mỹ thi đấu vòng loại khu ra biên bọn họ hoàn toàn có thể càng thêm tự tin một điểm ước mơ hướng về đội bóng trong lịch sử tòa thứ ba vô địch rất cố ộ khởi xướng xung kích căn cứ argentina liên đoàn bóng đá công bố lịch trình người liên li đem ở sau ba ngày đi tới bù hẹ -E、nó xe z tổ chức buổi họp báo tin tức chính thức cùng a liên đoàn bóng đá ký kết dạy học hợp đồng kết quả m a r a d o n a thước dạy học tin tức này lấy so với mazadona hai nạn xe cộ sự kiện càng thêm tốc độ khủng khiếp chuyển khắp toàn thế giới vô số truyền thông đối với này nhấc lên điên cuồng đưa tin ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen ba joe đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối t r ư ờ n g ba j o đen chương năm t ố t nhất cầu thủ hợp tác tốt nhất huấn luyện viên t r ư ờ n g 534, t ố t nhất cầu thủ hợp tác tốt nhất huấn luyện viên messi liên thủ người delhi tốt nhất chủ xoáy hợp tác tốt nhất cầu thủ argentina theo ý đi vẽn đen đầu bản đ ầ u để đăng tin tức này đại biểu trong nước đại đa số chủ lưu truyền thông cái nhìn Leo Messi tại quá khứ thời gian mấy năm bên trong đã ở Barcelona trưởng thành lên thành phía trên thế giới này ưu tú nhất siêu sao bóng đá một trong mà người điên ly quá khứ cuộc đời huấn luyện viên cũng chứng minh chính hắn chính là thắng lợi cùng quán quân hóa thân ưu tú nhất huấn luyện viên hợp tác ưu tú nhất cầu thủ sẽ bùng nổ ra ra sao sức mạnh kinh khủng không có gặp hoài nghi người điên gặp chuyện để có thể hay không giải quyết messi ở, không messi ở argentina đội tuyển quốc gia bạo phát đã tiến vào đến ngược bởi vì thân là huấn luyện viên trưởng người điên ly tựa hồ vẫn không có không giải quyết được vấn đề châu âu truyền thông đối với chuyện này đưa tin càng l à tận hết sức lực đội tuyển pháp báo dùng thượng đế trợ giúp argentina cải tử hồi sinh hình dung sự kiện lần này cùng mừng rỡ như điên người argentina như thế cứ việc từ điểm tới nói argentina đội tuyển quốc gia đã tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc thế nhưng người nước p h á p h i ể n nhiên cho rằng ở người điên ly chấp trường ấn x o á y sau khi đội tuyển argentina thăng cấp rất cục trận chung kết vòng đã trở thành chuyện chắc như linh đóng cột không thể nghi ngờ ở châu âu cùng nước đức lượng phát hành to lớn nhất báo điệu thì lại muốn nổi bật địa dùng 25 i ư ơ bức đặc điểm rõ ràng hình ảnh hình tượng đ i ệ miêu tả người điên ly giá lâm xanh trắng quân đoàn sau khi toàn thế giới phản ứng Argentina đương ủ quan chức vui chức s ớ vớt n nọt trên quảng trường trên mặt vớt xanh trắng sáng cổ động viên quân hoan, trên người ấn có người điên ly ảnh chân rung cùng tiếng Trung, chúng ta đều là đại thùng g bụi đại dẹt mặt xe độc đều cổ mặc có c lập ly là vệ m chữ kịch cất t bước ở r ê đ ư ờ n phố a r g e nhiên t t i n a ế u n i Người đối i hiện Argentina. nhiên, ê đêm n tượng, trong một đêm bao phủ argentina. Đương ly phủ một bao đ với người điên ly đáp ứng chấp trường argentina đội tuyển quốc gia tin tức cũng không phải tất cả mọi người đều đối với này cảm thấy cao hứng ngoại trừ những người cùng argentina có trực tiếp cạnh tranh quan hệ đội bóng ở ngoài cảm t ì n h phức tạp nhất nhưng là người anh anh a chi bởi vì mã đảo cuộc chiến đỡ lấy mối h o ă n xưa làm cho hai người này quốc gia ở bóng đá trong lúc đó cũng tràn ngập cựu hận mà muốn nói đến n ư ớ c cúp u hai đội bóng trong lúc đó gặp nhau càng là đến công suệ 1966 n ă m argentina thủ môn bị phạt xuống xỉ l ụ nghìn c h n ă m m m ư i hai n a d o n a bàn tay của thượng đế cùng liền quá năm người năm 1998 g ì m c n t xỉ mòn thẻ đỏ v u hại béc k h a m b năm 2002 ẩn giả kẽ cùng béc kham p e n a n t i bốn nay từng việc từng việc từng hình ảnh lái đi không được mang tính tiêu chí biểu trưng sự kiện đều là thời gian sử dụng giao trổ khắc ở nước anh c ù n g argentina hai nước phan bóng đá trong lòng trên ghi lòng tạc dạ dấu vết mà này dấu vết lại như là một v ò trôn dấu ở bên trong dòng lũ thời gian thuần n h ư ỡ n g rượu lâu năm chỉ có thể theo năm tháng trôi qua mà trở nên càng thêm nồng n ặ n g nhưng vĩnh viễn không sẽ từ từ trừ khử mà hiện tại hai người này lẫn nhau cựu thị quốc gia rốt cục lại một lần nữa phát sinh thú vị cố sự ý lần tam đảo cả nước trên dưới quỷ bái siêu cấp bóng đá anh hùng dẫn dắt tam sư quân đoàn sang kỷ lục địa đoạn được năm hai nghìn tám ở dâu người một tay cứu lại ở nước anh nắm giữ nhiều nhất phan bóng đán i ệ u cá sổ câu lạc bộ sân bóng một bên thượng đế lại ngoài ý muốn đ ị a lựa chọn đi dạy học toàn bộ tên tộc siêu cấp từ địch Cát h e n t i n a đội tuyển quốc gia loại này hầu như có thể chờ cùng với tư thông với địch bán nước hành vi quả thực là ở tàn nhẫn mà không chút lưu tình địa quật nước anh các cổ động viên mềm mại khuôn mặt nhỏ bé để rất nhiều cực đoan cổ động viên tuyệt đối không thể nào tiếp thu được phản bội tối không thể tha thứ phản bội trước tiên phát pháo chính là sunn h u h a c e r bởi vì sử nữ sự kiện cùng người điên li kết làm đại thủ nữ phóng viên sở bạ bạ ra lần này lại một lần nữa đi ở phản đối người điên li tuyến đầu ở trong m i ệ n g nàng người điên ly lắc mình biến hóa quả thực chính là một cái dắp tâm hại người siêu cấp tâm lưu lớn nhà là một cái đầu cơ trục lợi đồ v ô liêm sỉ còn đối với người điên ly dạy học argentina đội tuyển quốc gia này một mới nhất quyết định nắm ý kiến phản đối nước anh truyền thông tuyệt đối không cũng chỉ có xung nịu tạm t h này một nhà trừ một chút cho tới nay thân ly phái truyền thông duy trì mang tính lựa chọn trầm mặc hoặc là thích hợp hóa giải vài câu ở ngoài cái khác đại đa số chủ lưu truyền thông như là the em cùng chủ nhật tin nhanh các loại đều đối với người điên ly này một mới nhất quyết định biểu thị bất mãn thậm chí là công kích Cũng có một chút cực một duy nhất độc viên, lực c m không có chịu ảnh hưởng chính là nêu cá sổ phan bóng đá ở newcastle city lý thông phạm nắm giữ to lớn danh vọng để hắn bất luận làm xảy ra chuyện gì đều có thể dễ như ăn cháo địa được thành phố này cư dân tha thứ cùng lý giải nếu như không nên nói chim khách người hâm mộ có cái gì bất mãn cái tia chính là mình huấn luyện viên lại không có dạy học nựu cá sổ mà loại tâm tình này càng như là một đám làm lũng hài tử ở trách cư gia t r ư ở n g bất công như thế tuyệt đối không pha bất kỳ gọi là c ứ u hận đồ vật đối mặt nước anh trong nước khen chê bất nhất â m thành lý thống phạm không có làm ra ngồi bất kỳ giải thích nào ngược lại tựa hồ là ở lấy chính mình hành động thực tế biểu thị quyết tâm của chính mình hắn tại h chí chính ậ m sớm m ì đây i dạng vẫn cảm thấy khắc lý thống phạm xuất hiện cũng không có tránh được argentina truyền thông cực giác trên thực tế không chỉ là truyền thông ở cuộc tranh tài này sắp lúc kết thúc hiện trường đáng cổ động viên argentina cũng đều nhận ra cái kiêng ngồi ở trên khán đài mang theo màu đen kính d â m cùng trợ thủ một bên đàm luận một bên ở trên sổ tay ghi chép này món đồ gì người trẻ tuổi thình lình chính là sắp chấp trưởng đội tuyển quốc gia ấn xoáy người điên ly người điên ly đến gây nên rót gởi người thi sân thể dục hơn hai vạn f a n bóng đá nhiệt liệt hoan g h ê n đối với cái này ở nguy n a n bước m ặ t tiếp thu đội bóng người trung quốc người argentina ở ngăn ngắn mấy ngày bên trong đã hoàn toàn đem coi như chúa cứu thế tiếng vô tay cùng hoan hô tựa hồ đã trở thành nương theo lý thống phạm cùng nhau đi tới cố định phong cảnh người điên ly hiện thân thi đấu hiện trường、vâng. o t a m e n d i thành khảo sát đối tượng người điên ly không thể chờ đợi được nữa dạy học argentina người điên ly ta đối với vợ hẳn biểu hiện rất hài lòng o t a m e n d i hắn là cái không sai tiểu tử người điên ly như t h ế nói argentina theo ý đ i ể m vẽn đ è n cùng với cái khác argentina trong nước chủ lưu truyền thông dùng tốc độ nhanh nhất đưa tin người điên ly hiện thân bủ hẹn nọt dẹ dẹ tin t tức đối với này một loại còn chưa lên mặt cho liền bắt đầu vì là đội bóng cân nhắc hết chức trách huấn luyện viên người argentina trong nháy mắt rồi hướng hắn hảo cảm tăng lên trên một cái độ cao tối thiểu đây là một cái chịu trách nhiệm nam nhân tới đây liền không phải không thừa nhận cứ việc vẳng mặt trên thảo nguyên đám người đã sớm đối với người điên ly đại danh đỉnh đỉnh như sấm bên thai thế nhưng bọn họ đối với cái này đem châu âu dưới bóng đá quấy n h i ề u long trời lở đất người trung quốc hiểu rõ vẫn có chút nhi thật là ít ỏi bởi vì nếu như bọn họ thật sự hiểu rõ lý thống phạm nhất định sẽ đem giao hoạt cùng điên cuồng hai cái từ này thêm đến trách nhiệm cường điều phán đoán này trước trở xuống là lý thống phạm cùng hắn quân sư quạt mò tổ lò xì đường ở trong tân quán đối thoại ly cứ việc ta không có tư cách gì đối với quyết định của người cơ tay một chân thế nhưng ta vẫn là muốn nói ngươi lần này quyết định tựa hồ có chút liều lĩnh đưa ngồi ở trên ghế sofa cẩn thận từng ly từng tí một mà kiến nghị đối diện với hắn lý thống phạm như là vừa tỉnh ngủ sùng vật cầu như thế không phong độ chút nào địa hai chân chéo nhảy g nằm ở trên ghế nằm chi kẹt kẹt trên đất dưới rung động khách sạn là argentina liên đoàn bóng đá ở biết lý thống phạm sớm đến sau khi chủ động liên lạc với miễn phí cung cấp lao lý bị sắp xếp ở sang trọng nhất quý tộc căn phòng căn phòng phòng khách là điển hình âu thức cổ điện pháo đài trang trí phong cách màu đỏ tươi thảm cùng to lớn tạo hình phức tạp thủy tinh đen treo hơn nữa trên vách tường phản g p hoa hướng dương làm cho cả phòng khách t ấ u tràn ngập vị này qu ngươi là c h ỉ anh a chi ở bóng đá lĩnh vực mối h o a n xưa kha kha lý thống phạm không chút nào để ý những này ta đều biết thế nhưng ta là một cái người trung quốc này cùng ta không có quan hệ gì t ộ lọ xi đường trầm mặc một chút rất nhanh lại n g n g đầu nói tiếp l e ngươi đã là toàn bộ nước anh tên tộc anh hùng chưa từng có một người ngoại quốc người có thể giống như ngươi vậy thắng được quốc gia này cổ động viên tâm bọn họ l à như vậy địa k i n h yêu ngươi vì lẽ đó mới sẽ ở ngươi tiếp nhận argentina thời điểm có vẻ phẫn nộ cùng không biết làm sao có người cho rằng đây là phản bội đường ngươi sai rồi ta nghĩ ta không thuộc về bất luận một nơi nào ta chỉ là một tên huấn luyện viên trưởng coi như ta dẫn dắt đội tuyển anh đoạt được ở rô vậy cũng không ý nghĩa ta liền thuộc về cái này quốc gia nếu như không phải muốn nói gì ta cùng quốc gia này duy nhất liên hệ chính là ở ta nắm giữ một nhà tờ giờ mi ở lít câu lạc bộ vậy cũng không có quan hệ nếu như có người đối với này bất mãn ta bất cứ lúc nào cũng có thể đem câu lạc bộ qua tay cho bất luận cái nào trở ra giá khởi điểm tiền người anh mọi người muốn học cảm ơn mà không phải giữ lấy lý thống phạm lời nói có chút như là tiểu hài từ gan giận tố lỏ xi đường không nói gì thêm qua biết đây tuyệt đối không phải giận hờn hắn giải trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này ngay ở lời mới vừa nói trong nháy mắt đó để hắn đột nhiên phát hiện cái này cho tới nay ở sân bóng ở ngoài đối xử người phi thường ôn hòa nam nhân trẻ tuổi trong x ư ơ n g có thế nào một loại quật cường cùng điên cồn g đổ vợt mà thứ này lại như là hắn ở sân bóng bên cạnh chỉ huy đội bóng thi đấu lúc toát ra đến khí tức như thế điên cồn g mà lại kiên cường không ai có thể ngăn cản cứ việc một số thời khắc người đàn ông trẻ tuổi này suy nghĩ vấn đề phương thức quá mức đơn giản thế nhưng tựa hồ cũng không phải là không có đạo lý bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen chương năm trăm ba mươi lăm trợ lý huấn luyện viên cùng trận đấu giao hữu đối tượng chương 535, t r ợ lý huấn luyện viên cùng trận đấu giao hữu đối tượng sau một ngày argentina liên đoàn bóng đá trực tiếp ở lý thông phạm vị trí trong t i ể u điếm tổ chức buổi họp báo tin tức chính thức tiến hành người điên ly chấp trưởng đội tuyển quốc gia ký kết nghi thức đùng đùng, đùng đùng đùng đùng đùng bóng đèn như là vô cùng vô tận thích lịch đại dương có hơn 300 tên đến từ các nơi trên thế giới phóng viên tham gia lần này buổi họp báo tin tức trong đó đến từ nước anh phóng viên cũng không phải s ố ít, làm mịp rộ phồn của bọn họ cùng máy quay phim chứng kiến lý thống phạm cầm bút lên ở trên hợp đồng ký xuống tên của chính mình tình cảnh tất cả đều đã trở thành chắc chắn đứng lên đến cùng argentina liên đoàn bóng đá chủ tịch gờ ron đô nạ nắm tay lý thống phạm mỉm cười đối mặt phía d ư ớ i ký giả truyền thông bóng đèn lại một lần nữa nhất đoán g như là thần vương rẻ ở đang giải phóng chính mình thần quyền trí trượng tia chấp trượng nay nhất định là muốn ghi vào argentina đội tuyển quốc gia xử sách m ư t khắc Ký k ế t x o n thế giới p h i ê n t r ư gợi gió ấn đ ố nạ trên khuôn mặt g i à n mua cười liền nếp nhăn đều tỏa ra như là một đoá nở rộ hoa cúc hoa hắn ở vì là sự may mắn của mình cảm tạ thượng đế có thể mời tới người điên ly dạy học thực sự là quá nhiều trùng hợp kết quả mà này trùng hợp để g ờ i gió n đ ố nạ lại một lần nữa than thở nhân phẩm của chính mình đến lúc này hắn thậm chí cảm thấy m a r a d o n a bị thương đều là tươi đẹp như vậy một chuyện ngay ở trước mặt hơn ba trăm tên đến từ toàn thế giới phóng viên trước mặt g ờ i gió n đ ố nạ kiên định mà tỏ vẻ liên đoàn bóng đá đối với người điên ly sắp triển khai công tác chống đỡ biểu thị tuy lý thống phạm đối với này ngỏ ý cảm ơn rất nhanh sẽ tiến vào đáp phóng viên hỏi thời gian trước hết không nhẫn mại được đến từ nước anh phóng viên trước ngực mang theo s u n nịu tạm t ờ giấy phép lao động một vị trung niên phóng viên tăng địa đứng lên đến liền đặt câu hỏi l e ở nước anh có rất nhiều fan bóng đá đều đối với ngươi này lần này quyết định rất thất vọng ngươi đối với này có nhu cầu gì giải thích sao không có cái gì muốn giải thích bất luận lựa chọn dạy học cái nào một nhánh đội bóng này đều là sự tự do của ta lý thống phạm hiện ra k i n h thường không để ý chút nào phóng viên vấn đề bên trong cái kia nồng đậm gây xích mích ly rán mùi vị trả lời rất thẳng thắn Cứ việc i hắn b ế trước câu có các nói này giả lẽ sẽ bị các ký t u chuyển, y ề n thông phóng to ngàn vạn lần, chuyển, bán, n to Thế cho h giả. độc n không để ý. Đầu tiên, chúc mừng người, Lee, rất nhiều người đều muốn biết, người g Lao Lý Lý, ý. chúc để Đầu đều đối rất biết, v i Diego lưu lại đội lưu tuyển u q ố gia đội hình, có ý kiến gì không? Trước đây ộ i kiến hình không? gì có Trước ý đ vẫn bị cự tuyệt ở ngoài cửa r i ê u m a r i t tiền đạo gonzalo higuain có thể có được cơ hội sao vấn đề chính là một vị tây ban nhà phóng viên không nghi ngờ chút nào ta cho rằng gonzalo có vì là argentina đội tuyển quốc gia đội hiệu lực thực lực không có cái gì có thể suy đoán hắn chẳng mấy chốc sẽ được triệu hoán Phải biết, chúng ta từng ở rio majit từng có một đoạn vui vẻ hợp tác trải qua lý thống phạm đối với vấn đề này không có một chút nào cấm kỵ h ã n từ lúc rio majit thời đại liền đối với higuain vô cùng thưởng thức chuyện này cả thế gian đều biết lao lý g ắ á c đến cũng không có cái gì có thể ẩn dấu rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều yêu thích trọng dụng đã từng hợp tác q u a dòng chính không gì đáng trách đám phóng viên bên trong vang lên một mảnh oong long ồn á thanh châu đầu ghé thai đại đa số đều là argentina địa phương phóng viên bọn họ đối với người điên ly loại này trực lai、like、trực vãng trả lời vấn đề phương thức hiện n h ư n còn không thế nào quen thuộc Toàn b ộ b t giọt h i n t lại một giọt mồ hôi nhỏ đến chất gỗ trên sàn nhà ngã nát tỏa ra sáng lấp lánh hảo quang đây là một gian trang trí rất đơn giản tư nhân phòng tập thể hình mới vừa từ giá cao gia nhập liên minh mà đến nước pháp thiên tài benzer mà trong tay cướp thu hoạch rio majit chủ lực thủ phát vị trí argentina xạ thủ higuain đang tiến hành chính mình đặc thù sáng sớm huấn luyện m é t màu trắng đại q u â n lót cùng màu xám đầm áo lót đã bị ướt đẫm mồ hôi vào lúc này hắn ở trên máy chạy bộ đã quân tốc chậm chạy nửa giờ này bên trong quân tốc chậm chạy là ba năm trước cái kia làm hắn suốt đời khó quên trung quốc huấn luyện viên để cho hắn làm nóng người phương pháp huấn luyện bên trong một phần ba năm qua hắn đem bộ kia nhìn như đơn giản phương pháp huấn luyện vẫn tiếp tục kiên trì rất nhiều lúc khi g u a in đều đang nghĩ có phải là chính là bởi vì chính mình không đông lòng chút nào địa kiên trì phương pháp này thời gian ba năm mới có thể ở tiền đạo vị trí tăng nhanh như gió đang bị đại đa số người không coi trọng bối cảnh dưới từng bước từng bước từ、dâu. van chờ thế hệ trước xạ thủ kèm cặp dưới thu được đội bóng vị trí chủ lực lại như ở mùa giải này cái tia thân đ ầ y siêu sao vầng sáng gia nhập liên minh mà đến người nước pháp benzema nguyên vốn đã dựa vào siêu cao giá trị con người đem chính hắn một ca đơ dần thời đại dư nghiệt đóng ở lạnh leo trên băng ghế nhỏ thế nhưng vậy thì thế nào sân bóng là một cái dựa vào thực lực nói chuyện thế giới 13 vòng la liga vừa qua chính mình còn chưa là vững vàng mà trở thành đội bóng đệ nhất xạ thủ đoạn thời gian gần đây duy nhất khiến h i a i có chút khó có thể tiêu tan chính là bất luận chính mình ở r i l mazit phát huy có bao nhiêu xuất sắc dù cho là ở đá với xạ dày gỗ dạ thi đấu trung thượng diễn bộ kẹ tựa hồ cũng không cách nào chinh phục d i e g o mazadona thâm khoảng cách nam phi hớt cúp càng ngày càng gần mà chính mình nhưng không có được dù cho một lần đội tuyển quốc gia triệu hoán mazadona lạnh lùng để higuain thậm chí bắt đầu cân nhắc tiếp thu có mấy người kiến nghị gia nhập nước pháp đội tuyển quốc gia lại như là năm đó chê dễ g h ẹ t như thế vì là gà chống gỗ lợi hiệu lực chiến trường thế nhưng ngay ở ngày hôm trước tất cả đột nhiên phát sinh ra biến hóa coi như là lại trí tưởng tượng phong phú higuain tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một hồi đột nhiên xuất hiện hai nạn xe cộ lại dẫn đến chính mình sùng bái nhất người kia trở thành argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên tiểu t ẩ u thuốc tự a hồ lập tức cảm giác sáng mắt lên nhìn thấy tiến vào argentina đội tuyển quốc gia t r ì n h chiến nam phi cơ hội thế nhưng trong lòng hắn lại có chút nhi thấp t h ỏ g dù sao cùng người điên ly hợp tác đã qua ba bốn năm thời gian có thể thay đổi tất cả đồng bào gạ gỗ đã chiếm được người kia ưu hái gia nhập liên minh n u cá sổ mà chính mình nhưng từ không được đến bất kỳ triệu h á n có thể hay không người điên ly cái này chính mình ở trong bóng tối cực kỳ sùng bái người cũng sớm đã đem chính mình quên đ â nghĩ tới đây khi qua in khí tức bắt đầu trở nên có chút hỗn loạn hắn đang muốn đóng lại máy chạy bộ hạ xuống nghỉ ngơi điện thoại hửng lên tiểu tàu thuốc nhìn dây số là phụ thân hắn đánh tới chuyển được ha g o n z a l o mau nhìn xem báo hôm nay n h a ha ha ha n g ư ơ i đoán người điên ly ở ký kết nghi thức trên nói cái gì hắn nói nhất định sẽ triệu ngươi tiến vào đội tuyển quốc gia hắn đúng là nói như vậy nhi tử ngươi có thể yên tâm làm rất tốt ướt cụt khung thành đã hướng về ngươi mở rộng phụ thân mặt sau đại cười nói cái gì khi qua in không nghe thấy hắn ngẩng đầu lên sáng sớm mặt trời đã dần dần từ phía trên đường chân trời thò đầu ra argentina thiếu niên nhớ tới ba năm trước cái kia sớm ngày khi đó cũng là này một loại thanh tân buổi sáng hắn đệ nhất ở majit s e r hocity huấn luyện bề trên nhìn thấy cái kia so với mình thoáng lớn hơn một hai tuổi tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng ai có thể biết ở ba năm sau khi chính là người này lại có một lần thay đổi vận mệnh của mình đây nam cho phép argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên sau khi bốn năm tháng trước loại thời khắc kia bị đèn pha vây quanh hiu ê tạp tháng ngày một lần nữa trở lại lý thống phạm bên người lao lý mọi cử động dẫn dắt truyền thông tầm mắt không chỉ là người argentina toàn thế giới chủ lưu truyền thông đều ở nóng bỏng địa quan tâm người điên ly một kỳ argentina đội tuyển quốc gia danh sách lớn sản sinh có điều ở chính thức công bố đội tuyển argentina danh sách lớn trước ly thống phạm còn có một việc cần làm cái k i a chính là vì chính mình tìm kiếm một vị thích hợp trợ lý huấn luyện viên có argentina truyền thông suy đoán dựa theo người điên ly trước tìm kiếm trợ lý huấn luyện viên điều kiện có thể hắn gặp một lần nữa mời m a r a d o n a tiền nhiệm bạ x à i xuống núi bởi vì người điên ly tựa hồ rất giỏi về lợi dụng một ít đức cao vọng trọng lao nhân đến giúp đỡ chính mình quản lý đội bóng thế nhưng lần này người liên ly lại một lần nữa để nam mỹ người đã được kiến thức hắn cái kia không theo quy củ ra bài bản tính hắn ở cho phép ngày thứ ba liền hướng ngoại giới công bố chính mình trợ lý huấn luyện viên tên một cái ở nam mỹ giới bóng đá thậm chí ở châu âu giới bóng đá cũng rất ít người nghe qua tên lê m i n h nam nói thật liền ngay cả lê m i n h chính mình cũng chưa hề nghĩ tới người liên ly lại gặp xin mời chính mình đảm nhiệm hắn ở argentina đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lần thứ nhất trong điện thoại nghe được lý thống phạm mời trong nháy mắt đó cảm giác quả thực lại như là nằm mơ như thế một hồi kho mà tin nổi n ộ p đẹp cứ việc ở tám năm euro hắn hy vọng xa vời đã biến thành hiện thực được người điên ly cho phép khoảng cách gần chứng kiến thế giới nhất lưu đội mạnh chuẩn bị chiến đấu quy trình chứng kiến đội tuyển anh một đường khải hoàng ca leo lên á n cỡ đỉnh vinh quang cứ việc hơn một năm nay thời gian tới nay hắn cùng người điên ly trong lúc đó cũng thỉnh thoảng gặp có liên hệ duy trì không lạnh không nhạt tư nhân quan hệ thế nhưng thế nhưng vậy cũng là argentina đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên vị trí a phóng tầm mắt toàn bộ thế giới rơi bóng đá không biết có bao nhiêu tiếng tăm thực lực mạnh hơn chính mình người đều đối với vị trí này tha thiết ước mơ ai có thể muốn lấy được người điên ly lại gặp mời chính mình đây đối mặt như vậy một phần m ộ n g ảo mời lê binh nhưng có chút chần chờ hắn không biết năng lực của chính mình có thể hay không trợ giúp người điên ly thậm chí hắn sợ sệt như vậy gặp cho người điên ly cái này trung quốc duy nhất ở bóng đá lĩnh vực cầm được nhân vật xuất thủ mang đến p h i ề n phước thế nhưng điện thoại bên kia người điên ly nhưng như là nhìn thấu tất cả dùng câu nói đầu tiền tan r i ã rồi lê binh nghi ngờ trong lòng lý thông phạm, phạm lời còn chưa dứt thế nhưng lê binh trong nháy mắt liền rõ ràng ý của đối phương trong lòng lo lắng toàn bộ bỏ đi lập tức liền đáp ứng rồi cái này mời mời một cái tên điều chưa biết người trung quốc làm vì là chính mình trợ lý huấn luyện viên chuyện như vậy cũng không có gây nên đạt hẩn trong cơ thể trong nước truyền thông bất mãn a liên đoàn bóng đá đối với chuyện này cũng biểu thị một trăm phần trăm chống đỡ vì để cho lý thống phạm có thể ở tháng mười một đá với pezu thi đấu bên trong có càng to lớn hơn nắm argentina liên đoàn bóng đá kế hoạch trước đó tổ chức một trận đấu giao hữu có điều cân nhắc đến đất cúp thi đấu vòng loại đã tiến hành đến gây cấn tột độ giai đoạn vào lúc này có rất ít đội tuyển quốc gia đồng ý tiếp thu mời tham gia thi đấu hữu nghị vì lẽ đó lựa chọn trận đấu giao hữu đối tượng thời điểm chỉ có thể đưa mắt tìm đến phía những người đã xác định vô duyên luật cục đội tuyển quốc gia cuối cùng xác định kết quả lại một lần nữa để phi pha đàn nhiều tiếng hô kinh ngạc bởi vì đối tượng rõ ràng là trung quốc đội tuyển quốc gia đang xác định trận đấu giao hữu đối tượng sau khi ngày thứ hai người điên li liền công bố argentina đội tuyển quốc gia hai mươi bốn người danh sách lớn hơn nữa bởi cân nhắc đến lịch thi đấu cùng với danh sách lớn bên trong đa số cầu thủ đều ở châu âu hiệu lực chờ nguyên nhân này trận đấu giao hữu cũng không có an bài ở argentina trong nước mà là bị sắp xếp ở ngày mười bốn tháng mười sân bóng s này chính là người điên ly một cái thân phận khác chỗ tốt rồi ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm ba mươi sáu người điên ly một kỳ xanh trắng quân đoàn danh sách lớn chương năm trăm ba mươi sáu người điên ly một kỳ xanh trắng quân đoàn danh sách lớn ở an bài song tất cả công tác sau khi người điên ly cũng không có chơi thần bí điếu người khẩu vị cũng không có lại tới châu âu các đại giải đấu sân vận động trên khán đài đi quan sát những argentina đó các ngôi sao bóng đá biểu hiện mà là thẳng thắn dứt khoát địa trực tiếp công bố đội bó m a a d ở vị trí này biến b hóa không thể bảo là không nhỏ trên căn bản hoàn toàn lật đổ argentina bóng đá t h i thần diego mazadona nguyên lai、like、vì là bảng hạt hùng Phở ứng chuẩn bị thủ môn bố trí h à n g hậu vệ vị trí đ ế t ử chính barcelona ga bờ di en mi li tổ bởi vì thương thế lạc tuyển không gì đáng trách mà mắt xây đội h ì n giờ ở không hề nguyên nhân địa cáo biệt danh sách lớn để rất nhiều người đều đoán không ra người điên l y d ụ ý thay vào đó chính là inter milan t r ư ở n g gia vi hễ zenetti gia vi hễ zenetti cùng với mùa giải này bị cg a nhà giàu inter milan thuê đến a s r o ma hậu t r ư ở n g đa tài nicolas bờ di sô nico la sờ bờ di sơ sô ngoài ra 20 tuổi l i v e r p o o l tiểu tướng insu được ra sức vì nước cơ hội mà hiệu lực với la liga vì lạ r ồ ở đấu sư g o n z a l o dô rua iger gô lô dô m i gân tiểu tướng nicolas otamendi nhị cộ lạ sôt mendi inter milan nham thạch sa m u e n hoàn vệ sa m u e n b a y e n m u n i z thần kinh đao đệ mỹ c h e l e y mạ tín đệ mỹ c h e l e cùng với man city hậu vệ cánh giả ba lita phạm tợn lô dạ ba lita đều trở thành tuyệt vời đến người điên ly triệu hắn người may mắn tiền vệ trụ vị trí nếu như nói mùa giải trước bundesliga người ô họ phèn hưởng đội tân e o rủ culini ép dặn cộ rủ culini chúng cử là một cái tiểu k i n h hỉ như vậy đối với cổ động viên argentina tới nói chân chính vui mừng thật lớn nhưng là inter milan công phòng thủ chuyển đổi hạt nhân cảm bị a s o ed tệ bằng sảng bị a s o một lần nữa trở về thời gian qua đi một năm vị này bị mazadona lấy có lẽ có nguyên nhân bài xích ở đội hình ở ngoài thực lực tuyệt đối trong phái tràng hạ tướng t rốt cục được lần thứ hai ra sức vì nước cơ hội cho tới người điên ly hai tướng fernando gago fernando gago cùng tiền nhiệm đội tuyển quốc gia đội trưởng ravihe m a s c h e z a n o ravihe m a s c h e z a n o c h ú n g cử đ ề u ở truyền thông cùng f a n bóng đá như đã đón trước cũng hợp tình hợp lý g i a sân p h ư diện lao tướng xe bạt sần vợ dần ngoài dự đoán mọi người địa bị thích thật cầu thủ trẻ người điên ly vẫn như cũ ở lại trong trận mà một vị k h á c đại danh đỉnh đỉnh lao tướng g ì trân mơ dỗ mẹn g ì chạy dơ tên cũng kỳ tích như thế địa xuất hiện ở phần này danh sách lớn bên trong trước đây g ì trân mơ bởi vì cùng m a r a d o n a gây go tư nhân quan hệ mà chủ động lui ra argentina đội tuyển quốc gia không biết lần này đối mặt người điên ly một mình có thể hay không một lần nữa trở lại quốc tế đội bị n ư u cá sổ thuê đến v ã lơ mộ tiểu tướng astor a vì hệ b à s t o xuất hiện ở danh sách lớn bên trong nay đồng dạng ở rất nhiều truyền thông suy đoán bên trong phải biết quá khứ thời gian một năm bên trong thân làn lưu cá sổ chủ xoáy người điên ly không chỉ một lần không hề che giấu chút nào biểu đạt chính mình đối với cái này tuổi trẻ tiểu tướng yêu thích mà đối với chính mình yêu thích cầu thủ người điên ly xưa nay đều sẽ không keo kiệt dành cho bọn họ trưởng thành cơ hội mới vào cuộc khởi benfica đường biên ma rực di ma dì ạ đi ma n g u y ễ barcelona đ a n g hot thiên vương leo messi leonze msi ma d i t lại còn đội trưởng ma xì zô hồi ý gờ ma xì zô zí gờ l a z i o đ a n g hot nổ gà con sạt gi mộ dô dạt g ề u xuất hiện ở phần danh sách này bên trong giữa sân cầu thủ bên trong to lớn nhất bất ngờ xuất hiện ở ba người trên người cái thứ nhất là hiện nay hiệu lực với bờ ra The Internet s o n nô đội đầu to ạ l ẹ sàn dở dồ dê an ẹ、e、t t a n dở dồ vị này từng ở bundesliga sáng lập không nhỏ tên tuổi xấu tiểu tử nghề nghiệp cuộc đời phát triển khá là không thuận thời gian qua đi nhiều năm rốt cục lại một lần nữa được carthentina đội tuyển quốc gia triệu h á n thứ hai nhưng là thằng hề ett m a vị này hiệu lực với bản phỉ cờ thiên tài kỹ thuật hình cầu thủ vẫn ở đội tuyển quốc gia quá không quá như ý không biết người đ i n ly có thể hay không để cho vị này t i ê n phú kinh người cầu thủ phóng da nên có ánh sáng người thứ ba nhưng là mùa giải này vừa chuyển n h ư ợ n g atletico majit cầu thủ argentina eduardo savo savo cứ việc cái này bị atletico coi như agrizo hai thế tiến cử cầu thủ vẫn không có ở la liga chứng minh chính mình thậm chí ngay cả rất nhiều người argentina đều đối với hắn không có giải thế nhưng nắm giữ fm 2010 h ệ thống lý thống phạm rõ ràng đã gửi được trên người hắn tiềm lực tiền đạo phước diện gonzalo higuain higuain xuất hiện ở vị trí số một sezzo agrizo sezzo agrizo carlos tevez lộ sở t e b e z inter tân thương diego milito diego m i l i t o h e r mang b e ế t cờ dễ bộ c r d s p o đều xuất hiện ở trong danh sách người điên ly công bố phần này danh sách lớn kỳ thực tế nhân số vượt xa trước kia suy đoán hai mươi bốn người có điều bởi lần này thi đấu hữu nghị các hạng thi đấu quy tắc hoàn toàn là do s o n g phương giao chiến lập ra vì lẽ đó hoàn toàn hợp tình lý khiến argentina truyền thông thở dài một cái chính là từ mỗi cái vị trí chúng cử nhân viên số lượng đến xem người điên ly tựa hồ cũng không có vừa lên đến liền sấm rền do cuốn địa tiến hành dứt khoát hẳn hoi cải cách bởi vì ngoại trừ số ít người như hỉn dợ lạc tuyển cùng em mạ dê ạ lại sàn dở dỗ mọi người bất ngờ chúng cử ở ngoài mazadona thời đại chủ lực không vẫn bị lưu lại đối với người argentina tôi nói đây là một cái hiện tượng tốt chỉ ít người điên ly không có ở dưới cái thanh danh van g dội làm việc n g ạ o kiểu nguyên bản có rất nhiều người đều lo lắng người điên ly thương gân động cốt thay đổi gặp dẫn đến cuối cùng hoàn toàn ngược lại mà hiện tại người trung quốc nghiêm cấm c ó thứ tự thái độ làm việc biểu lộ ra thế giới cấp danh x o á i phong độ xem ra người điên ly chính mình cũng rõ ràng ở cuối cùng hai trận chiến đem quyết định argentina vận mệnh nghiêm túc tình huống bất kỳ thật cẩn thận đều không quá đáng năm công bố người điên ly một kỳ argentina đội tuyển quốc gia thi đấu hữu nghị danh sách lớn lý thống phạm cũng không tiếp tục dừng lại ở bù E n nó sẽ e ẹ p mà là mang theo trợ thủ lê binh cùng với argentina liên đoàn bóng đá cung cấp huấn luyện viên thành viên nòng cốt trở lại n u cá sổ bởi vì dựa theo kế hoạch còn có năm ngày thời gian thi đấu hữu nghị liền đem ở sct jem khai hỏa lao lý nhất định phải làm tốt tiền hậu kỳ chuẩn bị công tác hơn nữa một đoạn ngắn thời gian tiếp xúc hạ xuống lý thống phạm phát hiện mình cũng không phải rất quen thuộc argentina liên đoàn bóng đá một ít phương thức làm việc cũng đã từng hợp tác quá fa so với argentina liên đoàn bóng đá làm cho người ta cảm giác càng thêm tương tự với trung quốc bóng đá mà chính đang oán thầm trung quốc liên đoàn bóng đá lý thống phạm không nghĩ tới. khi hắn trở lại nữ cá sổ sau khi trung quốc liên đoàn bóng đá lại cho mình một cái không nhỏ kinh hỷ argentina thi đấu hữu nghị đối thủ trung quốc đội tuyển quốc gia cư nhiên đã khó mà tin nổi địa sớm đi tới nữ cá sổ cứ việc trung quốc liên đoàn bóng đá tại quá khứ mỗi một chuyện làm việc phương diện đều là quan liêu tác phong mười phần thế nhưng lần này những phá thiên hoang địa cho thấy ít có sấm rền gió q u ố n mà lý thống phạm còn không biết chính là hắn lựa chọn lê binh làm vì chính mình ở argentina đội tuyển quốc gia trợ lý huấn luyện viên lựa chọn liên đoàn bóng đá làm trận đấu giao hữu đối tượng ở trung quốc trong nước đã nhắc lên một luồng to lớn dư luận báo cáo tại quá khứ thời gian ba năm bên trong nếu như nói còn có chỗ nào để phan bóng đá trung quốc đối với người điên ly cái này toàn dân siêu cấp thần tượng có cái gì oán giận địa phương vậy thì là đã ở thế giới giới bóng đá công thành danh thoại hắn tựa hồ chưa từng có quan tâm tới trung quốc bóng đá phát triển cũng không có bồi dưỡng lên bất luận cái nào trung quốc ngồi sau bóng đá lê minh xuất hiện ở không tám năm trên e n độ một màn đã từng gây nên quá trong nước phan bóng đá h ư n phấn thế nhưng sự thực chứng minh cái kia chỉ có điều là người điên ly ngẫu nhiên vì đó cũng không phải là cái gì có kế hoạch điệu bồi dưỡng trung quốc bóng đá phát triển mà lần này hiển nhiên không giống lê binh cùng tiền nhiệm cùng liên đoàn bóng đá được cùng thế giới cấp đội mạnh giao thủ học tập cơ hội ở trong nước truyền thông có lòng nhuộm đấm bên d ư ớ i bị xem thành người điên ly muốn bồi dưỡng trung quốc bóng đá dấu hiệu thần tượng trở về trung quốc bóng đá hy vọng giáng lâm người điên ly có ý định chấn hưng ơ trung quốc bóng đá người điên ly đem ở hật c ộ t sau dạy học liên đoàn bóng đá liên đoàn bóng đá cùng lý thống phạm đạt thành thần bí thỏa thuận liên đoàn bóng đá n g h ê n đón các cánh thời cơ đối mặt này bay múa đầy trời tin tức các cổ động viên lại là chờ mong lại là lo lắng c h ờ mong nếu như không gì không làm được người điên l i jin có thể như đưa tin cùng rất nhiều chân tâm f a n bóng đá tưởng tượng như vậy lấy cá nhân sức mạnh đến cái kia thúc đẩy trung quốc bóng đá phát triển để trung quốc bóng đá phát sinh biến hóa về chết thật là là cỡ nào chuyện tốt đẹp mà lo lắng nhưng là sợ sệt trung quốc bóng đá cái này siêu cường đại nhiễm hang đem người điên l i cái này trung quốc duy nhất có thể ở d ư ớ i bóng đá đem ra được t i ê u ngạo cho gieo vạn nếu nói như vậy vậy bọn họ tình nguyện người điên l i rời xa trung quốc bóng đá Đ là bởi vì ở fm hai nghìn một mươi hệ thống bên trong lê binh ở huấn luyện viên trưởng phương diện ẩn tại năng lực cũng không thấp hơn nữa lê binh cá nhân phẩm đức cũng đáng giá lao ly ở phương diện này tiến hành một lần lâu dài đầu tư có thể tương lai thế giới giới bóng đá có thể làm cho người ta gọi là trung quốc huấn luyện viên liền không ngừng chính mình một người huống hồ, hồ hiện tại lao ly đã không cần xem dạy học đội tuyển anh thời điểm như thế xin mời về nạ lẹt như vậy lao nhân đến chấn b ã i ở bây giờ người liên ly ba chữ này sức mạnh đã đầy đủ kinh sợ trên thế giới bất luận cái nào ngôi sao bóng đá mà lựa chọn liên đoàn bóng đá làm trận đấu giao hữu đối tượng nguyên nhân cũng rất đơn giản v ẹ những vẹn là k chuyện t này lý thống phạm xưa nay đều chưa hề nghĩ tới nếu như nói là một mình người lao lý cá nhân sức mạnh còn có thể thế nhưng đối mặt trung quốc bóng đá cái này đã trưởng thành thành hình siêu cấp đại quay thai coi như là trong tay nắm giữ fm hai n h r ă m m ư hệ thống như vậy siêu cấp dối trá đại s á t khí ly thống phát trộn đều đi vào chẳng mấy chốc sẽ bị ăn liền không còn sót lại một chút cặn chuyện này quả thật là không nghi ngờ chút nào nam ngày 12 tháng 10, khoảng cách thi đấu hữu nghị còn có hai ngày thời gian châu âu năm giải đấu lớn một vòng mới thi đấu đã kết thúc argentina các ngôi sao bóng đá lục tục bắt đầu đi tới nựu cá s ổ đưa tin lý thống phạm lần này mộ binh đều là các đại câu lạc bộ cầu thủ chủ lực cứ việc có một ít câu lạc bộ không muốn thả người thế nhưng lao lý nhưng không có làm chút nào thỏa hiệp ở công bố danh sách lớn trước ly thống phạm liền nói rất rõ ràng nếu như có người ở quy định tập kết thời gian không tới như vậy ở chính mình nhiệm kỳ bên trong là có thể vĩnh viễn cáo biệt argentina đội tuyển quốc gia không người nào dám nắm câu nói này làm chuyện cười bởi vì ai cũng biết đây là người điên ly chấp trưởng xanh trắng quân đoàn tới nay lần thứ nhất thi đấu nếu như thật sự có người trái với quy định dù cho hắn là như mặt trời ban trưa messi cũng tuyệt đối sẽ bị không chút khách khí điệu bài trừ ở gật cục danh sách lớn ở ngoài chuyện như vậy người điên ly tuyệt đối làm được xanh trắng quân đoàn tập kết địa điểm ở n e w c a s t l e city cơ sở phu tư bạt cờ cấp bốn khách sạn ở ngày 12 tháng 10 buổi sáng rốt cục có cái thứ nhất đến đây đưa tin cầu thủ argentina đi tới mà để lý thống phạm cùng rất nhiều các huấn luyện viên cảm giác được bất ngờ chính là này người thứ nhất lại là bị vô số truyền thông cho rằng có khả năng nhất từ chối người điên ly triệu h o á n g chức tàu ngầm vàng siêu sao rộ m ạ n dì trần mờ mang theo mặt trời mũ theo ăn mặc đơn giản vàng nhã sắc ô vương kịt i ệ n tay mang theo a d i d a s túi hành lý dì trần mờ trang phục phi thường nhã nhã vị này bởi vì cùng m a r a d o n a trong lúc đó cá nhân mâu thuẫn dưới cơn nóng giận lui ra đội tuyển quốc gia argentina siêu sao ở có môi giới cùng đi đi tới c á i sở phu tư bạt cờ khách sạn ở toàn bộ đưa tin trong quá trình có vẻ rất biết điều thậm chí ở sắp xếp xong hành lý của chính mình sau khi chủ động tới đến lý thống phạm trước mặt hướng về lao lý biểu thị cảm tạ cảm tạ lao lý mở rộng hắn trở lại đội tuyển quốc gia không thành tình cảnh này để rất nhiều biết rõ gì trấn mở tinh khí argentina tình huấn luyện viên kinh ngạc suýt chút nữa mà ném rơi mất cảm cũng làm cho trợ lý huấn luyện viên lê binh cũng bị tản nhẫn mà chấn động một cái, cái gì gọi là n ê u cái gì gọi là khí chẳng đây mới là a liên ngay cả g ì trấn m ở đang đối mặt người điên ly thời điểm đều có vẻ một mực cung kính điều này làm cho đồng dạng thân là người trung quốc lê minh ở là trong nháy mắt liền dâng lên một loại không hiểu ra sao tự hào cảm hắn đem chính mình lồng ngực ưỡn thẳng lên mà g ì trấn m ở hiển nhiên đã sớm ở argentina truyền thông đưa tin bên trong nhận thức đứng ở người điên ly bên người cái này trung quốc nam nhân hắn bạn bè địa điểm tốt gật đầu xem như là chủ động thăm hỏi lê minh càng thêm say x ư a vì là vận mệnh của các ngươi mà đánh đi năm năm trên euro lê binh cũng c á từng khoảng cách gần cảm nhận được quá nước anh các siêu sao thái độ đối với lý thống phạm vào lúc ấy lê binh lần thứ nhất nhìn thấy thanh danh hiển hách các siêu sao đối với một cái người trung quốc nói gì ngay lấy mà lần này lê binh nhưng rất dễ dàng là có thể nhận biết đi ra đến từ argentina những n à y quát tháo giới bóng đá mắt cao hơn đầu các siêu sao cứ việc là lần thứ nhất lấy đội viên thân phận nhìn thấy lý thống phạm thế nhưng đang đối mặt lý thống phạm lúc loại kia tuyệt đối tôn kính phát ra từ nội tâm thái độ thậm chí muốn so với lúc trước lý thống phạm đã dạy học một quãng thời gian rất dài nước anh các cầu thủ càng có rất gì chi thậm chí ở argentina các ngôi sao bóng đá đối mặt những người đến từ quốc gia mình huấn luyện viên tạo thành viên thời điểm cũng sẽ không thể hiện ra đang đối mặt lý thống phạm lúc loại kia tôn kính đây chính là thực lực mang đến tất cả lý thống phạm thành tích cùng thực lực để những n à y trong ngày thường mắt cao hơn đầu siêu sao bóng đá môn cũng không thể không lòng đất bọn họ cao quý đầu lâu đây chính là sự phấn đấu của ta mục tiêu lê b i n h cảm giác mình nên đem thân là trợ lý huấn luyện viên trong lúc sắp sửa phát sinh tất cả đều tỉ mỉ ghi chép xuống để say mê bóng đá trung quốc những đồng bào biết chính mình thần tượng lý thống phạm đến cùng là làm sao công tác cũng làm cho những người trong nước huấn luyện viên giới những người đồng hành biết mình và người điên ly tranh lệ n h đến cùng ở nơi nào một hai ngày dòng g ã một ngày ngoại trừ messi cùng h i g u in t r la liga cầu thủ bởi vì câu lạc bộ thi đấu làm lỡ không có đến ở ngoài cái k h á c danh sách lớn cầu thủ đều đến đ ô n g đủ ở lý t h ố n g phạm yêu cầu bên dưới huấn luyện nhân viên rất nhanh sẽ vùi đầu vào trong công việc cùng ngày liền đối với các cầu thủ trạng thái tiến hành rồi hiểu rõ thân cao thể trọng thân thể trạng thái mệnh ngọc trình độ chờ trực tiếp số liệu tư liệu rất nhanh bị thu dọn trở thành một đại loa văn kiện thật giấy những này đều là quyết định ngày mười bốn thi đấu hữu nghị thủ phát danh sách căn cứ đêm đó lý t h ố n g phạm từ chối ủng tụ ở chung quanh quán diệu các ký giả truyền thông phỏng vấn yêu cầu yêu cầu các cầu thủ ở khách sạn làm hết sức nghỉ ngơi để khôi phục thể lực mà lao lý chính mình thì lại ở lê binh liên hệ dưới cùng liên đoàn bóng đá huấn luyện viên cao khoáng đạt tiến hành rồi một lần đơn giản gặp mặt bởi vì ở chính thức tiến hành trận đấu giao hữu thi đấu trước có một việc lý thống phạm làm cảm giác mình phải cùng liên đoàn bóng đá bàn giao rõ ràng hy vọng liên đoàn bóng đá huấn luyện nhân viên có thể nhắc nhở trung quốc các ngôi sao bóng đá trong trận đấu giảm thiểu mờ ám tuyệt đối ngăn chặn ác ý phạm uy phải biết liên đoàn bóng đá ở trong nước bị cư dân mạng xưng là trung quốc vo thuật đội cũng không phải là không có đạo lý năm đó trịnh trí ở đợt cụt đêm trước làm đoạn nước pháp kẻ xui xẻo xì xẻ chân nhỏ có đoạn từ tuyệt, tuyệt kỹ thiên tân hậu vệ cánh đảm vọng tùng phi đạc bẹn tr đều cho người châu âu lưu lại nhìn thấy mà giật mình khó quên ấn tượng lý thống phạm không hy vọng ở lần tranh tài này bên trong cũng phát sinh như vậy không cô đồng sự tình n g ư ơ i yên tâm cùng argentina như vậy đội mạnh giao thủ cơ hội không nhiều chúng ta l à ôm học tập thái độ đến tuyệt đối sẽ không phát sinh chuyện không vui lý lao đệ chuyện lần này hay là muốn nhiều đa tạ tạ ngươi tắc thành a cứ việc lý thống phạm nói ra yêu cầu để cao khoáng đạt có chút tiểu l ú n g túng thế nhưng vị này trước trường xuân á thái đội huấn luyện viên vẫn là có vẻ rất nhiệt tình nói đến cao k h o n g đạt là thuộc về chân tâm muốn ở đội tuyển quốc gia vị trí làm ra chút thành tích cái kia một loại người lấy bây giờ đội tuyển quốc gia ở trên quốc tế danh vọng muốn cùng tài nghệ cao đội bóng giáo sư cơ hội thực sự là quá hiếm thấy mà lần này có thể có được cùng argentina thế giới như vậy cấp đội bóng giáo sư luận bàn cơ hội thực sự là ngàn năm một t h l cao khoáng đạt đối với lý thống phạm trong lòng vẫn là tràn ngập h ả o cảm trong nước có người oán giận người điên ly công thành danh toại sau khi không biết báo lại trung quốc bóng đá kỳ thực là một người ở trong nước bóng đá vòng sờ soạn lần mò nhiều năm người trong nghề cao khoáng đạt trong lòng mình cũng rõ ràng không phải người điên ly không rút mà là căn bản không có biện pháp rút lần này lê binh nhậm chức trợ giáo cùng với cùng liên đoàn bóng đá tiến hành trận đấu giao hữu sự tình lý thống phạm làm đã rất nhiều rất nhiều hắn hoàn toàn có thể rõ ràng cái này so với mình nhỏ rất nhiều nhưng danh chấn châu âu tuổi trẻ hậu bối khổ tâm thế nhưng cao khoáng đạt cùng lý thống phạm không biết chính là ở liên đoàn bóng đá các cầu thủ trong phòng nhưng chính đang phát sinh khác một màn bốn h a tiểu hao ngươi ngày kia nhất định phải cố gắng biểu hiện phải biết đây chính là người điên ly đội bóng a ừ ừ ừ chỉ cần người điên ly ở sau cuộc tranh tài nói một câu tán dương ngươi ta dám khẳng định mạ gặp nhất định sẽ làm cho đem sợ cất không bốn đánh tới vị trí chủ lực cho ngươi trong miệm như là súng máy như thế nói liên miên cằn nhằn đ i ệ nói chuyện chính là một cái thân thể có chút thiếu niên gầy yếu hắn ăn mặc áo ngủ như là tiểu giống như con khỉ ở trên giường lăn lộn mấy cái vòng lại tự nhiên tiếp theo kêu cái gì phun mạc cách chủ biên hữu cớ l à u mùn sờ không phải đã nói sao chỉ cần người điên ly một câu nói thì có thể làm cho một tên cầu thủ trẻ giá trị con người dâng lên c h í ít ba triệu euro ha ha nam nhân như vậy thực sự là quá phong cách bị gọi là tiểu hao cầu thủ lẳng lặng mà nằm ở trên giường bắt đầu gối lên đầu phía dưới nhẹ giọng nói rằng không sai đây là một cơ hội cơ hội ngàn năm một thở chắc tưởng lần này chúng ta nhất định phải cố gắng biểu hiện không phải sợ sai lầm thể hiện ra tối mặt tốt hy vọng người kia có thể vươn tay ra t r ợ giúp t r ợ giúp chính mình đồng bào đi hừm nhất định nhất định phải cố gắng biểu hiện lấy ra toàn bộ thực lực đến đặng c h ắ c tường cũng yên tĩnh lại nắm thật chặt quả đấm của chính mình ở tại bọn hắn trong miệng người kia có một loại ma lực thần kỳ ở mỗi một lần vang lên tên của người này thời điểm hai cái cầu thủ trẻ đều sẽ có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác mà tình huống như vậy cũng không chỉ phát sinh tại đây trong một gian phòng cao khoáng đạt thượng vị sau đó lượng lớn chiêu vào cầu thủ trẻ trong này có rất nhiều đều là người điên lyên của người hâm mộ đều hy vọng có thể tại đây trận đấu giao hữu bên trong toàn lực ứng phó chính là biểu hiện bị người kia coi trọng thực hiện nghề nghiệp cuộc đời cá chép n h ả y long môn cứ việc làm một cuộc so tài hữu nghị nhưng là những ngày cầu thủ trẻ vận mệnh cuộc chiến kịch liệt có thể tưởng tượng được nam sự thực chứng minh đối mặt bạo quân người d e l y chúng cử danh sách lớn bên trong argentina n g ồ i s a u v ó n g đá không có bất luận cái nào có can đảm vào lúc này từ chối người điên bộ binh lấy tính khí quái dị xương dị trần mở cái thứ nhất đến đây đưa tin tin tức đánh nát đông đảo cười trên sự đau khổ của người khác người kính mắt mà leo messi cái cuối cùng xuất hiện ở cái sở phu tư b ặ t cửa khách sạn thì lại giết chết cái cuối cùng hồi hộp làm xanh trắng quân đoàn số một ngôi sao bóng đá leo messi đến hấp dẫn lượng lớn nước anh truyền thông vây đỡ mà bởi barcelona thiên vương là người điên ly công bố danh sách lớn bên trong cái cuối cùng đến đây đưa tin cầu thủ điều này làm cho rất nhiều truyền thông suy đoán ngông cuồng bất khăng người điên ly có thể hay không nắm vị này siêu cấp siêu sao khai đào lập y trên thực tế messi chính mình cũng có chút nhi lo lắng nay vẫn là hắn lần thứ nhất cùng người điên ly hợp tác cứ việc hắn cũng muốn sớm một chút đưa tin rút ngắn cùng cái này đại danh đỉnh đỉnh c ù n g nhân quan hệ thế nhưng lần này hành trình là ba ca câu lạc bộ phương diện sắp xếp làm giới bóng đá mọi người đều biết ngoan và bảo messi chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn phục tùng có điều ở đưa tin thời điểm messi phát hiện đội bóng bầu không khí hiện ra rất khá người điên ly cũng có vẻ rất khách khí không có bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy vị này c ù n g nhân muốn tức giận điều này làm cho hắn thoáng yên tâm một điểm nhân viên đến đông đủ sau khi đội tuyển argentina bắt đầu rồi một ít đơn giản rèn luyện huấn luyện địa điểm ngay ở lưu cá sổ dịch b ồ n trụ sở huấn luyện số 6 sân huấn luyện cùng đồng d ạ n g ở đây huấn luyện trận đấu giao hữu đối thủ đội tuyển trung quốc sân huấn luyện địa vẹn vẹn t r ê n h lệch một đạo lưới sát hai đội bóng cầu thủ ở lúc huấn luyện đều hiếu kỳ địa đánh giá đối thủ đối với hai bên tới nói đối mặt đối thủ cũng làm cho bọn họ cảm giác được từng t i a m ộ t mới m ẻ cùng thần bí huấn luyện sắp buổi trưa bên ngoài trụ sở vây tụ không ít p a n bóng đá khiến người ta hạ phá kính mắt chính là đại đa số đều là hướng về phía người điên ly đến. nữ cá sổ người đối với một lần nữa trở lại sân bóng một bên người điên ly tràn ngập nhiệt tình còn lại nhưng là argentina c á c s i ê u sao phens chỉ có số ít vung vẩy năm lá cờ đỏ người hoa đến đây vì là đội tuyển trung quốc các thiếu niên trợ bị cố lên ngày mười bốn tháng mười nữ cá sổ khí trời có chút t âm trầm nhiệt độ cũng không cao như vậy khí trời vẫn duy trì khi đến buổi trưa mười sáu bốn mươi bị được quan tâm người điên ly một kỳ argentina đội tuyển quốc gia cùng đội tuyển trung quốc làm nóng người thi đấu sắp bắt đầu sân bóng fc ttgm hát trên khán đài ngồi đầy phan bóng đá kh cùng ho hét cùng nhiệt bầu không khí không thua kém một chút nào bất kỳ một hồi kịch liệt tờ giờ mi ở lit thi đấu messi rẽ nẹt tỷ cùng mastesano chờ argentina các siêu sao sức hiệu triệu vẫn là tương đối kinh người có điều cân nhắc đến anh a chi mối văn xưa trận đấu bắt đầu sau khi này năm mươi nghìn nhiều người bên trong có bao nhiêu người là chống đỡ xanh trắng quân đoàn liền không được biết rồi đội tuyển argentina phòng thay đồ lý t h ố n g phạm chính đang trên bản đồ chiến thuật viết bản cuộc tranh tài thủ phát danh sách hắn là từ thủ môn bắt đầu viết mazadona thời đại đệ nhất thủ môn jomezo vui mừng phát hiện xuất hiện ở thủ phát danh sách bên trong thủ môn thình lình đúng là mình Otamendi, Burdysol, Trệ Néti, Mì Đệ Gà Gộ. quay về sàn sạt ngòi bút s ẹ t qua chiến thuật bản âm thanh mỗi một cái tên xuất hiện ở trên bản đồ chiến thuật diện toàn bộ phòng thay đồ argentina các siêu sao đều sốt sáng mà bính ở hô hấp cứ việc đây chỉ là một hồi phổ thông đến không thể đang bình thường trận đấu giao hữu thế nhưng cùng rất nhiều truyền thông dự đoán như vậy bởi thời gian khẩn cấp người đ i ê n ly rất có thể ở cuộc tranh tài này bên trong liền sắp xếp ra hắn trong lòng đội hình chủ lực xuất chiến nói cách khác xuất hiện ở hiện tại phần này thủ phát trong danh sách cầu thủ trên căn bản phải đến đi về hai n n a m phi vượt cục vé máy bay sàn xa sàn s ạ c một cái lại một cái tên viết đi ra nhìn thấy chính mình tên các ngôi sao bóng đá cắn môi nhẫn nhịn trong lòng mừng như điên mà không nhìn thấy tên cầu thủ thì lại một bên hướng về thượng đế đưa đến chờ mong cái kế tiếp chính là mình một bên sốt sáng mà nhìn kỹ này tâm kia quyết định vận mệnh bọn họ mỏng manh chiến thuật bản mãi cho đến cái cuối cùng tên thời điểm các đội viên kinh ngạc phát hiện đội hình ra sân bên trong có chút không khí quái dị nhất bút nhất họa mà đem cái cuối cùng tên viết đi ra hớt man biết cơ rẽ bộ đối diện phòng thay đồ bên trong có một loại gọi là nhiệt huyết sôi trào cảm giác đang tràn ngập này cũng không hề lớn gian nhà các thiếu niên trong ánh mắt chiến ý như là chính đang đối mặt đ ợ t cuộc trận chung kết cao khoáng đạt đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt trong lòng khẽ mỉm cười nói rằng cuộc tranh tài này đối với cho các ngươi tầm quan trọng ta nghĩ ai đều hiểu cố gắng biểu hiện đi ở cái kia người trước mặt vì là vận mệnh của các ngươi mà đánh đi như vậy động viên càng như là đang khích lệ đối thủ thế nhưng đạt được hiệu quả so với bất kỳ cái gì khác ngôn ngữ càng thêm sắc bén liệu cá sô địa phương thời gian mười sáu 55 đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mang theo trọng tài biên từ cầu thủ trong đường nối chậm rãi đi ra s c t g nhớ tới sơn hô sóng thần ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm ba mươi tám điên của người anh chương 538, điên của người anh từ cầu thủ trong đường nối đi ra hết thể đội tuyển trung quốc cầu thủ đều cảm giác được một luồng mánh liệt sóng nhiệt trong nháy mắt từ trước mắt kéo tới lại như là không mở bên thái bình dương sóng thần bên trong ngập trời sóng lớn như thế phả vào mặt nhiệt huyết trong nháy mắt này sôi trào đây là các cầu thủ trải qua hết thẻ thi đấu bên trong quy mô to lớn nhất một lần rõ ràng nhất một điểm liền thể hiện ở f a n bóng đá nhân số toàn trường năm mươi nghìn nhiều người trong nháy mắt hoan hô hò hét tình cảnh xa xa muốn so với tưởng tượng càng thêm đồ sộ mà cảnh tượng như vậy như vậy nóng nảy trên chỗ ngồi tỷ lệ ở ngoại hạng trung quốc bên trong hầu như không thấy được khiến hết thẻ trung quốc tiểu tướng môn cảm thấy kinh ngạc chính là trên khán đài đánh ra đến cờ sĩ cùng quảng cáo bên trong chống đỡ đội tuyển trung quốc lại chiếm tám chín mười phần trăm thậm chí một ít tóc vàng mắt xanh người nước ngoài môn cũng g ơ lên cao tổng dùng tiếng trùng tranh vẽ đi ra quảng cáo ở trên khán đài hưng phấn gào gào th chuyện gì thế này chúng ta so với argentina còn muốn được hoan nghênh tại sao ta cảm giác như là đến chính mình sân nhà đặc trắc tường một mặt kỳ quái quay đầu hỏi phía sau hao tuấn mẫn này rất bình thường bất luận là chính trị vẫn là bóng đá nước anh cùng argentina trong lúc đó đều có khó có thể hóa giải thù hận hơn nữa ngươi phải nhớ kỹ nơi này là newcastle fctg là địa bàn của hắn người trung quốc ở đây được hoan nghênh trình độ chỉ đứng sau đội tuyển quốc gia anh làm cảm thụ quá châu âu bóng đá bầu không khí du học cầu thủ hao tuấn mẫn rất rõ ràng người châu âu đối xử bóng đá thái độ cảnh tượng như vậy kỳ thực rất dễ hiểu cầu thủ argentina xuất hiện ở tràng trong nháy mắt liên thiết thân cảm nhận được người anh không thân thiện ở thủ phát mười một cầu thủ bên trong chỉ có sân nhà tác chiến fernando g a g o xuất hiện ở tràng thời điểm được trên khán đài lưu cá sổ fan bóng đá tiếng vô tay mà cái k h á c cầu thủ argentina mỗi làm tên của bọn họ bị hiện trường bình luận viên cao g i ọ n gọi g ra s c tesem sẽ vang lên đinh thai nhức gót suy thanh chửi rủa cùng với cái kia dựng thẳng lên đến như là màu trắng rừng rậm như thế ngón giữa ngón giữa ở đây đã trở thành một loại lưu hành dùng từ loại này vô biên vô hạn chửi rủa cùng suy thanh ở đạt đến tối thời điểm cao chiều trong trước mắt chuyện đã biến thành hoan hô đó là một loại che kín bầu trời như thế hoan hô lại như là nên tiếp quốc vương đến như thế dâng trào tiết tấu để mỗi người linh hồn đều không kìm lòng được địa run dày theo hai bên cầu thủ đều xưng sở thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ được đáp án s c t g đỉnh đ ồ n g trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn xuất hiện người điên ly bóng người vẹn vẹn là một cái đơn giản mỉm cười cùng p h á t tay liền cấp đi nơi này tất cả liệu cá sô người chờ đợi tình cảnh này đã chờ đợi quá lâu cứ việc lần này lý thống phạm cũng không phải lấy l i u cá sô huấn luyện viên trưởng thân phận xuất hiện ở đây chịu được đến đãi nộ cũng không có giảm xuống một phần sáu Bức, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính david z i ờ y cờ cờ thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi đội tuyển argentina trước tiên mở bóng ở đây trời suỵt trong tiếng cờ rẽ bộ đem bóng đá khái cho agrizo atletico tiền đạo lập tức trở về chuyển ở sau người hắn dì t r ậ n m ở không chế bóng tổ chức tấn công tiếng còi văng lên thi đấu rốt cục bắt đầu rồi đây là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu làm cho người ta cảm giác lại như là trên thế giới tốt nhất huấn luyện viên chính đang dẫn dắt này đạn sư tử bắt đầu tàn sát một đám cựu dưới cái nhìn của ta duy nhất có thể làm cho người cảm thấy hứng thú vấn đề chính là argentina đến cùng gặp tiến vào mấy cái bóng cứ việc bởi tên tộc đại nghĩa lập trường đối với người argentina tràn ngập xem thường thế nhưng hạ mình trước tới đảm nhiệm hiện t r ư ờ n g bình luận viên xe cc hiếm thấy chính là lý trí một cái bắt đầu phân tích thực lực của hai bên argentina số một ngôi sao bóng đá leo messi ngoài dự đoán mọi người địa ngồi lên rồi ghế dự bị người điên li jin chính là ở lập v i sao ha ha n à y có thể quá điên cuồng mới vừa từ nịu cá sổ chuyển ngượng đến mở u cờ rẽ bộ vẫn được người điên li lọt mắt xanh cùng atletico ma giết hàng tiền đạo sát thủ agrizo dắt tay nhau đam cưng người điên li bốn t r ậ n hình trước sân đao nhọn giữa sân phương diện di c h ấ n mở ở giữa địch ma di ạ cùng mạ xì rổ hội ý gở phân chấn hai bên gạ gỗ vị trí thoáng l ệ sau sệ sệ âm thanh thông qua sgtgm âm hưởng hệ thống rõ ràng chuyển tới các cổ động viên trong thai người anh đối với người argentina liên cùng cựu hận vào đúng lúc này bày ra vô cùng nhuẩn nhuyễn mỗi khi bình luận viên trong miệng xuất hiện một cái cầu thủ argentina tên sgtgm suỵt thanh sẽ như là bị nhen lửa nhạc vũ trụ hỏa mũi tên trong nháy mắt leo tới một cái tân đỉnh cao đội tuyển trung quốc trận hình cũng là bốn trăm bốn mươi hai tiền đạo đội viên cao lâm cùng k h ba giữa sân hao tuấn mẫn đặng chắc t ư ở triệu húc nhật cùng dương hạo trên hàng triệu bằng đ ệ ủy cùng trương lâm đồng thủ môn d ư ơ n g trí nhà số tám cầu thủ hao tuấn mẫn hiện nay hiệu lực với bundesliga sở cốt không bốn có lẽ sẽ cho đội tuyển argentina tạo thành một chút phiền p h ứ c Sệ s c hầu như là nhìn tư liệu niệm song đội tuyển trung quốc thủ phát danh sách cứ việc bị nước anh truyền thông gọi là là hình người cơ sở dữ liệu thế nhưng sệ s c đối với những này trung quốc cầu thủ nhưng hoàn toàn chưa quen thuộc tất cả mọi người bên trong xem ra chỉ có hiệu lực cùng bundesliga nhà giàu sở cốt không bốn hao tuấn mẫn mới có thể để hắn đồng ý nói nhiều một câu argentina ở hậu trường không chế bóng s u ý thanh vẫn trên sân đội tuyển trung quốc tiểu tướng môn nén đủ lực n h ì muốn ở lý thống phạm trước mặt biểu hiện thực lực của chính mình từng cái từng cái như là hít thuốc lắc như thế thế nhưng quá mức hưng phấn để biểu hiện của bọn họ tựa hồ là hoàn toàn ngược lại phút thứ ba thân là tiền vệ trụ dương hạo ra sức địa toàn trường lao nhanh hắn một lần đột nhiên lên cướp không những không có đoạn dưới gạ gỗ dưới chân bóng trái lại ở phía sau lưu lại đại đại trống giống để chú đáo đội tuyển argentina nắm lấy cơ hội fernando gạ gỗ né tránh sau khi một cướp t r ọ khe chiếc eo dì trần mở quay lưng k h n g thành ỉ trụ phòng thủ để y ở tiếp bóng trong nháy mắt một lầu ta đâm bên trong đại không dực a guizzo mũi tên rời cung như thế lao ra vào đúng lúc này một người khác trung vệ triệu bằng lấy hành động thực tế hướng về toàn trường năm mươi nghìn nhiều người k h á c sâu trình bày cái gì gọi là trên lệ n h a guizzo chân thậm chí đều không có chạm được bóng đá đây là một cái lúc đang chạy biến hướng lay động liền để cái này hơn một m tám to con như là bị người làm thuật định thân như thế cưng đứng ở tại chỗ c h ơ mắt mà nhìn a guizzo mũi chân nhẹ dâm bóng đá từ bên người vào tới hắn trọng tâm sớm đã bị lắc không còn một bên khác đại không dực thu được đơn nào chuyện kế tiếp không có chút hồi hộp nào dương chí phán đoán sai rồi a g u i z o suốt gôn phương hướng người sau một c ư ớ c suốt mạnh xuyên thủng đội tuyển trung quốc không thành một không tiến vào bóng argentina các ngôi sao bóng đá ở s c t g rất không phối hợp đ ầ y trời xịt trong tiếng thật cao hứng địa ôm ấp ở cùng nhau ghi bản công thần a g u i z o thậm chí còn cố ý chạy đến bên sân cùng lý thống phạm vỗ tay tương khánh vậy cũng là là một loại biến tướng lấy lòng đi g o a l kỳ rổ ghi bàn ba mở màn vẹn vẹn ba phút đội tuyển argentina liền đạt được ghi bàn hai đội thực lực chênh lệnh quá to lớn bất luận là cầu thủ thực lực vẫn là huấn luyện viên trưởng năng lực đều cách biệt quá xa đội tuyển trung quốc căn bản vô lực ngăn cản đội tuyển argentina thế tiến công bên sân đối mặt tình cảnh này đội tuyển trung quốc chủ xoáy cao khoáng đ ạ t chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái đội tuyển argentina loại này hiểu ngầm phối hợp là ở là quá khó phòng thủ dì t r ậ t m ỡ lần đó lẩu bóng để đội tuyển trung quốc hàng phòng thủ trong nháy mắt trở thành không dùng được trang trí mà aguijo đột phá càng là chứng minh một thế giới cấp tiền đạo cùng một cái không đủ tư cách trung vệ sự t r ê n h l ệ n h là cỡ nào không thể bù đắp phòng thủ ở cuộc tranh tài này bên trong căn bản cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì như vậy một cuộc tranh tài thắng bại sớm đã bị định tính thua một cái bóng cùng thua mười cái bó Căn b lý thông hề phạm nghe được cao khoáng đạt la lên cũng ở đầy trời suỵt này trong tiếng lúc cần lúc hiện nghe được đội tuyển trung quốc chiến thuật mới nội dung khoe miệng của hắn phát họa ra một đường vòng cung quyết định như vậy mới là lý thống phạm yêu cầu trung quốc làm trận đấu giao hữu một trong những mục đích cao khoáng đ ạ t là một người thông minh cuối cùng đã rõ ràng rồi ý nghĩ của chính mình thời gian trôi qua thi đấu hoàn toàn ở dựa theo đại đa số thiết tưởng quỹ tích tiến hành lúc đó chuyển rời đến hiệp một phút thứ ba mươi lăm thời điểm trên sân điểm số đã đã biến thành bốn không a g u i z o lập cú đút di chân m ơ đánh vào một hạt đá phạt cơ rẽ vô ở đá phạt chiến thuật bên trong đánh vào một bóng nghiêng về một phía thế cuộc không có để trên khán đài nước anh các cổ động viên điên cùng dần nhược chút nào coi như đội tuyển argentina bốn không dẫn trước người đối thủ coi như là argentina đánh ra đến phối hợp đặc sắc t u y ệ t luân cũng không thể thắng đến chút nào tiếng vô tay suýt thanh như là một hồi hoàn mỹ bao tác bao phủ ở s c t g bầu trời đây chính là thế k i ể u đây chính là anh a mối toán xưa điều này cũng chính là bóng đá sức mạnh đối với đội tuyển argentina t ớ i nói đây là một hồi hoàn toàn thả ra thi đấu làm đội bóng tín nhiệm giáo đầu lý thống phạm ở lúc trước không có tiến hành bất kỳ hết sức bố trí chiến thuật các cầu thủ y dựa vào bọn họ quen thuộc nhất chiến thuật động tác võ thuật đến đá thi đấu mà lý thống phạm thì lại vẫn đứng ở đây một bên quan sát mỗi một cái thủ phát cầu thủ trạng thái chuyến bóng cùng đá phạt c ư ớ p p h á p xuất sắc thế nhưng dị trần mở tốc độ thực sự là quá chậm ở gặp phải cường địch thời điểm rất dễ dàng liên lụy toàn đội tiết tấu chạy chỗ xuất sắc tốc độ sắc bén trời sinh cầu thủ chạy cánh di ma dì ạ có thể sánh ngang titer panzo bèn thiên tài cầu thủ thân thể đối kháng năng lực cùng tốc độ cũng không tệ duy nhất thiếu hụt ở chỗ thân cao không đủ à g u i z o như vậy cầu thủ thích hợp thủ phát không thích hợp thay thế bổ sung không có cách nào vì là đội bóng phá vỡ cục diện bế tắc cơ rẽn bộ g i rồi ngoại trừ nắm cơ hội năng lực cái khác đều ở thoái hóa thế nhưng hắn đặc điểm quyết định ở đội bóng rơi vào bế tắc thời điểm cũng có thể đưa đến kỳ diệu rẽ nét t h thể có thể khiến người ta thán phục dẫu mê dô thiên phú điều kiện quá tốt rồi đúng lúc giải thi đấu kinh nghiệm quá ít 30 phút thời gian trong lý t h ố n g phạm đại não lại như là một đài cao tốc vận chuyển số liệu phân tích nghi thông qua cùng vô số danh xoái giao thủ thu được năng lực điểm tích lũy lại tiên tiên trực giác năng lực để lao lý ở thời gian ngắn nhất bên trong liền có thể phân tích ra mỗi một cái cầu thủ ưu thế thế yếu cùng sử dụng tên này cầu thủ biện pháp tốt nhất khủng bố năng lực chính đang từ từ do lượng biến hướng về biến chất phát triển dô đen cuộc tranh tài này lý thống phạm không có khởi động fm hai nghìn không trăm mười hoàn toàn là ý dựa vào chính mình từ từ hình thành khủng bố giải toán năng lực tới làm ra phán đoán ba mươi phút thời gian đầy đủ để lao ly đến ra hắn muốn tất cả mọi thứ vì lẽ đó ba mươi phút thời gian như vậy vừa qua Argentina đội tuyển quốc gia trên sân thủ phát 11 người năng lực cùng quen thuộc đã không hề bảo lưu bị lý thống phạm phân tích đi ra hơn nữa toàn bộ thật sâu khắc ở lao lý trong đại não mục đích đã đến bên sân trọng tài thứ tư rất sớm mà đánh ra thay đổi người bảng điện tử màu đỏ xanh chữ số ả d ậ p liên tục lấp lóe đội tuyển Argentina bắt đầu lượng lớn thay đổi người lý thống phạm muốn bắt đầu quan sát những người khác trên sân Aguijo, Ji Chammer, Cơzepo, Gago lý thống phạm một hơi thay đổi bảy tên thủ phát cầu thủ mà ngồi ở trên ghế dự bị gôn ra l o h i g a r n Leo Messi cùng ra vihey m r c h e z a n o mọi người r ố t cục được lên sân khấu cơ hội suy thanh lại một lần nữa như là nước ngập chùa kim sơn như thế tràn ngập ở toàn bộ sgtg đội tuyển argentina khuôn mặt mới tựa hồ càng thêm xúc động trên khán đài người anh cái k i ê m mẫn cảm ả lại kiêu ngạo thần kinh suy thanh trong nháy mắt lại một lần nữa bị phong to mà có chút cực đoan người anh thậm chí đã bắt đầu từ trên khán đài đi xuống ném mạnh và cứng ma quỷ sân bãi đối với cầu thủ argentina tôi nói sgtg dần dần có hướng về tu la địa ngục phát triển xu thế bên sân cứ việc chỉ cần vung tay lên liền có thể ngăn lại như vậy hỗn loạn mà lại điên cùng tình cảnh thế nhưng lý thống phạm nhưng ngoài dự đoán mọi người địa đối với này làm như không thấy bởi vì hiệu quả như thế này chính là lý thống phạm cần thiết nửa tháng sau đội tuyển argentina ở đất cục u thi đấu vòng loại thứ hai đến ngược vòng đá với pezu cuộc chiến sinh tử tương tự ở sân khách tiến hành nghĩ đến đến thời điểm pezu các cổ động viên thái độ tuyệt đối sẽ không so với hiện tại người anh bạn bè tốt hơn bao nhiêu ở thi đấu trước là nên để những này đã dần dần quen thuộc quen sống trong nhung lụa argentina các siêu sao nếu thử bị coi như toàn dân kẻ địch như thế cuồng s u t cùng đe dọa tư vị lý thống phạm cười rất nham hiểm Hắn đối với lưu cá sổ phan bóng đá biểu hiện thỏa mãn đến cực điểm năm đối thủ ở một hiệp còn chưa kết thúc liền tiến hành thay đổi người h i ệ n nhiên để đội tuyển trung quốc tiểu tướng môn có chút khó có thể tiếp thu cứ việc đây chỉ là một cuộc so tài hữu nghị thế nhưng vậy cũng rõ ràng nói rõ người ta căn bản cũng không có vậy bọn họ coi như một b ả n món ăn càng thêm để cái đám này tuổi trẻ các tiểu tử thất vọng chính là từ thi đấu vừa bắt đầu cái kia bị bọn họ coi như thần tượng điên cuồng sùng bái nam nhân đều là đứng bình tĩnh ở đây biên quan chú này cầu thủ a r g e t i n a đối với bọn hắn thậm chí ngay cả nhìn thẳng xem đều không có liết mắt nhìn nhất định phải c à nỗ g thêm n lực nhất định phải đá đ ư ợ cố càng t t thể hơn, mới có gắng â y nên sự chú ý của h ý Đây là mỗi một n ư ờ i tuổi c ò nữa trẻ đội tuyển Trung Quốc cầu thủ trong thế một trong to, to. Nhất nhất đội đầu định định lại khối phải Quốc cầu ngày này, lòng, càng ngày càng mạnh ý nghĩ. Mà ý nghĩ thế này, lại như là một khối lên men bao, ở trong đầu của bọn họ bị không ngừng phong to, không ngừng phong to. Nhất định phải nỗ lực. Nhất định phải cố gắng n cố của lực, họ phải bao, là Mà ý ý bị ở tại đây loại trước xưa nay không từng có quá động lực kích thích bên dưới mắt thấy thần tượng liền đứng ở cách đó không xa tiểu các cầu thủ rốt cục thả ra trong lòng cái t i a m ộ t tia đối với thế giới đội mạnh kiến kỵ đã được ung dung trôi chảy lên hiệp một nhanh hơn thi đấu muốn kết thúc đội tuyển trung quốc tấn công dĩ nhiên dần dần mà cũng có điểm khởi sắc ân tối thiểu bọn họ rốt c ụ c có thể mang bóng đá đưa đến argentina vùng cấm bên trong Sệ s c bắt lấy cơ hội liền thổi phòng đội tuyển trung quốc vài câu theo thi đấu tiến hành tại người khoác chiến b à o màu đỏ thủ phát mười một người bên trong mùa giải trước bên trong siêu người mới vương đặng chất tưởng còn hữu hiệu lực với bundesliga hao tuần mính dần dần mà biểu hiện ra cao hơn những đội viên khác không chỉ một bậc cảm giác bóng cái nhìn đại cục cùng kỹ thuật năng lực hai người trong lúc đó t ỉ n h cờ đánh ra đặc sắc hai quá một hoặc là đột phá phối hợp ở hiệp một thi đấu tới gần kết thúc thời điểm từ từ trở thành đội tuyển trung quốc ở đây trên vì là không nhiều điểm sáng thức nhân vật đáng tiếc lần thứ hai đạt được ghi bàn vẫn là đội tuyển argentina phút thứ 42 đến từ la liga bá chủ barcelona siêu cấp siêu sao messi rốt cục thể hiện ra chính mình xuất thần nhập hóa đột phá năng lực ở nhận được marsh ezano giữa sân c h u y ể n bóng sau khi messi ở tiểu bên trong phạm vi trằn trọc x â y dịch liên tục biến hướng lắc bỏ dương hạo cùng triệu húc nhật sen lẫn phòng thủ sau khi đột nhiên gia tốc biến mất đột nhiên không kịp chuẩn bị vinh hạo từ đường biên hướng về trung lộ cắt ngang như là tới lui tuần tra ở hải dương màu bích lục trên màu xanh làm tuần dương hạm như thế lười biếng ở trung quốc đội bên ngoài vùng cấm tuyến trên đi dạo một lần lắc ngã triệu bằng cùng đệ ủy sau khi một cất l ố bóng tấn công dương trí có khả năng làm chỉ có thể là ngước cổ lên xoay tròn một trăm tám mươi độ vọng bóng thá thở nam không s c t dê vang lên chói thải suy thanh người anh dùng khuôn mặt g i ữ t ậ n cùng trắng toát n g ó n giữa hướng về đánh vào như vậy đặc sắc một bóng messi dâng điên cố nhất g n chúc mừng nguyên nhân rất đơn giản ba ca thiên vương lần này đ i bàn để mẫn cảm thân sĩ môn n g h ị đến lúc trước mazadona ở hớt cục trên liền quá năm người sau khi ngông cùng tự đại hung hăng gào g ử đáng chết argentina lại đ i bàn messi ba ca ngôi sao bóng đá ánh sáng ngông cùng tự đại dựa theo trên sân tình thế đến xem ta cho rằng đội tuyển trung quốc ít nhất phải đạt được một cái đ i bàn mới xem như là hợp lý mà cái tia số tám cùng số mười bảy biểu hiện rất tốt ta cc ở trận này giải thích bên trong hiển nhiên không nhắc lên được tinh thần messi g i bàn sau khi ở đây n trong tiếng cùng đội hưu chính là messi vừa nay lần đó đột phá mang cho lý thống phạm đối với đội tuyển trung quốc phía sau trực tiếp nhất cảm quan cứ việc ở argentina đội tuyển quốc gia không có một người gọi là làm sa vi vóc dáng thấp vì hắn chuyền bóng thế nhưng đang đối mặt đội tuyển trung quốc như vậy thực lực đội bóng lúc messi vẫn như cũng là phía trên thế giới này kinh khủng nhất sát thủ một đòn trí mạng có như vậy cầu thủ làm đồng đội ngươi cần làm vẹn vẹn là đem bóng đá giao cho hắn sau đó chờ vì hắn đặc sắc biểu diễn cùng ghi bàn hoan hô chỉ đến thế mà thôi có thể dạy học như vậy cầu thủ cũng coi như là một loại vinh quang chứ lao tử không chăm sóc thật tốt chăm sóc hắn làm sao xứng đáng người điên ly b à chữ này a ha ha ha ha lý thống phạm đột nhiên bùng nổ ra nham hiểm nụ cười để đứng bên cạnh trợ lý huấn luyện viên lê binh khắp toàn thân trực nổi ra cả năm sau một phút sân bóng s c -t, t g m đột nhiên bùng nổ ra bắt đầu thi đấu tới nay phóng đạn nhất nhiệt liệt hoan hô hết thể người anh cũng giống như là bán vé sổ số c h ú n g rồi năm triệu bảng anh như thế nữ cái mông suy eo đ ị a vừa múa vừa hát bình luận viên sệ sệ càng như là bị người chạm đến dê điểm như thế cười trên sự đau khổ của người khác ngự a khí gấp gáp đ ị a h é t dầm lên g à o g à o g à o g à o g à o a phạm quy ồ tuyệt đối nguy hiểm ra sức phạm quy a đến từ đội tuyển trung quốc dũng cảm số năm đội viên hắn gọi ạch dương hạo xem một chút đi một lần xem ra như là cố ý xuống tới lại như là xe ủi đất như thế đem messi va ngã xuống đất thật ra man a ba ca ngôi sao bóng đá rất thống khổ hắn ở trên có qua lại lan lộn ha ha ta đoán ga di o lan g i k h ắ c này nhất định ở t r ư ớ c máy truyền hình không phong độ chút nào địa lớn tiếng chửi tới người argentina nhất định lo lắng muốn chết bị thương nhưng là messi a đứng ở bên sân lý thống phạm có một loại đi tiểu tắt đang thoải mái thời điểm bị người bóp lấy tiểu kê kê cảm giác mà bên người trợ lý huấn luyện viên lê b ì n h còn có những ả thần đó đình huấn luyện nhân viên các thành viên cũng ôm đầu âm thanh sợ hãi lên không giống nhau không chờ lý thống phạm dặn dò đội ý đê hy nạ dịu như là thoát cương chó hoang như thế lao nhanh đi ra ngoài ha ăn ha ăn thợ hồn hển chạy đến messi trước mặt không thể chờ đợi được nữa mà đẩy đi messi bít tất bắt đầu kiểm nghiệm lên messi thường thế vội vã dáng vẻ lại như là hầu gấp khách làng chơi gặp phải ra sức thức từ kỹ nữ rất nhanh đội ý d ê h i nạ dừng hướng về bên sân phất tay trên băng ca tràng messi nằm ở trên băng ca bị nhấc đi tiếp thu tiến một bước trị liệu thi đấu tạm dừng s c tê giêm đỉnh đ ồ n g trên treo lơ lửng điện tử trên màn ảnh lớn bắt đầu một lần lại một lần địa chuyển phát tin vừa nay dương hạo lần kia phạm uy trên khán đài nước anh một lần lại một lần địa phát sinh hoan hô mà lý thống phạm nhìn, nhìn chăm chú nhăn lại lông m ạ n nhưng dần dần địa giang rất rõ ràng một lần bất ngờ mà thôi dương hạo chỉ là liều quá hung cho tới đang ép cướp trong nháy mắt đặt chân chân trượt cũng không phải cố ý mặc lên đi cao khoáng đặc không có lời thề lý t h ố n g phạm nhìn rõ ràng toàn bộ quá trình trong lòng đưa một cái khí vào lúc này người gây ra họa dương hạo đi tới ở huấn luyện viên argentina tổ trận mắt nhìn bên trong cái này tuổi trẻ tiền vệ trụ cầu thủ do dự đi tới lý t h ố n g phạm trước mặt trên mặt không biết bởi vì căng thẳng vẫn là xấu hổ trở nên đỏ chót ấp ú n mà nói rằng lý tiên sinh ta ta thật sự không phải không phải cố ý ta dương hạo vào đúng lúc này trong lòng hối hận cực kỳ lúc trước huấn luyện viên trưởng cao khoáng đạt một cường điệu đến đâu trong trận đấu phải chú ý động tác không muốn tạo thành đối phương cầu thủ bị thương mà thi đấu vừa bắt đầu hắn vốn là cũng là cẩn thận từng ly từng tí một mà đề phòng ai biết đến sau đó muốn ở thần tượng người điên ly trước mặt chứng minh chính mình ý nghĩ thực sự là quá mãnh liệt cho tới hắn trong lúc vô tình lại biến thân trở thành liều mạng tam lang không cẩn t h ậ n liền bình thường xông tới dương hạ o vốn còn muốn liều mạng muốn giải thích cái gì ai biết lý thống phạm mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi chỉ là một lần bình thường xông tới mà thôi ngươi không cần thiết tự trách ngươi chạy rất tích cực đây là rất tốt ưu điểm Có điều, đ a chỉ chỉ một cái chỉ so với dương hạo lớn hơn không thể bốn năm tuổi người trẻ tuổi dùng loại này lao khí hành thu như ông cụ non ngựa khí chỉ điểm dương hạo này vốn nên là là rất buồn cười một màn thế nhưng thời khắc này tất cả mọi người liền ngay cả dương hạo chính mình đều cảm giác được hết thể đều là như vậy tự nhiên bởi vì đứng ở dưỡng cho tốt đối diện nam nhân trẻ tuổi tên là người điên lý a hắn so với ta tưởng tượng muốn càng thêm trị được bản thân sùng bái dương hạo ngơ ngác mà nghĩ cơ bơ n ở sai lầm a sai lầm từ tinh tướng hệ thống học được nói kỳ thực vào lúc này ta nên rất thần côn đ ị a nói một câu ta yêu quý người n h a có thể tinh tướng hiệu quả sẽ tốt hơn đáng tiếc lý thống phạm vô hạn hối hận địa nghĩ năm messi bị thương binh không nghiêm trọng vẹn vẹn là một lần phổ thông sông tới mà thôi có thể là đụng tới xương sọ trên vì lẽ đó ba c a s i ê u sao gặp ngay đầu tiên cảm giác được phi thường thống khổ đúng là để rất nhiều quan hệ hắn người hư kinh một hồi trên thực tế như vậy tiểu thương thế ở chính thức thi đấu bên trong phát sinh vẹn vẹn cần đội ý xoa bóp là có thể giảm bớt thế nhưng cân nhắc đến messi đối với khắp cả đội tuyển argentina tầm quan trọng lý thống phạm đang không có mở ra fm 2010 h ệ thống điều kiện tiên quyết vẫn là đem thay đổi xuống l i ê n như vậy argentina số một ngôi sao bóng đá cùng khổ dồi địa kết thúc chính mình ở người điên ly một kỳ đội tuyển quốc gia sâu diễn đầu tiên Tin tức i n t tốt là c h ỉ ít hắn đánh vào một cái để lý thống phạm tư duy ngang qua đến tam quốc diễn nghĩa bên trong đi siêu cấp đặc sắc ghi bàn thay messi lên sân khấu là inter milan tân vương t ử đi hê go m i lito thi đấu tiếp tục hiệp một thi đấu rất nhanh sẽ kết thúc điểm số duy trì ở năm không hai bên cầu thủ tiến vào cầu thủ đường nối nước anh phan bóng đá vẫn không tha thứ địa ở người argentina làm ra khiêu khích cùng tức giận mắng trên khán đài vật cứng như là trời tháng sáu london mưa xối xả như thế bùm bùm rơi xuống đến cho tới sân bóng công nhân viên không thể không sử dụng có dối cầu thủ đường nối đem argentina các cầu thủ bảo vệ lại đến nam Hiệp、hay. lý thống phạm ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đối với đội tuyển argentina cầu thủ lại tiến hành rồi quy mô lớn thay đổi người i ự u biệt đội tuyển quốc gia đầu to dê ạ lại sản dở dộ cùng thẳng hề s mạ được ra trận cơ hội argentina vẫn chiếm cứ trên sân ưu thế tuyệt đối phút thứ 55 đội tuyển argentina đem ưu thế chuyển hóa thành ghi bàn lý thống phạm hai tướng bà sét tỏ ở bên ngoài vùng cấm ở ngoài s ấ t xa đ ư ợ c một cước vừa nhanh vừa mạnh đột nhiên tập kích tỷ số trên lệnh kéo lớn đến sáu cái bóng bên sân cao k h o n g đặt lắc đầu một cái argentina các cầu thủ vì có thể được đến người điên ly hào cảm thu được một tấm đi về nam phi vật cột vé vào cửa ở cuộc tranh tài này bên trong đều l i ề u mạng địa đá dưới tình huống như thế đội tuyển trung quốc muốn không mất bóng quả thực là hy vọng xa vời công cũng không lên đi thủ càng thu lại không được trong nước thiếu xoáy bên trong được cho là kinh nghiệm lâu năm sóng gió cao khóng đạn trong lòng nổi lên một trận cảm giác vô lực lẽ nào đây chính là tranh l ệ n h thật không có biện pháp khắc phục trên sân đội tuyển trung quốc các cầu thủ cũng rơi vào mê man hao tuấn mẫn cùng đặng chắc tường liếc mắt nhìn nhau ở lẫn nhau trong đôi mắt nhìn thấy từng tia một thủ rũ cứ việc hai người phát huy muốn so với bên người cái khác đội hữu được rồi một điểm thế nhưng cũng là vẹn, vẹn là được rồi một điểm mà thôi không cái gì sức thuyết phục ta nghĩ bình thường tấn công không có cách nào có thu hoạch thời gian không nhiều chúng ta chỉ có thông qua hao tuấn mẫn vẫn chưa nói hết đặng trát tường liền hiểu được đã phạt hao tuấn minh g ậ t g ủ thời gian sau này bên trong đội tuyển trung quốc tấn công có điểm biến hóa số tám hao tuấn mẫn ở cầm bóng sau khi không còn tìm kiếm cùng đội h ư u phối hợp bắt đầu càng nhiều địa đơn đả độc đấu có lúc đối phương rõ ràng đã dọn xong tư thế hắn nhưng trơ mắt hướng về đám người bên trong trùng cao khoáng đạt nhữ mày lý thống phạm nhưng nợ nụ cười thú vị quá thú vị phút thứ 78 đội tuyển trung quốc ở bên ngoài vùng cầm p h í a bên phải khoảng cách khung thành khoảng 30 m ư ơ địa phương thu được một cái đá phạt trực tiếp cơ hội đây là hao tuấn m í n h dựa vào cá nhân đột phá năng lực thu được thứ tư đá phạt đứng ở bóng đá trước mặt chính là số 17 đặng chất tưởng trước đó hắn đã làm mất đi đội hưu vì hắn sáng tạo ba vị trí đầu cái đá phạt mà cái này là có cơ hội chung vị trí tốt nhất một cái chậm rãi lùi về sau hít sâu để trái tim của chính mình lắng xuống tiếng còi văng lên chạy lấy đà đá bóng ẩm bóng đá vòng qua bức tường người vẽ ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung thẳng đến khung thành bên trái mà đi hiệp hai thay dô mezo lên sàn ghê ta phê thủ môn tật tạ gì ra sức nào bóng thế nhưng bóng đá nện l ở cột dọc phía trong đ ạ n tiến vào lưới k h ô n g thành số mười bảy cầu thủ đặng chất tượng hắn phạt ra một cước khó mà tin nổi đường vòng cung bóng tật tạ dị không thể ra sức đây là một cước thế giới cấp đá phạt siêu cấp cấp pháp chúng ta nhất định phải một lần nữa nhận thức đội tuyển trung quốc sẽ rên dỉ liên tục s c t g e m trên khán đài nước anh các cổ động viên c à n g là hưng phấn như là quan hệ như thế t i ê n đại một hiệp những người tiếng trung quảng cáo một lần nữa sụp sôi điệu đồng bệ n lên đội tuyển argentina bị ghi bàn đây là một cái cỡ nào tươi đẹp sự tình à. hao tuấn mẫn cùng đặng chắc tường hưng phấn ôm nhau bọn họ làm được không thể chờ đợi được nữa mà hướng về bên sân cái hướng kia nhìn lại hai người thiếu niên rõ ràng nhìn thấy cái kia vẫn luôn thờ ơ không động lòng nam nhân rốt cục quay về bọn họ giơ ngón tay cái lên sân bóng một bên tấm bảng quảng cáo mặt sau đến từ các nơi trên thế giới các ký giả dùng trong tay máy quay phim ghi chép tình cảnh này trong đó một ít trung quốc phóng viên càng là hưng phấn run đây là thuộc về đội tuyển trung quốc cao quan g thời khắc như là một vệ ảnh nến tuy rằng yếu ớt thế nhưng nhưng xua đổi một phương hát tám năm đặng chắc tường đánh vào này hạt bóng vì là đội tuyển trung quốc cứu vãn lại một tia bộ mặt cũng làm tức giận đồng dạng muốn ở người điên ly trước mặt biểu hiện mình argentina các cầu thủ tiếp đó là một làn sóng không có chút hồi hộp nào tấn công cao trào thắng lợi chính là người argentina tức giận xanh trắng quân đoàn các chiến sĩ ở mười phút thời gian trong oanh vào đi tới bốn hạt g i bàn diego mi lito không thể hai độ thanghe esma đánh vào một hạt không thua gì đặng chắc tưởng vừa mới biểu hiện đá phạt c à n b i ạ số tiếp tạ sẽ tỏ truyền vào trong đánh đầu kiến công làm trọng tài chính hai ngắn ba trường kết thúc tiếng còi v a n g lên đội tuyển trung quốc nên đón cao khoáng đạt tiền nhiệm tới nay tối điểm số lớn thất bại 10. một cuối cùng t r í n h lệ n h càng như là một hồi nghề nghiệp đội đá với nghiệp dư đội lúc sản sinh điểm số thế nhưng không có ai vì thế cảm thấy xấu hổ dù sao đứng ở đối thủ ghế v u ấ n luyện viên nam nhân phía trước là người d e l i sân bóng một bên thượng đế người d e l i mà bọn họ dĩ nhiên ra ngoài tất cả mọi người dự liệu địa đạt được một hạt g h bàn lý thống phạm đứng ở bên sân cười rất chân thành rất vui vẻ đây là rất hiếm thấy một màn ở đạt được sau khi thắng lợi người điên ly không có tiến hành điên cuồng chúc mừng không có hùng hục khu vực tiểu nhân đắc chí như thế tâm thái đi khiêu khích như thế địa cùng đối thủ cổ động viên huấn luyện viên trưởng khoe khoang ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen chương năm trăm bốn mươi cuộc chiến sinh t ử trước, trước cơn lốc lên sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên leo messi thường thế trở thành tất cả mọi người h u mỹ phóng viên vấn đề quan tâm nhất đặc biệt là đến từ chính tây ban nha cùng argentina phóng viên từng cái từng cái thai mắt bên trong hùng quang lấp lóe đã không thể chờ đợi được nữa mà chờ từ người điên ly trong miệng nhảy ra một câu ta rất xin lỗi hoặc là messi tình huống không quá lạc quan loại hình sau đó mở đủ mã lực hùng hục địa đem bút trong tay hóa thành lợi kiếm hoặc là rào hình dây thửng đứng ở đạo đức điểm cao nhất dùng tức giận nhất ngự a khí cùng t ư thái đi đ i ệ u tuyên án dã man hung hăng đội tuyển trung quốc thử hình thế nhưng messi hắn chỉ là trải qua một lần đơn giản và chạm ta cho rằng đội tuyển trung quốc số năm cầu thủ tuyệt đối không phải cố ý phạm q u phải biết messi thậm chí ở hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc thời điểm hắn là có thể một lần nữa lên sân khấu đá bóng có điều cân nhắc đến hắn đối với barcelona cái cùng đội tuyển quốc gia tầm quan trọng ta vẫn là quyết định sớm đem hắn thay xuống sân người liên ly dương dương tự đắc lời nói để châu âu c á c ký giả triệt để không nói gì tiếp đó đến trung quốc phóng viên khoe khoang phong tao đoạn thời gian mai mới chờ đến lúc đến một hồi ở trong nước có tương đương lẫn lộn ý nghĩa thi đấu phong dũng mà đến trung quốc c á c ký giả ở cấp tốc phân bố tuyến thượng thận màu cơ bản kích thích bên dưới hận không thể đem trận này làm theo phép b u i h ọ báo tin tức chuyển biến thành làm một hồi liên quan với liên đoàn bóng đá thực lực lợi bình loại cỡ lớn báo cáo biết mở trên mười cái tám giờ cũng sẽ không chê m ệ t đáng tiếc chính là đối mặt những đồng bào q u ă n g tới được rõ ràng vấn đề lý t h ư n g phạm cảm giác mình lại như là một cái cần thỏa mãn mỗi người kỹ nữ hắn chỉ là câu được câu không ngoài cười nhưng trong không cười dùng một loại m u ố n ăn đòn ngự khí hứng h ờ địa trả lời không sai dương trí rất tuyệt cái gì hắn là quốc an đội thủ môn chính lời nói như vậy vậy hắn là một cái có thiên phú thủ môn mười cái mất bóng không có gì lê gớm há ngươi nói để ý ánh mắt của hắn rất có sắc khí tiểu tóc cũng không sai đúng đúng đúng đúng vị phóng viên này ngươi nói tới quá đúng rồi cao khoáng đạt chiến thuật thật sự thật sự rất có xâm lược tính trương lâm đồng cơ ngực rất phát đạt aha khà khà ta khá là yêu thích triệu húc nhật kiểu tóc khúc ba đúng hắn c h ă m chỉ để ta nghĩ tới ạch nhớ tới được rồi nhớ tới ronaldo vị phóng viên này ngươi là muốn muốn đáp án này đúng không nhìn lý t h ố n g phạm ở phỏng vấn sau cái bản diện buồn ngủ dáng vẻ đến cuối cùng r a mặt đã tu luyện muốn so với gia dự quan cổ trưởng thành khúc quanh năng lực phòng ngự còn mạnh hơn các ký giả lại cũng không tiện hỏi thăm đi tới cuối cùng đ ế t ử cờ cờ tờ vợ phạm tổ ngang hướng về lao lý chấp trước mắt đàng hoàng trịnh trọng hỏi thống phạm thông qua cuộc tranh tài này ngươi cảm thấy đội tuyển trung quốc cái nào một cầu thủ để ngươi ấn tượng sâu sắc nhất nháy mắt là trước thùng cơm cùng lao lý hẹn cẩn thận mờ ám ở trước đây thật nhiều thứ bởi họ báo tin tức trên mỗi khi vào lúc này lý thống phạm sẽ nói khoác không biết ngượng địa nói một ít để bạn học cũ thùng cơm có thu hoạch không hiểu ra sao để phạm tổ ngang ở cùng cái khác trong nước phóng viên so sánh với nhau chiếm đủ ưu thế được í c lợi không nhỏ thế nhưng lần này lý thống phạm cũng không có xem dĩ vãng các nhà địa g i o động bạn học cũ mà là trong c ả đại sảnh vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi liền ngay cả từ trước đến giờ đem ý dâm coi như ăn cơm trung quốc các ký giả cũng không nghĩ tới luôn luôn đối với trung quốc cầu thủ rất hà khắc lý thương phạm lại gặp đối với hao tuấn mẫn đưa ra cao như thế đánh giá phạm tổ ngang tinh thần chấn động lại chấn động chấn động dữ dội sau đó đánh r ắ n theo cột đổi tới tiếp tục hỏi cái kia nữ cá sô có thể tiến cử hao tuấn mẫn sao cái này hoàn toàn quyết định bởi với dịp cặp tiên sinh hắn mới là đội bóng huấn luyện viên nữ cá sô chỉ có thể tiến cử phù hợp sờ răng cần cầu thủ đối mặt nguyên tắc tính vấn đề lý thông phạm không có lại cho phạm t u ngang lợi dụng sơ hở cơ hội cái khác đội tuyển trung quốc cầu thủ đây thì như số mười bảy đ ẳ n g chắc t ư ợ n g lại có người đặt câu hỏi hắn đã phạt trình độ khiến người ta sáng mắt lên đó là một cức có thế giới cấp trình độ phá cửa thế nhưng ta nghĩ ở vận động chiến bên trong xử lý như thế nào bóng hắn còn có rất nhiều thứ muốn đi học tập lý thống phạm trả lời xong vấn đề này không còn cùng bất kỳ phóng viên dây dưa xoay người trực tiếp rời đi buổi họp báo tin tức phòng khách năm đội tuyển argentina cùng đội tuyển trung quốc trong lúc đó một hồi không quá quan trọng khẩn cấp tính thi đấu hữu nghị đối với người châu âu tới nói trên căn bản không có cái gì lẫn lộn giá trị ánh mắt của bọn họ càng nhiều tập trung ở argentina các siêu sao trên người thảo luận có vị nào cầu thủ có thể ở sau đó trở thành người may mắn được người điên ly lọt mắt xanh cho tới đội tuyển trung quốc chỉ có thể coi là ở l i u cá sổ đánh một hồi nước tương thế nhưng thi đấu cuối cùng 10, một cực lớn t r ê n h lệch tổng số điểm vẫn để cho thế giới giới bóng đá lại một lần nữa chấn động một chút vượt cuộc cấp cường giả môn thiết thân cảm nhận được người điên ly điên cuồng một không không người điên ly đối mặt đồng bào không chút lưu tình nhiều mở ra hoa khủng bố argentina để ve du cùng a ra hay run dày đội tuyển argentina messi rốt cuộc bạo phát ra trận 10 phút tức thu hoạch đặc sắc một bóng vương giả trở về gì trần mở quyết định chiến cuộc vâng biểu hiện l ờ m ờ thẳng hề đặc sắc siêu phẩm nam phi hớt c ụ t không thành hướng về mở rộng ở đông đảo đưa tin bên trong chỉ có số ít mấy nhà rất ít vài câu nhắc tới đặng chắc t ư ở n g đá phạt siêu phẩm phá cửa thế nhưng trung quốc trong nước truyền thông thì lại hoàn toàn ngược lại tìm đúng phan bóng đá hưng phấn dê điểm đưa tin như ông vỡ tổ địa toàn bộ làm người sung sướng đê mê tả âm bùng bùng định n ọ t tiếng vang động trời đặng chắc t ư ở n g tuyệt thế đá phạt chấn động sgt người, người điên ly như thế nói người điên ly khúc ba trăm chỉ để hắn đủ để sánh vai sập chén cố đệ y soạt bóng không gì sánh kịp nựu cá sổ đối với hao tuấn vẫn tràn ngập hứng thu Hốc, nói cho một mình ngươi chân chính người đ i ê n l y thật thật giả giả đưa tin để trong nước cổ động viên đầu góc t r ò n váng đặc biệt là đối với lý thống phạm đối với hao tuấn v ậ n khích lệ ở châu âu truyền thông bị chứng minh là là thật sau khi trong nước các cổ động viên đều ngạc nhiên nghi ngờ lẽ nào liên đoàn bóng đá bị chút một cái mười một còn quán ra tới một người thịnh thế thái bình đây thực sự là thái thái thái thái quá con mẹ nó chém gió nam trận đấu giao hữu sau khi kết thúc argentina đội tuyển quốc gia ở ngày thứ hai tuyên bố giải tán các ngôi sao bóng đá ai về nhà đấy tìm mỗi người mẹ dựa theo hợp cục nam mỹ khu thi đấu vòng loại lịch thi đấu sắp xếp xanh trắng quân đoàn cùng pê du đội tuyển quốc gia trong lúc đó cuộc chiến sinh tử tại hạ một người đội tuyển quốc gia ngày thi đấu cũng chính là ở ngày 10 tháng 11, còn sót lại miễn cưỡng không tới thời gian một tháng mà lý thống phạm trong khoảng thời gian này tối công việc chủ yếu chính là thừa dịp máy bay không ngừng l u i tới trằn trọc với italy tây ban nha gợi m a n i cùng nước anh chờ định cấp giải đấu trong lúc đó không ngừng quan sát có tư cách trung cử argentina đội tuyển quốc gia các ngôi sao bóng đá trạng thái để đến ra trực tiếp tư liệu chính thức xác định cuộc chiến sinh từ danh sách lớn lần này lý thống phạm chân chân chính chính địa tận cùng là một người huấn luyện viên trưởng trách nhiệm fm 2010 h ệ thống vẫn không có bị hắn khởi động dựa vào dựa vào fm hệ thống năng lực điểm tích lũy từ t ừ hình thành khủng bố giải toán quyết đoán năng lực lý thống phạm ở hơn hai mươi ngày thời gian trong phân tích ra tường tận tư liệu thân là trợ lý huấn luyện viên lê minh nhìn lý thống phạm ngày đêm phấn khởi chiến đấu thu thập thu dọn đi ra cái kia trồng chất lên muốn vượt qua hơn một thước số liệu tư liệu lũ lơi không nớt hắn ở một lần cảm nhận được người điên ly điên cuồng cũng tự cho là phát hiện người đàn ông trẻ tuổi này thành công nguyên nhân bốn trong né mắt thời gian đã vô thanh vô tức địa trôi qua hơn làm năm 2009 t i ế n vào thứ hai đếm ngược t h á n g p h ầ n mắt thấy 0-9-1-0 m ù a giải nửa đường thời gian đã thoáng một cái đã qua châu âu năm đại đ ỉ n h cấp giải đấu thắng lợi tình thế rốt cục bước đầu hiện ra nhất định đ ổ i mối la liga ở mùa hè điên cùng q u ă n g tung gần 200 t r i ệ u euro sở hữu cả cả cùng c e z o n a n o hai đại thế giới siêu cấp siêu sao diêu mazit cũng không có cùng thờ lozentino mong muốn như vậy đem trăm năm tử địch barcelona xa xa mà dứt bỏ có kỹ sư mỹ dự chi lê đại gia bell g i n i cứ việc đã vắt hết bóc thế nhưng cũng chỉ có thể tạm thời duy trì gã là cái cổ ở giải đấu cạnh tranh bên trong không bị barcelona kéo dài trên lệnh. cho tới valencia sevilla cùng atletico mazit chờ hai đương đội mạnh vẫn đang hoàng mà đóng vai bồi thái tử đọc sách ké đi nhân vật thỉnh thoảng ngược lại cũng năng lực siêu cấp hai cường mang đến một chút điểm điểm điểm nhi phiên phước seji ạ ảnh tuấn cùng nhân đại thúc mu di nhô được ghetto o cùng đi hego mỹ lì tổ sau khi trở nên như h ổ thêm cánh như mạnh nam t h ê m vị ạ dạ inter milan ở ạ b ẹ n mìn chuyển tới một ngựa tuyệt trần ngoài dự đoán mọi người chấp trưởng san si d o n hiệu bị leonardo c á mới vươn mình thu được thắng liên tiếp mà j u ven tú phẹ dạ dạ thì lại khá là khổ rồi Giá i cao t ế ngoại n c h g o CGI truyền hạng anh vẫn nằm ở dẫn trước địa vị chim khách quân đoàn l i ệ u cá sổ ở vừa mới qua đi thời gian một tháng bên trong rốt cục bị phiền thoái không nhỏ thiểm điện sát tay mặc cổ ẩn cùng người ngoài hành tinh z o n a n o thương thiếu để dịp cắt 433 chiến thuật hệ thống triệt để tan vỡ mà ở tân 442 chiến thuật chưa hề hoàn toàn rèn luyện thành công tình huống chim khách tại quá khứ bốn cuộc tranh tài bên trong vẹn vẹn được hai hòa hai phụ chiến tích bản g tổng sắp dẫn trước ưu thế bị treo si truy chỉ còn dư lại hai phần đây thực sự là còn chưa là phiền toái lớn nhất dịp cắt đối mặt chủ yếu nhất phiền phức là mùa giải này mới vào cuộc khởi trùng phong endy cạ dồn là một cái trời sinh không an phật chủ ở nửa tháng tới nay hắn trước sau bởi vì say rượu lái siêu tốc đánh gặp bạn gái đêm kh trở thành toàn nước anh truyền thông quan tâm đối tượng mà tuổi trẻ andy cạ dồn không bị kiềm chế cùng hung hăng để tự người điên ly và ở tới nay vẫn lấy cua đồng xưng nịu cá sổ phòng thay đồ bất chi bất giác địa bắt đầu tràn ngập một luồng không cua đồng bầu không khí tại đây dạng trí mạng bước m ặ t đối mặt này một loại phiêu đến quá cao andy cạ dồn thiên nga đen dịch cắt lại một lần nữa bộc lộ ra hắn ở dạy học barcelona thời đại ngược điểm trí mạng quá yếu lòng ở h ân cùng jonaldo bị thương thiếu trận tình huống cạ dồn cùng nicolas chỉ trở thành cầu mà không thể thu được hàng tiền đạo đạt được tay đặc biệt là cạ dồn thân cao sức mạnh cùng không trung ưu thế càng là đội bóng tối không thể thiếu chiến thuật điểm tựa ở tình huống như vậy trên người đầy áp lực thật lớn thiên nga đen vẫn chưa tra cứu ngầm đồng ý c ả dồn một loạt không bị k i ể m chế hành vi lý thống phạm bận bịu argentina đội tuyển quốc gia sự tình gần nhất khoảng thời gian này vùi đầu vào nịu cá sổ trên người tinh lực cũng không nhiều đợi được lao lý phát hiện sct g ê m tình huống có chút không đúng lắm vì thời điểm sự tình đã kinh biến đến mức g â y go không thể thu thập sáu ngày mùng ngày ba tháng mười một nước anh truyền thông s u n nịu tạm tợ ở cùng ngày đầu bản đồ đề đột nhiên lộ ra ánh sáng một tổ làm cho cả n o ạ i hạng anh nhấc lên sóng lớn m ê n mông bức ảnh cứ việc hình ảnh có chút mơ hồ không rõ. thế nhưng người quen thuộc vẫn là rất nhanh sẽ phân biệt ra được c ố sự phát sinh bối cảnh ngay ở nữ cá sổ dịt b u ồ n trụ sở huấn luyện trong hình một cái thân người cao to cầu thủ chính đang hung v ẩ y chính mình xa hoa lớn bằng nằm đấm tàn bạo mà cùng đánh chính mình đội h ư u cái kia dữ tợn đến v ặ n b ẹ o khuôn mặt khiến người ta trong lúc hoảng hốt cho rằng dịt b u ồ n trên sân huấn luyện đang tiến hành là một hồi sinh tử đấu v õ united state tetsu danh chiêu lòng đất chợ đêm trận đấu q c ủ n anh mà không phải bóng đá huấn luyện andy cạ dồn trên sân huấn luyện đánh đập đội h u taylor cạ dồn trong khi huấn luyện ra tay đánh nhau du a n ma ta khuyên can gặp xui xui x chelsea đối mặt đại thời cơ tốt cấp tốc thành danh để hắn lật lối dịch cắt dung t ú n g c ả dồn tờ giờ mi ở lít tối đại sử văn n u cá sổ bạo phát nội loạn trong lúc nhất thời toàn bộ nước anh đều biết phát sinh ở dịp bổn trụ sở huấn luyện bê bối chim khách đội phó sở ti vần tay lơ cùng ngôi sao mới a n d y c ả dồn ra tay đánh nhau nắm bị đánh thành hàm dưới sương nước mà thân là câu lạc bộ chủ tịch lý thống phạm lúc này chính đang argentina trong nước khảo sát ngôi sao mới ô tamen d i biểu hiện hào không biết chuyện argentina sắp đối mặt cuộc chiến sinh tử liên lụy lao lý phần lớn tinh lực mãi cho đến hắn vội vã chạy trở về nước anh trong nước nữ cá sổ trợ lý huấn luyện viên alan sơ cầm đội bóng báo cáo cùng truyền thông đưa tin đi tới lao lý văn phòng tận đến giờ phút này thân là câu lạc bộ chủ tịch lý thống phạm mới biết ở chính mình câu lạc bộ đến cùng phát sinh cái gì mở lờ gờ bao giờ tay lơ xương nước d u a n m a ta khuôn mặt bầm tím đến cùng là xảy ra chuyện gì ở nữ cá sổ vì sao lại xảy ra chuyện như vậy lý thống phạm kiên nhẫn xem xong hết thể đưa tin nhẹ nhàng đem báo chí thu dọn được thả ở trên bàn làm việc bình tĩnh mà hỏi thế nhưng đã cực kỳ quen thuộc lý thống phạm tính khí alan sơ nhưng từ cái kia một đôi thiêu đốt phẫn nộ trong ánh mắt nhìn thấy sở tòm sắp tói khúc nhạc dạo hắn không do dự đem cùng ngày chuyện đã xảy ra đầu đôi đ ị a n ó i ra lần này không nghe thì thôi vừa nghe l ử a g i ậ n không thể ngăn chặn đ ị a ở lý thống phạm trong lòng cháy lương thực hắn không nghĩ tới ở newcastle lại gặp xảy ra chuyện như vậy tuyệt đối không thể chịu đ ư ợ c ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vượt mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm bốn mươi mốt điên cồn phóng giết chương năm trăm bốn mươi mốt điên cồn phóng giết ha khà kh con mẹ nó ngươi thiếu một chút sạn đến mắt cá chân ta làm sao lẽ nào ngươi muốn nếm thử ta nắm đấm thép lợi hại sao c ả dồn như là một con nổi giận bò đực một cái bóp lấy bạ dạ g ì cái cổ nói thật em đi c ả dồn thật sự không thế nào để mắt cái này gọi là bạ dạ g ì người hà lan đáng tiếc một m chín mươi ba to con đá bóng biểu hiện nhưng như là một cái đàn bà đặc biệt là đá bóng tư thế lại như là vừa mạnh mẽ phá thân tây ban nha lao s ử nữ c ả dồn cảm thấy đây chính là vì cái gì mình bị đè bạn đến đội chủ lực không lâu liền đã trở thành đội bóng không thể thiếu chủ lực hưởng thụ công thành g i n h toại hoa tây mỹ nữ cùng tiếng vỗ tay mà đáng thương bạn dạ gì, nhưng đến như là thẳng hệ như thế chờ đợi đáng thương thay thế bổ sung ra trận cơ hội chịu đựng phan bóng đá suy thanh mà hiện tại cái này chết tiệt nương nương khang lại dám ở trong khi huấn luyện làm ra lớn như vậy động tác lại dám dâm đến chân của mình lưng cái này chết tiệt con hoang lẽ nào hắn muốn muốn đánh nhau sao mà đáng thương bạn dạ gì hiển nhiên không có ý thức đến chuyện gì xảy ra hắn bị cạ dồn bấm có chút hô hấp không khoái nỗ lực muốn giải thích ha nd mau b u n g tay đây là đối kháng huấn luyện thi đấu ta chỉ là bình thường cướp đoạn mà thôi hoa、wow, bình thường cướp đoạn quá t u y ệ n cạ dồn cười ninh ninh đầu trong cổ chuyền đến một trận rắc rắc vang lên giòn rã đột nhiên hắn một ngụm nước bọt thổ ở bạ dạ d ì trên mặt sau đó tàn nhẫn mà một cước đem người hà lan đ á văng khinh thường cười con hoang lại còn dám mạnh miệng c ả dồn nhấc lên chân của mình chỉ chỉ lại là một ngụm nước bọt thằng con hoang xem cẩn thận ngươi cái này kết nối với chẳng cơ hội cũng không chiếm được kẻ đáng thương đây là cái gì aha đây là đã vì làn hữu cá sổ đội chủ lực đã đánh vào mười lăm hạt ghi bàn chân hoàng kim như thế chân con mẹ nó ngươi lại dám dùng lớn như vậy động tắc đến data mà ngươi này cả dồn tự hồ lại nghĩ tới ngày hôm qua bởi vì lần thứ hai đánh đập bạn gái mà bị cảnh sát cục gọi đến gây go sự tình hắn túi đầu nhìn thấy b à n dạ gì dùng tức giận ánh mắt nhìn mình muốn phản kháng dáng vẻ không khỏi trong lòng tức giận giơ chân lên lại muốn đạp xuống vào lúc này sân huấn luyện trên sân đội hưu rốt cục phản ứng lại chuyện gì xảy ra h o ân bị thương sau khi tiếp nhận thành vì là đệ nhất đội trưởng sở ti vần tay lơ cách đến gần nhất tiểu số mạng ngay lập tức xông lại tàn nhẫn mà đ ẩ y ra cả dồn được rồi n đi ngươi biết mình đang làm gì sao ngươi nhất định phải hướng về nạ sở xin lỗi chuyện vừa rồi chúng ta đều nhìn thấy ngươi làm quá phận quá, đáng. quá đáng. cá dồn chỉ chỉ mũi của chính mình cười đột nhiên sắc mặt trở nên dữ tợn xông lại quay về tay lơ c ầ m chính là một q u y ề n ẩm một tiếng văng giòn tay lơ theo tiếng ngã xuống đất cá dồn bám vào chính mình áo ngực dích đào con mẹ nó ngươi dám đợi ta ngươi tính là gì đội trưởng trên một hồi cái k i a bóng là làm sao ném ấ n ha con mẹ nó ngươi bởi vì một cái nho nhỏ liền thay thế bổ sung đều đánh không lên con hoang đợi ta trên sân huấn luyện những người khác lần này đều kinh ngạc đến ngây người liệu cá sổ trên sân huấn luyện xưa nay chưa từng xảy ra quá như thế bạo lực một màn tay lơ k h ỏ miệm chảy ra màu tươi đầu óc của hắn tự hồ bởi vì cái kia ký đòn nghiêm trọng có chút say x e mà những người khác trong lúc nhất thời cũng bị sắc mặt giữ tợn endy cạ dồn làm cho khiếp sợ cái này thân cao một mét hơn chín tráng hắn như là một con ma quỷ như thế gào thét vừa lúc đó đừng trong đám người có người lao ra không chút lưu tình địa một cái tắt tàn nhẫn mà phiến ở endy cạ dồn trên mặt là vóc dáng nhỏ du an ma ta endy ngươi biết mình đang làm gì sao con mẹ nó ngươi không xứng ở tại đội bóng này không xứng du an ma ta như là một con bị đoạt đi rồi phối n g ẫ hùng sư phẫn nộ dích đạo vào đúng lúc này hắn cảm giác mình trong lòng có một khối đê đập như là đ à o ra một đạo miệng lớn đầu mùa giải lý thống phạm bởi vì bệnh tật rời đi đội bóng này để hắn cảm giác được lập tức mất đi phấn đấu mục tiêu hắn phi thường phi thường muốn bảo vệ tòa này chính mình thu được vinh quang vì đó phấn đấu sân vận động thế nhưng hết thệ đều đang thay đổi người hà lan dịch cặn làm rất tốt t i ế t nối chính là cũng không n ộ n mang cho du an ma ta lý thống phạm có thể mang đến loại cảm giác đó mà andy c a r ồ n ở du an ma ta xem ra mặc kệ hắn ghi bản năng lực rất mạnh mặc kệ hắn có thể hay không vì là sgt mang đến thắng lợi Mặc kệ chí h ắ nói là lực chủ c thật ca dồn g hăng như gần trước đó chuyển ra một loạt chơi gái đánh gặp bạn gái cùng với lục bình quân hoàn trở hành vi đã để du al ma ta nhẫn l ạ i đến cực hạn mà hôm nay ca dồn hành động đã để tây ban nha tiểu tử vô cùng phẫn nộ đây chính là người cao một bảy mươi m thể trọng chỉ có 68kg, hắn có can đảm cái thứ nhất xuống lên, cho thân cao một M94, thể trọng 83kg, cả dồn mạnh mẽ một bạt thai chỉ hắn cho mạnh nhân. can xuống lên, cũng rồn nguyên 68kg 83kg có có cái cao cả đảm M94, mẽ vừa nãy một khắc đó dù a n ma ta âm thanh có chút run r u dậy nhưng này không phải là bởi vì sợ sệt mà là bởi vì khó có thể ức chế sự phẫn nộ mà bị đập một bạt thai c ả rồn loại kia đau rát đau hầu như là theo bản năng mà một cái chiếm lấy ma ta mặt lựa g i ậ n tiêu đốt lý trí của hắn tự mình cảm giác tôn nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu chiến hắn muốn lập tức đem trước mắt cái này vóc dáng nhỏ sẽ thành mảnh vỡ thế nhưng hắn cũng không dám khi hắn nhìn rõ ràng trước mắt người này là du a n m a t a sau khi cạ dồn l ử a giận như là bị không độ nước đá r ộ i thấu như thế trong n g á y mắt tắt cứ việc ngưng cuồng thế nhưng cạ dồn cũng rõ ràng hiểu biết ở bây giờ s c t g -m, có mấy người là hắn tuyệt đối không t r e o trong nổi ngoại trừ bị thương tu dưỡng đội bóng lãnh tụ ẩn cùng ronaldo trước mắt du a n m a t a thình lình chính là một người trong đó bởi vì ở to lớn newcastle không ai không biết cái kia thống trị mảnh này thảm cỏ xanh người đối với du almata có cỡ nào yêu thích người kia một tay nâng đỡ cái này tây ban nha tiệu trú lùn quan hệ của bọn họ lại như là phụ tử bình thường thân mật hơn nữa Càng trong ọ n hơn chính Duhan bản thân ở trên sân bóng cũng g yếu thực lực, c là, làm Mata ở h ắ đã sớm trở thành t h à n phòng con c n Duhan Mata, chính làm người điên Li ộ t khối việc alan giờ đem ngày đó phát sinh ở trên sân huấn luyện sự tỉnh tự thuật xong xuôi uống một hớp nước do dự một chút lại nói lee vốn là c lắc lắc sợ sửng sốt một chút nhóm cái đã hiểu rõ lý thống phạm ý tứ xác thực lúc đó nếu là có a lan sở mít ở đây phỏng chừng cái này nữ cá sô đệ nhất bánh nam sẽ đem end đi cạn dồn nha đánh một người cũng không còn phải biết tuy rằng không có cạn dồn c h ổ người thế nhưng sở mít ở đánh nhau phương diện này trình độ đã sớm lô hỏa thuần thanh giống như mata alan s m i t h cũng là trật tự giữ tình người đúng s m i t h bị mắc bệnh cảm cúm bị đội y yêu cầu về nhà nghỉ ngơi khôi phục một mặt chuyển nhiễm cho hắn đội hưu được rồi vậy ta hiện tại biết rồi lý thống phạm n ú g v a y alan ngươi cảm thấy ta nên đem chuyện này giao cho phờ giang đi xử lý vẫn là ạch vẫn là ta tự mình tới sờ nghiêm túc suy nghĩ một chút nói l ý ta chỉ có thể nói dựa theo ta ở trong mấy tháng này đối với phờ giang hiểu rõ nếu như toàn quyền giao cho phờ g n g xử lý ta nghĩ kết quả cuối cùng sẽ cùng ngươi hy vọng cách biệt rất lớn Vậy cũng của ràng ngươi. tốt, ta rõ ý lý thống phạm đột ứ thức n lên đến chính chuyện này nghị tiên cùng răng nói chuyện. hắn. nói, nhấc chân hướng bên ngoài phòng diện đến. Alan. thống g gọi lý làm Lý điều, đi đi đ vô vô vai, về việc sở ở ta Ta Ha, có trước, trước thờ phạm xử nhiên gọi lại sờ có câu nói ta vẫn luôn muốn nói cho ngươi n u cá sổ một ngày nào đó sẽ là ngươi có điều trước đó ta hy vọng ngươi có thể từ thờ răng trên người học được nhiều thứ hơn sợ không có xoay người chỉ là dừng một chút liền rời đi văn phòng lý thống phạm bất mãn mà bĩu môi nhật nha a lan cái tên này hiện tại càng ngày càng k h c sau m ộ ư ơ i phút vẫn là l ý thống phạm chủ tịch văn phòng ý của ngươi là phạt tiền một vạn bảng anh đối nội ngừng thi đấu một hồi xin lỗi hạch nếu như ta không có lý giải sai liền nhiều như vậy đúng không hồn ỉ phờ răng d t cắt từ l ý thống phạm trong lời nói cảm nhận được nồng đậm bất mãn hắn đương nhiên cũng rõ ràng như vậy xử phạt đối với c ả dồn hành vi tới nói quả thực là rộng lớn đến nhân tử thế nhưng cân nhắc đến lựu cá sổ hiện nay ở giải đấu bên trong tình cảnh như vậy ngồi tựa hồ mới là lựa chọn tốt nhất hắn chỉ có thể cười giải thích ly ta biết ngươi luôn luôn đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu nghiêm ngặt thế nhưng ở ẩn cùng jonano đều bị thương tình huống c ả dồn là đội bóng hiện tại ngoại trừ chỉ ở ngoài duy nhất ổn định đạt được điểm đội bóng cần thành tích f a n bóng đá cần phải thắng mà c ả dồn có thể làm những người khác đều làm không được được rồi p h ờ r ă n g xin lỗi như vậy ngươi c h ư a hết nghe ta nói lý t h ố n g phạm đứng lên đến đánh gãy dịp cắt tố khổ hắn suy nghĩ một chút lại nhìn dịp cắt biểu cảm trên gương mặt như là đang suy nghĩ cái gì n h ì n một chút cuối cùng vẫn là nói ra nghe p h ờ r ă n g ta rất tôn kính người vô ý m ạ n phạm thế nhưng có mấy lời ta vẫn muốn nói với ngươi dựa hay lắng nghe d ị cắt nhún bay l e nói thật nói tới chỗ này không giống nhau không chờ di cắt trả lời lý thống phạm trực tiếp đưa ra đáp án ngươi đối với đội bóng kỷ luật yêu cầu quá mức phân tán hoặc là nói n như thế nào đây ta vô ý mạng phạm hoặc là bởi vì ngươi tính cách quyết định lại như ngươi ở barcelona thời đại cứ việc ngươi sáng tạo dở i ả m tim hay dẫn dắt hồng làm quân đoàn hầu như chinh phục toàn bộ thế giới thế nhưng ngươi cảm thấy đến cùng là nguyên nhân gì để ngươi cuối cùng mất đi đối với đội bóng không chế đây dịp c á t há mười ba muốn nói cái gì thế nhưng không nói ra là bởi vì barcelona tầng quản lý vong ân phụ nghĩa là bởi vì các cổ động viên lòng tham không đáy là bởi vì hê tô ho không phục quảng giáo là bởi vì jona di no sa đọa tựa hồ cũng không phải lý thống phạm nhất một miếng cà phê trong ly dưới cái nhìn của ta kỷ luật cùng thành tích là ngang nhau trọng yếu đồ vật hoặc lời à nói nghe không hay lắm gadio là ở về điểm này liền muốn so với người thông minh rất nhiều dị cắt xứng sờ một lát túi đầu nhấp một miếng trước mắt trong luli đã làm lạnh cà phê sau đó bưng lên đến uống một hơi cạn sạch thần sắc phức tạp địa nhìn một chút ly thương phát không nói một lời xoay người rời đi p h ờ rằng ta chờ mong ngươi có thể rõ ràng ý của ta đương nhiên ở cải thiện đội bóng thành tích phương diện ta nghĩ ta có thể cho ngươi một ít trợ giúp nhìn dịp cắt bóng lưng lý thống phạm đứng lên đến vô cùng tinh tướng điện nói một câu năm nịu cá sổ phòng thay đồ bê bối bị s u n nịu tạm tận lộ ra ánh sáng sau khi nhất thời hấp dẫn châu âu đông đảo truyền thông quan tâm bây giờ chim khách quân đoàn tự thân sức mạnh to lớn cùng không ngừng quật khởi địa vị nhất định một điểm gió thổi cỏ lây đều sẽ hấp dẫn lượng lớn nhãn cầu chú ý đây chính là thân là nhà giàu chỗ tốt cũng là chỗ hỏng có điều cân nhắc đến dựa theo trang tin onlit lịch, lịch thi đấu sắp xếp sắp tới đem đến vòng bảng thi đấu bên trong dịt cắt muốn dẫn đội đi tới nukem khiêu chiến barcelona đây đối với đã từng bị nukem vứt bỏ dịt cắt là một hồi cực kỳ trọng yếu trận chiến báo t h ủ lại thêm chi n u cá sổ phương diện hay bởi vì j o n a đầu cùng ấn bị thương thiếu binh thiếu tướng đại đa số truyền thông dự đoán cùng đội h ư u ra tay đánh nhau andy c ả dồn đem phải nhận được dịt cắt tha thứ hơn nữa từ dĩ vang tiên nga đen dạy học phong cách đến xem h ã n tuyệt đối là loại kia yêu thích nhân nhượng cho v ê n chuyển huấn luyện viên andy cạ dồn ở trước mắt chim khách bốn trăm thế nhưng tiếp đó sự tiến triển của tình hình làm cho tất cả mọi người đều hạ phá k í n h mắt newcastle ở chính thức trang web tuyên bố phá hoại đội bóng bầu không khí nghiêm trọng trái với đội bóng tỷ lệ tuổi trẻ tiền đạo nd cạ dồn bị nơi lấy ba vòng lương tuần phạt tiền đồng thời sẽ bị vô kỳ hạn dưới phóng tới dự bị đội hơn nữa so với này càng thêm nghiêm khắc chính là newcastle đem vị này tuổi trẻ trung p h o n g nhất giá ba mươi lăm triệu bảng anh giá trên trời phí chuyển nhượng công bố nếu như có đội bóng đối với cạ cả dồn cảm thấy hứng thú có thể dùng cái giá này bất cứ lúc nào từ fct đem người mang đi tin tức vừa ra anh k i ế p sợ tất cả mọi người đều cảm nhận được nữ cá sổ câu lạc bộ ở giữ gìn đội bóng bầu không khí phương diện quyết tâm như vậy xử lý bằng trực tiếp phong giết tiền đồ vô hạn nd c ả dồn ở s c t g m tiền đồ hiển nhiên đáng thương nd c ả dồn lần này đụng phải t h i ế t bản đối với chuyện này xử lý trên rất nhiều người nhìn thấy người điên ly bóng người bởi vì loại này sấp xỉ với hại người hại mình điên cuồng phong giết phương thức ở nữ cá sổ cũng không phải đệ vừa xuất hiện lúc trước tiền đồ vô hạn nước pháp trung vệ mã mạ đủ sạc cổ cũng là bị người điên ly dùng phương thức như thế đưa đến ạ bèn nhìn kết quả như thế để những người chờ xem nữ cá sổ chuyện cười người thất vọng mà tiếp đó truyền thông cùng f a n bóng đá sự chú ý từ từ chuyển đến hai ngày sau ở nukem cử hành không chín m ộ t mươi mùa giải trang tí honlit vòng bảng thi đấu thứ hai đến một vòng dịt cắt vật đổi sao rời sau khi lại về nukem bị coi như là vòng này vòng bảng thi đấu tiêu điểm cuộc chiến ở mất đi học ẩn ronaldo liều lĩnh địa phong giết andy cạ rồn sau khi new c a s t l e trên hàng tiền đạo chỉ còn dư lại nicolas chỉ một cái chính tông tiền đạo đây đối với quen thuộc với tấn công dịt cắt tuyệt đối là một cái thiên đại vấn đề khó phải biết bây giờ barcelona lực công kích có thể nói khủng bố chỉ ở chiến bại galiola hướng về người cạ lộn ì h chứng minh năng lực của chính mình thành công báo thù di cắt đem đối mặt nghiêm túc khiêu chiến có thể thiên nga đen chỉ có thể tự dứt lấy đủ. toàn thế giới đều ở mọi mắt mong chờ nam dịp bổn trụ sở huấn luyện sắc trời đã rất muộn tuyết hậu vùng ngoại ô có vẻ trống trải xa xa mơ hồ chuyển đến cho sửa tiếng huấn luyện viên trưởng văn phòng vẫn đèn sáng dịp cắt ở sau khi huấn luyện kết thúc cũng chưa có trở lại nơi ở mà là trở lại văn phòng vì chính mình x ô n g tới một bao nồng đậm cà phê ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ mà lật xem lý thống phạm ở một canh giờ trước đưa tới một phần nựu cá sổ chiến thuật mới nhất thiết tượng tư liệu bốn trăm năm mươi mốt trận hình dịp cắt n h u nhũ mày chiến thuật như vậy thay đổi hắn không phải là không có nghĩ tới thế nhưng theo tư liệu bị từng tờ từng tờ địa vượt qua đi dịp cắt lông mày dần dần mà gián ra thiên nga đen trong mắt lập lòe kinh hỷ ánh sáng người điên ly xác thực là một cái thiên tài trong thiên tài cùng thời khắc đó sân bóng fc tkem các chủ tịch văn phòng cứ việc sắp trời rất muộn thế nhưng lý thống phạm cũng lưu lại bởi vì ở lao l ý trong phòng làm việc đến rồi một cái đặc thù khách mời andy c a z o n cái này chính đang gặp n e u cá sổ câu lạc bộ từ trước tới nay nghiêm trọng nhất trừng phạt người trẻ tuổi túi đầu đứng ở lý thống phạm trước bàn làm việc diện to con là đến xin lỗi khẩn cầu lý thống phạm tha thứ chủ tịch tiên sinh ta vì là hành vi của chính mình cảm thấy xấu hổ ta là tới hướng về ngài x ắ m hối ta gây go thái độ thiếu một chút phá hủy nghề nghiệp của chính mình cuộc đời hy vọng ngài có thể tha thứ cả dồn thái độ vô cùng chân thành thậm chí có chút ăn nói khép nép thế nhưng lý thống phạm nhưng từ người trẻ tuổi này nghiêm trọng nhìn thấy một vệ lập lọi hùng quang mà cái k i a đang nói chuyện khoảng cách quật cường nhết lên khoe miệng cũng b á n đi thiếu niên nội tâm chân chính ý nghĩ Hương chi, Lao lý đã sớm thông qua cảm giác được câu lạc bộ đối với mình không công bằng đang suy nghĩ sự lựa chọn của chính mình tuyệt không chỉ là xin lỗi đơn giản như vậy ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen ba dô đen cầu vuột 10 đồng mỗi cuối chương ba dô đen chương năm trăm bốn mươi hai cuộc chiến sinh tử giáng lâm chương 542, cuộc chiến sinh tử giáng lâm, lâm. ngươi muốn rời đi nựu cá sổ đúng không lý t h ố n g phạm nhìn endy cạ rồn trong lòng hơi động đột nhiên nghĩ đến một chuyện do hỏi ta rất h ế u kỳ ly vừa bôn đến cùng cho ngươi lái xảy ra điều gì điều kiện câu nói này vừa hỏi ra endy cạ rồn như là chấn kinh sư、tử. trong nháy mắt ngẩng đ u lên tại đây cái hung hăng thiếu niên trên mặt giờ khác này tràn ngập khó mà tin nổi khiếp sợ hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải lý thống phạm đến cùng là làm sao biết li vờ b ô n đã trong âm thầm liên hệ chính mình phải biết chuyện này hắn làm nên phi thường phi thường bí ẩn liền ngay cả cái k i a ỉn h lần tam đảo không lọt chỗ nào x u n nịu tạ t ạ n tạ tạ ra gì đều bị hắn dễ như ăn cháo địa chè giấu lý thống phạm bí mật quan sát nd cạ dồn vẻ mặt trong lòng có chừng mấy phần hiệu ra fm hai n h ệ thống bên trong ở nd cạ dồn cá nhân thuộc tính bên trong chuyển nhượng cùng hứng thú liền cái thuộc tính hạng bên trong đều rõ ràng địa tiêu ra the dẹp l i vừa b u ô n đối với vị này ngồi sau mới cảm thấy hứng thú lao lý vừa nãy chỉ có điều là thăm dò một hồi mà thôi qua nét mặt của c ả dồn xem ra tây ban nha béo ú bơ ni tê vung vầy cái quốc quả nhiên đã đánh đến nịu cá sô góc tường nghĩ tới đây lý t h ố n g phạm nhàn nhã địa sau này một nằm dựa vào lưng ghế dựa đem chân đáp đến trên bàn làm việc cười nói a n d y ngươi hẳn phải biết ta căm hận nhất chính là lời nói dối cùng phản bội mồ hôi lạnh từ a n d y c ả dồn trên c h á n từng tầng từng tầng địa xông ra nói cho cùng mặc kệ như thế nào đi nữa ngông cổng như thế nào đi nữa hung hăng như thế nào đi nữa bạo lực hắn còn chỉ là một cái còn kém hai mươi bốn g à y mới miễn cưỡng muốn quá hai mươi tuổi sinh nhật tiểu t ử mà thôi c ả dồn dám sinh thể ngồi ở chính mình đối diện cái này có chút g ầ y yếu nam nhân hắn chỉ cần một cái tay là có thể đem dễ dàng n h ấ t lên đến ở bốn năm giây thời gian bên trong không có chút hồi hộp nào mà đem hắn đánh thành đầu h e o thế nhưng hắn không dám một loại không hiểu ra sao địa đến từ tâm linh hoảng sợ còn có còn có cái kia từ hai năm trước bắt đầu liền thật sâu cắm rễ ở dòng máu của hắn bên trong sùng bái để c ả dồn đang đối mặt người điên ly thời điểm hắn cái kia một thân bắp thịt rắn chắc cùng từ lúc sinh ra đã mang theo tính tình nóng này đều sẽ trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng đúng c ả dồn sùng bái người điên ly trên thực tế ở newcastle thậm chí ở toàn bộ nước anh có rất ít bóng đá thiếu niên không sùng bái cái này đến từ chính phương đông thần bí quốc gia c ổ người trẻ tuổi ferguson cùng e g o tại quá khứ năm tháng bên trong chinh phục tờ giờ mi ở l i t p thế nhưng người điên ly càng thêm gần kể các thiếu niên tuổi tác nhưng là hai vị giáo phụ vĩnh viễn cũng không cách nào vượt qua ưu thế những người ở nước anh chi chít như sao trên trời trường bóng đá ở to to nhỏ nhỏ đội thanh niên bên trong tùy ý mô hôi tràn ngập đối với bóng đá yêu quý các thiếu niên sáu nghìn bảy mươi phần trăm đều sẽ lấy người điên ly làm thần tượng nd cạ dồn chính là những thiếu niên này một người trong đó hắn sùng bái người điên ly khát vọng ở người điên ly dưới trướng đá bóng lại như juan mata cùng marcelo lại như là z o n a n o giống như hảo ẩn ở người điên ly dưới trướng ngang dọc dưới bóng đá thu gặt vinh quang thế nhưng nếu như thời gian chạy ngược có thể lại cho hắn một cơ hội để trên sân huấn luyện sự tình một lần nữa phát sinh một lần như vậy có thể kết quả sẽ không có b ế t bát như thế cắt đĩ cạ dồn sẽ cố gắng khống chế lại chính mình cái tia từ lúc sinh ra đã mang theo hung bạo tinh khí đáng tiếc tất cả cũng không kịp vo đã mẹ không sợ、rơi. đây chính là a nd y cạ dồn đang bị câu lạc bộ phạt nặng sau khi tâm thái cũng là hắn tại sao đồng ý có môi giới đứng ra sắp xếp cùng l i v e r p o o l câu lạc bộ bàn bạc đề nghị phải biết hắn hành vi như vậy cùng phản bội đã không hề khác gì nhau a nd y ngươi thật sự muốn đi l i v e r p o o l sao lý thống phạm âm thanh từng chữ từng câu địa chuyển tới cạ dồn mà hơn nhiều thiếu niên không biết nên trả lời như thế nào khóc dòng dòng địa nhận sai vẫn là vì duy trì chính mình vậy cũng thương tự tôn từ chối toát ra bất kỳ hối hận ý nghĩ cạ dồn ngơ ngác mà nhìn vẫn lười biếng nằm ở trên ghế lý thống phạm rơi vào trầm mặc sáu hai ngày sau cả thế gian nghe tên lu kem đại sân bóng có thể chứa được một trăm hai mươi nghìn vạn người khán đài không còn chỗ ngồi toàn này sân bóng từ trước đến giờ đều là la liga thậm chí có thể nói là toàn thế giới hot nhất sân vận động một trong làm trên khán đài mười hai vạn f a n bóng đá ở cùng trong nháy mắt nhảy lên hoan hô ngươi có thể cảm giác được đại đ i ệ u rung động cùng bầu trời gọn sóng nơi này là trên thế giới hùng vĩ nhất bóng đá nghệ thuật cung điện nơi này có trên thế giới mạnh mẽ nhất đội bóng điên cùng nhất cổ động viên ưu tú nhất ngôi sao bóng đá hoa lệ nhất thế tiến công nơi này là barcelona mà hôm nay hai lệ t ê u nu ngạo、so、vãng càng thêm cùng cùng khí, so kem với vẻ có t hạt ê điên huyên điên m hôm một Mà đẹp coi gia cuồng cùng như Ban nhà cuồng không cùng ngày nay cũng trên quốc lệch hồ khí, Tây áo, so là tựa t bị bầu bậc. ra, o h h như thế nhân, hai người, hai hạt ghi à là n điên cuồng diện nguyên người, cục bóng n người, người điên cùng dịch Hai dịch Hai ly cắt. hạt b leo messi hoành hành vô kỵ hai mươi mở sau khi quỷ dị khoảng cách xa lốp bóng còn có nico lát chỉ ở khoảng cách không thành không mét nơi không thể tưởng tượng nổi ngư dược xuống đỉnh chín trăm một mươi mùa giải trang tv vòng bảng thi đấu thứ hai đến một vòng la liga người khổng lồ barcelona sân nhà n ê n chiến ở giờ mi ở lít tân quý n u cá sổ tiêu điểm chiến gây nên thế giới giới bóng đá quan tâm đã từng đem barcelona chèn ép căn bản không nhắc nổi đầu lên người liền ly đã từng đem barcelona từ thất bại hoàn toàn biên giới vãn cứu trở về một tay thành lập giờ giảm tim hai g i cát hai người này dùng không giống phương thức để tòa này sân bóng cùng cái thành phố này ghi lòng tạc dạ địa ký ức người dắt tay nhau trở lại nu kem thân phận của bọn họ là kẻ địch thi đấu đã tiến hành đến toàn trường phút thứ bảy mươi bảy nu kem bảng điểm trên rõ ràng nữ cá số một một barcelona màu đỏ tiệu chữ chính là trên khán đài mười hai vạn người là chi điên cuồng gạo thét hò hét dít gạo múa nguyên nhân savi inieta savi messi bốn gào gào gạo còn kém một tí k ẹ o như thế điểm điểm điểm điểm messi sút gôn s á t cột dọc lệnh ra đường biên nang chuyện này thực sự là quá đáng tiếc thi đấu còn có không tới mười lăm phút liền muốn kết thúc cứ việc nù kem chi vương mai tây vì là barcelona đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đường dài bôn tập lốp bóng thế nhưng messi ghi bản sau khi vẹn vẹn sáu phút nữ cá sổ tiền đạo cắm nico lát chỉ liền nhận được juan ma ta đường biên truyền vào trong dùng một cái khó mà tin nổi ngư d ư ợ u x u n g đỉnh vì là đội khách tỷ số san bằng bất luận là gadiola vẫn là dị cắt không có ai hy vọng thi đấu cuối cùng lấy thế hòa kết cuộc bọn họ đều muốn ở tòa này sân bóng chiến thắng đối thủ thế hòa đối với hai người tới nói càng như là thất bại cân nhắc đến dị cắt đã từng vì là barcelona từng làm công hiến hiện trường bình luận viên cứ việc thú hết u y sôi trào thế nhưng ở dùng từ trên vẫn là bảo lưu đối với thiên nga đen tôn trọng có điều đối với người điên ly lời nói nhưng là không dễ nghe như vậy hông hăng người điên ly vẫn là từ chối xuất hiện ở trên đài chủ tịch hãn cùng một đám dã man nước anh ngồi ở trên khán đài điên quần gà thét Khuôn m ặ thi giữ đừng tợ n hèn mọn. Nếu như không g sắc mặt, quá h p ả cân nhắc đấu ế n thân phận của hắn bây giờ là đội tuyển Argentina h bây của giờ đội là u n l y quyết này ệ n viên, định Messi lưu trình, nói không chắc đám cổ động viên Barcelona sớm đã đem cái này đã từng nhiều lần mang cho bọn họ hai nạn ra dùng nước bọt chết đối. Nam. vượt vô Messi cái hai liêm đối. Thi lưu chết bọt đám đã đem đã chắc cho họ hỏa sớm sỉ cục cổ ra đấu, ở thời gian từng giọt nhỏ trôi qua bên trong chậm rãi hướng đi kết thúc bất luận là barcelona vẫn là nữu cá sổ hai bên đều ở liệu mạng đến toàn lực tấn công thi đấu tiến hành đốn lửa tung tóe ở nukem cùng được xưng toàn thế giới thế tiến công đệ nhất hồng l a m quân đoàn đánh đối công d i a t ẹn ấn lại một lần nữa c ả m nhận đ ư ợ c ngày xưa t h nhất huấn luyện viên trưởng phong thái. ế giới trưởng viên tốt Zikath luyện Benson, đại nao đang nhanh chóng bay lộn thiên nga đen không phải không thừa nhận lý thống phạm cách làm là đúng ở lấy thế lôi đỉnh xử lý en đi c ả rồn sau khi đội bóng bầu không khí ở cực đoan thời gian bên trong vì đó biến đổi ngưng tụ thành một khối t h i ế t bản sức chiến đ ấ u càng là lấy một loại để hắn cảm thấy tốc độ khủng khiếp tăng trở lại đây chính là kỷ luật sức mạnh dick t năm c h i u rất nhanh hắn lại sẽ tinh lực tập trung đến trên sân bóng lý thống phạm thiết kế này một cái bốn trăm năm mươi mốt trận hình trải qua cuộc tranh tài này kiểm nghiệm bị chứng minh xác thực là hiện nay liệu cá sồ lựa chọn tốt nhất trước đây hắn coi thường gầy yếu chỉ trên người có năng lượng vẹn vẹn đem cái này bị nước anh xưng là thiên sứ cầu thủ định nghĩa vì là đường biên tiếp ứ n g tay mà sự t h ậ t là cứ việc g chỉ không có end i cả dồn thân cao cùng lực xung kích thế nhưng hắn mang cho đối thủ hàng hậu vệ lực c h ấ n n h i ế p nhưng phải xa xa mà vượt qua cả dồn thi đấu hiệp một cái kia g i bàn liền chứng minh gì thực lực thế nhưng thi đấu tiến hành đến hiện tại bốn trăm năm mươi mốt lực công kích đã bị phát huy đến cực hạn muốn lại g i bàn phải biến chuyện nên tăng cường một tên tiền đạo vì là chỉ chia sẻ áp lực phái này a i đi đây dị cắt thực hiện đảo qua nữ cá sổ ghế dự bị cuối cùng dừng lại ở nước đức tiểu tướng thomas ml i l e r trên người lee nói là đúng ta trong tính cách đẩy giấy nhu nhược ư ớ c số muốn muốn xông ra giảng buộc đạt đến k h á c một cảnh giới nhất định phải khắc phục điều này ta nên cho mình một chút dũng khí cũng có thể cho tuổi trẻ các cầu thủ càng nhiều cơ hội dị cắt trong nháy mắt làm ra lựa chọn nữ cá sổ thay đổi người dị cắt dùng một tên giữa sân đổi một tên tiền đạo hai mươi tuổi thomas ml i ô ta chỉ có thể nói p tờ răng điên cuồng hắn đối với thắng lợi quá chấp nhất dưới tình huống như thế còn kiên trì đối công cũng không phải lựa chọn sáng suốt đối với hắn mà nói một hồi thế hòa đã đầy đủ hướng về nu kem cổ động viên chứng minh chính mình tây ban nha tv bình luận viên đối với dịp cắt lựa chọn cũng không coi trọng thay đổi người lý t h ố n g phạm đem tầm mắt từ messi trên người rút về cuộc tranh tài này lao lý vẫn luôn ở tỉ mỉ mà quan sát messi ở barcelona bên trong đá bóng quen thuộc cùng với cái k h á c cầu thủ làm sao cùng messi tiến hành phối hợp có thể nói tuy rằng người ở bên cạnh đều là nêu cá sổ p a n bóng đá lý thống phạm nhưng ở càng nhiều thời điểm đem thân phận của chính mình định vị vì là đội tuyển argentina huấn luyện viên trưởng tại đây dạng kịch liệt thi đấu bên trong muốn so với trận đấu giao hữu càng có khả năng nhìn ra messi đặc điểm cùng thiếu hụt mà sự thực là cho tới bây giờ lý thống phạm y dựa vào chính mình khủng bố năng lực phân tích đã ở trong đầu xếp vào tràn đầy một đầu tư liệu đối với vài ngày sau đá với pê du đội cuộc chiến sinh tử coi như là không bắt đầu fm hai n g h ệ thống cũng nhiều hơn mấy phần lắm mà vào lúc này dịp cắt thay đổi người gây nên lý thống phạm chú ý kha khả phờ răng rốt c u c nghĩ thông suốt sao cuối cùng đã rõ ràng rồi chính mình nhược điểm sao lý thông phạm trên mặt lộ ra nụ cười trước hắn đối với dịt cắt theo như lời nói trong đó bao hàm fm hai n r ă m m ư đối với vị này hà lan danh x o á i đánh giá dịt cắt muốn ở dạy học năng lực trên có đột phá nhất định phải khắc phục chính mình tính cách bên trong nhu nhược mà hiện tại hắn tựa hồ làm được liệu cá sổ a ha ha ta đưa ngươi từ giáng cấp khu mang tới hôm nay cứ việc c ũ n g từ trên người ngươi kiếm được hơn trăm triệu bảng anh thế nhưng ta hiện tại đã vì ngươi tìm được một cái có thể chống đỡ ngươi tranh bá châu âu d ư i bóng đá chí ít năm năm huấn luyện viên càng ngươi bồi dưỡng một cái tương lai có thể vì ngươi chống đỡ huy hoàng trí ít một thời đại trợ lý huấn luyện viên cứ việc vừa bắt đầu chính là một cái sai lầm thế nhưng có thể làm ta đều làm đến các h lúc khi khác vừa lúc đó trên sân thay đổi bất ngờ n u cá sô dựa vào vừa mới lên tràng nước đức tiểu tướng thomas l đánh vào vượt lại một bóng tỷ số sửa vì là hai một vì làm lờ kiến tạo chính là j u a n mà ta cánh thiên sứ thể hiện rồi không thua kém gì messi cấp pháp được mẹn lộ c h u y ể n bóng sau khi hắn dùng một lần tại chỗ nhanh chóng vây chân người bóng đi qua ung dung biến mất ba ca tiền vệ trụ bất ngờ sau đó trong nháy mắt ra tốc về phía trước nhanh、chủng. hoa lệ thế kỷ đại sân bóng nukem rốt cục đã được kiến thức ma ta có thể cùng messi kaka sezona đ â u cùng xưng là thế giới giới bóng đá như mặt trời ban trưa tứ đại thiên vương nguyên nhân khi này cái vóc dáng nhỏ chân chính nổi lên đến x a v i cùng iniesta năng lực phòng ngự căn bản là không có cách chế tạo ra bất kỳ trở ngại mười hai vạn người c h ơ mắt mà nhìn j u a n ma ta như là một thanh gia khỏi vỏ sau khi không huyết không về tuyệt thế bảo kiếm ở mấy g i â y bên trong đột nhiên sẽ rách ba ca trung lộ hàng phòng thủ ở vùng cấm trung lộ đưa ra một cấp trí mạng cho phe dì liên lụy quái dậy phân tán ba k trên hàng hậu vệ bích môn sự chú ý thomas mở x ế p sau xuyên v à o một cước thông minh mũi chân đâm bắn n u kem bị chiếm đóng ở cuối cùng một phút người cà tạ lỗ nỉ ạ không thể tin được gadiola bất đắc dì lắc đầu một cái như là đang hướng về mình tiền nhiệm túi đầu chịu thua vừa giống như là ở bán g i ậ n đội bóng vận khí không tốt dì c ắ t cũng không có cùng tất cả mọi người dự liệu như vậy điên cùng chúc mừng hắn vẫn còn đang suy tư lý t h ố n g phạm này g đó ở trong phòng làm việc đối với hắn theo như lời nói mà vừa nãy cải tử hồi sinh liệu đi ra này hạt ghi bản còn có trận này ở n e w c a s t thời điểm khó khăn nhất đến quan trọng nhất thắng l lại với nukem hắn thu hoạch xa xa so với một phen thắng lợi cùng đối thủ cuối đầu nhiều hơn nhiều nhiều hơn sáu chim khách quân đoàn công hãm nukem dịch tặc báo thủ thành công du a n m a t a người điên ly s ủ n g thần dùng hai lần kiến tạo chủ đạo thi đấu thiên sứ nicolas chỉ khiến người ta quên c ả dồn một hồi n g o ạ i ý muốn đối công chiến một hồi lật tung mọi người đối với thiên nga đen dạy học phong cách ấ n tượng thắng lợi để tựa hồ đã rơi vào đến trong khốn cảnh nịu cá sổ một lần nữa cuộc khởi người hà lan dạy học năng lực lại một lần nữa được che ngợp bầu trời tán tụng mà chỉ có thật sự hiểu người mới gặp có thể thấy sau lưng gì cắt cái kêu ma vương như thế bóng người đến cùng đưa đến ra sao không thể coi thường tác dụng mà vào lúc này thế giới rơi bóng đá lại một lần nữa tràn ngập nổi lên không khí sốt sắng bồ đào nha nước pháp nga argentina u r u g e nay từng cái từng cái tên quen thuộc lại một lần nữa trở thành các phương tiện truyền thông lớn qua báo c h í nhân vật chính năm 2 0 1 n g h n m m i n ă phi hận cụp thi đấu vòng loại thứ hai đến ngược vòng bắt đầu thi đấu sắp tới sẽ có người tại đây một vòng trận đấu kết thúc sau khi cáo biệt siêu phẩm tàn khốc khí thức phả và mặt toàn thế giới đều đang đợi người điên ly hai kỳ xanh trắng quân đoàn danh sách lớn xuất thế không có ai biết tại đây căng thẳng dường như mãn nguyện cung huyền khói thuốc súng bắt đầu tràn ngập tháng này g ở lưu cá sổ dịt b u ồ n trụ sở huấn luyện dự bị đội trên sân huấn luyện có một cái thân cao một m chín mươi b ố thiếu niên chính đang đổ mồ hôi như mưa huấn luyện khí trời đã rất lạnh thế nhưng cao gánh nặng vận động để mồ hôi vẫn là không ngừng từ trên người hắn chạy ra ở lạnh leo trong không khí bốc hơi lên từng trận tung bay giấc mơ cùng hứa hẹn s ư n g ngủ a n d y mỗi một cái làm sai chuyện người để muốn gánh chịu hưởng ứng hậu quả tha thứ cũng không phải dễ dàng liền có thể từ ta chỗ này được độ vận ngươi cần chứng minh cho ta xem đương nhiên ta có thể cam đoan với ngươi. tây a đối bay sắc tóc r dài mang theo mồ hôi tỏa ra sương mù ở trạng vạng mặt trời đỏ dưới bay lượn đầu trí vào đúng lúc này bước lên argentina đá với peru cuộc chiến sinh từ ba ngày trước lý thống phạm công bố argentina đội tuyển quốc gia hai mươi ba người danh sách lớn Thủ Môn v ị trí. Zo Mezo, Senzozo Mezo, Tazi, Oscar Sertazi, c ù n g t ờ g i a n g s ô l ệ học g i o n g c o h à n g h ậ u v e t Vici Zavie Zenetti, Zavie h Zenetti, Nicola Burli So, Nicola s e b e r l i Sasso, Insu, Insua, Gonzalozo Ego, Gonzalozo m e g ầ n Nicola o t a m e n i Nicola s o t m e n i Samu N, Ranbe Samu N, Demi c l l y Martin Demi Chelly, Balai Tap, Pabloza Balita, Tin v ệ t u Vici, Cambia So, Ete Bang Sambi Asso, Fernando Gago, Ferendo Gago, g i m a sân p h ư a n g diện di chân mờ dô men di chạy g i p a s c a r giả vi hề pascal di mang gì a di mang nguyễn a leo messi leon giờ msi ma xì dô hùa ý gờ ma xì dô ziger et ma et ma tiền đạo p h ư ơ n diện g o n z a l o higa in higuen sepzo a ghizo sepzo a ghizo carlos tờ vê lô sở tờ bé z d i e go mỹ lito d i e go miu y t o hớt man nết cờ dẹp bồ cờ dễ sơ bồ So、c u ngoài đệ n ra đầu toge ạ lệ sạn o với dở dồ atleti câu ngôi sao mới sạp vô ưng xanh la r i ô xạ thủ sạc mấy người cũng đang hoàn thành một lần đội tuyển quốc gia té đi nhân vật sau khi như truyền thông dự liệu như vậy là tuyển hai mươi ba người danh sách lớn đúng là lao tướng vợ làm lạc là tuyển để rất nhiều người cảm thấy bất ngờ có điều cân nhắc đến gì trần mở kinh diễm phát huy nguyên nhân cũng là rất đơn giản ngày 13 tháng 11, argentina đội tuyển quốc gia ở bù hẹn nọ sẽ dẹp tập kết sau đó lái về peju nên tiếp trận này quyết định xanh trắng quân đoàn vận mệnh cuộc chiến sinh tử ngang dọc giới bóng đá gần 4 n ă m chưa gặp được một bại người điên ly tồn tại để người argentina so sánh thi đấu tràn ngập tự tin càng có hơn một vạn cổ động viên argentina đi tới peju theo đội quan sát như vậy cổ động viên lưu động mặc dù là ở maradona thời đại cũng là khó mà tin nổi 3 đen đồng đen đen đồng trường cầu cuối cầu cu vột vột 10 đồng cuối đen, đen cầu vột 10 mối mối c h ư ơ n năm trăm bốn m sắc cơ giáng lâm huyết tính bắt đầu vê du nước cộng hòa đây là một cái thai n g ẽ n nam mỹ khu vực tiểu bắc khu vực t i ề n sử văn minh mỹ lệ quốc gia ở cô lâm bất thời kỳ càng là từng xuất hiện nam mỹ khu vực to lớn nhất đế quốc in cả đế quốc có huy hoàng cùng thần bí lịch sử có người nói châu nam mỹ nhân sinh đến sẽ đá bóng mà làm nam mỹ bóng đá đế quốc một thành viên vê du đội tuyển quốc gia tuy rằng bất luận là tiếng tăm vẫn là thực lực so với bờ g a diệu argentina Uruguay. Aza hơi chờ siêu cấp đội mạnh phải kém rất nhiều thế nhưng trong lịch sử cũng từng từng sinh ra khố bợ lặt loại này ở mười ba tràng v ợ t cục bên trong đánh vào mười bóng siêu cấp chuyển hậu kỳ ngôi sao bóng đá đáng tiếc chính là ở cả thế gian đều chú ý năm 2 0 1 n g h n m m i phi vật cục nam mỹ khu thi đấu vòng loại ở khoảng cách toàn bộ thi đấu chỉ còn dư lại hai vòng tình huống p e du trải qua mười sáu chiến thành tích thê thảm chỉ ở vào đếm ngược vị trí thứ nhất như vậy gây go chiến tích để p e du rất sớm liền cáo biệt v ợ t cục thế nhưng cáo biệt không phải là lui ra Chỉ ít b ọ n họ hội h còn có cơ c n ứ g minh một vinh quang của bản thân,、ở、trên một vòng cúng xanh trắng quân sự của ở đ o à n chiến bên trong, bọn giao họ một mươi ộ t sân k h bốn h hôm nay, bọn họ nhưng tháng r ở t à n định Nam h quyết đ Mỹ bóng ư ờ i khổng lồ đ ộ i t u y ể n Argentina sinh n từ m ư ờ i Ngày một peru thủ đô lì mạ thị lấy sân vận động quốc gia sắc trời âm t r ầ m dây đặc t r ầ m thấp mây đen như là một khối có thể ninh ra nước đến màu đen t h ă n lao chết không biết xấu hổ địa che đậy ở sân vận động quốc gia bầu trời có thể chứa đựng hai mươi năm người khán đài bị chen trúc nước chạy không lọt Nam Mỹ đường xa mà đến cổ động viên argentina chiếm cứ sân bóng đại nhiều hơn phân nửa cùng vẻ mặt ung dung ê du phan bóng đá so ra những này đường xa mà đến cổ động viên mặc dù là ở trên mặt tô vẽ dày đặc màu trắng xanh vệt sáng đều có thể nhìn ra được bọn họ nghiêm nghị vẻ mặt toát ra đến căng thẳng cùng bất an cuộc chiến sinh tử một trận chiến định tàn k h ô n tháng xanh trắng quân đoàn còn có thăng cấp nam phi vượt c ộ t một chút hy vọng bại bảng b a s hùng lương đem từ đây cáo biệt 2010 g h trăm vượt cụt bị trở thành tối bi kịch nhất khán giả hơn một vạn con mắt đồng loạt nhìn về phía đội khách chỉ huy ghế trước diện ngày hôm nay nam Mỹ bóng đá người khổng lồ vận mệnh liền vững vàng mà nắm giữ ở cái kia màu đen gầy yếu bóng người trên cũng chính là cái kia bóng người để ngàn tỷ cổ động viên argentina có thể có dũng khí mở mắt ra xem cuộc tranh tài này sân bóng một bên thượng đế người d e l h nam sắc trời càng ngày c à ngâm trầm có thể ngày hôm nay sẽ là một cơn mưa chiến đây đối với tôn trọng mặt đất phối hợp đi theo dòng kỹ thuật đội tuyển argentina tới nói là một cái phi thường gây go tin tức hai bên cầu thủ đều ở đây trên làm nóng người về du đội đã công bố thủ phát mười một người danh sách mà đội tuyển argentina người điên ly vẫn quen thuộc đem đáp án bảo lưu đến cuối cùng còn có không tới mười lăm phút thi đấu sắp bắt đầu chúng ta mọi mắt mong chờ nay trang kết quả của cuộc so tài đem trực tiếp quyết định đội tuyển argentina vận mệnh ngoại trừ thắng lợi bọn họ không có lựa chọn nào khác mười bốn thứ tham gia lớp cụt hai độ dơ lên lớp cụt huy hoàng chiến tích để đội tuyển argentina trở thành thế giới giới bóng đá công nhận đỉnh cấp vương giả chi sư thế nhưng bảng hát hùng n g ưng cũng từng bốn thứ đau đớn thê thảm địa vô duyên vượt c ộ c trận chung kết vòng 1 9 7 n n ă m bảy mươi Cô h vượt c ộ c thi đấu vòng loại chính là pê du hai độ bức hòa argentina đặc biệt 1969 n ă m ở bù E n nọ xe dạy hai hai bức hòa argentina trực tiếp xóa bỏ người sau thăng cấp vượt c ộ c hy vọng cuối cùng điều này cũng được gọi là là argentina bóng đá trong lịch sử tối t â m nhất tháng này g từ cái này về mặt ý nghĩa tôi nói ngày hôm nay cũng là người argentina trận chiến báo thủ đến từ các quốc gia bình luận viên thừa dịp thi đấu chưa bắt đầu hướng về trước may truyền hình khán giả không ngừng chuyển vào trận chiến này tầm quan trọng c h u y ể n vào peru cùng argentina trong lúc đó bởi vì vợt cục m à sản sinh nhân đoán tình cựu nam ngày hôm nay nhất định sẽ biến thành một cơn mưa chiến ân thi đấu vừa bắt đầu khẳng định sẽ trời mưa mọi người ở trên bản đồ chiến thuật nhìn thấy chính mình tên mau mau đội trưởng đinh giày đi mưa đội tuyển argentina phòng thay đồ lý thống phạm công bố thủ phát danh sách ở phi thường khẳng định địa yêu cầu các đội viên đổi giày đi mưa sau khi bắt đầu làm một lần cuối cùng trước trận chiến động viên thi đấu tầm quan trọng các ngươi muốn so với ta càng thêm rõ ràng ở argentina trong nước lại có truyền thông cho rằng thượng đế cũng cứu không được chúng ta ta không biết các ngươi gặp định thế nào cuộc tranh tài này nói tới chỗ này lý thống phạm đột nhiên n ở nụ cười thế nhưng dưới cái nhìn của ta những người c h ó chết truyền thông xưa nay đều chỉ có thể chuyện giật gân cuộc chiến sinh tử c h ó má tiếng nói của hắn đột nhiên tăng cao tám độ đây chỉ là một hồi đơn giản thi đấu với d u đội loại này đối thủ quá yếu quá yếu mọi người nếu như các ngươi cho là mình là nam nhân liền yên tâm bên trong những người đầu ngược ngang nghe chỉ cần phát huy ra một nửa thực lực thì có thể làm cho trận này truyền t h ô n g trong miệng cái gọi là cuộc chiến sinh tử biến thành một hồi do các ngươi tới làm chủ gấp đêm một hồi một phương diện ghi bàn thi đấu biểu diễn phải biết chúng ta nhưng là phải cướp đoạt vô địch t h u ậ t c ủ a đội ngũ đi ra ngoài đi mọi người đi thi đấu đi đi nói cho toàn thế giới các ngươi chẳng những có hoa lệ kỹ thuật càng có mạnh mẽ trái tim đi nói cho toàn thế giới cái gì gọi là tấn công cái gì gọi là bóng đá lý thống phạm nói tới chỗ này đột nhiên bước nhanh đi tới kéo dài phòng thay đồ khung thành này chính là đi về vinh quang đỉnh cao con đường chỉ có chân chính dũng sĩ mới có thể chạm tới phần cuối q u a n minh âm thanh như là dích đảo chấn động đến mức trong phòng chiến thuật tìm tìm run hầu như là ở huấn luyện viên trưởng âm thanh hạ xuống trong nháy mắt bị một lần nữa nhận lệnh vì là đội bóng đội trưởng ra vì hễ dẹn nẹt t ì đ n g địa một hồi cái thứ nhất đứng lên hướng đi cầu thủ đường lối cứ việc qua lâu rồi tuổi trẻ kích động dễ dàng nhiệt huyết sôi t r à o tuổi tác thế nhưng huấn luyện viên trưởng lời nói này vẫn để cho inter c h u y ể n hậu kỳ trong c h ư ớ c mắt có một loại toàn lực chạy trốn kích động hắn là đội trưởng đội tuyển quốc gia đội trưởng vì lẽ đó hắn rõ ràng nhất định phải cái thứ nhất đứng ra nhất định phải để phía sau tuổi trẻ các sư đệ cảm giác được cái kia vì vạng as vinh quang mà nhiệt huyết q u y nhiên theo sát đội trưởng kiên cường mạnh mẽ bóng lưng xanh trắng quân đoàn các ngôi sao bóng đá từng cái từng cái không nói một lời điệu đứng lên đến đằng đằng sát khí điệu theo sát sau lưng r ẹ nẹt đi hướng về chiến trường đi đến cuộc chiến sinh t ử ý nghĩa truyền thông lo lắng đối thủ c h à o phúng tự địch cười trên sự đau khổ của người khác tất cả những thứ này tất cả tại quá khứ trong khoảng thời gian này mang đến áp lực cực lớn để quen thuộc ngang dọc dưới bóng đá hô mưa gọi gió bọn họ cảm thấy cả người mệt m i càng cảm giác được phẫn nộ mà loại này phẫn nộ đang bị áp suốt sau khi đột nhiên bạo phát vậy thì là có thể hủy diệt tất cả ngọn lửa thiêu đốt này khủng bố ngọn lửa người. chính là người delhi dùng hắn kiên quyết hành động cùng mê hoặc tính lời nói đối diện phòng thay đồ không biết đối thủ đã chuyện gì xảy ra với du đội huấn luyện viên trưởng m ạ cả bên trong an còn ở dương dương tự đắc địa ban bố chính mình t h i chính cương lĩnh nghe các tiên sinh ta dám đánh cuộc thi đấu vừa bắt đầu đội tuyển argentina nhất định sẽ toàn lực tấn công mỗi một giây thời gian đối với bọn hắn tới nói nếu so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn vì lẽ đó chúng ta biện pháp chỉ có một chữ tha các ngươi nhất định phải toàn lực bảo vệ mình c u n g thành vẫn đ ợ i được những người kiêu ngạo các ngôi sao bóng đá bởi vì đánh lâu không xong mà phập phồng thấp phỏng thời điểm lợi dụng phản công nhanh cấp cho kiêu ngạo các đối thủ một đòn trí mạng ta gặp nói cho toàn thế giới người điên ly kỳ thực không có cái gì đáng sợ mà cả bên trong an dương dương tự đ ắ c người đàn ông kia hiện tại chỉ là một cái trong đầu dài ra đồ vật sắp chết đi giữa tàn phế mà thôi hắn c á i k i a cái gọi là thần thoại nhất định đem vào hôm nay ở đây hủy diện ha ha trận đấu kết thúc sau khi phẫn nộ người argentina sẽ đem này một tên lửa gạt xé nát tan h a ha ha ha tình huống như thế cũng không hiềm thấy trên thực tế trước đó rất nhiều không có cùng người điên ly từng giao t h ủ tự cho mình siêu phàm huấn luyện viên đang đối mặt này người điên ly thi đấu trước đều sẽ mừng rỡ coi chính mình đối mặt là một lần cơ hội ngàn năm một thử đều ở ảo tưởng chiến thắng người điên ly sau khi có thể có được to lớn danh dự cùng tiền tài thế nhưng chỉ có khi bọn họ ở trên sân bóng tự mình chứng kiến người điên ly năng lượng bọn họ mới sẽ hiểu chính mình nhỏ bé lại như là người khổng lồ pho tượng dưới bàn chân một khối hạ cát hiển nhiên mà cả bên trong an chính là người như thế nào thi đấu lập tức muốn bắt đầu hai bên cầu thủ chính đang trọng tài chính dưới sự dẫn lĩnh xếp thành hàng ra trận hoa hoa đinh hai nhức có o a chiếc cư sân vận động quốc gia khán đài một nhiều hơn phân nửa vị trí người argentina phát sinh to lớn tiếng hoan hô tuyệt vọng bên trong bọn họ nỗ lực dùng phương thức này đến khích lệ chính mình đội bóng đội tuyển argentina thủ phát danh sách cũng đi ra thủ monzo mezo hậu vệ o t a m e n d i g o n z a l o z o vừa i g u r samuel cùng r e netti tiền vệ chủ mastesano vừa giựt di ma g i a cùng astor di trần mờ nhậm chức trước e o trên hàng tiền đạo higua in cùng diego h milito Ảch, thượng đế xảy ra chuyện gì ta không có ở thủ phát danh sách bên trong tìm tới tên messi messi không có thủ phát xảy ra chuyện gì có mà tin nổi a người điên ly điên rồi sao gào gừ thượng đế này này chuyện này người điên ly trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì thao một cái thông thạo tiếng tây ban nha hiện trường bình luận viên trong n g á y mắt như là nhìn thấy từ trong bụi cỏ đụng tới báo săn t h ỏ thất kinh b â n g bờ ra di tích trọng tài chính khoa đê hi áo thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi sân nhà tác chiến pê du đội trước tiên mở bóng hiệu lực với cg afi argentina đội pê du số một ngôi sao bóng đá v ặ t gà đem bóng đá khái cho bên người đội hưu sau đó cấp tốc về phía trước xuyên vào vạt gà nguyên bản vị trí là hậu vệ cánh thế nhưng cân nhắc đến vị này 25 tuổi cầu thủ có một c ư ớ c cực kỳ xuất chúng t r u y ề n vào trong đột phá sắp bén hơn nữa sốt xa năng lực siêu q u ẩ n p e t u huấn luyện viên trưởng ở cuộc tranh tài này bên trong đem v a t g a s xem là kỳ binh phóng tới trước sân h i ệ n nhiên là muốn phải cho đội tuyển argentina chế tạo uy hiếp ở v a t g a s đi ra ngoài vài bước sau khi bóng đá lại một lần nữa bị đưa đến dưới chân của hắn bên sân p e t u đội huấn luyện viên trưởng mạ c ạ bên trong an nụ cười đã cứng ở trên mặt hắn cảm giác được một tia không ổn khí t ứ c chuyện này này con mẹ nó đến cùng là xảy ra chuyện gì messi lại chưa từng xuất hiện ở đây trên ai có thể nói cho ta chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn trước đó nhọc nhằn khổ sở chuẩn bị chuyên môn nhằm vào messi tính sát thương chiến thuật hiện tại hoàn toàn không có đất dụng võ loại cảm giác biệt u ố t này liền giống với minh mông quần quận tám mươi vạn tinh nhuệ chi sư bố trí tỉ mỉ một cái siêu cấp mai phục vòng tự cho là quyết thắng từ ngoài ngàn dặm chủ xoáy mang theo các binh sĩ hào hứng đợi mười ngày mười đêm ai biết cái kêu kẻ địch đáng sợ căn bản liền chưa từng xuất hiện xuất hiện ở mai phục vòng bên trong chỉ là vài con chuột nhỏ liền g á bị gội mà cả bên trong an h o ặ rồi trên sân Phê Du đội lợi dụng b ắ trong đầu lòng thoáng phân thân hắn đang suy nghĩ có phải là lấy sạch t h ì n h diện một bên đổi một đôi trường đinh d i à y đi mưa bên hai đột nhiên chuyển đến một trận to lớn tiếng kinh hô dưới bàn chân dung mạnh bóng đá bị người đoạn đi rồi m a t c h é i a n o chỉ chừa cho đối thủ một cái bóng lưng trong lòng hắn nhớ kỹ huấn luyện viên trưởng người điên ly giảng giải liên quan với vị này về du số một ngôi sao bóng đá quen thuộc động tác cùng n ư ớ c điểm quả nhiên ở vừa nay cướp đoạn bên trong một kích thành công cướp đoạn sau khi tiểu mát cô quả đoán c h u y ể n bóng bởi vì hắn nhớ tới huấn luyện viên trưởng người điên ly đã nói và gạt phản cấp năng lực đặc biệt mạnh cắt bóng sau khi nhất định phải lập tức ra bóng cứ việc tiểu mát cô không tin cái này về du tóc d à i thật sự có thể ở dưới chân của chính mình cắt bóng thế nhưng hắn xưa nay đều là một cái tuân thủ một cách nghiêm trình huấn luyện viên trưởng chiến thuật cầu thủ từ trước đến, đến giờ hắn nghe theo huấn luyện viên trưởng người điên ly yêu cầu bóng đá chuyển cho đường biên di ma di ạ benfica ma rực lập tức về phía trước nhanh c h ù n g làm mọi người đều một vị hắn muốn biểu diễn chính mình lại lấy thành danh đột phá tuyệt k ỹ thời điểm di ma di ạ không chút do dự mà lựa chọn chuyền bóng chuyển cho g ì chân mơ đơn giản ba lần lan truyền không có người kỹ thuật đẹp đẽ khoe khoang bóng đá thoáng qua trong lúc đó liền từ argentina một hiệp chuyển đến vê du đội một hiệp thời gian chỉ quá khứ không tới mười giây có người đã cảm nhận được nồng nặc sắc cơ cẩn thận chú ý phòng thủ không nên để cho hắn lên chân chuyền bóng vê du thủ môn bợ lẹn lớn tiếng la lên, lên. thế nhưng đã đã muộn di trần mở chuyền bóng bóng đá từ hai tên trung vệ trong lúc đó khó mà tin nổi thoáng qua di trần mở thật giống đã sớm dự kiến vệ du các hậu vệ phản ứng như thế hắn nhét bóng con đường là duy nhất trí mạng con đường cũng là c h ư ớ c mắt là qua con đường hậu vệ muốn xoay người tất cả đã không kịp higuain như là như ma chơi từ tà phía sân xuyên vào đến nhấc chân xuất gôn bóng vào vệ du thủ môn mở lẻn chỉ kịp con cong e o hướng phía dưới rỗi rỗi tay cánh tay bóng đá cũng đã từ trên đường biên ngang lăn xuống quá khứ higuain xuất gôn vừa vội vừa nhanh góc độ càng là xảo quyệt đến cực hạn đây là một cước khó giải xuất g sân vận động quốc gia vren địa một tiếng nổ tung trong nháy mắt điên cùng hơn 10.000 cổ động viên argentina đồng loạt từ ghế ngồi nhảy lên c ầ n nhất ghi bàn thời khắc ghi bàn thật sự liền nhẹ như vậy tùng địa đến, đến rồi toàn bộ sân bóng đều đang sôi chảo n à y hạt bóng đáng giá ngàn vàng gào gào gào gào gào người điên ly quả nhiên danh bất hư chuyển h ắ n k ỳ khai đã thắng hắn là thắng lợi hóa thân cũng trong lúc đó đội tuyển argentina thành viên cũng không có lựa chọn chúc mừng ánh mắt của bọn họ đồng loạt chuyển đến bên sân nhìn cái tia dương dương tự đắc đ i ệ u bóng người màu đen t h ầ n sắc toàn bộ là khó mà tin nổi ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ơ n g ba dô đen ba dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương ba dô đen, đen, đen, đen, đen chương năm trăm bốn mươi b ố chinh phục lòng người g i bàn như thập truyện vật c ư ơ n g năm trăm bốn mươi bốn mươi bốn chinh ph ghi bàn như thập truyện v ậ t quả như i ba đây chính là trên sân cái khác mười tên cầu thủ argentina ở không đồng vị trí nhìn thấy higuain ghi bàn trong nháy mắt đó trong cùng một lúc không thể ngăn chặn địa từ đáy lòng nơi sâu xa nhất n ô ra một cái tháng tử quả nhiên hắn nói thực hiện hơn nữa thực hiện như vậy dễ như ăn cháo hết thể kiêu ngạo argentina các cầu thủ đều nhớ rõ ở đội bóng căng thẳng chuẩn bị chiến đấu pp e u e du đội trước một hai ngày trong thời gian đại danh đỉnh đỉnh người điên l y nhưng thay đổi m a r a d o n a thời đại phương thức huấn luyện ngoài dự đoán mọi người địa mức độ lớn giảm thiểu có bóng huấn luyện ngược lại đem càng nhiều quý giá thời gian tiêu tốn ở trong phòng họ chính hắn đứng ở chiến thuật bản trước mặt rất phiền phức điệu từng lần từng lần một tiến hành chiến thuật g i ả n giải từng lần từng lần một phân tích đối thủ kẽ hở loại này tự a hồ là lẫn lộn đầu đội phương thức huấn luyện phương thức từng một lần để quen thuộc đem bóng đá coi như đồng bọn như thế t r ở ở bên người các cầu thủ phi thường phi thường không quen thậm chí liền ngay cả kinh nghiệm phong phú huấn luyện viên argentina tổ các huấn luyện viên tự a hồ cũng rất có vi nghị bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng argentina thời gian là như vậy gấp gáp tại đây dạng tỉnh thế giới sân huấn luyện xem ra muốn so với phòng họp cảng có thể tạo được tác dụng dù sao bóng đá là dùng chân đá ra, mà không phải dùng miệng nói ra. thế nhưng hiện tại ở sân vận động quốc gia phát sinh tất cả những chứng minh vừa và ngược n lại cùng tiền nhiệm huấn luyện viên trưởng mazadona yêu thích lấy mình làm gương làm mẫu động tác dùng thành thạo kỹ thuật điều khiển banh đến chủ đạo đội bóng huấn luyện so với cứ việc bóng đá kỹ thuật nát cực kỳ thậm chí còn không sánh được một cái mười tuổi tiểu cầu đồng thế nhưng người liên li nhưng càng như là một tên hợp lệ huấn luyện viên chính là bởi vì hắn ở lúc trước từng lần từng lần một rất phiền phức giảng giải ở các cầu thủ trong đầu chuyển vào lượng lớn về du đội kẽ hở cùng phối hợp k u y ế t điểm để những n à y có làm người kinh diễm bóng đá thiên phú các ngôi sao bóng đá hầu như có thể làm được cầm bóng thời điểm liền có thể theo bản năng mà liền xem đến đối thủ thiếu hụt khi qua in cái này đ i bàn chính là được lợi từ này lại không nói trước matejano s sạch sẽ lưu loát c ắ t bóng cũng không nói gì ma di ạ cầm bóng sau khi ngoài dự đoán mọi người phân bóng chỉ nói nói gì trần mờ ở đại vòng ngoài cấm địa cái kia trí mạng tiêu hồn một truyền cũng là bởi vì ở lúc trước người delhi nhất châm kiến huyết địa vạch ra pezu đội trung vệ phối hợp lúc theo thói quen kẽ hở pezu chủ lực trung vệ r ổ hội gờ cùng biểu thiết tư đang đối mặt xung kích hoặc là chuyền bóng thời điểm đều sẽ ngay đầu tiên ân đại khái là hai trong vòng ba giây có một cái thoáng hướng về trung lộ áp sát mờ ám nếu như vào lúc này cầm bóng đội viên đột nhiên đem bóng đá từ hai cái phần xương sấn nhét xuống chúng ta có 76. 435% t ỷ lệ có thể hình thành đơn đ a o h ắ c dũng man gonzalo diego ba người các ngươi ra hỏa không muốn lại ngủ gà ngủ gật nghe cho ta phải nhớ ký trụ điểm này nếu như điều kiện cho phép trận đấu bắt đầu sau khi lần thứ nhất tấn công có thể thử nghiệm lợi dụng đối thủ cái n h ư ợ c điểm này tiến hành đánh lén kha khà căn cứ ta tính toán có 89.5% m ư ơ xác suất chúng ta có thể đạt được ghi bàn đây là trưa hôm nay một lần cuối cùng chiến thuật giảng g i à i gặp bên trong lý thống phạm nhiều lần cường địa một điểm mà hiển nhiên cứ việc lúc ấy có điểm nhi ngủ gà ngủ gật thế nhưng bị lao ly điểm danh nhắc tới gì chân mờ cuối cùng vẫn là nhớ kỹ ở lý thống phạm lần này nhắc nhở vì lẽ đó ghi bàn như vậy dễ dàng đúng hạn mà tới vào đúng lúc này hết thể cầu thủ argentina cuối cùng đồng ý higuain cùng gạ gỗ không chỉ một lần địa đã nói lời nói chỉ muốn các ngươi dựa theo thủ lĩnh nói như vậy đi làm ghi bàn gặp trở nên so với uống nước còn muốn dễ dàng chớ hoài nghi hắn chính là như thế thần kỷ Nam. g o n z a l o higuain từ p du đội khung thành trước bắt đầu xuất phát hoan hô cùng tiếng vỗ tay như là thái bình dương sóng thần như thế nổ vang hắn mở hai tay ra như là thắng lợi địa d ụ n g tên mập cùng bé trai oanh tạc s o n g hỉ rổ xì m à cùng nạ gạ xạ kỳ sau khi đi ngược lại trên không v u a r ộ i bom trong miệng phát sinh ô ô vui mừng gọi thành cao cao địa vọt lên đây là hắn chung cử đội tuyển quốc gia cái thứ nhất ghi bản một hạt bóng đá để hắn trở thành toàn bộ p h ạ m bạc thảo nguyên anh hùng dân tộc g i bản vào giờ phút này higuain cái thứ nhất muốn đi cảm tạ cũng không phải vì hắn kiến tạo đội hữu dị chân mờ mà là cái kia đứng ở bên sân hướng về phía hắn giơ ngón tay cái lên bóng người màu đen như là về tổ hải yến higuain mượn này chạy trốn quán tính cao cao địa nhảy lên một bên khác đứng ở bên sân một mặt đắc ý lý thống phạm vốn còn muốn mở hai tay ra cùng tiểu tàu thuốc ôm ấp một hồi ai biết tiểu tử này lại đến rồi một cái ác như vậy lao lý nụ cười trong nháy mắt liền cứng ngắc ở trên mặt rất nhanh lại đã biến thành thất kinh hắn vừa định muốn xoay người chạy trốn đã không kịp hồi hộp thịt thịt phù phù lý thống phạm một tiếng thảm tuyệt nhân luân không muôn a vẫn không có gọi ra liền bị higuain va liên tục lui lại mấy bước vào lúc này không biết phía sau cái tia thiếu thông minh ra hỏa đem chân của mình đưa ra ngoài lao lý bị bắn trụ rất bi trắng địa một cái cái mông đôn hạ ngồi xuống gian g rắc vang lên giòn rã trong tiếng lao lý rác được bản thân đôi u cốt đều sắp muốn xuất đức ạ n mất càng thêm bi tráng sự tình còn ở phía sau khi grain mở ra tiền lệ sau khi khoảng thời gian này mới vừa cùng lao lý quen thuộc đội tuyển argentina các ngôi sao bóng đá cũng sẽ đi tiêu ngạo khuôn mặt từng cái từng cái hưng phấn như là nhìn thấy sữa mẹ dê con cao giọng két lên nào tới phù, phù phù phù phù trong tiếng bọn họ bắt đầu tràn đầy phấn khởi địa chồng la hán vào lúc này giữa bầu trời chạy xuống giầm mưa dần dần trở nên càng thêm đông đúc thế nhưng n à y lạnh leo nước mưa nhưng rồi bất diệt argentina các cầu thủ trong lòng nhiệt tình mà lại khủng bố ngọn lửa đấu trí như là nóng nảy phun trào đang tiêu đốt rốt cục đến vào lúc này tiêu ngạo argentina các ngôi sao bóng đá mới chính thức chân thật địa từ trong đáy lòng tiếp nhận rồi người điên ly cái này hàng không mà đến huấn luyện viên tiếp nhận rồi này một loại giống như bọn họ tuổi trẻ huấn luyện viên cùng trước người điên ly đại danh đỉnh đỉnh không quan hệ lần này là bởi vì lý thống phạm cái kia khó mà tin nổi dạy học năng lực bọn họ vui lòng phục tùng nam gonzalo ngươi thật xác định thủ lĩnh là thật sự thật sự rất yêu thích loại này phương thức ăn mừng sao nhưng là ta thấy thế nào hắn vừa nãy tựa hồ rất đau dáng vẻ hơn nữa ngươi chú ý tới không có hắn bây giờ nhìn ánh mắt của ngươi tựa hồ là muốn bóp lấy cổ của ngươi c ắ n chết ngươi sau một phút di trần mờ một bên chưa hết thòm thèm mà trở về sân bóng một bên kỳ quái hỏi hi gua in tiểu t ẩ u thuốc dùng mình một cái cảm nhận được một luồng tràn ngập sắc khí ánh mắt từ phía sau phá tan màn mưa b ắ n tới hắn c ư ờ n c ư i nói ây thật sao dỗ man ta cho rằng ngươi nhất định là nhìn lầm từ lúc rêu ma dít thời điểm thủ liền ĩ n h luôn các cầu thủ chính mình cũng chưa từng chú ý tới đội bóng nguyên bản không khí sốt sắng ở vừa nãy ghi bản cùng cái tia điên của chồng la hắn sau khi trong trước mắt trở nên linh hoạt sinh động rất nhiều cho tới liền ngay cả từ trước đến giờ tính tình cổ quái nghiêm túc thận trọng gì trần mờ cũng bắt đầu dùng thủ lĩnh như vậy tùy ý xưng hô đến xưng hô huấn luyện viên trưởng người điên ly li. tất cả đều sân vận động quốc gia trên khán đài cổ động viên argentina là như vậy điên cuồng nóng này tích góp động đầu người cùng vung vẩy cánh tay lại như là một mảnh chính đang đóng ánh tiêu đốt tỏa ra mỹ lệ pháo hoa nhụn đỏ sân vận động quốc gia bầu trời Một, không. vận mệnh giờ khác này đã vững vàng mà n ắ m tại vảng bạc và hùng ư n g trong tay các cổ động viên trong lòng dâng lên mà ra nhiệt tình đủ để hòa tan trên thế giới cứng rắn nhất đá kim cương hơn một vạn người ở trên khán đài nhảy lên sân vận động quốc gia đang run r u dậy liền ngay cả cái tia lạnh leo nước mưa hạ xuống tựa hồ cũng muốn trong nháy mắt bị bốc hơi lên trở thành hơi nước nhiệt tình như sóng trên sân thi đấu trọng tâm sau khi bắt đầu đội tuyển argentina hoàn toàn khống chế lại trên sân thế cuộc một cái bóng dẫn trước ưu thế rời đi các cầu thủ trong lòng cái tia một khối trầm trọng đá tảng cũng k pê n du thủ đội ở một lần nữa mở bóng sau khi khống chế bóng quyền vẫn chưa tới một phút thời gian bóng đá lại một lần nữa trở lại đội tuyển argentina dưới chân màu trắng xanh thế tiến công liên miên không dứt như là mưa to gió lớn như thế chủng kích pê du đội hàng phòng thủ tựa hồ có một chuỗi to lớn tiếng sóng ở đây trên gào thét mà lên tại đây cái âm chầm lạnh leo mưa phùn liên miên buổi chiều thần thoại ở tường giọt nhỏ kéo dài thi đấu tiến hành đến phút thứ tám đội tuyển argentina d ắ c cuồng phong sóng lớn lại một lần nữa kéo tới lại là hình người cướp đoạn hung bạo thú mastesano cắt bóng lần này hắn đem bóng đá phân cho một bên khác tiểu tướng a s t o r a s t o r mặc dù bị truyền thông xưng là argentina c ạ c ạ ngoại trừ không kém hơn c ạ c ạ anh tuấn mặt ở ngoài trọng yếu nhất là bởi vì hắn đá bóng phong cách cùng bờ ra giữa thiên vương rất tương tự khi bọn họ khởi động sau khi bắt đầu chuyền bóng chỉ dùng đơn giản biến hướng bắt bóng liền có thể dễ dàng giết đi tất cả kẻ địch đây là một loại đáng sợ thiên phú hóa phức tạp thành đơn giản thiên phú phê du đội huấn luyện viên trưởng m ạ cả bên trong ăn cứ việc tự cao tự đại thế nhưng hắn hiển nhiên đối với pasto loại này uy hiếp nhân vật kỹ thuật đặc điểm từng có sâu sắc nghiên cứu vì lẽ đó thả pasto cầm bóng sau khi đội bóng số một ngôi sao bóng đá vặt gạt di chuyển nhanh chóng thật chặt bức bách tới không chút nào cho pasto nỗ lực lên không gian thế nhưng kha kha vô dụng lý t h ố n g phạm ở đây một bên đắc ý cười lên trên sân pasto cũng không có khởi động đột phá mà là trực tiếp vung lên chân chuyển dài đem bóng đá chuyển về p h u đội vùng cấm trực tiếp chuyển vào trong mắt không có đột phá trực tiếp t r u y ề n bên trong ngoài dự đoán mọi người này không phải bạn sẽ vào đặc điểm ba khi g u a in cùng d i e g o mỹ l i t ổ đều xen vào đến vùng cấm tiếp ứng trên không oanh tạc chiến thuật thế dù đội hàng hậu vệ loạn tung tung kẹo bọn họ hậu vệ thân cao phổ biến đều không cao bóng đá rơi xuống đây là bốn argentina bình luận viên lại một lần nữa vô bàn đứng dậy đi hego đi hego đi hego năm đi hego mi Ly, to 4. gào gào gào gào gào ba inter milan tiền đạo đánh vào một hạt đặc sắc tuyệt luân đánh đầu ba khi grain cướp kẹp lại v i ể u thiết tư chiếm cứ trước điểm ai cũng cho rằng hắn gặp chính mình s u ấ t gôn thế nhưng r i ê n mazit tiền đạo nhưng lựa chọn đưa đỏ trợ giúp sau điểm đi hê、hey, gô m ì lì tổ ung dung đỉnh kẽ hở đắc thủ điên cùng gào thét đến cuối cùng vị này argentina bình luận viên đột nhiên thay đổi một loại cường điệu càng thêm tan nát cõi lòng điên loạn gọi lên a a a a a a a âm thanh tiêu đến cao độ khó mà tin nổi thật lâu chưa từng ngừng lại xa x ô i bù hẹ nó xe zed nào đó phòng khách trước máy truyền hình cổ động viên argentina giáp cái này bình luận viên lượng hô hấp thật cao à, giải thích đặc biệt cảm tình biểu lộ một mảnh nhật tình yêu nước tình hiện lộ không bỏ sót à. t á n cổ động viên argentina ất đúng đấy đúng đấy ta đ ỉ n h a peru lì mạ thị sân vận động quốc gia giải thích chỗ ngồi argentina bình luận viên đem thật sâu cắm vào đến bàn tay mình trên bút chỉ bãi hạ xuống đau đến môi biến thành màu đen run dày tên khốn kiếp kia lại đang giải thích tịch trên bàn thả vẫn tức như thế nhọn bút chỉ đau chết ta rồi a a a a nguyên lai vị này bi kịch nhân hình ở vừa nãy nhìn thấy ghi bản kích động vố bàn đứng dậy thời điểm rất bất hạnh địa vô tới một nhánh hướng trên dựng thẳng lên bút trì nhỏ trên cũng trong lúc đó vê anh sân vận động quốc gia lần thứ hai nổ tung lại đ i bàn lại lại đ i bàn lúc này mới vẹn vẹn tám phút thời gian a trước đó trên thế giới bất luận cái nào f a n bóng đá không thừa nhận đội tuyển argentina mạnh mẽ không thừa nhận này chi tròm sao tập hợp siêu cấp đội tuyển quốc gia nhà giàu có thế nào tiềm lực thế nhưng thế nhưng không ai từng nghĩ tới từ trận đấu bắt đầu vẹn vẹn qua tám phút như vậy một hồi trước bị vô số cổ động viên argentina xem là là cực kỳ gian nan cuộc chiến sinh tử này một loại bị vô số bóng đá chuyên gia truyền thông xem thành là có thể trực tiếp dẫn đến bản bạc hùng ưng thê thảm b ẻ cánh hủy diệt nơi lại ở thoáng qua trong lúc đó liền trở thành xanh trắng quân đoàn biểu diễn sân khấu nguyên bản tràn ngập bi kịch sắc thái đội tuyển argentina ở như thập chuyện vật như thế thu gặt ghi b ả n nguyên bản rêu dao lên nên vì vinh dự mà chiến nếu không tiếc dùng tính sát thương chiến thuật bóp chết đối thủ thăng cấp hy vọng muốn lần thứ hai đưa cho đội tuyển argentina v ó n g đá lịch sử hát cám nhật pê du đội tại đây mưa to bên trong chán nản dường như bị dội không còn chỗ ẩn thân gà mái đây là như thế nào một loại thị giác xung kích một loại tâm linh xung kích vũ còn tại hạ m à c ả bên trong ăn lòng đang này cũng không ràn rụa mưa phùn bên trong theo sân vận động quốc gia nhiệt độ từng giọt nhỏ dần dần mà lạnh lẽo lại đi đ ã kích là to lớn như thế mười phút trước còn dương dương tự đắc mạc ả bên trong ăn xưa nay không hề nghĩ tới trên thực tế phát sinh tất cả mọi thứ lại đều cùng mình ở thi đấu trước tự tin tràn đầy suy đoán hoàn toàn đi ngược lại hắn cho rằng trên người chịu áp lực thật lớn người đ i d n l y gặp như là chết chìm người l i ề u mạng nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng như thế thật chặt nắm lấy đội bóng số một ngôi sao bóng đá messi gặp lo lắng hết lòng địa quay chung quanh messi chế tạo một bộ chiến thuật thế nhưng trên thực tế messi thậm chí ngay cả thủ p h á t tư cách đều không có được hắn cho rằng người điên ly ở tiền nhiệm ban đầu gặp kéo dài đội tuyển argentina phong cách gặp k hai q u ậ t đội bóng kỹ thuật ưu thế gặp kiên định tiếp tục đi mặt đất đẩy mạnh con đường ai biết đối thủ lại chơi nổi lên thô giáp nước anh thức đường biên truyền vào trong vẹn vẹn là hai lần phòng trừng sai lầm liền để đối thủ đánh vào hai hạt đặc sắc tuyệt luân ghi bàn mà cả bên trong hang â y người như phóng hắn không biết ở sau đó thi đấu bên trong còn có cái gì là chính mình dự liệu sai mà người điên ly còn có thể thông qua phương thức gì để đội bóng của hắn còn như vậy dễ dàng địa được ghi bàn hắn quay đầu cách đó không xa cái kia bóng người màu đen đứng nghiêng ở bên sân trong tầm mắt bóng người tựa hồ bị vô hạn địa phong to rốt cục mà cả bên trong an rốt cục c ả m thấy người điên ly giờ khắp này lại như là một tòa lên đến ngàn mét vạn mét pho tượng khổng lồ mà chính mình càng như là pho tượng kia phía dưới một hạt nhỏ bé sỏi Bé nhỏ không đáng kể nam vũ tựa hồ là nhỏ chút thi đấu vẫn còn tiếp tục ghi bàn sau khi đội tuyển argentina vẫn vững vàng mà chiếm cứ trên sân ưu thế k h ô n g chế bóng so với l i ệ n đạt đến khó mà tin nổi sáu mươi tám so với ba mươi hai bên sân hiện tại có ý kiến gì không lý t h ố n g phạm quay đầu hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên lê b i n h lê b i n h túi đầu suy nghĩ mấy chục giây gam chiêu ta nghĩ ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi rất nhiều ồ lý t h ố n g phạm lông mày nhảy một cái nói một chút coi trước chuẩn bị chiến đấu thời điểm ngươi lực bài chúng nghĩ không tiến hành có bóng huấn luyện nguyên nhân có rất nhiều số một chính là bảo tồn các cầu thủ thể lực bởi vì bọn họ vừa đá xong câu lạc bộ thi đấu đều rất mệt mỏi thứ hai là bởi vì đội tuyển argentina cầu thủ năng lực cá nhân đều không gì sánh kịp không cần loại này lầm trận mài đau t ứ c huấn luyện thứ ba ngươi không đồng ý mazadona chiến thuật thế nhưng ba ngày nhưng không cách nào hành trình một bộ chiến thuật mới không bằng k h ô n g luyện đệ tứ ạch đệ tứ là là lý thống phạm cười ha ha đệ tứ là bởi vì ở ta tiếp nhận đội bóng trong thời gian ngắn như vậy muốn ứng phó trận này cuộc chiến sinh tử nhất định phải thắng vì đánh bất ngờ a cần đội lấy kỹ thuật tiếu ngạo giới bóng đá messi càng là được gọi là đội bóng số một ngôi sao bóng đá đây chính là người tư duy điểm mù rất nhiều người cho rằng hai điểm này là tuyệt đối sẽ không thay đổi hắn cũng cho là như thế lý thông phạm chỉ chỉ cách đó không xa pê du v ấ n luyện viên trưởng m ạ cả bên trong an cười nói vì lẽ đó hắn mới kêu gào nói muốn dùng tính sát thương chiến thuật đội phục messi thế nhưng ta như n g một mực không cho pê du đội cơ hội này kha kha k ỳ thực lấy đội tuyển argentina nhân viên bố trí đánh đường biên chuyển vào trong chiến thuật cũng phi thường thích hợp t h i gua in cùng d i e go mỹ lì tổ ưu tú như vậy trung phong cũng không phải mỗi một c h i đội bóng đều có ta tại sao không cố gắng sử dụng bọn họ đây lý thông phạm cười như là một con thành tinh hồ ly ý của ngươi là ngươi muốn phế chuất messi vị trí chủ lực lê minh trợn mắt lên khó má tin nổi lao lý lắc đầu một cái không phải nói như vậy đối thủ không giống đánh ra đến bài liền nên không giống cuộc tranh tài này chỉ là một cái trường hợp đặc biệt mà thôi chỉ chờ tới lúc ta có đầy đủ thời gian liền nhất định có thể giải quyết messi ở đội tuyển quốc gia phát huy không tốt vấn đề hơn nữa coi như là ở cuộc tranh tài này messi cũng có rất trọng yếu nhân vật muốn đóng vai bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao d â đen bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối t r ư ơ n g bao đen bao đen cầu vượt mỗi cuối chương bao đen chương năm trăm ố i ghi bản ghi bản ghi bản ghi bản chương năm t r ư ơ ghi bản ghi bản ghi bản ghi bản, ghi bản. cho tới messi sẽ đưa đến ra sao tác dụng lý thống phạm không có tiếp tục nói hết lê binh cũng không có hỏi lại đang nằm mơ như thế trở thành người điên ly trợ lý huấn luyện viên sau khi lê binh đã sớm quyết định chú ý h ỏ i ít hơn nhìn thêm lý thống phạm đưa tay đưa đến cây dù ở ngoài cảm thụ nước mưa mang đến lạnh lẽo cuộc tranh tài này đối với lao lý tới nói là một lần phi thường phi thường điên c u n g mạo hiểm lữ trình bởi vì ở thi đấu trước lao lý cũng không có đóng siêu cấp giải trí nhân sinh trải nghiệm hệ thống fm hai nghìn một mươi hệ thống đẩy nghị công năng vẫn nằm ở trạng thái hôn mê sở dĩ làm như vậy là bởi vì hiện tại trùng mới mở ra fm hai nghìn một mươi l ã o thân phận của l e vẫn là câu lạc bộ chủ tịch vậy thì mang ý nghĩa vẫn cứ nhất định phải hướng về hệ thống giao nộp ba trăm điểm điểm số nhân phẩm phạt tiền này cùng kế hoạch lúc trước hoàn toàn đi ngược lại l ã o lý nhất định phải đợi được nựu cá sổ câu lạc bộ ra tay sau khi mới có thể tránh né hệ thống trừng phạt hiện tại fm hai nghìn không trăm mười chỉ có thể nói cho l ã o lý một ít cơ bản đối thủ tư liệu tỷ như sớm báo trước đối thủ chiến thuật cùng thủ phát danh sách sớm quan trắc đối thủ cầu thủ trạng thái sớm báo trước thi đấu ngày đó khí trời tình hình ngoài ra thông qua fm hai nghìn không trăm mười hệ thống cơ sở dữ liệu lao lý còn có thể tra được một ít số liệu cùng sát xuất vấn đề thi đấu trong lúc đó mấy ngày đó thời gian trong lao lý không ngừng hướng về argentina các cầu thủ chuyển vào liên quan với pê du đội tưởng tận phân giải tư liệu chính là từ é mở hệ thống cơ sở dữ liệu truy cập gia công mà thành đương nhiên ngày hôm nay trong trận đấu dơ lên cao cao đánh đường biên chuyển vào trong chiến thuật là lao lý chính mình thành quả lao động có lúc n g ư ờ i coi như là trong tay năm b ắ c ba bốn bấc bom cũng không nhất định có thể đánh thắng bài mà ở trên sân bóng lại đơn giản chiến thuật chỉ cần sử dụng thỏa đáng đều có thể đưa đến suất kỳ bất ý hiệu quả nhìn cách đó không xa cái kia hung hăng đối thủ mạ cả bên trong an sắc mặt tái xanh như là ăn chết tiểu tử như thế vẻ mặt lý thống phạm trong lòng cũng không có bất kỳ cao hứng loại này đối thủ thực lực quá yếu ở fm hai nghìn lẻ mười hệ thống chủ xoáy bảng xếp hạ n g bên trong liền trước một trăm đều không có đứng vào đi coi như là thủ thắng cũng không phải cái gì đáng giá khoe khoang sự tình p h du đội trận cước đại loạn đội tuyển argentina xét đánh như thế hai cái ghi bàn hoàn toàn để lúc trước huấn luyện viên trưởng mạ cả bên trong an tha tự cự quyết trở thành một cái buồn cười không tưởng ở chiến thuật mới chỉ thị vẫn không có truyền đạt trước các cầu thủ hoàn toàn không biết nên làm như thế nào vì lẽ đó đội tuyển argentina lại ghi bàn diego mỹ lito ở vòng ngoài cấm địa lương thân cầm bóng thời điểm bị đối thủ trung vệ rỗ rỗi g trả thù tính địa đẩy ngã vờ ra di trọng tài chính không chút do dự mà phán phạt đá phạt người gây ra h o ạ rỗ rỗi g cứ việc mọi cách giải thích nhưng vẫn bị phạt lấy thẻ vàng phạt bóng điểm khoảng cách khung thành hai khoảng bảy mét ở bên ngoài vùng cấm đường vòng cung phía bên phải đây là một cái tuyệt hảo đá phạt trực tiếp cơ hội đứng ở bóng đá mặt sau chính là rỗ m ạ n dị trần m ở fm hai n bên trong dì trần mợ đ ã phạt một hạng thuộc tính trị số đạt đến khó mà tin nổi mát điểm hai mươi là bây giờ thế giới giới bóng đá số ít mấy cái đến một lần t r ị đạt đến mát điểm cầu thủ một trong cái này cũng là lý thống phạm tại sao vừa lên mặt cho liền đem dì trần mợ chiêu vào đến đội tuyển quốc gia nguyên nhân trên thực tế cho tới nay vì là đội bóng xem xét đến một cái tuyệt đối có lực uy hiếp đá phạt thao người cầm đao vẫn là lao lý thành lập đội bóng trọng điểm nguyên tắc một trong r i ê n mazit thời đại tam sư quân đoàn thời đại bắc ham new cá sổ thời đại gaz b a l e đều là đại biểu tính nhiệm vụ làm dị trần mợ hướng về bóng đá phía trước vừa đứng vê du đội thủ môn mở lẹn bắp chân cũng bắt đầu chuẩn rút ở châu nam mỹ không ai không biết vị này hắt diện s á t tinh đá phạt t uy lực vức trọng tài chính thổi lên tiếng còi vèo bóng đá xông vào lưới không thành toàn bộ quá trình chính là đơn giản như vậy đơn giản lại như là gì trần m ở phát ra đá phạt bình thường nhất đường vòng cung rõ ràng nhất phương hướng cũng không đội tốc tốc độ bóng thế nhưng bóng đá cuối cùng t h o á n vào không thành vị trí lại làm cho trên thế giới ưu tú nhất thủ môn cũng chỉ có thể ngửa đầu v ọ n bóng thắn thở hoàn thành như vậy một cước đá phạt x u t gôn đối với gì trần mợ tới nói quá mức đơn giản ở bóng đá cách chân sau khi hắn thậm chí liền không nữa đi quan sát kết quả cuối cùng mà là xoay người mở hai tay ra như là bay lượn hướng h ứng hướng về chính mình các đồng đội chạy đi Vâng, sân vận động một động một quốc lúc cổ thực gia đại, xôi thi mới khán không thứ hành hiệp phút thứ chúc họ lần trào. tiến ba biết Mà viên quả Bọn bị bị hồi cứ việc thi đấu mới tiến hành rồi chỉ là không tới 15 phút thế nhưng bọn họ đã hoàn toàn bị người điên ly chinh phục không chỉ là bởi vì ba cái ghi bản càng thêm là bởi vì đội tuyển argentina tại đây 15 phút thời gian trong bảy ra không thể ngăn cản khí thế loại khí i nói cởi tường lỗ biến a trong tường t lúc lỗ à n h cho h bụi k thế Loại khí thế này chính là m a r a d o n a thời đại xanh trắng quân đoàn thiếu hụt phạm ở thời đại kia có lúc coi như là thắng trận cũng thắng được như là táo bón như thế dây r a dây dưa khổ cực cực kỳ nơi nào có ngày hôm nay như vậy đến thoải mái đến khoan khoái công thần dì trần mờ ở cùng các đồng đội chúc mừng sau khi chạy trốn hướng về bên sân nhanh chùng mà đi cái kia không ngừng ra t ố t tư thế tuyệt đều không đúng đến đây vô tay lý thống phạm sát mặt ngay lập tức sẽ thay đổi n h ậ t n h a trả lại cách xa ở bắc kinh tiếp xong trong phòng giải thích thi đấu đầu to đoàn h u y ề n ca cũng nợ đủ cười đây là một cái hiện tượng tốt mọi người đều biết tính khí câu n g ệ dì trần mờ cao cao nhảy lên đến ôm ấp lý thống phạm ha ha ha xem ra người điên ly lại một lần hoàn thành rồi hắn chinh phục lữ trình năm thi đấu tiếp tục bắt đầu rốt c u c tỉnh táo lại pê du đội huấn luyện viên trưởng mạ cả bên trong an cơ nghiệm trong lòng mình đủ rũ gào thét chạy vội tới bên sân không ngừng phát tay ra hiệu trên sân các cầu thủ thu lại một hồi chú ý bảo vệ mình một hiệp số một ngôi sao bóng đá v à g a s cũng bị hắn trực tiếp thả lại đến hậu vệ cánh vị trí cùng lúc đó pê du đội thay đổi người nguyên lai hậu vệ cánh trong áo tràng cầu thủ r ẹ mì lôi tì thay xuống sân số mười bảy rẻ mì lôi tì là một tên thuần túy b ắ p thịt hình phòng thủ giữa sân bóng phong lỗ mãng động tác h u n g ác ở thi đấu trước tiếp thu truyền thông mới bông tay pê du đội bên trong được sưng phải đem messi chân soạt đức máy nhân chính là vị này ra lý thống phạm đối với rẻ mì lôi tì đặc điểm mười phân rõ ràng n h ì có điều ba không to lớn dẫn trước ưu thế để lao lý căn bản là không e ngại m à cả bên trong ăn bất kỳ liệu mạng dãy rủa lý thống phạm không có đối với xanh trắng quân đoàn chiến thuật làm ra bất kỳ cái gì điều chỉnh vẫn làm theo ý mình địa quán triệt bốn t ă m bốn m ư ơ hai đường biên chuyển vào trong chiến thuật sân vận động quốc gia bầu trời bay lên tổ quốc khúc quân hành rõ ràng tại đây dạng hết cơn bí cực đến hồi thái lai trang nghiêm thời khắc trên khán đài hơn 10.000 cổ động viên argentina lựa chọn dùng hát vang quốc ca phương thức tới lấy đại cái kia ngột ngang tiếng vỗ tay cùng hoan hô đến vì là trên sân cùng bên sân những anh hùng cố lên trợ uy bọn họ đem người pezu thủ đô đã biến thành chính mình sân nhà trên sân chiến đấu trở nên kịch liệt lên thế nhưng loại này kịch liệt cũng không phải pezu đội huấn luyện viên trưởng mạ cả bên trong an chờ mong loại kia phương hướng hứng thú bừng bừng hung tợn trên sân rẽ m ì lôi t ỉ trước một khắc vừa dùng một lần cố ý soạt bóng đá ngã cầm bóng a stò chính đang hắn dương dương tự đắc địa thời điểm xanh trắng quân đoàn thú el mastrejano nhưng dùng một lần càng thêm hung á thăm hỏi cái này l ô mãng ra hỏa nhìn trong l ô mũi phụt lên này màu trắng khí trụ như là một con tử cờ gì tạ sẽ ủ tợ gì ột thời đại đi tới bạo long như thế matejano s rẽ m ị lôi t h ì bưng mắt cá chân chính mình trong lòng từng trận sợ hãi lúc nào đội tuyển argentina nghệ thuật r a lại nắm trở nên so với mình còn muốn d a man lẽ nào cái này thế đạo đã thay đổi rẽ m ị lôi t h ì có chút sợ hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình lại có thêm thô l ô phạm quy động tác trước mắt cái này c h á n g hắn tuyệt đối sẽ đem chân của mình đã gậy mặc dù đối phương cũng không nói gì vào đúng lúc này tính chất bi kịch m ư ờ i p h ầ n rẽ bị lôi tì h lại như là một cái m à cả bên trong an đưa đến trên sân bóng chuẩn bị làm rối loạn một mạch rào thị côn vẫn không có phát huy tác dụng rào thị côn liền sớm đứt đoạn mất bốn đội tuyển argentina vẫn vững vàng mà khống chế thi đấu thi đấu tiến hành đến hiệp một phút thứ bốn mươi j i m a g i ạ cầm bóng sau khi bắt đầu rồi chính mình sán lạ biểu diễn ở đường biên nhanh chóng đột phá như là một con ngựng cao tốc chuyển động xoay tròn con q u a y như thế mang theo gió xoáy nhanh trùng mạ xuống benfica cầu thủ chạy cánh hấp dẫn ba tên pê du đội cầu thủ hậu vệ khoảng trừng trái phải liên tục lay động sau khi đột phá đem bóng đá chuy một đạo l a m bóng người màu trắng cao cao nhảy lên đánh đầu cận thành g o a l ba h i qua in lại ghi bàn đây là rio mazit tiền đạo bản cuộc tranh tài bàn thắng thứ hai biểu hiện của hắn tàn nhẫn mà đập m a r a d o n a bật hai cũng chứng minh người điên ly đem tuyển vào đội tuyển quốc gia là cỡ nào sáng suốt cử động h i qua in ghi bàn giết chết hồi hộp argentina chỉ dùng một hiệp không chuẩn xác một điểm nói bọn họ ở hai mươi phút trước liền kết thúc thi đấu lúc trước khí thế hùng hồ v ê du đội lại như là tre ở bánh xe trước con kiến bị ép đến natan tuy rằng thiếu một chút bởi vì bị mắc bệnh u não mà tráng nghiên mất sớm thế nhưng khi hắn khôi phục khỏe mạnh người điên ly vẫn là không thể chống đối mà cả bên trong ẻ n chờ bạn không phải người điên ly đối thủ hắn bị người trung quốc chơi xoay quanh n a m trong phòng thay đồ như thế nào ta nói đây chỉ là một hồi thuộc cho các ngươi thi đấu biểu diễn đi lý thống phạm hai tay chống lạnh dương dương tự đắc địa đứng ở chiến thuật bản trước mặt hận không thể như là ngớ ngẩn như thế ngửa mặt lên trời cười to hoa ha ha ha hiệp một chính là bốn không hiệp hai các ngươi chú ý thu lại động tác của chính mình cẩn thận pê dư đội đám người kia đá cuống lên chơi âm, âm. các cầu thủ đều nở nụ cười dẹn ẹ t tỉ mỉm cười cởi áo đấu lộ ra tinh tráng bắp t h ị p dùng làm khăn mặt xoa xoa trên người nước mưa khắp toàn thân một trận ung dung cùng dô sờ so ra không thảo luận bóng đá thời điểm thủ lĩnh có lúc lại như một cái hung hăng ngớ ngẩn thế nhưng một khi khi hắn chăm chú lên thiên mã hành không tư duy c ũ n g không thể tưởng tượng nổi chiến thuật một chút đều không cần dô sờ kém bọn họ đều là trời sinh huấn luyện viên dẹn ẹ t tỉ trong lòng lặng lẽ đem lý thống phạm cùng câu lạc bộ huấn luyện viên mu di n h so sánh một hồi kinh ngạc phát hiện vẹn vẹn hợp tác rồi hại trận thi đấu chính mình nội tâm cũng đã đổi đồng nhất cái độ cao. thậm chí n ỡ ngẩn thủ lĩnh muốn càng dễ dàng khiến người ta thân cận đùng đùng đùng đùng lý thống phạm vỗ tay rốt cục nghiêm nghị nói rằng được rồi hiện tại để chúng ta tới nói điểm nhi chính kinh các cầu thủ trên c h á n trong nháy mắt đều xuất hiện ba cái hát tuyến ngươi lai、like、ngươi vừa n ã y không đứng đàn à. hiệp hai thay đổi người leo ta biết ngươi đã chờ đợi rất lâu hiệp hai ngươi thay đi hego lên sân khấu lý thống phạm quay đầu nhìn về phía messi ngươi đem phải nhận được đầy đủ chiến thuật tự do ta sẽ không cho ngươi bất kỳ yêu cầu dựa theo ngươi ở câu lạc bộ như vậy phương thức thích làm gì thì làm đi đá bóng ngươi phạm vi hoạt động là thử lý thống phạm dùng ngọn bút ở trên bản đồ chiến thuật tìm một cái to lớn v ò n g người phạm vi hoạt động là toàn bộ sân bóng cái khác cầu thủ đều đồng loạt nhìn về phía messi tận đến giờ phút này những người khác mới rõ ràng rõ ràng thủ lĩnh ý nghĩ nguyên lai、like、messi hạt nhân địa vị xưa nay đều chưa từng thay đổi hắn vẫn như c ũ là đội bóng này không thể thiếu hạt nhân tuyệt đối hạt nhân mà messi trong nháy mắt này cảm thấy cả người ấm áp bao dô đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối t r ư ờ n g bao đen bao đen cầu v ư t mười đồng mỗi cuối chương bao đen bao đen, đen, đen, đen, đen chương năm trăm bốn mươi sáu một đao lại một đao ngã vào trong vũng máu Trước đêm ộ mưa ở l i mạ vùng ngoại ô khu sân vận động quốc gia hiệp thắng hai năm bốn năm thời gian trong xanh trắng quân đoàn giống như hiệp một vẫn vững vàng mà không chế thi đấu thế cuộc kéo dài mưa phùn bên trong xanh trắng các chiến sĩ lại như là một đám tham gia lòng trọng tiệc rượu tao nhã vũ giả tay áo một mực Ở ánh sáng đèn này trên sân không nhanh không chầm chọc địa soi có lần ấ y tay hoạt Thế nhưng, họ, trong bọn nhưng c m giết g ư ờ i đầu a đao đao, đao đao. o cho vào trong từng từng từng từng đến ngã đội Mãi máu. quê du vũ l n đ ầ đại biểu đội tuyển quốc gia ra trận r i u mazit tiền đạo tiểu tàu thuốc higuain ở hiệp hai phút thứ m ộ ư ơ i chín tức điểm đâm bắn đánh vào cá nhân bản cuộc tranh tài thứ ba bóng trình diễn h c h í vì là cá nhân đội tuyển quốc gia cuộc đời mở ra một cái xa hoa bắt đầu mà thay thế bổ sung h i g u i n ra trận mở u tiền đạo cờ rẽ bộ thì lại nhận được đồng dạng thay thế bổ sung ra trận phép nano gạ gỗ chuyền bóng ở thi đấu phút thứ 78 đơn đao phó sẽ thành công tỷ số khóa chặt ở sáu lúc trước vô số truyền thông lẫn lộn cái gọi là cuộc chiến sinh tử ở to lớn như vậy điểm số trên lượt trước hoàn toàn trở thành một cái to lớn chuyện cười đối mặt như vậy argentina còn có ai có thể quyết định sự sống chết của bọn họ argentina trong nước n h ấ t lên khen ngợi người điên ly cùng chiều một hồi đại thắng để a liên đoàn bóng đá chủ tịch g ỡ g i ấn độ nạ cao hứng đẩy mặt hoa cúc mở vị này thời gian dài tay cầm quyền cao phi p h a phó chủ tịch nam phi bóng đá lao giáo p ụ đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc tỏa sáng của nôn công bố đội bóng đã đem ánh mắt nhắm vào vật cuộc trận chung kết v ta rất cao hứng đội bóng đạt được thắng lợi l e ở huấn luyện viên trưởng vị trí thắng được khó có thể tưởng tượng thành tích cùng tôn k í n h ha ha ta đã sớm biết hắn chính là như thế một cái thần kỳ ra hỏa đều sẽ cho người ủng hộ mang đến hy vọng chưa bao giờ để f a n bóng đá thất vọng hiện tại chúng ta ánh mắt đem thả càng xa hơn t ò a thứ ba h a có lý do gì muốn nói không đây mà làm argentina trong nước báo chí tiếng nói argentina theo ý nị vẽn đ ề n đối với người điên ly chấp trưởng ấn xoáy tới nay chính thức thi đấu trận đ ầ u tương tự cũng là cũng khen không dứt miệng đây chính là người điên、ly. hắn ở ngăn n g ắ n trong vòng mấy ngày liền giải quyết đội bóng tấn công bất lợi vấn đề hắn để bọn tiểu tử đã biến thành từng trôi sắc bén m â u ở sân vận động quốc gia như là chọc thủng giấy mỏng như thế chọc thủng người pezu hàng phòng thủ không nghi ngờ chút nào bây giờ như vậy trôi chạy hoa lệ tấn công chính là một nhánh chân chính đội tuyển argentina cần thiết đại đa số châu âu truyền thông cùng theo ý nịp vẽn đèn cái nhìn nhất chi ở nước anh thân ly phái đại biểu truyền thông theo ổ sệ vỡ tiêu tốn đại độ d à i đưa tin trận này vì là bảng hùng ngưng ở trong bóng tối mang đến to lớn hy vọng ánh dạng đông thi đấu chúc mừng đội tuyển argentina bởi vì bọn họ rốt cuộc tìm được một cái có tư cách xứng với bọn họ cầu thủ bố trí huấn luyện viên tán dương tiếng ở ngăn ngắn trong vòng một ngày từ europa đại lục các đại trọng lượng cấp truyền thông báo chí đầu đề trang web trang đầu cũng có thể nhìn thấy italy la gà tệ tợ tạ đ é o lộ s u pot p r người đ i ê n l y lớn mật trọng dụng ba sơ b i ể u lộ ra danh xoáy phong độ mà ngay ở tân caca bước lên thuộc về mình siêu sao con đường thời điểm có đại tài nên trưởng thành m u ậ n inter milan đương ra tiền đạo diego milito cũng rốt c u c nhiều năm con dâu ngao thành bà đội tuyển quốc gia chủ lực tiền đạo vị trí ở trong đêm mưa dần dần mà vang lên mở rộng nước pháp l e quater là hướng làm và xuống đứng ở không gì không làm được người đ i ê n chỉ đạo bên dưới rốt cục trở về bình thường quỹ đạo cảnh giác đi hung mánh nhất loài chim trở về tây ban nha báo m a t ca thủy ngân quần c u ộ n trên mặt đất tấn công hạ i trận thi đấu điên cuồng đánh vào mười sáu hạt ghi bàn argentina hào hoa phong tuyến khủng bố tổ hợp rốt cục thể hiện r a n ê n có thực lực mazit báo hạt chiến thuật đại sư người điên ly kích hoạt kinh khủng nhất tàu thuốc tiểu dưa hấu một hồi ba bóng hóa thân xanh trắng quân đoàn to lớn nhất cứu tinh vượt qua messi trở thành xanh trắng quân đoàn t h n bạt ty ngay trong tầm tay nước đức báo điệu đương nhiên hợp, h suất bất c i cùng trước rất nhiều thứ như thế cũng không phải tất cả mọi người đều đại sướng tán ca cũng có truyền thông không chút khách khí địa vạch ra người điên ly xanh trắng quân đoàn lẩn giấu ở sau khi thắng lợi ưu hoạn mà tối vấn đề c h í mạng do tạ dù ni ạ truyền thông luật sở voddali đưa ra Thứ việc này đã sớm là một cái lời lẽ tầm thường rộng thế nhưng nhưng vẫn như cũ gây nên toàn thế giới quan tâm người liên l li y cũng không có khả năng giải quyết messi ở đội tuyển quốc gia phát huy không tốt cố tật làm thế giới nhà giàu barcelona bảng hiệu ngôi sao bóng đá làm hiện nay argentina trong nước lớn nhất có ảnh hưởng lực cùng sức hiệu triệu cầu thủ messi năng lực cá nhân là toàn thế giới giới bóng đá công nhận đặc biệt là con dẹp ở tiểu bên trong phạm vi lừa bóng thoát khỏi năng lực có thể không chút nào khuyết đại đ i ể m nói tuyệt đối có thể nói hiện nay giới bóng đá người số một thế nhưng c h í nguyên h là bản rất nhiều g c phan bóng đá cùng truyền thông đều phi thường xem trọng không gì không làm được người delhi li, cho rằng hắn tuyệt đối là giải quyết cái này quá ý nhiều vô số người argentina vấn đề khó người được chọn tốt nhất thế nhưng tất cả tựa hồ cũng không lạc quan từ đã qua hạ i trận thi đấu đến xem cứ việc đội tuyển argentina ở người điên ly dạy dỗ dưới biểu hiện ra không thể ngang hàng năng lượng thế nhưng messi trên người ẩn chứa khủng bố năng lượng nhưng vẫn không có chiếm được chân chính phong thích hạ i trận thi đấu không một thủ p h á t thay thế bổ sung ra trận 65 phút đánh vào một bóng không có kiến tạo thành tích như vậy đơn đối với messi tới nói quả thực vô cùng thê thảm thậm chí cả tạ lô ni h ạ truyền thông đưa ra một cái làm người nghe kinh hãi lớn mật suy đoán người điên ly sắp sửa phế chất messi đưa tin vừa ra cả thế gian k i ế p sợ thế nhưng từ quá khứ hạ trận thi đấu tình thế đến xem Cả tạ hơn nữa à y suy một đ người không điên ly cũng là hiện nay giới bóng đá duy nhất một cái có quyết đoán phế chuất messi huấn luyện viên phải biết phế chuất một minh tinh cầu thủ đối với cuồng ngạo bất kham người điên ly tới nói quả thực cùng uống một hớp nước sôi không hề khác gì nhau trong khoảng thời gian ngắn vô số nhiệt tình phan bóng đá vô số bóng đá chuyên gia cùng các huyền thoại đều dồn dập đẻ ra thông qua các loại con đường vì là con dẹp nói tốt thế nhưng đối với vấn đề này người liên ly li cùng messi hai người nhưng đều đối với truyền thông lấy trầm mặc không có ai biết t r ậ n tướng hoặc là người biết đều bị yêu cầu duy trì trầm mặc liền Toàn bộ cùng Latin châu, Mỹ, các truyền thông, đốt trong thấy. Europa cùng lòng như lửa đốt bên trong nhìn bộ châu đều lửa các Mỹ m ở sân s súng, s i Argentina đội tuyển quốc gia khói tiếp ở tựa Nam. trí, tràn ngập nguy tuyển vẫn Hợt thuốc tục. đã quốc cuộc cơ, còn vị hồ là khách chiến thắng p du đội vẹn vẹn là p ả n g p a s hùng ngưng hoàn thành tự mình cứu rỗi bước thứ nhất bao phủ ở p ả n g p a s trên thảo nguyên không bầu không khí căng thẳng cũng không có bởi vì một hồi hoa lệ sáu không liền tan thành mây khói bởi vì chỉ có ở một vòng cuối cùng chiến thắng đội tuyển u r u xanh trắng quân đoàn mới có thể trực tiếp thăng cấp hai n n l m nam phi vượt cuộc trận chung kết vòng nếu không thì đội tuyển argentina chỉ có thể thả xuống giá trị bản thân ngoan ngoan đi tham gia ngoại vi ca mỹ phỉ ảnh mà dựa theo lịch thi đấu sắp xếp hạ i trận thi đấu trong lúc đó thời gian khoảng cách cũng không lớn ở chiến thắng về du đội sau khi ngày thứ tư đội tuyển argentina cùng u du trong lúc đó thi đấu liền đem xanh trắng quân đoàn phúc điệp kéo tủ l à tháp thị lập sân thể dục đúng hạn tiến hành năm giải đấu lớn cũng vì vậy mà ngừng thi đấu vì là v ợ t cục n g ư n g đường mà đang cùng về du đội thi đấu kết sau khi đội tuyển argentina không có ở nơi đó có dừng lại chút nào ban đêm hôm ấy toàn đội trên dưới liền thừa bao máy bay trở về bố nghi nó không ngừng không nghỉ địa tiến vào chuẩn bị chiến đấu đội tuyển u du gây đoạn thời gian càng ngày càng nhiều ký giả truyền thông dân g tới bù、e、hẹn nọ dẹ dẹp đại chiến bầu không khí tràn ngập ở argentina thủ đô thành thị phố lớn ngõ nhỏ u du ấy không phải gây du loại cá k i a n ạ m đội bóng ngược lại đội bóng này thực lực mạnh mẽ vượt qua rất nhiều người tưởng tượng bọn họ nắm giữ như trước châu âu chiếc g i à y và người đọc được bây giờ la liga nhà giàu a t l e t i c o majit vương bài xạ thủ d i e g o phó tản nắm giữ tinh công trường a rắc t thủ máu lạnh lũ ít xạ dễ chờ siêu nhất lựu xạ thủ hơn nữa đội tuyển lũ du với huấn luyện viên tạ bạ dẹp cũng không phải p du đội mà cả bên trong anna loại trên căn bản vẫn trà trộn với nam mỹ nhà quê huấn luyện viên vị này ra từ nhỏ phong tao cực kỳ không chỉ từng chấp trưởng quá áo lam quân đoàn nước ý đội ân xoái càng một lần trở thành quá san si vô đại sân bóng chủ nhân tạ bạ dẹp dạy học kinh nghiệm đoan địa phong phú cực kỳ đội bóng hùng hậu thực lực thêm vào huấn luyện viên trưởng xuất sắc dạy học năng lực để đội tuyển lũ du với thực lực vượt xa p du đội không biết vài lần mà đối mặt như vậy một cái đối thủ cạnh tranh muốn lại giống như trước đá với p du đội như thế đạt được mang tính áp đào thắ cũng là căn bản chuyện không thể nào cùng thực lực mạnh mẽ đội tuyển uruguay cuộc chiến chính là bất cập đối với người điên ly cái thứ nhất chân chính thử thách argentina theo ý n m vẽ đèn chủ biên t a c n i ghi này một nhận định được truyền thông giới nhất trí tán thành từ tầm quan trọng phương diện mà nói bất luận đối với đội tuyển argentina vẫn là đội tuyển uruguay cuộc tranh tài này đều thắng lợi đều là không thể thu được bởi vì cùng xếp hạng lót đáy vô dụng vô cầu pê du đội không giống đ i tên nam mỹ khu thi đấu vòng loại đệ ngũ đội tuyển đủ d u v y hiện nay cũng bảo lưu thăng cấp rất cục trận chung kết vòng khả năng chỉ cần bọn họ trong trận đấu chiến thắng đội tuyển argentina là có thể trực tiếp thu được thăng cấp tiêu chuẩn vì thắng được cái kia quý giá thăng cấp tiêu chuẩn sợ bị động địa đi tham gia kho đ o à n sống chết ca mỹ phỉ ình từ chiến đến cùng đội tuyển đủ d u v y tuyệt đối sẽ lấy ra hai trăm phần trăm trạng thái ở kéo tú lạ tháp thị lập sân thể dục liều chết argentina cuộc tranh tài này mới thật sự là cuộc chiến sinh tử bao d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương bao d â đen ba d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba d â đen ba d â đen cầu v ư t 10 đồng mỗi cuối chương ba dâu đen chương năm trăm bốn mươi bảy người điên ly khủng bố chương 547, n g ư ờ i điên ly khủng bố thi đấu hai ngày trước đội tuyển hữu du v a y ngồi máy bay đi tới argentina thủ đô bù hệ nó xe dẹt. có điều út ca tạ bạ dẹn đội bóng cũng không có dừng lại ở bù hệ nó xe dẹt dừng lại quá lâu bọn họ xuất hiện ở sân bay sau khi rất nhanh c ư i argentina liên đoàn bóng đá đã sớm vì đó chuẩn bị kỹ cảng xe buýt không ngừng không nghỉ địa chạy tới kéo bụ lạ thác thị ở n đội tuyển đũ du h â y đem tiến hành cuộc chiến sinh t ử trước cuối cùng làm nóng người cùng thích đứng sân bãi huấn luyện mà sân nhà tác chiến đội tuyển argentina thì lại vẫn dừng lại ở bù ẹ -E、n nọ xe z bù ẹ -E、n nọ xe z khoảng cách kéo t ù là tháp thị chỉ có không tới sáu mươi km lộ trình vì lẽ đó lý thống phạm lựa chọn mượn dùng bù ẹ -E、n nọ xe z thị bổ cả khu đ ạ i danh đỉnh đỉnh bồ cả j u n i o đội sân nhà kẹo hộp sân bóng đến tiến hành xanh trắng quân đoàn lúc trước huấn luyện sáu không quét ngang kê du đội mang cho hiện nay này chi xanh trắng quân đoàn cũng không chỉ là sĩ khí tăng trưởng càng để các cầu thủ cùng huấn luyện viên argentina tổ đối với người điên ly này một loại hàng không huấn luyện viên hoàn toàn bái lý thống phạm rốt c ụ c triệt triệt để để nắm giữ đội bóng này hiện tại dù cho chính là lý thống phạm đem argentina các ngôi sao bóng đá mỗi ngày nốt tại trong phòng học như là cho học sinh tiểu học đi học như thế rất phiền phức đ ị a tiến hành khô khan chiến thuật giảng giải tin tưởng cũng sẽ không có người đề ra bất kỳ ý kiến đến gì có điều lần này lý thống phạm sắp xếp nhưng vừa vặn ngược lại đội bóng đem nhiều thời gian hơn tập trung ở có bóng huấn luyện cùng chiến thuật diễn luyện hơn nữa trên một cuộc tranh tài bên trong đội bóng sử dụng bốn đường biên truyền vào trong động tác võ thuật bị để qua một bên lần này lý thống phạm lựa chọn chính là bốn nguyên nhân rất đơn giản từ nhân viên bố trí tới nói đội tuyển u du ơi cùng p du đội so với ngoại trừ cầu thủ năng lực cá nhân càng thêm đột xuất ở ngoài đó chính là bọn họ phổ biến thân hứng cao muốn so với p du đội cao rất nhiều đặc biệt là đội tuyển u du ơi trên hàng hậu vệ trung vệ gố đ ỉ n h lũ gà ngộ hậu vệ cánh c ả xệ dẹt cùng bạ dày dạ đều là hiệu lực du ven tú benfica như vậy châu âu nhà giàu minh tinh cầu thủ mấy người này bình quân thân hứng cao đạt đến 1 m 8 4 trở lên đối mặt như vậy đội bóng muốn lại dùng đơn giản đường biên truyền vào trong khắc chế đối thủ hoàn toàn là ở lấy chứng chọi đá húng hồ khi qua in cùng đi h gô mỹ lì tổ cũng đều không đúng lấy đánh đầu nổi danh cầu thủ đối mặt đội mạnh argentina nhất định phải trở lại chính mình am hiểu nhất mặt đất tấn công bài cũ đường đến liên tiếp hai ngày đội bóng đều ở huấn luyện nhanh chóng ra bóng cùng một cước lan truyền cùng với một ít đơn giản chiến thuật ngoài ra đá phạt cũng bị xem là chiến thắng pháp bảo năm ba ngày thời gian đối với ngóng trông lấy chờ người argentina tới nói tuyệt đối là giày vỏ không sai người điên ly dạy học xác thực là đội bóng đạt được thắng lợi mạnh mẽ bảo đảm thế nhưng người điên ly có một cái khuyết điểm lại làm cho rất nhiều người cho dù là hans cũng thỉnh thoảng hận đến n g n răng quá mức thần bí tỷ như lần này đội tuyển argentina lúc trước huấn luyện lại một lần nữa bị người điên ly ô đến chặt chẽ kẹo hộp sân bóng toàn vị trí đóng kín hai ngày tới nay không ai có thể biết được xanh trắng quân đoàn đến cùng đang chuẩn bị ra sao chiến thuật không ai có thể biết các cầu thủ trạng thái làm sao cũng không ai có thể biết người điên ly sẽ lấy ra sao chiến thuật như vậy thần bí vẫn kéo dài đến lúc trước ngày cuối cùng ở ngày 17 tháng 11 một lần cuối cùng lúc trước buổi họp báo tin tức trên còn ôm tỉ bà giữa che mặt người điên ly rốt cục thiên hô vạn hoán bắt đầu đi ra t ô không tình nguyện xuất hiện ở đông đảo đã chờ con mắt đỏ chót các ký giả truyền thông trước mặt thế nhưng hắn trả lời vấn đề phương thức. vẫn là có vẻ như vậy muốn ăn đòn phóng viên ngài cho rằng đội tuyển argentina chiến thắng đội tuyển đủ du tốt nhất phương thức là cái gì h i ệ n nhiên phóng viên là muốn dùng như vậy hàm hồ vấn đề đến phỏng đoán đội tuyển argentina sắp sửa trong trận đấu lấy ra sao chiến thuật thế nhưng người đ i ê n l y trả lời là ghi bàn chứ so với tay tiến vào càng nhiều bóng thật giống rất có đạo lý trả lời nhưng là cùng thả một cái vô sắc vô vị dám không hề khác gì nhau các ký giả không cam lòng lại h ỏ i messi sẽ xuất hiện ở đội hình ra sân sao ngài cho rằng hắn ở đội tuyển quốc gia bên trong địa vị có trọng yêu không người liên li đánh một cánh áp phản phất rất kinh ngạc giám vẻ lười biếng hỏi ngược lại nhất định sẽ à messi là đội tuyển quốc gia hạt nhân lẽ nào này có nghi vấn gì không chuyện này các ký giả sắp không chịu được người l i ê n ly trả lời đều là làm cho người ta một loại h ứ n g hở mùi vị nếu là hạt nhân tại sao messi đều là thay thế bổ sung ra trận tin n g ư ờ i mới là lạ nam đúng đóng lại máy truyền hình xem xong vừa nãy người l i ê n ly buổi họp báo tin tức trên một màn h ữ du với huấn luyện viên trưởng oscar tạ bạ d ẹ t xoay người lại cười hỏi bên người trợ lý huấn luyện viên cồn cho rất cồn ngươi thấy thế nào người điên gặp chuyện để ở thả cái gì bong khói messi chắc chắn sẽ không ra trận ta cho rằng người cạ tạ lộn ì ạ liên quan với người điên ly muốn phế c h u t messi suy đoán hẳn là thật sự tôi rất không có do dự chút nào khẳng định mà nói rằng cái kia người điên tuyệt đối sẽ làm như thế cũng dám như thế được nếu không cách nào để cho bà ca ngôi sao bóng đá hòa vào đội bóng hắn sẽ không chút do dự mà đem vứt bỏ đây là người điên ly nhất quán phong cách ha ha cái nhìn của ta hoàn toàn cùng người ngược lại tạ bạ d ẹ t nắm bắt điều khiển từ xa đem tv một lần nữa mở ra x e m vào tư liệu băng video điều đến đội tuyển argentina đá với pê du đội hiệp hai trận đấu giai đoạn mỉm cười phân tích nói rất nhiều người đều sẽ trận này sáu không thi đấu trọng tâm đặt ở hiệp một không sai đội tuyển argentina mở màn 15 phút liên tục đánh vào ba bóng chiến thuật xác thực rất quỷ dị rất ngoài dự đoán mọi người cũng xác thực vô cùng đặc sắc thế nhưng dưới cái nhìn của ta cuộc tranh tài này chân chính có thể thể h i ệ n người điên ly chiến thuật ý đồ giai đoạn nhưng là ở hiệp hai kỳ thực tỉ mỉ nhìn kỹ ngươi liền sẽ phát hiện hiệp hai l à messi thay thế bổ sung ra trận sau khi đội tuyển argentina trọng tâm hoàn toàn tập trung đến messi trên người cứ việc ba ca siêu sao không có trong trận đấu ghi bàn cũng không có đưa lên kiến tạo thậm chí a thần thể đội thắng lợi tựa hồ cùng messi không hề có một điểm quan hệ thế nhưng nếu như ngươi chú ý quan sát messi phạm vi hoạt động có phát hiện gì không messi ở đây trên hưởng thụ tuyệt đối tự do một loại vượt qua bất luận cái nào đội h ư u tự do ngẫm lại xem ở người điên ly trong đội bóng của nếu như không phải chính hắn giao cho messi loại này tự do còn có ai dám như thế phóng túng messi tạ bạ d ẹ t một hơi nói xong này một lời nói hai tay ôm ngực nhìn chính mình trợ lý huấn luyện viên trợ lý huấn luyện viên cồn trộn rất đăm chiêu địa rơi vào chầm tư có điều rất nhanh cái này ba mươi lăm tuổi nho nhã người trung niên nghĩ đến một khả năng khác hốt ca hay là hay là này chỉ nói rõ người điên ly ở thử nghiệm tìm tới ở đội tuyển quốc gia kích phát messi năng lượng phương pháp hơn nữa từ hiện thực hiệu quả nhìn lên hắn tự hồ thất bại bởi vì cứ việc messi ở hiệp hai được to lớn nhất chiến thuật tự do thế nhưng vừa không có ghi b ả n cũng không có kiến tạo ha ha c ẩ n ngươi nói những này chỉ có thể chứng minh ngươi không có chân chính ý thức được người điên ly đáng sợ tạ ba z thần bí cười cười một cái từ khi xuất đạo tới nay liền chưa từng có thất bại qua huấn luyện viên ngươi cho rằng ý nghĩ của hắn thật sự đơn giản như vậy nói tới chỗ này tạ bạ d ẹ t sắc mặt đột nhiên trở nên trở nên nghiêm túc tạ bạ d ẹ t vốn là một cái phi thường cụ có khí chất và khí thế nam nhân trên người hắn lấp lóe một loại thành thục nam nhân đặc hữu nghị lực khi hắn trở nên nghiêm túc cả người có vẻ càng thêm cụ có sức thuyết phục messi xác thực không có ghi b ả n cũng không có kiến tạo thế nhưng vừa vặn ngược lại ta cho rằng cái kia mới là người điên li d i n chính chờ mong hiện tượng người điên l y chờ mong chờ mong messi biểu hiện đê mê vừa rất bị hợp tác nói bị hồ đồ rồi ở trên thế giới này còn có thể có huấn luyện viên trưởng này họ chờ chính mình cầu thủ phát huy đê mê không sai chính là như vậy tạ bạ d ẹ t một chút mở ý đùa dỡn cũng không có nguyên nhân rất đơn giản bởi vì người điên ly từ vừa mới bắt đầu sẽ không có chân chính đem vê du đội coi như là có thể mang đến cho hắn phiền phức đội bóng ha ha nói đến ta thật vì là đáng thương mạ cả bên trong an cảm thấy b i hay hắn một lòng muốn bạo chiến tranh lạnh thắng người điên ly lấy thu được to lớn vinh quang thế nhưng ở người điên ly trong mắt vị này vê du huấn luyện viên trưởng nhưng liền một khối hợp lệ trướng ngại vật cũng không bằng đến vào lúc này trợ lý huấn luyện viên cổn trợ rất tự hồ có chút rõ ràng tạ bạ dẹp ý tứ hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng vẻ mặt ngơ ngác t t ca ý của ngươi người rốt c ụ c nghĩ đến tạ bạ dẹp dơ tay đóng lại t v đi tới bên cửa sổ kéo đ ầ u phụ lá liêm sáng sủa ánh mặt trời không thể chờ đợi được nữa mà chiếu vào để cả phòng rộng dài sáng sủa vị này u du trong lịch sử duy nhất một tên thế giới cấp danh soái bị tôn sưng vì là đạo sư trí tuệ lão nhân xuất t h ầ n địa nhìn một chút phong cảnh ngoài cửa sổ thoáng trầm mặc cuối cùng thở dài nói u du chỉ là một khối đá m à i d a o người điên li jin chính coi trọng đối thủ là chúng ta là đội tuyển u du đ ây hắn xoay người lại nhìn so với mình trẻ lại rất nhiều hợp tác tiếp tục nói thật là đáng sợ người trẻ tuổi a ta nghĩ hắn nhất định đã từ cái tia hiệp hai tìm tới làm sao sử dụng messi trôi n à y đội tuyển argentina sắc bén nhất mâu biện pháp thế nhưng hắn nhưng không có vào lúc đó tiến hành điều chỉnh bởi vì hắn muốn mê hoặc ngoại giới mê hoặc chúng ta các loại đến ngày mai thi đấu bên trong toàn thế giới đều gặp được một cái đột nhiên nổ tung khủng bố messi nói tới chỗ này tạ bạ dẹn đột nhiên lộ ra c ư ờ i khổ c ẩ n ngươi nói bị một cái như thế đáng sợ đối thủ coi trọng như vậy đến cùng là vinh hạnh của chúng ta vẫn là bất hạnh trợ lý huấn luyện viên c ẩ n t r ở rất không biết nên nói cái gì cho phải huấn luyện viên trưởng tạ bạ Dẹt vừa phân tích để hắn tựa hồ i nhìn thấy một cái chạm ở trong bóng tối nuốt sống người ta khủng bố m á n h thú cứ việc trong phòng tràn ngập ánh mặt trời thế nhưng sau lưng của hắn nhưng lạnh thấm mồ hôi hắn biết từng ấy năm tới nay đạo sư tạ bạ Dẹt lao thẳng đến chính mình coi như người nối nghiệp đến bồi dưỡng cho rất cũng một lần h tiêu ngạo mà cho rằng nhiều năm như vậy tùy tùng tạ bạ Dẹt, đã để cho mình học được có đủ nhiều đồ vật đầy đủ để cho mình tự lập môn hộ đi trang tí onlit viết thuộc về mình huy hoàng hắn thậm chí tự tin địa cho rằng coi như là so với đại danh đỉnh, đỉnh người d e l h chính mình cũng không kém bao nhiêu thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình còn kém quá xa trò rất chưa từng có nghĩ tới một người một cái huấn luyện viên bóng đá có thể đắn đo suy nghĩ đến cái trình độ này có thể đáng sợ đến cái trình độ này thế nhưng sâu trong nội tâm từng tia một không t r m l ò n g v ẫ n đ ể cho trò rất thử hỏi một câu ốt ca ngươi có hay không đem người điên l i m i u tả thật đáng sợ có thể có thể chúng ta đánh giá cao hắn không một chút cũng coi như là đánh giá cao tạ b à d ẹ t nghiêm túc lắc đầu một cái cồn ngươi phải nhớ kỹ đối với người điên liên này một loại suất đạo tới nay xưa nay sẽ không thất bại huấn luyện viên bất luận ngươi đem hắn tưởng tượng khủng bố bao nhiêu cũng không tính là quá đáng t ô rất không cam lòng địa gật cũ có điều muốn từ ta chỗ này mang đi thắng lợi người liên li thủ đoạn nếu như cũng chỉ có nhiều như vậy cái kia còn còn thiếu rất nhiều đội tuyển ú du không phải là p du loại cá k i a nạm trong tay ta cũng là một cái thật bài đây Bá, bạ bắt lá sách liêm. Tạ trong nháy sát địa đóng đầu đội đấu đen đồng cửa quan Argentina một liêm. mắt mở mỗi tiếng Tạ trong trở trở thứ TV, tích tuyển thi vột trường lại chiến lại ngồi, video cuối nên phần, hắn lần phân hứng châu cầu sổ dẹp dô ý